tô thuần phong thoáng khẽ giật mình tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế cũng khó trách viên g i a người sẽ như thế trịnh trọng chuyện lạ mà đem hắn gọi đến rồi chắc hẳn trước khi lữ tung lữ v i dương phụ tử đi vào viên g i a nói tới tổ kiến giang hồ liên minh sự tỉnh bất quá người già mà thành tinh viên tôn tuyệt sẽ không dễ dàng tại lữ tung trước mặt đối với giang hồ liên minh tổ kiến một chuyện tỏ thái độ có lẽ viên tôn cũng có thể ở vào do dự bên trong mà viên g i a những người khác đối với việc này thái độ hẳn là có tất cả chứng kiến tô thuần phong không nhanh không chấm nói viên lão ngài có lẽ hiểu rõ ta chây lười tính tình hơn nữa ta lại là một người tuổi còn trẻ văn bối đối với loại này giang hồ đại sự cũng không dám phát biểu ý kiến gì cũng không có cái gì nhà hứng thú ngài l a o hỏi thăm cái nhìn của ta thật là lại để cho vãn bối không biết như thế nào cho phải a tổng sẽ không liền không hề nghĩ ngợi qua a viên tôn cười nói tô thuần phong toát ra một vòng ngại ngùng c h i sắc viên ban thưởng tân nhữ mày không thích mở miệng nói cuối mùa xuân cả nước đệ tử thuật sĩ hội nghị ở kinh thành tổ chức đưa ra trình hợp cả nước các nơi học phụ sinh viên thuật sĩ hiệp hội ngươi lúc ấy là bề ngoài thái đấy hơn nữa trên giang hồ mọi người đều biết ngươi cùng la cùng hoa giáo sư lén nhiều có trao đổi tiếp xúc mà la cùng hoa lý toàn hữu thân phận tất cả mọi người lòng dạ biết rõ không chỉ là quản lý lấy cả nước sinh viên thuật sĩ còn đại biểu cho chính thức cùng toàn bộ kỳ môn giang hồ đối thoại ta nói đối thoại coi như là so sánh nguyện chuyển rồi sự thật là cái gì nhà thuần phong trong lòng ngươi minh bạch ân tô thuần phong gật gật đầu cho nên ngươi có lẽ so với chúng ta càng sớm biết như vậy tin tức này đấy nói đến đây viên ban thưởng tân tựa hồ ý thức được chính mình vừa rồi giọng điệu hơi có vẻ không ổn vì để tránh cho lộ ra qua với cường thế bức nhân hắn mặt lộ v ẻ ra một vòng lạnh nhạt dáng tươi cười nói người trong giang hồ kỳ thật cũng đã sau biết sau cảm giác m à ý thức được lúc trước trình hợp cả nước sinh viên thuật sĩ hiệp hội kỳ thật t i ự u là tại vì tổ kiến giang hồ liên minh một chuyện trải đường cũng là đối với kỳ môn giang hồ tất cả đại tông môn lưu phái khả năng đối với cái n à y có cái gì nhà phản ứng thăm dò như vậy trình hợp sinh viên thuật sĩ hiệp hội sự tình hết thể thuận lợi kế tiếp giang hồ liên minh tổ kiến cũng cựu lộ ra đương nhiên hơn nữa có sinh viên thuật sĩ hiệp hội thành lập nhiều năm năm nay lại nhanh chóng thông qua được trình hợp quyết sách vì vết xe đổ trên giang hồ tất cả đại tông môn lưu phái nhân sĩ mâu thuẫn sẽ ngược nhiều lắm tô thuần phong bất đắc dĩ cười nói như ngài theo như lời ta cũng là sau biết sau cảm giác bất quá ta không rõ viên tiên sinh ngài nói với ta những lời này là tại sao viên ban thưởng tân nhất thời ngại lời kỳ thật hắn chỉ là xem tô thuần phong một bộ lười với đi để ý tới cái này khởi tuyệt đối được cho kỳ môn giang hồ nhất truyện trọng đại kiện cho nên trong nội tâm có chút tức giận cảm thấy tô thuần phong quá không đem viên g i a người để vào mắt cho nên mới phải nhịn không được dùng trưởng bối tư thái ngữ khí đi trình bày vài câu bề ngoài giống như ngươi biết ta biết tất cả mọi người biết lời mà nói để lại để cho tô thuần phong biết được tiểu tử ngươi không cần phải tại đối với ngươi có tình có nghĩa viên g i a sĩ diện giả ngu tất cả mọi người lòng dạ biết rõ một tháng trước viên g i a gia chủ viên tôn lực bài chúng nghị càn cương độc đoán không thu lấy trương lệ phi n g ầ n cao đắt đỏ tiền chữa t r ị dùng cũng dùng lại để cho tô thuần phong trương lệ phi vi viên ra ý thuật làm người phát ngôn luyện chuyển phương thức khiến cho song phương tại kinh tế lợi ích phương diện bề ngoài giống như h u i nhau kể từ đó đã cho tô thuần phong xuống đài giai viên g i a trên mặt mũi cũng có thể nói được đi qua còn có thể tiến thêm một bước làm sâu sắc s o n g phương quan hệ cho nên tại trong sinh hoạt cũng không tham luyến tiền tài cũng chán ghét cái gì nha sự t ì n h đều muốn chơi làm cho tâm kế viên ban t h ư ở n g tân xem ra viên g i a tại tô thuần phong trước mặt đã bày ra đầy đủ thành ý cùng hữu hảo như vậy tô thuần phong đương nhiên cũng có thể rất tê h à n g t h á n thành khẩn mà giảng thuật hạ chính mình đối với tổ kiến giang hồ liên minh nghĩ cách xác t h nói là hy vọng dùng loại này l u y ể n chuyển câu hỏi đạt được tô thuần phong dù là từng chút một thám chỉ chính thức bên kia rốt cuộc là cái cái gì nhà thái độ kỳ thật đừng nói là viên gia trước mắt toàn bộ kỳ môn trên giang hồ sở hữu tất cả tông môn lưu phái thế gia ở bên trong phàm l à cố tình người cơ hồ đều cho rằng tô thuần phong có lẽ đối với cái này sự t ì n h nội t ì n h càng thêm hiểu rõ như viên ban thưởng tân trước khi nói cả nước sinh viên thuật sĩ hội nghị lên tô thuần phong trước mặt mọi người lên tiếng lại tham dự nghiên cứu thảo luận sinh viên thuật sĩ hiệp hội trình hợp sau quy tắc hạng mục công việc hơn nữa đêm hôm đó cùng đông bắc lang gia phát sinh kịch liệt xung đột lúc tô thuần phong nhưng khi lấy la cùng hoa lý toàn h ư u mặt dùng c ư ờ n g ngạnh tư thái khiến cho lang gia già chủ lang kéo dài dưới tóc phát hạ huyết hệ mới miễn cưỡng lấy trở về nhà tộc chí bảo tinh thần tháp tô thuần phong bằng cái gì nha đáp án tự a hồ rõ ràng tô thuần phong đã nhận được la cùng hoa lý toàn h ư u ủng hộ còn nữa tô thuần phong tự hai năm trước vào kinh thành đại học ở trường đến nay tại đệ tử thuật sĩ trong hiệp hội cùng la cùng hoa tầm đó có thể nói hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không đúng giao còn có mâu thuẫn căn cứ trên giang h ầ người có ý chí điều tra là vì tô thuần phong tâm tính chây lười không muốn tham gia đệ tử thuật sĩ hiệp hội sự tỉnh không muốn cùng la cùng hoa liên hệ vân vân đợi một tí nhưng kỳ quái chính là la cùng hoa đối với k h ô n g phục quản thúc tô thuần phong lại đặc biệt t h i ê n v ị không chỉ hai lần lại để cho tô thuần phong trở thành kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tô thuần phong ở kinh thành cùng thuật sĩ đấu pháp hơn nữa lực giết ba gã thuật sĩ do đó bỏ tù lần kia la cùng hoa càng là tự mình đúng tay can thiệp đem tô thuần phong theo trại tạm giam ở bên trong cho mò đi ra khi đó người trong giang hồ cũng đều lòng đầy căm phẫn xoa tay chuẩn bị tùy thời đứng ở tô thuần phong trên lập trường vi hắn phất cờ hò gieo trợ uy có thể sự tình sau ngẫm lại liệt kê từng cái tô thuần phong vào kinh thành đại cái này hơn hai năm qua kinh nghiệm mấy lần sự kiện trọng đại tiểu tử này rõ ràng cựu là mỗi lần phạm húy lại nhiều lần bình an vô sự lần này kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội tổ kiến đã nói không tham dự tô thuần phong lại treo r ồ i xong cái danh dự phó hội t r ư ở n g danh hảo hơn nữa ai cũng biết cái kia bị cơ hồ tất cả mọi người ngấp nghẽ hội trường bảo tọa tại la cùng hoa đại biểu chính thức tỏ thái độ do đệ tử thuật sĩ tự hành công bình tranh cử điều kiện tiên quyết trên cơ bản t i ể u là tô thuần phong lại để cho ai ngồi ai an vị đi lên tiểu tử này đều có chút áo vải tể tướng tư thế rồi người trong giang hồ hội sẽ sao vậy muốn à hiện tại ngươi tô thuần phong lại suy đoán minh bạch trang hồ đồ bày làm ra một bộ không đếm xỉa đến cái gì cũng không biết tư thái đến cái này mẹ nó cũng quá không có suy nghĩ đi à nha viên ban thưởng tân tâm có bất mãn tô thuần phong cũng hiểu được q u a n uổng ta chọc ai gây ai rồi hả viên tô nhẹ n nhàng ho khan một tiếng nhìn chằm chằm viên ban thưởng tân liếp tiếp theo mỉm cười thần sắc hòa ải nói thuần phong vừa mới hôm nay tại ngươi trước khi đến bốn sinh môn môn chủ lữ tung lữ tiên sinh cùng con của hắn lữ vĩ dương dựa dẫm vào ta vừa đi cũng nói tới chuyện này a ngươi tại lệ phi châu đó có lẽ cũng n hình thấy hai người phụ tử bọn hắn rồi vừa rồi lang nhi thúc thúc cái kia lời nói cũng không có ý tứ gì khác ngươi không nên hiểu lầm chỉ là mọi người đều biết ngươi cùng la cùng hoa giáo sư hiểu biết cho nên chúng ta rất muốn nghe xem ý kiến của ngươi tạm thời bang giúp viên ra ra cái chủ ý như thế nào nói như vậy nói ra miệng tô thuần phong tự nhiên đã minh bạch viên ban thường tân tại sao biết nói cái kia lời nói hơn nữa rõ ràng trong giọng nói toát ra bất mãn trí ý chỉ là loại chuyện này hắn sao vậy cho người nghĩ kế hắn cũng không có nội tình tin t ấ ca lúc trước theo tung nảy sinh m anh trong miệng biết được tin tức tiếp theo tại hoa thanh đại học trong sân trường nhắc nhở bạch hành rong sau khi tô thuần phong đã nhưng có chút hối h ậ n t i ế c dù sao kiếp n ả y kỷ môn giang hồ dĩ nhiên cùng kiếp trước cái kia kỷ môn giang hồ phát triển quy tích dần dần đã có đều rời đi so như tiền thế kỷ môn trên giang hồ tung nảy sinh m a n h còn chưa tới kịp tốt nghiệp đại học nên là như vậy bị thiên diện cười diêm la tàn sát tiếp bát giết đã bị chết ở tại kinh thành cho nên tô thuần phong kiếp trước đặt chân kỷ môn giang hồ sau khi cũng không có nghe đã từng nói qua thiên hạ đệ nhất tung tiên ca có một thiên phú tư chất tuyệt hảo con út tung nảy sinh mang Mặt khác, t ô thuần phong kiếp trước tiến vào kỳ môn giang hồ cũng không có nghe nói qua thế gian tiên nhân hồ bốn tồn tại nếu như cái kia thời không bên trong có qua hồ bốn người này như vậy hắn cũng hẳn là tại tô thuần phong tiến vào giang hồ trước khi chết rồi còn có rất nhiều rất nhiều vốn không nên chết hoặc là nói không nên bị chết như vậy sống người kiếp này kỳ môn trên giang hồ đã bị tô thuần phong cho giết chết kiếp trước giang hồ có cựu á n kiếp này cẩn thận tiểu dực tô thuần phong như cũ n g không có thể đặt mình vào giang hồ chi ngoại đến bây giờ còn là lương đeo lên rất nhiều bất đồng với kiếp trước gân đoán tình cứu tóm lại k i ế p n à y bởi vì thân phận của hắn bất đồng vị trí hoàn cảnh bất đồng lại đồng dạng trên giang hồ thanh danh hiển hách nguyên nhân cái này giang hồ đại thế lên hội sẽ sẽ không xuất hiện cực lớn đều rời đi tô thuần phong biết rõ hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó là cái gì nha ý tứ nhưng không biết chính mình chỉ cái trọng sinh mà đến hồ điệp hội sẽ hay không gián tiếp mà cải biến kỳ môn giang hồ lịch sử phát triển q uy tích ta minh bạch viên lão tiên sinh ý của ngài chỉ là tô thuần phong cười khổ lắc đầu nói các ngươi khả năng có chút đã hiểu lầm vô luận là cả nước sinh viên thuật sĩ hiệp hội trình hợp hay vẫn là trước mắt muốn tổ kiến giang hồ liên minh sự t ì n h ta đều cho tới bây giờ không muốn qua muốn tham dự trong đó cũng chưa bao giờ sớm đạt được qua cái gì nhà ti n t ứ c càng không có vì thế bảy mưu tính kế qua chính như ta tại cả nước sinh viên thuật sĩ hội nghị bên trên theo như lời ta chưa bao giờ muốn giao thiệp với kỳ môn giang hồ cho dù là hiện tại ta dĩ nhiên lâm vào trong đó không rút chân ra được ra vẫn là thái độ như vậy có đạo là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình như vậy tâm tính nghĩ cách có lẽ sẽ cho các ngươi trong nội tâm hiểu lầm ta rất r ồ i trá cũng lộ ra sĩ diện c á i láo có thể sự thật chính là như vậy thẳng thắn nói vừa rồi lữ tung phụ tử hướng ta nâng lên chuyện này tại đối với trước kia một ít sở tác sở vi hướng ta thành khẩn xin lỗi sau cũng khẩn cầu ta đối với chuyện này tỏ cái thái độ không cần phải nói như vậy kỹ càng đang ngồi người cũng đều minh bạch lữ tung cái gọi là muốn tô thuần phong tỏ cái thái độ cùng viên ra hy vọng tô thuần phong nói nói cá nhân cái nhìn bất đồng lữ tung là khẩn cầu tô thuần phong đừng không được đang gầy dựng giang hồ liên minh một chuyện lên ngăn trở dã tâm bừng bừng bốn sinh môn mượn cơ hội tranh thủ danh vọng địa vị mà viên g i a thì là muốn biết một chút nội tình tin tức do đó sớm làm ra lựa chọn viên ban thưởng tân nhịn không được hỏi người sao vậy nói tô thuần phong cười cười nói giang hồ tổ kiến liên minh không có quan hệ gì với ta không tham dự không biểu lộ thái độ viên g i a mấy người hai mặt nhìn nhau từng người chăm chú suy nghĩ chuyện này nên sớm không nên muộn viên ban thưởng khâm dẫn đầu tỏ thái độ nói tuy nhiên thanh loan tông tông chủ tung tiên ca đã trước hết nhất tỏ thái độ không gia nhập giang hồ liên minh nhưng đó là bởi vì thanh loan tông cùng tung tiên ca thực lực có tư cách độc thân liên minh bên ngoài n h ư c ũ không bị còn nhỏ dò xét cũng không lo lắng lợi ích sẽ có tổn thất có thể thanh loan tông không gia nhập các tông môn lưu phái nhất định sẽ tranh nhau gia nhập trong đó bốn sinh môn lữ tung hôm nay chủ động đến đây khẩn cầu ủng hộ của chúng ta chính là một cái rõ ràng ví dụ ta viên ra tuy nhiên không đến nôi đi không biết lượng sức mà tranh đoạt vị trí minh chủ nhưng ta không đồng ý sớm tỏ thái độ càng không đồng ý chúng ta tham dự đến tổ kiến liên minh giai đoạn trước chủ bị trong quá trình viên ban thưởng tân không chút nào cân nhắc đại ca mặt núi nói thẳng phản đối chương năm trăm tám mươi có khả năng kế hoạch sẽ bị treo 580 chương cũng có thể có thể kế hoạch hội sẽ ngâm nước nóng vây quanh dùng loại thái độ nào tham dự đến kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến trong quá trình đang ngồi viên ra chư vị có quyền nói chuyện nhân vật triển khai kịch liệt thảo luận hoặc là nói tranh luận thân là ngoại nhân tô thuần phong thần s ắ c bình tĩnh lạnh nhạt thỉnh thoảng lại khẽ nhấp một cái nước t r à hắn biết、Ê. rõ vô luận chính mình phải t r ă n g biết rõ trước mắt chính thức đối với tổ kiến kỳ môn giang hồ liên minh dĩ nhiên trước một ít nguyên tắc nội tình tại chính mình minh xác biểu đạt rồi không biểu lộ thái độ, không tham dự thái độ sau viên ra người tin tưởng hay không cũng sẽ không lại có này hỏi thăm hắn có lẽ bọn hắn còn có thể tâm có bất mãn cảm thấy tô thuần phong không có suy nghĩ nhưng cái này đều không trọng yếu bởi vì tô thuần phong tại bốn sinh môn môn chủ lữ tung trước mặt là như thế thái độ như vậy viên g i a muốn cân nhắc trọng điểm t i ê u không còn là hy vọng theo tô thuần phong tại đây đạt được một chút nội t ì n h tin tức lại càng không là bọn hắn mịt m ở biểu đạt đi ra mục đích cái kia chính là hy vọng tại lần này tổ kiến giang hồ liên minh một chuyện ở bên trong tô thuần phong có thể chi trì viên ra lữ tung không xa ngàn dặm đến thiên phủ thành phố vấn an trương lệ phi tạ lỗi cũng khẩn cầu tô thuần phong đừng không được đang gầy dựng giang hồ liên minh một chuyện ở bên trong cho bốn sinh môn quật khởi hạ ngang chân thuận tiện l ô i kéo viên ra ủng hộ bốn sinh môn có thể viên ra cũng không phải đèn đã cạn dầu a người bốn sinh môn muốn nhân cơ hội quật khởi dẫn đầu tỏ thái độ đứng thành hàng ủng hộ la cùng hoa lý toàn h ư u bố cục do đó mưu được tương lai giang hồ liên minh tổ kiến thành công sau khi lợi ích địa vị mà viên ra làm sao thường không muốn mượn này quật khởi với giang hồ đ â u này h u ố hồ tấn tây tỉnh cái kia khởi hành động giang hồ đại sự kiện sau khi người trong giang hồ đều sau biết sau cảm g á c ma biết được lúc trước trên giang hồ có quan hệ tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế lời đồn là bốn sinh môn tản ra đấy cũng bởi vậy tô thuần phong cùng bốn sinh môn tầm đó xem như kết xuống ẩn đoán sống chết rồi như vậy tô thuần phong nếu như tại nơi này thời khắc mấu chốt cho bốn sinh môn hạ ngang chân tuyệt đối không coi là ngoại ý muốn c ù n g hộ l hợp tình lý nha cho dù dùng tô thuần phong thực lực danh vọng còn làm không được toàn diện ngăn cản bốn sinh môn của thời nhưng đem bốn sinh môn khiến cho đầy bụi đất dành không được càng lớn lợi ích hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy dù sao trước mắt vừa mới phồn vinh lên kỷ môn trên giang hồ chỉ cần tô thuần phong mở miệng cái đó môn phái nào cái đó thế ra vẫn không thể cho tô thuần phong một chút mặt m ũ i sự t ì n h có tiền lệ a kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội trình hợp tổ kiến tô thuần phong nói rõ không cho lữ vĩ dương lên làm hội trưởng thế là lữ vĩ dương tự hành ngoan n g o a n rời khỏi bởi vì hắn biết rõ coi như mình không lùi ra cạnh tranh tối trung kết quả cũng sẽ chỉ là tự d ứ t lấy n ụ ngược lại sẽ cho tô thuần phong thêm tăng hy vọng chẳng dứt khoát chủ động rời khỏi đã có thể vãn hồi chút ít thể diện còn có thể yếu thế lấy lòng với tô thuần phong mà tô thuần phong nói muốn cho bùi giai đem làm hội trưởng diệu hoàng tông bạch hành d o n g đều không hề đi tranh giành quay đầu lại tô thuần phong lại minh xác ủng hộ bạch hành d o n g thế là bạch hành d o n g liền cái đối thủ cạnh tranh đều không có thuận lợi được tuyển mỗi người ngấp nghẽ hội trưởng như vậy hiện tại tô thuần phong tỏ thái độ sẽ không đi nhúng tay giang hồ liên minh một chuyện nói cách khác sẽ không đi khó xử bốn sinh môn tự lộ ra đặc biệt rộng lượng rồi đã hắn đối với từng có quan hệ bốn sinh môn đều mở một mặt lưới rồi như vậy lại để cho không chịu nói ra một chút nội tình bí mật tô thuần phong tại kế tiếp giang hồ liên minh tổ kiến trong quá trình nho nhỏ đấy mịt mờ bày tỏ thái độ ủng hộ viên ra một、hai. hẳn không phải là cái gì n h a việc khó lại sao vậy nói viên lãng cùng tô thuần phong là đồng học quan hệ không tệ hơn nữa bởi vì trương lệ phi thụ hại một chuyện viên gia cùng tô thuần phong tầm đó coi như là kết xuống một tầng thâm hậu quan hệ cho nên tô thuần phong lại như thế nào không chịu giao thiệp với chuyện giang hồ tuy tiện nói một câu ủng hộ viên gia lợi mà nói tổng có thể làm a nghe bọn hắn tranh luận tô thuần phong ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà âm thầm lắc đầu người một nhà tranh luận không ở ngoài là chủ động tham dự vào hay vẫn là sau kỳ đại cục đã định sau khi gia nhập giang hồ liên minh nhưng không có người cân nhắc tại sao không thể đi ngăn cản kỳ môn giang hồ liên minh thành lập hoặc là kỳ môn giang hồ liên minh kế hoạch c h ế t tử trong trứng nước đâu này ngay tại mọi người tranh luận không n g ấ t lúc thân là van bối viên lãng xốc lên m ặ t cửa cẩn thận từng ly từng tí nhìn hạ chư vị trưởng bối sắc mặt xác nhận có thể đi vào sau khi mới treo chút ít biết sai xấu hổ dáng tơi ư cười tiền đến cung kính mà hướng các vị trưởng bối không người rồi mới lên tiếng đến giữa trưa ta đã nói muốn thỉnh t h u phong bọn hắn ăn cầm đấy viên tôn cởi mở cười cười khua tay nói t h u n phong việc nhà cho ngươi che cười tô t h u n phong mỉm cười đứng dậy nói chuyện này thật là giúp không được gì ta thật cảm thấy hổ thẹn các vị tiền bối ta trước hết không cùng các vị tự sự rồi quay đầu lại có thời gian chúng ta lại trò chuyện mọi người mỉm cười đưa mắt nhìn tô thuần phong theo sau viên lãng đi ra ngoài chỉ là hai chân vừa mới bước ra cánh cửa màn trúc còn chưa bông hắn lại dừng lại bước chân quay đầu khẽ cười nói vừa rồi nghe các vị tiền bối thảo luận ta kỳ thật có một câu muốn nói chỉ là lo lắng họa là từ ở miệng mà ra cho nên mới một mực chịu đựng cũng không nói gì trong phòng khách tất cả mọi người tinh thần chấn động đầy cói lòng chờ mong viên tô nghiêm mặt nói t h u ân các vị tiền bối thảo luận không ở ngoài này đây như thế nào thái độ gia nhập kỳ môn giang hồ liên minh thế nhưng mà các vị có không có suy nghĩ qua có lẽ kỳ môn giang hồ liên minh tối trung rất có thể tổ kiến thất bại đến lúc đó lại nên sao vậy xử lý mọi người ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau điều này sao khả năng ta chỉ là tùy tiện như vậy tưởng tượng tùy tiện như vậy vừa nói tô thuần phong tựa hồ cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút quá thoát ly thực tế lộ ra một chút ngại ngùng c h i sắc nói đại khái là bởi vì ta cá nhân tâm tính nguyên nhân a dù sao đã hạ quyết tâm kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến hay không đều không đi chuyến cái này gành vũng nước đủ trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết như thế nào đáp lại tô thuần phong sắc mặt rất là thật có lỗi mà cáo tử quay người đi ra ngoài một bên phảng phất lẩm bẩm lầu bầu giống như mà nhỏ giọng lầu bầu nói Kỳ khách, thật, ta chính là một Trong tiếng chính học sinh.、Trong、phòng khách, tiếng nghị luận dần dần lên. là bởi vì đã có tô thuần phong lời nói mới rồi viên ra mọi người tự nhiên mà vậy mà bắt đầu hướng loại khả năng này tính phương diện cân nhắc nếu tô thuần phong một câu thành sấm kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến thất bại như vậy bất luận cái gì sớm nhất tỏ thái độ ủng hộ cũng hào hứng giạt rào x u ấ t tiền xuất lực ra kế hoạch tông môn lưu phái không thể nghi ngờ sẽ trở thành vi người trong giang hồ một chuyện cười cũng sẽ lại để cho rất nhiều làm cho giang hồ liên minh tổ kiến thất bại tông môn lưu phái nhóm đám bọn họ coi là kỳ môn giang hồ phản đồ cho nên nhất định phải thận trọng chỉ có điều một phen thảo luận sau mọi người vẫn cảm thấy như vậy lo lắng thật là không cần phải bởi vì kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch tối trung thất bại khả năng cực kỳ bé nhỏ phải biết đây chính là kỳ môn giang hồ tự phục hưng đến phồn vinh đến bây giờ đến nay chính thức lần đầu nhằm vào kỳ môn giang hồ tồn tại phát ra một cái có chứa minh sắc tín hiệu chỉ đạo ý kiến hoặc là phải nói là so sánh n g u y ệ n chuyển chỉ lệ nếu như kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch tối trung lâm nước n ó n rồi chính thức căn bản không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy cho nên cho dù là cuối cùng nhất xuất hiện một cái hữu danh vô thực kỳ môn giang hồ liên minh tổ chức cũng tuyệt đối không có khả năng lại để cho cái này tổ kiến kế hoạch tối trung triệt để không có kết quả đồng thời một khi tổ kiến kế hoạch thất bại chính thức không thể không làm một cái hữu danh vô thực cơ cấu đi ra như vậy tạo thành lần thất bại này tất cả đại giang hồ tông môn lưu phái thế ra đều tất nhiên muốn thừa nhận chính thức bởi vì cực kỳ bất mãn mà ở sau này trong thời gian chậm rãi thanh toán hậu quả xấu nói cho cùng kỳ môn giang hồ hay vẫn là ở vào xã hội loài người ở bên trong quốc gia đại cục ở bên trong căn bản đừng muốn chính thức siêu thoát trong lịch sử chưa từng có sau này cũng tuyệt đối không có khả năng thân là gia chủ viên tôn lâm vào trong chấm tư một phen nghị luận sau khi viên ban thưởng tân nói ra cho nên chúng ta viên gia lần này không có lẽ q u á sớm tỏ thái độ đi làm cái kia xuất đầu chim chóc tuy nhiên sáng sớm chim chóc có t h ự c ăn có thể sớm tỏ thái độ sớm tham dự sẽ thân bất do kỷ m à c u ố n vào đến kịch liệt lợi ích tranh đoạt bên trong nguyên nhân rất đơn giản mặc kệ gì nóng lòng tỏ thái độ ủng hộ tổ kiến kỷ môn giang hồ liên minh tông môn thế gia không khỏi là muốn tại tương lai giang hồ cách cục trong chiếm cứ càng có lợi vị trí mà bởi vì thanh loan tông minh xác tỏ thái độ bất nhập liên minh tung tiên ca đối với vị trí minh chủ không hề hứng thú như vậy minh chủ vị trí thế tất sẽ bị rất nhiều thế lực trâu ngấp nghẽ chúng ta có thể minh xác tỏ thái độ không đi cạnh tranh vị trí minh chủ nhà viên ban thưởng khâm không, không cho là đúng nói kể từ đó chúng ta ngược lại là có thể mọi việc đều thuận lợi mặc kệ ai muốn làm minh chủ đều được định nọ chúng ta ngươi nói không tranh giành người khác sẽ tin sao tại sao không tin viên ban thưởng tân cười lạnh nói như vậy đại ca ngươi cảm thấy chúng ta đến lúc đó thật sự có thể mọi việc đều thuận lợi cái này đến i thiên nhất l viên ban thưởng tân nhất thời im lặng rồi bởi vì viên ban thưởng khâm mà nói cũng có lý viên g i a là kỳ môn ý thuật thế gia bất đồng với tô thuần phong như vậy đã có thần lòng thấy đầu không thấy đôi cường đại sư thừa làm dựa vào núi cá nhân lại có rất mạnh tu vị thực lực quan trọng nhất là hắn một mình một người tuy nhiên đã tại kỳ môn trên giang hồ đã có hiển hách vi danh nhưng nếu như hắn muốn đang gầy dựng giang hồ liên minh loại chuyện này bên trên không đếm sửa đến lời mà nói cơ hồ sở hữu tất cả tông môn lưu phái đều vỗ bàn tay hoan nen ít nhất sẽ không đi bởi vậy ghét hận hắn mà một cái huyền học y thuật thế ra sở muốn cân nhắc cùng kiên kỵ vấn đề tự hơn rất nhiều rồi trong phòng khách trầm mặc một hồi một mực đều tại khe n h ữ mày suy nghĩ v i tôn uống xong trong chén đã mát nước trả mỉm cười nói tổ kiến kỳ môn giang hồ liên minh một chuyện ta viên ra thái độ là ân không phản đối nhưng không với tư cách ngồi xem gió nổi mây p h u n cái này tất cả mọi người ngạc nhiên cái này xem như cái cái gì nhà thái độ lý toàn hữu cùng la cùng hoa có thể cam tâm tình nguyện viên ra như thế như vậy rõ ràng đẩy h ị thái độ sao viên tôn đứng d ậ y cười hôi hôi nói nếu như mọi người trong nội tâm thật là cầm bất định chủ ý cũng không có cái gì nhà rất tốt phương pháp xử lý vậy thì như thế định rồi a tô thuần phong tiệu tử kia vừa rồi lầu bầu nói chính hắn kỳ thật tự là một học sinh Chúng ta viên ta rất a nha. Giang thuật sĩ, kỳ thật tựu là tổn thương trừ thật Trương trương Tổ kiến kỳ môn giang hồ liên minh tin tức chung, cho bệnh chỉ nghĩ nhiều nghĩ nhiều sĩ, kỳ kiến kỳ là làng lắm. lắm. Liên lập người ngươi đến ngươi đến môn Minh chuyển Giang hồ đều trở nên náo tức khi y ra, trở r bỏ đều một làm Hồ Hồ lên. cả nhiều tông môn lưu phái thế ra còn có những cái tia thế đơn lực cốt nhưng cá nhân thuật pháp tu vị tuyệt đối không kém tán tu những thuật sĩ không khỏi là hứng thú r g r à o trong lúc nhất thời trên giang hồ như là mỗi tông môn đại lao dĩ nhiên quyết định gia nhập liên minh cũng tổ chức tông môn hội nghị quyết định cố gắng vị trí minh chủ mộ thế gia vì thế bạo phát kịch liệt tranh chấp huyên náo tan giá trong không vui chia năm xẻ bảy lại có một vị ẩn với thế gian sáu mươi năm cao nhân nhân cơ hội này trùng nhập giang hồ vân vân đợi một tí các loại lời đồn đãi tin tức bay đ ầ y trời nhưng mà kỳ môn giang hồ tại xôn sao hai tháng sau khi lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là có quan hệ tổ kiến kỳ môn giang hồ liên minh tin tức vậy mà s u thế với làm nhạn mà rất nhiều tông môn lưu phái thế gia lúc ban đầu tranh giành trước sợ sau có tiền xuất tiền hữu lực xuất lực tựa hồ rất sợ gia nhập một nửa bước nhiệt tình nhiệt tình cũng vậy mà rất đột ngột mà làm lạnh xuống vậy sau rồi mới giang hồ t i ể u lâm vào bình tĩnh tổ kiến giang hồ liên minh kế hoạch tựa hồ như vậy mắc cạn xa xa không hẹn tới gần b u ổ i trưa kinh thành trên không bay là tả mà đã nổi lên bắt đầu mùa đông trận đ ổ i tuyết rất nhanh kinh đại tá viên liền ngân trang tố khỏa rất nhiều đám học sinh không sợ nghiêm hàn phi tuyết tinh thần phấn chấn phồn minh mạnh mẽ mà đi tại tung bay lấy vòng ánh bông tuyết trong sân trường phần thưởng cành tuyết, tuyết tung đảm tiếu thanh xuân bối công lâu bên mặt cỏ đường mọc lên đang mặc màu đen áo khoác ngoài l à cùng hoa cùng lý toàn hữu sóng vai mà đi tất yếu dưới tình huống lý toàn hữu thần sắc hung ác nham hiểm tựa hồ tràn đầy hoán khí nói lựa chọn một cái thực lực trung thượng tông môn lưu phái hoặc là thế g i a vậy sao rồi mới áp dụng thực chất tính đả kích hành động một lần hành động phá hủy đặt tới g i ế t gà dọa khỉ hiệu quả dùng chấn nhiếp trước mắt dưới tình huống không sao vậy nghe lời k ỳ môn giang hồ la cùng hoa hai mắt thâm thúy nhìn không ra có chút cảm xúc chấn động lắc đầu nói ra ta đã sớm nói dụng tốc bất đạn hiện tại chúng ta đã lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh ít nhất tương nam bốn sinh môn kinh thành đường gia đông bắc lang gia dĩ nhiên minh s á c tỏ thái độ ủng hộ rồi lý toàn hữu g ử i l ệ n h một tiếng nói hơn nữa trên giang hồ còn có chút rất có danh vọng tán tu thuật sĩ nguyện ý gia nhập liên minh ví dụ như dự châu tỉnh trung châu thành phố tướng thuật đại sư thạch lâm hoàn tô trong tỉnh diêm thành thành phố đơn thương độc mã khiêu khích cán giang tỉnh tịnh nguyên môn một trận chiến sau tuy bại nhưng vinh do đó trên giang hồ thanh danh dần dần khởi tán tu thanh niên thuật sĩ lưu học đây còn có mặt khác mấy cái tiềm tu nhiều năm lạo đến cuối cùng vượt qua kỳ môn giang hồ phồn vinh tán tu thuật sĩ đang nghe, nghe thấy tin tức sau đều nguyện ý gia nhập Giang gia ý Hồ liên minh, tự là cái chuyện lý i Minh. ê n n La c ù toàn hữu lộ ra một vòng mười phần tự tin cười lạnh nói một năm sau khi chúng ta tuyên bố giang hồ liên minh gây dựng lại tổ chức giang hồ đại hội di vặng những cái kia do dự tiểu y cẩn thận láo hồ ly nhóm đám bọn họ tất nhiên hội sẽ nguyên một đám tranh nhau gia nhập đấy la cùng hoa trầm mặc một hồi nói ta như cũng nhìn không tốt bởi vì chúng ta bây giờ cũng là vớt thạch đầu qua sông nhằm vào kỳ môn giang hồ loại này tồn tại đặc thù nghi sơ không nên chặn a chuyện cho tới bây giờ còn có những biện pháp khác sao lý toàn hưu ánh mắt k i ê n nghị ta giữ lại ý kiến hơn nữa rời khỏi lần này kỳ môn giang hồ liên minh chủ bị tổ la cùng hoa tựa hồ nhìn không ra tức giận bộ dáng nói mặt khác Đã đã quyết định, ngơi quyết vô lý u đều muốn đâu ậ vậy, n như nào kiến kỷ môn giang hồ liên minh, như vậy, cần gì khỉ, tông môn này. thế hồ phải tổ giết diệt trừ một gà doa kỷ khỉ, cái gì l vì toàn h ư u cười nói, lạnh một vì chính nghĩa, hai, biểu lộ quyết lộ t â mình của chúng ta. Là cùng ta. hoa khóa tay, quay khoát người Toàn một Là Lý Hưu đi về. m đứng tại lưu loát phi tuyết ở bên trong sắc mặt cương nghị ánh mắt lạnh lùng trong nội tâm thẩm nghĩ mặc dù phía trước là núi đao biển lửa là vạn trượng vách núi hắn cũng muốn vật lộn đỏ xước bởi vì tại suy nghĩ của hắn ở bên trong đối với toàn bộ xã hội mà nói Thân bí kỳ mỗi ô n người từ nhỏ đến lớn đều có mộng tưởng chỉ là tuổi cùng vị trí vị trí bất đồng mộng tưởng khái niệm tầm mắt lại có bất đồng khi còn bé mộng tưởng tự là mộng tưởng trưởng thành mộng tưởng gọi là mục tiêu thân ở tầng dưới chốt lúc hướng tới thành công gọi là mộng tưởng công thành danh t o i lúc thân cư địa vị cao lúc mộng tưởng là một loại khát vọng một loại tinh thần tầng diện thành tựu thỏa mãn truy cầu một loại ý chí lý toàn hữu là tự nhiên mình khát vọng hắn biết rõ la cùng hoa có cùng hắn giống nhau khát vọng chỉ là la cùng hoa so với hắn lý toàn hữu nhiều ra một phần lý tưởng cùng một phần thành tựu truy cầu phần này lý tưởng cùng truy cầu tại lý toàn hữu xem ra có giá trị nhưng lý toàn hữu tự nhận là làm không được tính cách nguyên do la cùng hoa cái kia phần lý tưởng cùng truy cầu tựu l à tại nơi này mới đích đại thời đại dùng suốt đời tâm huyết đi ghi tựu gia nhất toàn diện kỳ môn giang hồ sử hơn nữa có thể đem kỳ môn giang hồ trước mắt cùng trong lịch sử sở h ư u tất cả đã xuất hiện kỳ môn giang hồ lưu phái tông môn thế gia còn có những cái k i a tán tu nhưng đồng dạng cường đại thuật sĩ cùng với bọn hắn sở tu làm được thuật pháp tất cả đều tận khả năng kỹ càng mà ghi lại xuống trở thành kinh điển vĩnh hằng có giá trị khiến người khâm phục lý toàn h ư u cũng nguyện ý ủng hộ la cùng hoa đi hoàn thành như thế gian khổ cùng vĩ đại sự nghiệp nhưng dáng vẻ thư sinh quá nặng khó tránh khỏi không quả quyết cho nên đối với với la cùng hoa đưa ra giữ lại ý kiến tự hành rời khỏi lần này kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến chủ bị tổ rõ ràng bất mãn thái độ lý toàn hưu không có chút nào lo lắng ngược lại là có loại giải thoát rồi nhẹ nhõm cảm dắt đã không có la cùng hoa hắn lý toàn hưu có thể độc tài quyền hành b u ô n g tay đánh cược một lần đi thành tiệu chính mình khát vọng lúc này sân trường hai mươi tám số phòng ngủ lâu ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ mấy người trẻ tuổi học sinh đang tại ồn ào lấy một tuổi nhỏ nhất xảo quyệt bay liệm mời khách ăn cơm lý do là vị này so cùng giới đệ tử bình quân tuổi muốn nhỏ hơn hai tuổi nửa đích thiên tài tại kinh đại tá viên tại hai mươi tám số phòng ngủ lâu tại ba trăm ba mươi bốn trong phòng ngủ tiếp tục sáng tạo lấy thiên tài của hắn huy hoàng tiểu tử này tại nghiên cứu học tập điện tử khoa học kỹ thuật trở thành hacker cao thủ đồng thời đại tam đại học năm ba trên nửa học kỳ còn chưa kết thúc cũng đã sửa xong đại học bốn năm sở hữu tất cả môn bắt buộc cùng bản thân chọn môn học hóa càng làm cho người giật mình cùng hâm mộ chính là tiểu tử này cho tới bây giờ đều không có một chút khắc khổ chăm chỉ học tập trạng thái nói một cách khác xảo quyệt bay liệm thuần túy là dùng chơi nhàn nhã tâm tính thành tựu i trước mắt loại này làm cho người nghẹn họng nhìn chân c h ố i không ngừng hâm mộ xinh đẹp học tích hắn thật là đồ thiên tài ta muốn tâm muốn chết đều đã có trương dương phi làm làm ra một bộ kêu khóc bộ dáng hai tay đại trương nhìn lên trời tiểu tử ngưỡng như vậy hành vi quả thực t i ự u là sát nhân a tiểu tương bay liệm đêm nay hai chúng ta nhất định phải luận bàn hạ công phu quyền cất rồi như là một cột điện bằng sắt chú ý tiên h ân dùng sức nhất tiếp tục nắm đấm của mình vặn nhọc cổ phát ra cờ g á c cờ g á c tiếng vang thân sắc dữ tận mà nhìn xem dáng người ủ kịch trắng tinh beo độ、cao. Cao độ k i ế người cận xảo quyệt bay liệm, n g làm k n h hãi h ì n h d á n g Lao sao đại, tại sao Người hả? hung manh giống như là một đầu gấu mà ta tay chói gà không chặt đây không phải khi dễ người n h à ta cũng không có biện pháp ta chú ý thiên ân đấm ngực dậm chân chỉ có ở phương diện này tìm về một chút tự tin rồi dừng lại dừng lại dương sóng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hình dáng nghiêm trang nói tiểu tướng bay liệm ngươi mới vừa nói cái gì nhà kia mà ngươi tay chói gà không chặt như vậy ngươi là sao vậy đứng đấy đi tiểu hay sao trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh mọi người hai mặt nhìn nhau mặt lộ vẻ hoang mang tiếp theo ồn ào cười to đãi mọi người vì vậy cười đều bình tĩnh trở lại sau khi dạy tây nghiêm trang dựa vào bàn mà đứng đàm chết nhìn xem chú ý thiên ân nói lao đại ngươi t ổ n g quân sự t ì n h cùng trong nhà thương lượng sao vậy dạng rồi hả chú ý thiên ân cười cười nói trong nhà đồng ý a vậy là tốt rồi đàm chết gật gật đầu nói năm trước ta đã nói ngươi điều kiện này không lo binh quả thực đáng tiếc năm nay cơ hội cũng đừng bỏ qua hiện tại quốc gia đối với sinh viên hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ r ấ đối đối nghiên tựa tại trên giường thần sắc thanh thản tô thuần phong mỉm cười nói ta tựa hồ ẩn ẩn nhưng xem đến lao đại đầu vai có đem tinh lập l i quan huy chú ý thiên ân chăm chú hỏi mấy quả được nói ngươi béo tựu thở gấp làm ngươi phải có tự mình hiểu lấy a lao đại tô thuần phong thở dài biếu ngôi nói ra tối đa hai quả đem tinh Được độ. Đám Chú cùng rồi. ra Thiên khiêm thái thành phòng ý toát tốn tán Ân bạn lần ạ i hồi cởi là l một vang.、Lần、này mùa đông đại học sân trường trương binh chú ý thiên ân cùng cùng phòng nhóm đám bọn họ đơn giản thương nghị sau khi t i u lập tức không chút do dự báo danh t ổ n g quân kỳ thật năm trước đàm triết t i u từng đề nghị hắn t ổ n g quân nhập ngũ bất quá khi đó chú ý thiên ân không có coi vào đâu thẳng đến bỏ lỡ trương binh ngày sau khi hắn mới bắt đầu chú ý nổi lên quân nhân cái nghề nghiệp này thường xuyên tại trên inter nghe xem quân sự tin tức đọc chút ít quân lữ tiểu thuyết thế là dần dần hướng tới quân đội sinh hoạt hướng tới trong truyền thuyết thần bí bộ đội đặc trùng cùng đám bạn cùng phòng nói chuyện phiếm đề cập phương diện này không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn mà nói dùng thân thủ của hắn quân đội bộ đội đặc trùng có khiếu chất v à i h thế là hồ năm nay tuổi sắp đến kỳ chú ý thiên ân làm việc nghĩa không được trùn bức mà báo danh toàn quân các phương diện xét duyệt đều thông qua sau mới cho trong nhà gọi điện thoại c á o chi hôm nay ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ chú ý thiên ân sắp toàn quân nhập ngũ hơn nữa dùng trước mắt quốc gia đối với nhập ngũ sinh viên trọng điểm chiếu cố trình độ bất quá chú ý thiên ân tuyệt đối được xưng tụng biêu hãn võ thuật nội tình kinh đại văn hóa bằng cấp chỉ cần hắn cá nhân có thể tại bộ đội chăm chỉ cố gắng tối c h u n g ở lại bộ đội thành tựu một phen sự nghiệp cơ hồ là tay cầm đem nắm trương dương phi giàn nhạc hôm nay không chỉ có là tại kinh đại tá viên kinh thành tất cả đại học phủ bên trong chính là tại cả nước trên xã hội cũng đều đã có cực cao nổi tiếng có thể nguyên sang bản gốc ca khúc âm nhạc đoàn đội bản thân thực lực đầy đủ hoàn toàn lại vượt qua mạng lưới internet thời đại đại bộc phát trước mắt bọn hắn giàn nhạc quảng cá cơ thơ đỏ tía hằng hót bất quá một bước ngắn xảo quyết bay l i ệ n đại tam đại học nằm ba trên nửa học kỳ chưa kết thúc liền sửa xong đại học bốn năm sở hữu tất cả t r ư ờ n g c h í n h học tại máy vi tính lĩnh vực thiên phú càng làm cho hắn kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh trở thành trước mắt trong nước trên internet nổi danh hồng khách trong liên minh bài danh hàng đầu hồng khách đảng chiết liên tục ba lượt được tuyển lớp trưởng gia nhập học viện hội học sinh sau cơ hội là một bước lên mây địa vị một t h ă n g lại tăng hôm nay dĩ nhiên đã trở thành kinh sinh viên hội sẽ chấp ủy hội phó chủ tịch quân dự bị đảng viên mà ngay cả ngày bình thường nhìn như nhất lời nhắc ham chơi dương sóng vậy mà đã ở trên internet đăng ký vực tên lôi kéo mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu chê ú u ghẹo ra một cái văn học c h u y ệ n internet đứng không tiếp tiền tài cùng tinh lực mà một lòng nhào vào thượng diện trong lúc bất chi bất giác nguyên bản mới vừa gia nhập kinh đại lúc tại trong phòng ngủ nổi tiếng tại trong lớp cũng rất có danh vọng đẹp trai tô thuần phong không có gì ngoài hắn trời sinh cái kia phó tốt túi ra bên ngoài dần dần đã trở thành một cái không chút nào thu hút nhân vật thành tích học tập trung đẳng chọn môn học chương trình học bình thường hàng ngày lớp học viện x ã đoàn rất nhiều hoạt động biểu hiện thường thường không xuất chúng không chủ động giao tiếp càng thêm bình thường nhưng tô thuần phong tựa hồ một chút cũng bất giác được chính mình dĩ nhiên bị rất nhiều đồng học đám bạn cùng phòng ở mọi phương diện dần dần siêu việt hắn mỗi ngày sinh hoạt trôi qua đều rất bình thản không trốn khóa không muốn đến không nhậu khoa làm t ừ n g bước mà đến khóa học tập đến trong tiệm sách nhìn xem sách tìm đọc tư liệu ghi một ít học tập tiểu tổ lý luận tâm đắc nước chảy b è o trôi mà đi tham gia các loại cuộc thi vân vân đợi một tí rất nhiều thời điểm thậm chí sẽ để cho người cảm thấy hắn tựa như cái trung thực con ông cháu cha mỗi ngày trường học sinh hoạt giống như là tại qua loa tại không chút nào ra vẻ yếu kém rồi lại không sao vậy chán trường mà không lý tưởng cuối tuần thanh nhàn thời điểm tô thuần phong sẽ đi đại học sư phạm cùng trải qua cùng hắn sân trường sinh hoạt cực kỳ tương tự chỉ là thành tích muốn xịn nhiều lắm vương hải phỉ đậm đặc tình mật ý m ộ t phen tô thuần phong rất thỏa mãn trước mắt sinh hoạt tình huống người nhà bằng hữu chính mình sinh hoạt được bình an có tư có vị còn có cái gì nha có thể so cái này hạnh phúc hơn đây này t r ư ơ n g lệ phi tao nộ hàng đầu sư làm hại sự kiện phát sinh sau tô thuần phong tuy nhiên vô cùng phẫn nộ nhưng lại bảo trì độ cao cao độ tỉnh táo tại biểu tượng cùng nội tâm trên thực tế đều là loại với sông quan giận g ữ vi hồng nhan đồng thời hắn tỉ mỉ bố cục mưu đồ tự mình ra tay cuối cùng tại tình huống không ngừng biến hóa điều kiện tiên quyết với tấn tây tỉnh liên tiếp l ư ỡ n g chiến oanh động kỳ môn giang hồ gần như hoàn mỹ mà tạo ra được sảng khoái trước yên ổn sinh hoạt cục diện trọng sinh đến nay hắn dĩ nhiên sẽ không lại đi hy vọng xa v i lấy chính thức thoát ly hung hiểm khó lường kỳ môn giang hồ nhưng ít ra hắn tự tin như không đại ngoại ý muốn chính mình vẫn có thể a n a n ổn ổn vượt qua vài năm thái bình thời gian đấy tự nhiên hiện tại trong phòng ngủ náo nhiệt một phen sau đám bạn cùng phong ước định do xảo quyệt bay liệm mời khách đến ra ngoài trường ăn trực một bữa mấy người cười cười nói nói đi xuống lâu tại bay lả tả trong bông tuyết hướng kinh đại ngoài cửa nam đi đến một cỗ màu đen audi a 6 xe con tại tích một tầng dày tuyết sân trường trên đường chậm rãi hướng nam môn chạy tới lái xe lý toàn hữu trong lúc vô tình thấy được đường đi phía trước lên cùng mấy vị cùng phòng nói dẫn đồng hành tô thuần phong h ắ n khe n h ư mày đem xe sang bên dừng lại vậy sao rồi mới quay kiếng xe xuống hô tô thuần phong vài tên người trẻ tuổi dừng bước lại theo tiếng chống lại lý toàn hữu cách cửa sổ xe vơi tay dùng chân thật đáng tin giọng điệm nói tới đây một chút tô thuần phong khe nhữ mày tiếp theo mỉm cười hướng mấy vị mặt lộ vẻ hiếu kỳ bạn cùng phòng nói ra đ ú n g dịp là tại ra ngoài trường nhận thức một vị lao bản các người đi trước tiệm cơm chờ ta lập tức đi qua mấy vị bạn cùng phòng cũng không có để ý đi đầu rời đi tô thuần phong đi đến xe con bên cạnh lý giáo sư cái gì nha sự t ì n h lên xe lý toàn hữu ngữ khí gần như với mệnh lệnh đối với vị này cùng la cùng hoa có giống nhau t r ư ớ c trách nửa quan phương đại nhân vật tô thuần phong từ trước đến nay không có cái gì nha hảo cảm hãn thần sắc bình tĩnh nói thật xin lỗi ta chỉ sợ không có thời gian lý toàn hữu nhữu mày nói sẽ không mang ngươi đi lên xe cùng ngươi đơn giản nói chuyện được rồi tô thuần phong theo đầu xe trước c u ố n đi đi qua kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi xuống đóng cửa lại nói lý giáo sư có cái gì nhà sự t ì n h lý toàn hữu nghiêng đầu híp mắt suy nghĩ nói kỳ môn giang hồ muốn tổ kiến liên minh sự t ì n h ngươi biết ân nghe nói qua tô thuần phong gật đầu nói ngươi đối với cái này là cái gì nhà thái độ tô thuần phong mỉm cười nói lý giáo sư ta hiện tại vẫn chỉ là một đứa học sinh hơn nữa chắc hẳn ngài cũng nên biết ta là người lười nhác tính tình mà ngay cả sinh viên thuật sĩ hiệp hội đều lười được gia nhập cựu chớ đừng nói chi là kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến loại này đại sự rồi ta ngay cả muốn đều chẳng muốn đi mớn sao vậy lấy lý giáo sư ngài sẽ không phải là nghĩ đến lại để cho ta cái này giang hồ sau bối phận một đệ tử đi gia nhập kỳ môn giang hồ liên minh à? lý toàn hữu nói không được sao được ngài nếu cảm thấy ta có tư cách gia nhập như vậy các loại đợi kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến sau cựu tính ta một người danh lệch slot a tô thuần phong không sao cả nói bất quá được sự tỉnh tuyên bố trước t i ể u như là ta ở kinh thành sinh viên thuật sĩ trong hiệp hội phó hội trưởng chức vụ đồng dạng bất quá là treo cái hư trước ta cũng mặc kệ sự tình À đúng rồi thật sự là không có ý tứ ta quá không có tự mình hiểu lấy rồi không phải treo cái chức vụ mà là hành động một gã bình thường liên minh thành viên lý toàn hữu cười cười thần sắc có chút lạnh nói ngươi tô thuần phong hiện tại thế nhưng mà kỳ môn trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật thậm chí thái độ của ngươi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người khác nghĩ cách cùng phán đoán ngài đây là khoa chương ta hay vẫn là nói móc ta sao vậy được rồi kỳ thật ta cũng thật bất đắc dĩ bất quá tô thuần phong khẽ cười nói lý giáo sư ngài có cái gì nha sự tình hay vẫn là nói thẳng đi trong nội tâm của ta thấp thỏm không yên bất an đấy lý toàn hữu hử l ệ n h một tiếng nói trước mắt kỳ môn trên giang hồ đối với tổ kiến liên minh một chuyện là cái gì nha dạng tình huống ngươi có lẽ rất rõ ràng à. tuy nhiên không hỏi chuyện giang hồ nhưng ngày bình thường khó tránh khỏi cùng với quan hệ phải tốt đệ tử thuật sĩ có tiếp xúc cho nên tô thuần phong tự nhiên sẽ hiểu trước mắt kỳ môn trên giang hồ đột ngột bình tĩnh trở lại dị thường hắn làm sơ suy nghĩ sau cười khổ nói lý giáo sư ta là văn bối là đệ tử ngài có thể ngàn vạn đừng nói ý định lại để cho ta đi du thuyết kỷ môn trên giang hồ tất cả đại tông môn lưu phái thế gia chủ sự các t r ư ở n g bối hoặc là lại để cho ta tại sinh viên thuật sĩ trong hiệp hội tỏ cái thái độ không được ân lý toàn hưu t r o n g mắt hơi h í p ngữ khí nghiêm túc mà ôi trách mắng tô thuần phong đừng cho là ta không biết đối với tổ kiến kỷ môn giang hồ liên minh một chuyện ngươi nói lý ra làm bao nhiêu mặt trái công tác thật có lỗi ta không rõ ngại như thế nói ý tứ tô thuần phong không chút nào che giấu mà toát ra bất mãn tri sắc không rõ ân tô thuần phong nhìn thẳng lý toàn hữu chỉ có điều trong nội tâm cũng tại âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ lại chính mình lén nói với bạch hành dòng cái kia lời nói còn có tại viên g i a nói những lời kia đều truyền đến lý toàn hữu cùng la cùng hoa trong lỗ thai theo lý thuyết diệu hoàng tông bạch gia cùng thiên p h ụ thành phố viên g i a có lẽ không đến nỗi như thế làm nhưng nếu như không phải bọn hắn lại có thể là ai lý toàn hữu mắt hí lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên tô thuần phong nói thanh loan tông tung tiên ca trực tiếp cự tuyệt gia nhập kỳ môn giang hồ liên minh diệu hoàng tông bạch dơ cao núi bạch d ầ n tấn tây tỉnh bình mát tạ gia t h ụ c sông tỉnh thiên phủ viên gia kinh thành tống gia hùng gia kỳ môn trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh núi biển thành phố tỉnh thần phía dưới vô địch thủ tào tố việt quảng đông biển tỉnh l o n g c h i ế t môn quách ngu xuẩn ký trong tỉnh kim quan trang cổ gia còn các người nữa dự châu bình dương thiết q u ẻ tiên trình mù loạ tả không ngã cung hồ ta t i ệ u không đồng nhất một hàng giờ bọn hắn lúc ban đầu đạt được thống trí lúc có minh xác tỏ thái độ ủng hộ Có tuy nhiên hàm xúc thực sự biểu thị giang hồ liên minh tổ kiến sau tiểu gia nhập nhưng theo sau nguyên mộ tê đam tất cả đều trầm m ặ t không nói loại này rất đột nhiên lại như là sớm thương nghị tốt dị thường biểu hiện lại để cho ta không thể không cân nhắc là ai ở sau lưng nói với bọn họ cái gì n h a làm sâu trôi sao tô thuần phong không có ra vẻ n g h i hoặc dùng hắn hôm nay tại kỳ môn trên giang hồ danh vọng cũng không đáng tại lý toàn hữu người như vậy trước mặt giả bộ s u n g dưới hắn cười lạnh một tiếng nói lý giáo sư sẽ không phải là hoài nghi ta làm những chuyện này à cái này cũng quá đề cao thuần phong rồi thật làm cho ta thụ s ủ n g n h ợ c kinh a những này tông môn thế gia cùng đại danh đỉnh đỉnh tà tu không một không cùng ngươi tô thuần phong có mật thiết quan hệ lý toàn hữu nhìn chăm chú tô thuần phong phải hay là không quá xảo hợp rồi hả có lẽ có tô thuần phong cười cười ngươi lý giáo sư ta tô thuần phong không có như vậy nhàm chán cũng chưa bao giờ hiếm có đi để ý tới những này chuyện giang hồ ngài nghĩ đến nhiều lắm tô thuần phong ném những lời này đẩy cửa xe ra xuống xe thuận tay đóng cửa xe lại đi nhanh đi xa đây cũng không phải hắn làm dáng đùa nghịch tính tình mà là hắn biết rõ tại lý toàn h ư u loại này tự phụ mà lại cường thế mặt người trước ngươi lại giải thích như thế nào hắn cũng sẽ không đi tin tưởng cho nên dứt khoát đừng có lại lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi rồi lý toàn h ư u n h ư mày vẻ mặt vẻ giận dữ trên giang hồ rất đột ngột mà làm lạnh xuống sau khi lý toàn h ư u khó tránh khỏi sinh lòng nào ý theo sau thông qua điều tra hắn liền phát hiện loại này tập thể làm lạnh dị thường tình huống sớm nhất đúng là theo hắn vừa rồi đối với tô thuần phong nâng lên những n à y tông môn thế gia tán tu thuật sĩ c h â đó bắt đầu chảy ra thái độ tuy nhiên những n à y tông môn thế gia tán tu thuật sĩ liền toàn bộ kỳ môn trên giang hồ một phần mười cũng chưa tới nhưng từng người tại tương ứng giai tầng đều có được uy vọng cực cao cùng sức cuốn hút vậy sau rồi mới tự nhiên mà vậy mà sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều quan hệ khá gần tông môn thế gia tán tu thuật sĩ n g h ĩ cách thái độ một t r u y ề n mười mười t r u y ề n một trăm mọi người t i ể u cũng bắt đầu sinh lòng điểm khả nghi thờ ơ lạnh nhạt như thế lý toàn hưu có thể nào không có nghi hai năm qua đột ngột quật khởi với kỳ môn trên giang hồ thanh danh hiển hách tấn tây tỉnh lưỡng chiến sau khi càng là thế như trẻ che trèo lên đỉnh giang hồ cao thủ hàng ngũ tô thuần phong nghĩ kỹ tô thuần phong kẻ này từ khi hắn tiến vào kinh đại học ở trường sở hành gây nên lý toàn hữu càng thêm hoài nghi cái này sư thừa thần bí cơ hồ bị kỳ môn giang hồ nhận định là sơn môn người trong xuống núi tô thuần phong tuy nhiên nhìn như đối với kỳ môn chuyện giang hồ t h ờ ơ còn biểu hiện được muốn không đếm xỉa đến nhưng là hắn tuyệt đối có thật lớn d ạ tâm chẳng qua là tâm cơ lòng dạ sâu đậm quá hội sẽ ngụy trang mà thôi thậm chí cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi sư thừa tự là sau lưng trực tiếp người chỉ huy nếu không có như thế nhiều lần tại công khai nơi tỏ thái độ hơn nữa tại sinh hoạt hàng ngày trong cũng rất giống cang nguyện làm người bình thường tô thuần phong sao vậy t i ể u lại cứ gặp một cái cọc cái cọc từng kiện từng kiện đại sự do đó nhanh chóng danh chấn giang hồ trùng hợp cái này cũng thật trùng hợp a lý toàn hưu âm thầm cười lạnh vậy sao rồi mới bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng tô thuần phong cùng sư phụ của hắn là sơn môn người trong sông núi như vậy có thể hay không bọn hắn thầy trò là bội phản sơn môn cho nên muốn ôm lấy thật lớn gia tâm tại kỳ môn trên giang hồ thành tựu đại thế do đó tại không lâu tương lai chống lại bọn hắn phản b ộ chỗ phản b ộ sơn môn tiêu diệt toàn bộ xa xa nhìn xem tô thuần phong lên lý toàn hữu xe lại rất nhanh xuống xe một màn này la cùng hoa khe khe thở dài lắc đầu tại phi tuyết trung chuyển thân ly khai tự đ ủ lý toàn hữu a lý toàn hữu ngươi nghĩ đến nhiều lắm Trường tình miệt theo trường tình, miệt theo nhiệt. trưa mốt tinh thị tiếng tựa nhiệt thấp như Giang Liên Minh không nên Chính văn Giang Liên Minh không nên đông ngày ngày lãng, phồn hoa đô thị tiếng động lớn mái đuổi. mái đuổi. buổi Mùa hoa Hồ Hồ khắc hồ là Mặc dầm sự sự đô độ đ cũ dù bị dĩ, An mặc một t hôm â n thẳng đen cùng hình tượng của mình càng lộ ra hào hoa phong nhã kính đen, theo hoa thanh một theo phục, chai, chỉ cho hào hoa hoa học màu mũ mà là âu đầu đội để để đại đ của bộ lộ lươi lại ra n g ô nay đi r quẹo quán trong trái hướng mặt phía bắc cái kia việc nhà đi quán cà phê ở bên trong vội vàng đi hướng phía nhà phê nghỉ hẻ. Hôm được bên vàng đến. n Sắp a bắc cà ở thân là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng bạch h à n h g i n g ước tô thuần phong đàm luận kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội sự vụ nói nhiều hay không nói t h i ể u cũng không ít không vẫn là muốn xem người phụ trách có nguyện ý hay không làm chút ít cái gì nha đương nhiên như tô thuần phong cái k i a số mọi người đều biết treo chức quan nhàn tản lười nhác ra khỏa chắc chắn sẽ không tận phó hội trưởng chức trách t ự hiệp hội thành lập đến nay thân là hội trưởng bạch hành dong tận chức tận trách thường xuyên dẫn đầu tổ chức một ít như là luận bàn đấu pháp thảo luận núi y mệnh bói tương tất cả môn tầm đó tương thông pháp môn đưa ra đầu để cộng đồng nghiên cứu tu hành phương diện tổng hợp yếu điểm rất nhiều sách đùa sáng tạo cái mới công hiệu cùng với sách đùa pháp khí, thuật trận đẳng cấp chia nhỏ vân và vân đương nhiên kinh t h à n sinh viên thuật sĩ hiệp hội thành lập đến bây giờ còn không bao lâu cho nên những này nghiên cứu đầu đề phần lớn chỉ là đặt tại trong kế hoạch không có thay đổi với thực tế huống chi kỳ thật đại đa số đệ tử thuật sĩ từ nhỏ t hai hôn mục nhuộm lời nói và việc làm đều mẫu mực dưới tình huống đối với bản tờ hở ơ n sở học thuật pháp thời mở trình độ còn xa xa chưa đủ cho nên đối với với cộng đồng nghiên cứu loại đầu đề hứng thú không lớn lại để cho bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất đấy chớ qua với luận b à n đấu pháp loại c h u y ệ n này mỗi lần có như vậy hoạt động lúc nguyên một đám không khỏi là không có thời gian bài trừ đi ra thời gian cũng muốn tham gia muốn sao báo danh trực tiếp tham dự đấu pháp muốn sao bị kích động cùng đi qua tổ chức thành đoàn thể quan sát tháng trước kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội vẫn cùng liêu đông sinh viên thuật sĩ hiệp hội tầm đó tiến hành một lần rất có quy mô đấu pháp trao đổi giải thi đấu địa điểm đương nhiên sẽ không ở kinh thành loại này văn bản rõ ràng quy định không được thi thuật đấu pháp thủ đô song phương trải qua giai đoạn trước hiệp thương sau khi đem địa điểm t u y ể n t ạ i nằm ở ký trong tỉnh cùng liêu đông tỉnh tương tiếp đích núi biển thành phố song phương lựa chọn ra năm vị học sinh ưu tú thuật sĩ tiến hành đấu pháp luật bản không có gì ngoài lưỡng hiệp hội thành viên bên ngoài còn mời phạm biên tri tống tử văn các loại đợi mấy vị lao học trường cùng với la cùng hoa giáo sư nhưng làm cho sở hữu tất cả tiến đến đệ tử những thuật sĩ hơi cảm giắc thất vọng chính là tô thuần phong không tới chẳng đang tìm thường trong xã hội các phương diện đều được cho ưu tú tô thuần phong bởi vì làm người phẩm hạnh ít xuất hiện tốt tính do đó dần dần n h ạ t xuất chúng tầm mắt của người nhất là tại nhân tài đông đúc kinh đại trong sân trường hắn càng là trở thành một người đi đường giáp y hệt người bình thường cũng t i ể u lớn lên xuất khí còn là một trắng n o n nhã nhặn hơi có chút mơ tiểu sinh bộ dáng tương đối khuyết tiêu cường tráng dương cương vẻ đẹp nhưng là tại trước mắt kỷ môn trên giang hồ cả nước các nơi sở hữu tất cả sinh viên thuật sĩ trong suy nghĩ tô thuần phong tuyệt đối được xưng tụng là đạt trình độ cao nhất thần tượng cấp nhân vật là kỳ môn trên giang hồ một đời tuổi trẻ mẫu mực nếu như sở hữu tất cả đệ tử thuật sĩ khâm phục hâm mộ ghen ghét h ạ n cao thủ cao thủ cao cao thủ cho nên tô thuần phong không có tiến về trước tham dự lần này vô cùng có phân lượng trao đổi giải thi đấu tuyệt đại đa số đệ tử thuật sĩ chẳng những không biết là tô thuần phong sĩ diện làm dáng ngược lại cảm thấy đương nhiên bởi vì hắn là tô thuần phong mọi người đều biết hắn là người ít xuất hiện không trưng dương phẩm hạnh cao thượng kiếm tốn từ trước đến nay không thích loại này náo nhiệt c h ẳ n g diện càng có học sinh nữ thuật sĩ tại hiện trường phẫn nộ mà thay tô thuần phong giải thích cũng công kích hai gã bởi vì ghen ghét hận mà toán thẩm tô thuần phong luồng lịch đại bài nam đệ tử thuật sĩ các nàng nói người ta tô thuần phong có tất yếu tham dự như vậy trận đấu sao ai có tư cách cùng hắn đấu pháp luật b ả n tô thuần phong thế nhưng mà luyện khí trung kỳ cao thủ hắn tay thiện nghệ phủ tiên nhân đình khiến cho bắt buộc tiên nhân quỷ đừng nói kinh thành cùng l i u đông sinh viên thuật sĩ hiệp hội rồi tại cả nước toàn câu một đời tuổi trẻ thuật sĩ ở bên trong ai có tư cách cùng hắn đánh đồng người ta không đến là không muốn đả kích các n g ư ờ i ai có năng lực k h ô n g phục đi làm mặt tìm tô thuần phong hạ chiến thư a nhanh thôi đi cho tô thuần phong hạ chiến thư rất đúng thanh loan tông tông chủ thân phận như vậy mấy người bọn hắn tính toán cái gì nha à thứ đúng đấy hơn nữa tô thuần phong chưa bao giờ trương dương không tự ngạo người khiêm tốn phong phạm mọi người đều biết lần trước cả nước đệ tử thuật sĩ trên đại hội hắn một tịch lời tâm huyết thực làm cho đau lòng người thân là hội trưởng bạch hành dong nghe đến mấy cái này lời nói nghĩ thầm cái này đều cái gì nha cùng cái gì nha、à? tô thuần phong tiểu tử kia không tham dự những n à y trận đấu cùng với hiệp hội các hạng hoạt động nguyên nhân ngoại trừ tâm tính tốt tính lại xác thực làm người ít xuất hiện nguyên nhân bên ngoài còn có một mấu chốt nhất nguyên nhân là hắn cân nhắc đến một khi xuất hiện tại đệ tử thuật sĩ tụ lại công cộng nơi lúc sẽ bị n h i ệ tình t đệ tử những thuật sĩ x u ố n g lại ở hỏi cái này hỏi cái tia cái chưa chừng còn sẽ có đệ tử thuật sĩ cung kính đưa ra hướng hắn l á n h giáo mấy chiêu thuật pháp tô thuần phong sợ nhất phiền thoái ngồi ở quán c à phe lầu hai trong gian phòng trang nhã mạnh hành rong nghị đến đây liền không nhịn được lắc đầu mặt lộ vẻ bất đắc di dáng tươi cười cũng may là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội đệ tử những thuật sĩ đối với tô thuần phong đều chưa nói tới lạ lâm rồi bằng không mà nói vẫn không thể mỗi ngày có người đi kinh đại trong sân trường tìm tô thuần phong n g u ố n ký tên a đợi ước chừng có hơn nửa canh giờ sau tô thuần phong mới tràn ngập ấ y náy mà đẩy cửa ra đi đến thật có lỗi thật có lỗi cho ngươi lợi lâu trên đường kẹt xe thuần phong ngươi có thể hay không tìm tốt lý do bạch hành rong rợ khóc rợ cười cách cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn cỗ xe rất thưa thất đường cái ta cũng không phải theo trường học đi ra đấy mới từ phong đại khu mới phát mà chạy tới tô thuần phong ngồi xuống người giải thích nói đây không phải tiến vào tháng chặt rồi b i ể u kiện công ty nghiệp vụ so sánh bận rộn hôm nay nhận được cha ta điện thoại muốn ta đ ợ i t h ầ y hắn đi phân công ty bên kia mở cái hội sẽ còn phải xét duyệt hàng năm tất cả bộ môn bảng báo cáo cho xếp bạch hành rong t r e o kẹo nói ơ đây là ý định muốn tiếp nhận nữa à, tô tổng giám đốc đừng n g nghĩa tô thuần phong q u a y đầu mời đến phục vụ viên đã muốn một ly cà phê khoan hay nói vài ngày trước ta cho quê quán bên kia người quen gọi điện thoại lại để cho bọn hắn chiếu cố hạ vạn thông biêu kiện s i n ý kết quả ngươi đoán sao vậy l ấ y ân bạch hành rong dơ ngón tay cái lên nói khó lường à căn bản cũng không cần ta đi chào hỏi nhà của chúng ta cầm cổ mấy cái công ty nhỏ cùng xí nghiệp cũng biết vạn thông biêu kiện hơn nữa một mực tại đem biêu kiện nghiệp vụ giao cho vạn thông đi làm bởi vì vạn thông biêu kiện hiệu suất cao thái độ phục vụ tốt bất quá bọn hắn cũng đưa ra một ít ý kiến vừa v ạ n hôm nay ta đối với ngươi đề thoáng một phát vạn thông biêu kiện tại cả nước mạng quan hệ trải còn giống như không quá đủ đúng không ân tài chính theo không kịp a tô thuần phong lắc đầu thở dài nói đúng vậy à trước mắt cả nước kinh tế phát triển rất nhanh mà lại ổn định hậu cần biêu kiện ngành sản xuất rất nhanh sẽ đi vào phồn vinh kỳ hơn nữa có thể tiên đoán được hội sẽ càng ngày càng tốt t ô thuần phong uống xong một ngụm cà phê nói không nói cái này rồi bạch h u n h ngươi hôm nay tới tìm ta nên không phải chỉ là để cùng ta để công ty ý kiến a chỗ nào có thể a thì ra là thuận tiện vừa nói bạch hành dong cười cười nói là như thế này vài ngày trước lý toàn h ư u lý giáo sư chỉ thị hiệp hội tổ chức một lần hội nghị lúc ấy ngươi tuy nhiên không có đi có thể ta sớm cũng thông chi ngươi lần kia hội nghị lên lý giáo sư trọng điểm nói chuyện dưới có quan tổ kiến kỳ môn giang hồ liên minh sự t ì n h hiệu triệu hiệp hội đệ tử những thuật sĩ từng người cùng trong nhà hoặc là chỗ tông môn các trưởng bối câu thông thoáng một phát cái kia ngươi cũng biết trước mắt kỳ môn trên giang hồ đối với việc này lãnh đạm trạng thái rất quái dị sở dĩ phải nghị chấm dứt sau ta cũng không có với ngươi nói tỉ mỉ tô thuần phong gật đầu cái này không có cái gì nha vấn đề là bạch hành rong điểm m ô i có chút bất đắc dĩ cùng sầu muốn nói lý giáo sư hôm nay gọi điện thoại tới tìm từ càng thêm cường ngạnh yêu cầu tất cả đệ tử thuật sĩ tại nghỉ đồng trong lúc cần phải cùng gia tộc hoặc tông môn bên trong đích trưởng bối thương nghị thỏa đáng lại để cho người cầm lái đối với tổ kiến giang hồ liên minh một chuyện làm ra minh s á t trả lời thuyết phục lý toàn h ư u gọi điện thoại đến tô thuần phong c â u mày nói tại sao hắn gọi điện thoại giang bác tất cả sinh viên thuật sĩ hiệp hội là do la giáo sư phụ trách đấy bạch hành dòng thở dài nói lần trước hội nghị chấm dứt sau ta đã cảm thấy kỳ quái cho nên đi tìm qua la truyền thụ cho la giáo sư nói hắn hiện đang chuyên tâm với nghiên cứu kỳ môn giang hồ sử cùng với kỳ môn giang hồ tông môn lưu phái thế gia thuật pháp thu nhận sử dụng điều tra nghiên cứu hắn đã thối lui ra khỏi kỳ môn giang hồ liên minh chủ bị tổ vung tay mặc kệ ân tô thuần phong neo mắt lại bưng lên chén chậm rãi phẩm lấy cà phê tâm tư bắt chuyển sự tình phát triển đến bây giờ hắn mấy có lẽ đã có thể khẳng định kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến kế hoạch mười phân tám chín muốn ngâm nước nóng rồi cũng bởi vậy hắn nghĩ tới kiếp trước kỳ môn trên giang hồ tại sao không có kỳ môn giang hồ liên minh như thế cái kỳ quái dị dạng tổ chức nguyên nhân rất đơn giản kiếp trước cái kia hắn tô thuần phong còn chưa nhập giang hồ kỳ môn trên giang hồ tất cả đại tông môn lưu phái thế gia cầm lái người cũng đều không phải người ngu bọn hắn tại lúc ban đầu hưng phấn kích động sau khi tỉnh táo lại chậm dãi suy nghĩ cũng tất nhiên biết dùng trầm mặc im lặng đến bắt bỏ chống đỡ chế kế hoạch này khác biệt nằm ở cuộc đời này kỳ môn trên giang hồ nhiều hơn hắn tô thuần phong như vậy một cái trên lưng rồi có lẽ có loa nước thanh niên tuân kiệt nhưng mà như vậy dạng một cái nho nhỏ khác biệt rất có thể hội sẽ làm cho kỳ môn giang hồ kế tiếp xu thế triệt để thoát ly k i ế p trước cái kia đầu quỹ đạo bởi vì hắn tô thuần phong danh chấn giang hồ so kiếp trước sớm hơn hai năm này trong đó lại đã xảy ra nhiều khởi sự kiện chính như lý toàn hữu theo như lời trên giang hồ thực lực cường đại nhất hai đại tông môn thanh loa tông diệu hoàng tông bất quá tán tu thuật sĩ trong đạt trình độ cao nhất cường giả tào tố trình mù l o a cung hổ nhân vật như vậy còn có khác mấy cái tại kỳ môn trên giang hồ tuyệt đối có tương đương phân lượng thế gia tông môn lưu phái đều bị gián tiếp mà đã bị tô thuần phong ảnh hưởng diệu hoàng tông thiên phủ thành phố viên gia càng là trực tiếp lựa chọn t ù y tùng tô thuần phong thái độ mà cùng tô thuần phong kết thù kết toán người có kinh thành đường già đông bắc lăng già thuộc sông thiên tú phái tương nam bốn sinh môn vân vân đợi một tí thực lực cũng đều không kém tại đây khởi sự kiện ở bên trong những n à y tông môn lưu phái thế gia sẽ hay không bởi vì tô thuần phong thái độ mà lựa chọn đi về hướng mặt đối lập ủng hộ lý toàn hữu tổ kiến k ỳ môn giang hồ liên minh đâu này rất có thể trừ đó ra tự phụ cường thế lý toàn hữu tại hắn tô thuần phong trước mặt đụng phải một cái mũi cho lại căn bản không tin tưởng đảm nhiệm giải thích thế nào gần như ngang ngược mà đem đoan nước khấu trừ đến hắn tô thuần phong t r ê n đầu nếu như lần này k ỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến thất bại như vậy lý toàn hữu mặt mũi hướng chôn nào phóng cùng lúc đó càng thêm hiểu rõ kỷ môn giang hồ cho nên kết luận chuyện không thể làm la là cùng hoa giáo sư vậy mà lựa chọn rời khỏi chủ bị tổ b ô n g tay bỏ qua điều này nói rõ h ắ n cùng với lý toàn hữu tâm đó đã đã có bén đoạn đấy không thể điều hòa mâu thuẫn ít nhất tại chuyện này lên hai người ý kiến trái ngược cho nên tâm tính cường ngạnh lý toàn hữu xem nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào không từ thủ đoạn đấy đem kỷ môn giang hồ liên minh làm bắt đầu nếu như lý toàn hữu khư khư cố c h ấ p tiến hành khổng lồ cơ quan quốc gia cường thế đẩy mạnh cái này kế hoạch như vậy lại có bao nhiêu nguyên bản cầm lạnh lùng thái độ tông môn lưu phái thế gia hội sẽ không thể không khuất phục với cường đại cơ quan quốc gia do đó trái lương tâm mà thúc đẩy kỳ môn giang hồ liên minh thành lập đâu này t ô thuần phong uống xong trong chén cà phê cười khổ lắc đầu kỳ thật hắn cũng nói không rõ ràng kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến đối với kỳ môn giang hồ là tốt là xấu ít nhất theo biểu tượng cùng điểm xuất phát đến xem đối với chỉnh thể xã hội cùng với kỳ môn giang hồ đây là có chỗ tốt đấy cái này thân bỉ đấy có quá nhiều siêu hiện thực năng lực cực độ khủng bố tính nguy hiểm xã hội hình thức tồn tại nếu như không thêm vào khống chế lời mà nói xác thực rất dễ dàng xuất hiện nhiếu loạn lớn đấy nhưng nếu như đem kỳ môn giang hồ gắt gao nắm tại cơ quan quốc gia trong tay tô thuần phong nhịn không được giật này mình dùng mình một cái hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một khi có ai chính thức có thể khống chế ở cái này cổ thần bí lực lượng cường đại ai thì có có can đảm hơn nữa có thể làm ra cái gì làm cho người không cảm tưởng giống như đại sự vô liếng bạch hành dong gặp tô thuần phong nhữ mày một lời không nói đã trầm mặc hồi lâu hắn nhịn không được nói ra thuần phong lần này vô luận như thế nào ngươi được b ă n g giúp ta suy nghĩ hiện tại nên sao vậy xử lý ta là kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng lý giáo sư như thế thái độ cường ngạnh dưới mặt đất đạt chỉ thị ta cuối cùng được tại trong hiệp hội có một bản giao nhắn đ ủ à? bạch h u n h chính ngươi chẳng lẽ t i ể u không có cái gì nhà nghĩ cách sao tô thuần phong không dám đem mình vừa rồi đoán đến cái kia một điểm nói ra thần sắc khôi phục lại bình tĩnh ai do dự bất định à, chuyện này không phải chuyện vừa bạch h à n h d i n g nói tô thuần phong nghĩ nghĩ nói ra bạch h u n h như qua ta nói ân chỉ là cá nhân suy đoán hơn nữa ra cái này môn ta đã có thể không nhận nợ rồi ngươi nói ngươi nói ta hiểu sẽ không đối ngoại nói ra thái độ của ngươi t ô thuần phong cân nhắc một chút nói ta đoán hiện tại mặc dù là kỳ môn trên giang hồ sở hữu tất cả tông môn lưu phái thế gia tán tu thuật sĩ đều hoan hô đồng ý kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến nhưng đến cuối cùng nhất chuyện này còn có thể không giải quyết được gì nói đến đây hắn điểm bên trên khỏi yên thuốc nhìn xem n h ữ mảy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bạch hành d o n g mỉm cười ra vẻ thoải mái mà nói tiếp cho nên các ngươi hiện tại bất kể là cái gì nhà thái độ đến cuối cùng nhất kết quả đều đồng dạng bạch hành rong kinh ngạc nói tại sao t ô thuần phong mỉm cười bạch hành rong biểu lộ nghiêm túc nhỏ giọng nói khó mà nói có phải không dám nói được rồi dù sao ta đã sớm hạ quyết tâm không biểu lộ thái độ không tham dự rồi các ngươi cũng cũng biết tô thuần phong k h o á t khoác tay đứng dậy vừa cười vừa nói đã thành của ta đại hội t r ư ở n g chính mình làm quyết định đi à ta nhưng là đã nói trước ta chỉ treo hư trước không nhúng tay vào hiệp hội bất cứ chuyện gì nghi đấy ta phải đi rồi công ty bên kia sự tỉnh còn không có bể bột xong ai bạch hành d ô n g đứng dậy đưa tiễn cũng không hề xoắn s u ý t lấy tiếp tục hỏi tiếp nói ngươi nói ngươi dĩ vãng cũng không gặp ngươi như thế bể bột qua không có biện pháp chỉ sợ được một mực bận đến cửa hải cuối năm dài chương năm trăm tám mươi ba cộng đồng bệnh một cái nói dối năm trăm tám mươi ba chương cộng đồng bệnh một cái nói dối hai mươi bảy tháng chạp thiên phủ thành phố phi trường quốc tế lối ra đại sảnh một thân trang phục bình thường tô thuần phong đeo k í n h dâm đơn vai ba lô trong tay còn mang theo một cái sâu sắc túi du lịch trên mặt dáng tươi cười mà làm bạn tại mở ra đạn từ hương đôi vợ chồng bên cạnh theo lối ra đi ra từ hương bước chân nhanh một chút hơi kém ngã lệnh bị tô thuần phong kịp thời dỗi tay vi chặt nói thím ngài chậm một chút a ta không sao không có việc gì t ừ hương sắc mặt tràn đầy không thể chờ đợi được một bên bước nhanh đi ra ngoài vừa nói chỗ kia khoảng cách sân bay có xa lắm không lái xe đại khái hơn nửa canh giờ a thím ngài đừng có gấp lệ phi hiện tại rất tốt tô thuần phong khẽ cười nói trong chốc lát ngài nên đem tâm tính phóng bình tĩnh nói cách khác lệ phi hẳn là khổ s ợ à nàng vốn cũng bởi vì đã bị một chút bị thương không vui lây này t ừ hương tranh thủ thời gian gật đầu ta biết rõ ta biết rõ cái này cũng đã đến thiên phủ thành phố rồi ngươi lấy cái gì n h ạ gấp lập tức nhìn thấy hải tử rồi Ta biết, đạt mặt quát tháo ca. ra hai cho cho khóc c nhưng không người Mở sụ ân u u tiếp theo t hỏi, h ầ Phong, tô a lựa kia trai, hay sao? nghe nói, chọn ở chỗ này nằm viện, là vì cái kia trong nhà bệnh viện viện trưởng cháu trai, là người bạn học đại học, cũng là người Ấn. giới Phi chỗ cháu học học, thiệu Lệ là là là cái đại sở ở dĩ vì t thuần phong cười nói hơn nữa cân nhắc đến lệ phi bây giờ là minh tinh loại chuyện này muốn giữ bí mật cho nên phải lựa chọn chữa bệnh điều kiện tốt còn phải có thể bảo đảm tư ẩn địa phương đúng đúng đúng mở ra đạt liên tục không ngừng gật đầu đi ra đại sảnh viên lãng đã lái xe tại đó chở từ lúc quốc khánh trước ngày nghỉ trương lệ phi còn từng cân nhắc phải về quê quán tại cha mẹ bên người an dưỡng thương thế bất quá quốc khánh ngày nghỉ tại thiên phụ thành phố du ngoạn mấy ngày nay trải qua tô thuần phong một phen khuyên bảo sau khi nàng cuối cùng hay vẫn là nhịn được nội tâm n i ệ m ra tình kết tâm lý phức tạp quyết định tiếp tục ở tại thiên phụ thành phố viên g i a dinh thự trong chậm dại an dưỡng khôi phục tuy nhiên nàng còn không coi là đỏ t ế a hàng hot minh tinh nhân vật hơn nữa tại công chúng truyền thông bên trên biến mất mấy tháng lại có bùi d a i cùng công ty vận tắc tận lực tiêu trừ nàng các loại tin tức hôm nay dĩ nhiên không có người lại đi chú ý tin tức của nàng thế nhưng mà tại bình dương quê quán trong thôn láng giềng láng giềng cùng thân bằng hào hữu ai cũng đem nàng trương lệ phi coi như cực kỳ có tiền đồ đại minh tinh mấy tháng đến nay cha mẹ cũng đều tin tưởng nàng nói dối tưởng niệm con gái đồng thời tại thân bằng hào hữu gian mỗi lần đề cập nàng càng là đầy mặt vinh quang mà tán dương nữ nhi của mình hôm nay loay hoay chân không chạm đất thật sự là lệ đã bay kể từ đó dung mạo còn chưa khôi phục trương lệ phi sao vậy không biết xấu hổ hồi trở lại quê quán trong thôn tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương chỉ cần nàng hồi trở lại thôn rồi không thể đái trong nhà chân không bước ra khỏi nhà hoặc là có thân bằng hảo hữu láng giềng láng giềng về đến trong nhà ghép nhà đi thân lúc nàng cũng không thể rất vô lễ mà không đáng tương kiến à. cho nên tô thuần phong cùng vương hải phỉ cùng trương lệ phi một phen thương nghị sau tự liên hệ b u ổ i d a i lại cùng trường học người phụ trách cùng với trung y thế gia viên g i a người tất cả đều tại lén câu thông tốt cộng đồng bệnh ra một cái nói dối một tháng trước trương lệ phi ở nước ngoài quay phim lúc không cẩn thận bộ mặt bỏng lúc ấy trương lệ phi sợ cha mẹ biết được tin tức sau lo lắng cho nên không có cáo chi cha mẹ thẳng đến xác nhận dung mạo có thể khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa trải qua một tháng trị liệu an dưỡng dung mạo khôi phục được không sai biệt lắm mới nói cho phụ mẫu thân cái này tắt thì tin tức hơn nữa hy vọng phụ mẫu thân có thể tha thứ nàng thông cảm nổi khổ tâm riêng của nàng lễ mừng năm mới cứ không trở về nhà bước sang năm mới rồi hay vẫn là các loại đợi dung mạo triệt để khôi phục sau lại về nhà vì để cho cái này tắt thì nói dối càng có tính là chân thật hơn nữa lại để cho cha mẹ không g i n h đi nghi hoặc truy vấn cái gì nha trương lệ phi còn nghe tô thuần phong ý kiến tại trong điện thoại tràn đầy ủy khuất cùng tưởng niệm mà lại để cho cha mẹ đến thiên phụ thành phố cùng nàng lễ mừng năm mới con gái bung ra kiểu cha mẹ sợ gây đi l a thật tốt xuất phát cứ thế cửa hải cuối năm nhà s ư ở nghỉ n g mở ra đạt lập tức quyết định cùng thê tử cùng một chỗ phi phó thiên phủ thành phố một là vấn an con gái hai là làm bạn con gái tại ngoại địa lễ mừng năm mới tiểu áo đ ô n g a tô thuần phong thân là trương lệ phi đích h ả o hưu hơn nữa là lần này nói dối chủ đạo người kiêm người trong cuộc lại là viên lãng đích h ả o hưu trương lệ phi không xa mấy ngàn dặm tại thiên phủ thành phố nằm viện trị thương cũng là bởi vì hắn cùng với viện p ư ơ n g ra thuộc người nhà là đồng học bằng hưu còn nữa cha hắn tô thành cùng mở ra đạn quan hệ cũng không tệ cho nên hắn càng bất tiện từ chối dứt khoát bề bộn ở bên trong tranh thủ thời gian cùng mở ra đạn từ hương đôi vợ chồng sớm liên hệ tốt tại trung châu thành phố sân bay gặp mặt cùng một chỗ thừa cơ đi tiên phủ thành phố thuận tiện cũng có thể v ẫ n an hạ hồi lâu không thấy trương lệ phi tránh khỏi nàng bởi vậy không vui kỳ thật phóng nghỉ đông sau khi tô tuần h phong một mực đều không có thời gian nhàn h ạ tới gần cửa hải cuối năm là nhanh lần lượn hậu cần ngành sản xuất đưa vào hoạt động mùa t h ị vượng chính thức đưa vào hoạt động còn chưa đủ để một năm hơn nữa một mực đều đang không ngừng trải mạng quan hệ vạn thông đ u kiện trước mắt nghiệp vụ bận đến bay lên công ty tất cả bộ môn công nhân dĩ nhiên chưa đủ mà ở mùa hế hàng thời điểm công ty công nhân lại quá mức thanh nhàn cho nên chính châu đang phát triển trong hiệu quả và lợi ích miễn cưỡng ngang hàng vạn thông đ u kiện cho dù là tại tổng bộ cũng không có an bài càng nhiều nữa công nhân thế là hồ thả nghỉ đông sau tô thuần phong lập tức đi trùng châu thành phố tổng công ty bên kia hỗ trợ mà ngay cả bạn gái vương hải phỉ cũng bị hắn dắt lấy cùng đi hỗ trợ mỹ kỷ danh viết làm việc ngoài giờ vương hải phỉ đối với cái này ngược lại là rất thích、ý. chẳng những không có chút nào mâu thuẫn cảm xúc, ngược những không thuẫn nào mâu lần ạ i cảm quả một thấy thật đây là l khó được xã hội lịch được xã lãm r è này luyện l Đều cơ hội, hướng hổ. Đều là người trong nhà. Trong nhà công t bề bộn chính mình rồi, giúp ai không đi giúp. đi Lần này đi thiên phủ thành phố vấn an trương lệ phi vương hải phỉ chưa cùng lấy đi cũng không cần tô thuần phong giải thích cái gì n h a tự chủ động cười nói chính ngươi đi thôi thuận tiện thay ta hướng lệ phi giải thích thoáng một phát công ty hiện tại như thế bề bộn hai ta mọi người đi tính toán cái gì nhà sự từ nhà nhớ rõ đi nhanh về nhanh hai mươi chín tháng chạp chúng ta còn phải cùng nhau về nhà lễ mừng năm mới đây này chạy như bay trong ghế xe một phen giới thiệu sơ lược lẫn nhau nhận thức sau khi lái xe viên lãng mỉm cười thay trương lệ phi giải thích nói thúc thúc ca gì vốn lệ phi làm u ố n cùng ta cùng một chỗ đến sân bay tiếp các người đấy nhưng cân nhắc đến thời tiết r ấ t lạnh sẽ ảnh hưởng dược hiệu cùng với nàng bộ mặt da thịt khôi p h ủ c h o nên chúng ta khuyên can nàng đừng không được đi ra ngoài ai ai được nghe đại phu đấy cũng không thể lại để cho nàng chạy loạn ai t ứ hương tranh thủ thời gian nói ra mở ra đạt nói ra tiểu viên a lệ phi tại các ngươi tại đây xem tổn thương cũng cho các ngươi thêm phiền t o á i trong h h ú c t phòng phố có cung cấp ấm địa long ấm áp như xuân còn có mấy bổn bốn mùa thường thanh bổn cây cảnh thực vật đem trong phòng làm đẹp được có chút lịch sự tao nhã thanh tĩnh mỗi gặp ngày hội lần tư thân trương lệ phi đã gần một năm thời gian không có nhìn thấy vụ mẫu thân rồi đã bị quá lớn đại bị thương lại một mình cô độc mà gánh chịu lấy thể sắc và tinh thần bị thương tại tha hương lâu ở cho nên vài ngày trước cùng tô t h u ầ n phong vương hải phỉ tại trong điện thoại câu thông nghĩ vậy sao cái tuyệt diệu chủ ý sau trưng ơ lệ phi khó tránh khỏi cảm xúc phập phồng kích động không thôi cơ hồ là sống một ngày bằng một năm mà chờ mong lấy p h ụ mẫu thân đến hôm nay nàng đã không hề đầu đội duy s a rộng rãi bên cạnh cái mũ dùng tre l ấ p dung nhan trên mặt tuy nhiên còn có chút loại nhỏ tiểu nhân cái hố cùng đỏ lên hạt mụt bất quá dĩ nhiên có thể rõ ràng nhìn ra nàng dĩ vãng khuôn mặt tuân tú cho nguyên bản cạo sạch trên đầu cũng dĩ nhiên dài da đen nhánh sợi tóc chỉ là còn chưa chạm b a i cắt quần áo sau tóc ngắn cũng là lộ da sạch sẽ lênh lẹ cái cổ làn da khôi phục nhanh nhất tốt nhất không nhìn k ỹ đều nhìn không da thô giáp rồi ngoài viện chuyền đến vội vàng tiếng bước chân cùng thanh âm đàm thoại trương lệ phi tâm mạnh mà nâng lên tiếng nói mắt nhi ở bên trong nàng kiếng mũi chân giỏ xét nghiêm mặt ra bên ngoài xem vậy sau rồi mới thấy được tròn một chỗ viên lãng cùng tô thuần phong dẫn đầu đi vào phụ mẫu thân theo sau đi đến trương lệ phi nhịn không được đi nhanh đi tới cửa nhưng nghĩ đến da của mình không nên thụ phong hàn ăn mòn mới dừng bước lệ phi từ hương không chịu nổi bước nhanh tiểu chạy tới trước cửa vén rèm mà vào mẹ mẹ con hai người ôm đầu khóc giống đi theo phía sau vào viên lãng tô thuần phong liếc nhau cũng không tốt hơn trước khuyên bảo cái gì nha chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười mà nhìn xem cái này đối với xa cách từ lâu gặp lại mẹ con hai người ôm đầu khóc giống bộ dáng cuối cùng nhất tiến vào trong phòng mở ra đạt hốc mắt đỏ lên cố nén không có chảy ra nước mắt chỉ là cẩn thận đánh giá con gái lê hoa đái vũ đôi má sau phát hiện thương thế tựa hồ cũng không sao vậy nghiêm trọng hơn nữa nhìn bộ dáng rõ ràng chính là chủng, chủng. không đến n ỗ i lưu lại vết sẹo tình huống mặc dù là tối trung hội sẽ rơi xuống một ít mấp môi loa lộ hơi chút một trang điểm t i ể u nhìn không ra nha ân mở ra đạt nhẹ nhàng phát ra một tiếng tiếng mùi nhắc nhở cái này đối với đắm chìm tại xa cách từ lâu gặp lại bên trong đích mẹ con nói khóc cái gì nha khóc thuần phong cùng tiểu viên vẫn còn c h à n g đây này trưng lệ phi bung ô ra mẫu thân lại đánh về phía phụ thân cha ai ai không khóc ca không khóc mở ra đạt cuối cùng nhịn không được nước mắt tuân đầy mặt từ hương gạt mở phụ nữ hai người hai tay bưng lấy con gái đôi má cẩn thận đánh giá một bên n g ẹ n nào nói lệ phi à thế nào tựu i như vậy không cẩn thận đốt tới mặt ngươi nhìn xem cái này cái này nữ nhi oan đừng khóc à ngươi cũng đừng lo lắng mụ mụ nhìn ra được thương thế kia tình huống khẳng định rơi không dưới vết x ẹ o đấy ngươi khẳng định còn có thể ngon lành c ả n h đào đấy ân ân ta biết rõ mụ mụ viên lãng cùng tô thuần phong hai người càng phát xấu hổ nhưng là có thể hiểu được loại tình huống này thuần phong lại để cho cả nhà bọn họ ba khẩu trước cho chuyện chúng ta đến hậu viện phòng khách nói một lát lời nói à vừa vặn ông nội của ta còn có ta cha bọn hán tại đó chuyện thương lượng nghe nói ngươi đến tin tức cũng nói muốn ta đem các ngươi tiếp trở về sau khi thỉnh ngươi đi qua viên lãng nhỏ giọng nói ân t ố t tô thuần phong gật gật đầu hai người cùng trương lệ phi một nhà ba người đơn giản khách sáo vài câu liền quay người đi ra ngoài hậu viện tránh đường phòng trong phòng khách viên tôn viên ban t h ư ở n g khâm viên ban thưởng tân phụ từ ba người đang tại trầm dì dì uống trà bàn về kỳ môn giang hồ trước mắt nhìn như bình tĩnh kỳ thực dĩ nhiên mạch nước ngầm bắt đầu khởi động tình huống lúc trước đã bị tô thuần phong cái kia phiên lập lờ nước đôi nói coi như bằng nói vô ích hàng hồ suy đoán mà nói chỗ ảnh hưởng gia chủ viên tôn quyết định thật nhanh quyết định cùng chính thức bên k i a lá mặt lá trái không biểu lộ thái độ không phản đối theo sau không bao lâu bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện trên giang hồ rất nhiều tông môn lưu phái cùng thế gia đều theo lúc ban đầu dục dịch bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ thẳng đến sau đến từ từ đối với giang hồ liên minh tổ kiến một chuyện lãnh đ ạ m khi đó viên gia cũng dĩ nhiên ý thức được cái gì nha liền từ lá mặt lá trái chuyển biến đến lãnh đ ạ m đệ ủy sự tình sau ngấm lại viên tôn cùng với viên gia tất cả mọi người đều sau biết sau cảm giác mà minh bạch v ậ thì thật không có tô thuần phong như vậy nói bóng nói gió một phen nhắc nhở bọn hắn chỉ sợ cũng phải như rất nhiều tông môn lưu phái thế gia người đồng dạng rất nhanh sẽ suy nghĩ cẩn thận trong đó con con q u ấ n tiếp theo nước c h ả y bẻo trôi mà chuyển hóa làm thái độ lãnh đạo chỉ có điều nói như vậy bọn hắn hội sẽ bởi vì thái độ nhiều lần do đó trực tiếp chọc g i ậ n lý toàn hữu cùng với hắn chỗ đại biểu chính thức cho nên tô thuần phong người trẻ tuổi này thật là có dự kiến trước c a bất quá gần đây kỳ môn giang hồ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động đại biểu cho chính thức thái độ lý toàn hữu giống như có lẽ đã k ề m nén không được mà toát ra hắn đối với rất nhiều giang hồ tông môn lưu phái thế gia bất mãn đem du thuyết mục tiêu đặt ở tuổi trẻ học sinh trên người đồng thời cũng là một loại đối với toàn bộ giang hồ sở hữu tất cả tông môn lưu phái thế gia cảnh cáo các ngươi đừng nghĩ đến làm vách tường n ố i xem dùng bất động ứng và biến đều được đứng ra cho ta tỏ thái độ như vậy hiện tại nên sao vậy xử lý lâu này viên ra mọi người trong lúc nhất thời mất một tấc vông một bước sai khả năng sẽ làm cho từng bước sai a tô thuần phong cùng viên lãng cùng một chỗ xốc lên màn cửa tiến vào phong khách viên lão ngài khỏe tôn phong trước hướng ngồi ở đường bên cạnh bản viên tôn túi đầu vân an tiếp theo hướng ngồi ở bên cạnh bên cạnh bản viên ban thường khâm viên ban t h ư ờ n g tân vân an hai vị tiền bối tốt hai người mỉm cười gật đầu viên tôn khoát tay ra hiệu nói thuần phong m a u mời ngồi lang đi ngâm vào nước trà ai viên lãng lên tiếng tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác ngâm vào nước trà thuần phong viên tôn thần sắc nghiêm túc nói ra chúng ta xem như quan hệ không phải là nông cạn người quen lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều trước mắt kỷ môn trên giang hồ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động căn cứ trước mắt tin tức đến xem chính thức rất hiển nhiên là muốn động thật rồi sao vậy dạng nói chuyện ngươi đối với trước mắt kỳ môn giang hồ tình huống phân tích cùng nghĩ cách như thế nào tô thuần phong mặt lộ vẻ khiêm tốn c h i sắc cười khổ nói viên lão ngại như vậy cất nhắc ta sẽ đem ta rơi rất t h ả m đấy nghỉ đông trước ta trong trường học còn nhận lấy lý toàn hữu giáo sư cảnh cáo nói ta bí mật nói lung tung rực dây châm n g i giang hồ tông môn lưu phái thế gia chống đỡ chế giang hồ liên minh tổ kiến ngài nói ta đoàn công an còn có chuyện này viên tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc viên ban thưởng khâm tranh thủ thời gian nói ra thuần phong chúng ta viên ra tuyệt đối không có đem ngươi lần kia nói những lời kia truyền đi viên ban t h ư ở n g tân lường đại ca liếc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chính mình cái đại ca thật sự là nói cái gì nha lời nói sao vậy cũng không biết qua qua đầu góc đâu này vốn tô thuần phong còn không đến nỗi bởi vậy hoài nghi cũng đối với viên ra bất mãn có thể ngươi như thế lòng như lửa đốt mà bỏ ngay ngược lại sẽ để cho người cảm thấy là nơi đây không ngân ba trăm lượng bị thai mà đi trộm chung rồi ngài đã hiểu lầm ta không có ý tứ này tô thuần phong ấy náy cười nói viên ban thường tân nói ra thuần phong lý toàn hưu như vậy cảnh cáo oan của ngươi ngươi là như thế nào đáp lại hay sao tô thuần phong nhữ ngôi nói có thể sao vậy dạ lý giáo sư đại biểu thế nhưng mà cường đại quốc gia cơ cấu ta chỉ có thể kiên quyết phủ nhận giúp cho làm sáng tỏ mà thôi đương nhiên ta cũng lần nữa minh xác biểu thị tuyệt sẽ không tham dự có quan hệ tổ kiến kỳ môn giang hồ liên minh bất cứ chuyện gì hơn nữa kiên quyết sẽ không phản đối tương quan bộ môn quyết sách kế hoạch ý của ngươi là viên tôn khẽ nhữ mày đương d i ớ i ta cũng không cái gì ý tứ tô thuần phong lắc đầu đang định nếu giải thích vài câu vô dụng nói nhằm lúc chợt nghe được bên ngoài chuyển đến một hồi ầm ĩ lo lắng la hét ầm ĩ âm thanh màn cửa sốc lên một vị thần sắc lo nghĩ a n mặc màu trắng bác sĩ chế ngự đồng phục thanh niên nói ra viện trưởng có vị trọng tật người bệnh bị da thuộc người nhà đưa tới bệnh trạng nghiêm trọng không kịp trí hoãn hơn nữa da thuộc người nhà nói nhận thức ngài cho nên ta tranh thủ thời gian an bài đem người bệnh trực tiếp mang lên hậu viện phòng chờ khám bệnh rồi ngài mau qua tới xem một chút đi đang khi nói chuyện vừa mới bưng màn cửa đ ỗ n g nhiên sốc lên một vị năm hơn thất tuần lao thái long trung láo giả tại một gã người trẻ tuổi nâng hạ đi đến vừa vào nhà Bọc lúc ấ này tô thuần phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tên kia đi theo lão giả cùng đi người trẻ tuổi hai người đồng thời mở miệng thuần phong dương sóng chương năm trăm tám mươi t ố n mời ra tay hộ pháp năm trăm tám mươi t ố n chương mời ra tay hộ pháp đại học bạn cùng phòng huynh đệ nghỉ đông trong lúc cũng tại khoảng cách kinh thành mấy ở ngoài ngàn dặm thiên phủ thành phố viên gia dinh thự hậu viện vô tình gặp được nhưng mà tình huống khẩn cấp hai người bất chấp hàn huyên cái gì nha liền vội vã đi ra ngoài chính như gia chủ viên tôn theo như lời viên gia không phải cái loại này bảo thủ phong k i ế n phái trái lại tại rất nhiều trên sự tỉnh hơi có chút theo sát thời đại bộ pháp tuyệt không lạc hậu tiên tiến tính thí dụ như cổ kính cổ vận mười phần viên gia dinh thự thật sâu đ ì n h viện hôm nay dĩ nhiên đã đã có bệnh viện tri thực có chuyên môn phòng bệnh khám và chữa bệnh thất có y tá có chức nghiệp trung y ngồi xem bệnh đại phu có rất nhiều chữa bệnh thiết bị dụng cụ đương nhiên thuê trung y đại phu trị liệu đúng là tầm thường tật bệnh bất quá viên gia trung y viện tiền chữa trị dùng tương đương ngầm cao đắt đỏ nhưng đồng thời viên gia y bệnh hiệu quả tuyệt đối dùng tuyệt hảo để hình dung hảo không đủ thuê ngồi xem bệnh bác sĩ hãn t r ầ n đoán bệnh phí tổn sẽ không quá cao tiền chữa trị dùng thăng chức cao tại viên gia trung y viện dược vật còn có viên gia chính thức trung y cao thủ như viên tôn viên quang linh viên ban thưởng tân như vậy làng trung tự mình khám bệnh từ thiện phí tổn đều tương đương ngầm cao đắt đỏ thí dụ như châm liệu cứu liệu linh liệu cái kết đều cần thi thuật đấy đương nhiên thi thuật sự t ì n h tầm thường đến đây chữa bệnh người bệnh là không biết đấy cái này không trọng yếu quan trọng là hiệu quả cùng với người chê đ ắ t mà nói có thể không đến viên gia loại này thuần túy trong gia tộc bệnh viện mà không là người bình thường biết chính là cổ đại tu hành y thuật người hàng năm đều rút ra thời gian làm du y lang trùng trị bệnh cứu người không thu xem bệnh phí miễn cưỡng thu chút ít tượng trương dược phí không có tiền cũng không sao cả mà trong nhà ngồi xem bệnh lúc gặp được đến nhà cần y lại không có tiễn bệnh buộc phát nặng người bệnh cũng sẽ cứu người dưỡng đức không thu xu đương kim thời đại làm d u y lang chung không thực tế bởi vì cũng không có người hội sẽ tin tưởng bọn họ mà viên g i a dinh thự ở bên trong cũng chưa có không có tiền chữa bệnh người bệnh tìm tới tận cửa rồi quả thật không thể tránh né mà sẽ có thường thường gặp được loại tình huống này vô luận là thật không có tiễn hay là giả không có tiễn viên g i a người quả quyết không sẽ vì tiền chữa trị dùng mà buông tha cho cứu người chữa bệnh đây là huyền học nam thuật ở bên trong tu hành y thuật người căn cơ thầy thuốc đức làm gốc nhưng ở đương kim thời đại chính thức tín nhiệm lại có thể đến tìm tới viên da cần y người đều không kém tiễn hơn nữa Bệnh so trước i quý, t ê n này đời k h ô một cái h bước đến phòng chờ khám bệnh cửa ra vào viên tôn thân xác nghiêm túc mà cùng viên ban thường tân cùng với vị kia họ dương láo giả đi vào trong phòng viên ban thưởng khâm thì là đứng tại cửa ra vào ngăn cản tô thuần phong dương sóng cùng với khác đi theo đến đây người bệnh g i a thuộc người nhà bọn người không cho bọn hắn tiến vào trong phòng người không có phận sự không được đi vào khám và chữa bệnh thất kính x i n các vị thông cảm có thể đến bên hông phòng nghỉ ngơi nội hơi chút nghỉ ngơi mọi người không nên gấp gáp chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trị liệu người bệnh đấy g i a thuộc người nhà nhóm đám bọn họ hiển nhiên không có có tâm tư đến phòng nghỉ ngơi nội đi chờ l ợ i đãi nguyên một đám thần sắc vô cùng lo lắng mà đứng tại phòng chờ khám bệnh bên ngoài hành l a n xuống đang đi tới đi lui Tô thiên, thuốc, điểm bên trên một khỏa. nguyên g、like, lai hôm qua thiên khoảng một mươi một giờ đêm dương sóng phụ thân dương viễn cảnh trong nhà đột nhiên cảm thấy ngực hờn rỗi thở gấp đầu đau mất nước người nhà vội vàng đem hắn mang đến bệnh viện đến bệnh viện sau bác sĩ đối với dương viễn cảnh tiến hành sơ bộ trần bán bệnh cho rằng không nghiêm trọng lắm chỉ là bình thường cấp tính phổi lây dẫn phát não bộ cung cấp huyết cung cấp dưỡng chưa đủ vân vân đợi một tí bệnh biến chứng trải qua dược vật tiêm vào cùng cứu rút bệnh tình giảm bớt cũng ổn định lại lưu viện quan sát nhưng mà nửa sau đêm lúc dương viễn cảnh đột nhiên toàn thân cơ bắp r u n r ơ dậy ý thức lâm vào hỗn loạn cũng kèm thêm điên cuồng trạng thái tâm suất tỷ lệ quá nhanh huyết áp tăng vọt đến nguy hiểm trình độ bác sĩ lờ là... bê tức đối với hắn thực thi cứu rút nhưng mà lâm vào điên cuồng dương viễn cảnh căn bản không phối hợp không cách nào tiến hành kiểm tra bác sĩ rơi vào đường cùng chỉ phải cho hắn tiêm vào chấn định dược vật vậy sao rồi mới, mới đưa đi làm các hạng thân thể kiểm tra đo、lượng. kết quả là ngoại trừ nguy hiểm các loại đồng phát tính chứng bệnh trạng thái bên ngoài không có t r a da nguyên nhân bệnh không có bệnh lý nguyên nhân bệnh tự không cách nào tiến thêm một bước áp dụng chữa bệnh giải phẫu chỉ có thể dựa vào đơn giản trực tiếp hiệu suất cao dược vật đi hàng huyết áp hàng tâm suất tỷ lệ chấn định ý n g h ĩ a thức trải qua cứu r ú t sau dương viễn cảnh tại dược vật dưới tác dụng bệnh trạng ổn định lại vậy sao rồi mới mê man đi qua bệnh viện suốt đêm tổ chức chuyên gia thảo luận sau như cũ không cách nào xác định hắn bệnh lý nguyên nhân bệnh buổi sáng dương viễn cảnh lần nữa đột phát điên cùng bệnh trạng tâm suất tỷ lệ huyết áp tăng gọn mà lại ngay tại bệnh viện chuyên gia thuốc thủ vô sách thời điểm sáng sớm vội vàng đi đến bệnh viện người bệnh phụ thân thì ra là dương sóng da ra dương quốc tại cẩn thận hỏi thăm một mực làm bạn ở bên bên cạnh i a thuộc người nhà dương viễn cảnh phát tắc lúc bệnh chặn sau dương quốc lập tức làm ra lại để cho trong nhà người ai cũng không thể tưởng được cũng khó có thể tiếp nhận quyết định lập tức ra viện đem dương viễn cảnh mang đến thiên phủ thành phố tìm một vị họ viên láo trung ý đối với hắn tiến hành trị liệu vốn bác sĩ cùng g i a thuộc người nhà đều không đồng ý nhưng thực tế thì bệnh viện t h u ố c thủ vô sách nguy cấp phía dưới cũng chỉ có thể còn nước còn tác huống hồ dương quốc tuy nhiên tuổi tác đã cao nhưng dù sao cũng là trong nhà trường bối lại là người bệnh t r a ruột tại có chút đột phát không kịp quá nhiều thảo luận tình hình xuống có thể làm được giải quyết dứt khoát chuyên quyền độc đoán kể từ đó cả nhà tổng động viên lập tức đem dương viễn cảnh theo thành phố núi mang đến thiên phủ thành phố tổng cộng gần bốn trăm km lộ trình hai chiếc xe sang trọng b a o táp chạy như bay chỉ dùng ba giờ tự đi đến thiên phủ thành phố viên ra dinh thự chỗ này liền bệnh viện tấm biển đều không có treo từ bên ngoài xem sao vậy xem đều không giống như là bệnh viện trung ý viện nghe xong dương sóng đơn giản giản thuật sau tô thuần phong khe khẽ thở dài an ủi dương sóng yên tâm đi ba của ngươi nhất định không có việc gì đấy ân dương sóng chỉ cái đem làm tô thuần phong là tại an ủi chính mình hướng phòng chờ khám bệnh nhìn thoáng qua nói thuần phong ngươi sao vậy lại ở chỗ này tô thuần phong nói bằng hữu của ta ở chỗ này chưa thương nha trầm mặc một hồi nội tâm không cách nào yên t ĩ n h dương sóng chủ động m ở miệng chờ mong lấy có thể dựa vào nói chuyện giảm bớt trong lòng đích cứu động hắn nói ra thuần phong bằng hữu của ngươi cái gì nha bệnh bỏng tô thuần phong nói đơn giản nói sao vậy đại thật xa chạy đến nơi đây đến xem tổn thương dương sóng thuận miệng vừa nói tiếp theo h i ể u giống như nói ra là ngươi thiên phủ thành phố bằng hữu tô thuần phong lắc đầu ánh mắt hướng cách đó không xa đứng đấy viên lãng nhìn sang nói trông thấy chưa vị kia bạn cùng lứa tuổi gọi là viên lãng là chúng ta kinh đại đồng giới viện y học đệ tử cùng ta quan hệ so sánh thục quen thuộc hắn là vừa rồi ra da của ngươi tìm cái vị kia viên thần y cháu trai cho nên ta biết rõ nhà bọn hắn y thuật tinh xảo sẽ đem bằng hữu tiễn đưa đến nơi đ â y trị liệu ân xác thực rất không tồi tại các bệnh viện căn bản không cách nào trị hết nghiêm trọng bộ mặt bỏng ở chỗ này đã khôi phục được không sai biệt lắm hơn nữa có thể đoán được chính là không lâu sau khi là có thể khỏi hẳn như thế nói ông nội của ta quyết định đem cha ta tiễn đưa đến nơi đây đúng dương sóng lập tức kích động nói ân ta tin tưởng h ả o h ả o ta cũng tin tưởng ta cũng tin tưởng dương sóng kích động không thôi đến một lần trong nội tâm xác thực mong mọi phụ thân có thể chuyển nguy thành an thứ hai tô thuần phong không xa mấy ngàn dặm đem bằng hữu tiễn đưa đến nơi đây xem tổn thương đủ để muốn gặp vị kia viên lão t h ầ n y y nghệ thuật tuyệt đối cao minh phi phạm tô thuần phong biết được dương sóng tâm tình bây giờ cho nên không có lời nói tìm lời nói mà phân tán hắn lo nghĩ tâm tình nói bất quá ta được sớm nói cho ngươi thoáng một phát tại đây tiền chữa chị dùng phi thường cao chỉ cần có thể đã cứu ta cha tiễn đều là chuyện nhỏ một trăm vạn năm trăm vạn có đủ hay không dương sóng lại kích động lên dương sóng ta không phải ý tứ kia chỉ là ân ta minh bạch thực x i n lỗi a thuần phong vừa rồi ta có chút kích động rồi thật sự thật có lỗi dương sóng dùng sức hút một hơi thuốc nói với ngươi nói thật trong trường học hai năm qua ta cho tới bây giờ không cùng các h u y n h đệ đã từng nói qua nhà của chúng ta sự tình chỉ sợ mọi người nói ta khoe của thối khoe khoang kỳ thật kỳ thật nhà của chúng ta điều kiện cũng không tệ lắm tô thuần phong gật gật đầu không có hỏi nhiều dùng tâm trí của hắn dương sóng đều nói ra nói như vậy đến rồi chắc hẳn hắn ra cảnh điều kiện tuyệt không phải bình thường giàu có chi ra rồi ngay tại hai người chính nói chuyện p h i m lúc phòng chờ khám bệnh cửa mở ra viên ban thưởng tân từ bên trong phóng ra một bước mọi nơi nhìn quanh chứng kiến tô thuần phong thần s ắ c nghiêm túc mà h ồ thuần phong có thể không tới g i ú p một việc、Tốt. tô ố t t thuần phong đứng dậy không chút do dự đi tới giờ phút này hắn dĩ nhiên xác định dương sóng phụ thân hẳn là đã gặp phải thuật pháp làm hại bằng không mà nói viên tôn viên ban thưởng tân như vậy ý thuật cao thủ quả quyết sẽ không trong một mấu chốt thời khác gọi hắn qua đi hỗ trợ dù sao tu vi của h ắ nhìn c ả n giới t u xem tô thuần phong bước đi tiến vào phòng chờ khám bệnh dương sóng vẻ mặt kinh ngạc êm đẹp gọi tô thuần phong đi vào làm gì sao hắn chỉ là bệnh hoạn người bằng hữu a tô thuần phong tiến vào phòng chờ khám bệnh viên ban thưởng tân tại phía sau t i ể u đóng cửa lại rồi phòng chờ khám bệnh ở bên trong gian ngoài là xem bệnh bệnh bên trong là hai gian so sánh che giấu khám và chữa bệnh thất có giường chiếu cùng với đơn giản một chút chữa bệnh thiết bị dương viễn cảnh đang ở đó gian lớn hơn khám và chữa bệnh trong phòng tô thuần phong đi vào thời điểm dương viễn cảnh nằm ở trên giường bệnh chỗ với hôn mê trạng thái cha h ắ n thân vị tiêu qua tuổi thất tuần lao thái long trung lao giả dương quốc an vị tại bên cửa sổ trên mạng h ế sắc mặt tràn đầy vô cùng lo lắng cùng lo lắng rất hiển nhiên Trước viên ư nghiêm trọng. Nghiêm trọng tôn, Tô tôn đem một quả dài ước chừng một xích ba mươi ba m châm nhỏ theo trong hôn mê dương viễn cảnh bên cạnh phần đeo vị trí rút ra cẩn thận để đặt đến bên hông trên bàn phụ lên một tầng dài ngắn không đồng đều châm nhỏ vải trắng lên hắn nhữ mày thần sắc nghiêm túc nói trước mắt bệnh trạng tạm thời ổn định lại rồi ta thi thuật dùng châm độ h u y ệ t tiến hành bản thân bản nguyên cùng thuật pháp chi lực ngăn chặn thuật pháp khí cơ tại trong cơ thể hắn vận tắc tổn thương nhưng thời gian sẽ không quá lâu bởi vì hắn rõ ràng cho thấy đụng phải thuật trận pháp lực xâm hại thuật trận pháp lực cưng mãnh dĩ nhiên đem hắn ba hồn bảy vía khí cơ xoắn đoạn toàn thân kinh mạch cũng bị thuật trận pháp lực ăn mòn nếu như chậm thêm đến một canh giờ sẽ gân mạch đ ứ t từng khúc vỡ vụn vô lực xoay chuyển trời đất rồi cái gì nha người như thế ác độc tô thuần phong hai hàng lông mày níu chặn dùng tu vi của hắn thêm chút lưu ý tự nhiên nhìn ra được trước mắt dương viễn cảnh khí cơ yếu ớt mà lại không vệ sinh nguy hiểm tình huống viên ban thưởng tân ở bên cạnh nói ra ra có nội tặc tiết lộ hắn ngày sinh tháng đẻ hơn nữa trợ thi thuật giả biết được dương viễn cảnh khí huyết n g ũ hành bằng không mà nói thuật pháp tu vị lại cao không tỉnh thần cảnh thuật sĩ chỉ sợ cũng khó khăn dùng làm được dùng thuật trận đả thương người hơn nữa còn là muốn m cho người bị hại nhận hết tra tấn mà chết thuật sĩ sát nhân không khó khó tự khó tại lại để cho người thống khổ thừa nhận đáng kể thời gian dài tra tấn tô thuần phong nghi ngờ nói ý của ngài là vị tiên sinh này k h ân viên tôn tiếp nhận lời của con nói theo trong cơ thể hắn thuật trận pháp lực nhìn lại xoắn đoạn ba hồn bảy vía khí cơ nhưng không tồi diện gân mạch đứt từng khúc sau cũng sẽ không đoạn hắn sinh cơ chỉ sợ là muốn tra tấn hắn ít nhất ba tháng mới có thể trí mạng mà một khi gân mạch đứt từng khúc chúng ta có thể ngắn ngủi kéo dài tánh mạng lại lại không có cách nào cứu hắn tu vị cực cao mà lại là người của hai thế giới kinh nghiệm phong phú tô thuần phong lập tức sẽ hiểu là sao vậy một sự việc vừa rồi hắn còn tưởng rằng dương viễn cảnh bất quá là đụng phải bình thường thuật sĩ làm hại c h í nhưng n h v i ê ban n t h ư ở tân t hiện e o như l ờ d ư gia nội tại xem ra vị kia thuật sĩ tu vi không cạn tuyệt đối có năng lực tại biết được dương viễn cảnh khí huyết ngũ hành cùng ngày sinh tháng để điều kiện tiên quyết thi thuật nhanh chóng đã muốn dương viễn cảnh bệnh bất quá vị này thu tê sĩ căn bản không có ý định lại để cho dương viễn cảnh chết cái thông khoái hắn muốn cho hắn nhận hết cha t ấ n sống không b ằ n g chết vậy thì cực kỳ khảo cứu một gã thuật sĩ tu vị cùng thuật pháp tinh diệu cùng với thi thuật kinh nghiệm ngồi ở bên cửa sổ trên mặt ghế dương quốc lo nghĩ sợ h ã i bên trong sắc mặt không khỏi toát ra một vòng kinh ngạc nhìn về phía tô thuần phong cái này cùng cháu mình bình thường tuổi người trẻ tuổi là người ra sa o ư sao vậy viên lão thần y dỉ đều đối với hắn như thế tín nhiệm không hề giữ lại mà nói đến thuật pháp sự tình hơn nữa ngay bọn hắn nói ra cái kia lời nói rất hiển nhiên nhi từ dương quốc s ắ c thực là đụng phải thuật pháp làm hại cần ta làm chút ít cái gì nha tô thuần phong thần sắc bình tĩnh nói ta cùng ban thường tân phải đồng thời thi thuật ban thường tân thi triển linh liệu ý thức tiến vào trong đầu của hắn cùng thi thuật giả thuật pháp ý niệm đánh nhau đồng thời bảo hộ ở dương viễn cảnh ý nghĩa ý thức sẽ không tại đau đớn kịch liệt cùng hai cổ ý niệm kịch liệt xung đột hạ tử vong ta bố trí xuống thuật trận mượn thuật trận chi lực tiến hành châm liệu cứu liệu thi thuật loại trừ người bệnh trong cơ thể tính nguy hại rất mạnh thuật trận pháp lực chữa trị hắn trong cơ thể trí mạng tổn thương còn phải trợ trong cơ thể hắn bảy phách tái sinh bản nguyên bởi vì hiện tại trong cơ thể hắn bảy phách dĩ nhiên không sinh bản nguyên khí cơ chưa có trở về sinh chi giống như viên tôn thần sắc nghiêm túc nói thuần phong trước mắt chúng ta tại đây dùng tu vi của ngươi cao nhất cho nên ta muốn mời cầu ngươi hộ pháp phòng ngừa thi thuật gia hại dương viễn cảnh thuật sĩ tại thuật trận tại chỗ gia chỉ trận pháp chi lực ngàn g i ả m đánh gây chúng ta thi thuật cứu người hắn ta hội sẽ gia chỉ thuật trận pháp lực trong thời gian ngắn nhất cướp lấy dương viễn cảnh sinh cơ tô thuần phong khe nhữ mày nói viễn lão Ngài suy nghĩ suy kỳ ỹ càng rồi hả? Ấn. rồi i hả? v ê môn gật gật người ê n trong tô thuần h p giang hồ làm việc được nghĩ lại cũng phải giảng một chút quy củ a viên ban thưởng tân nói chúng ta là tu hành y thuật lan trùng cứu người chữa bệnh là b ả n phận thi thuật giả không thể vì vậy mà quá mức ghi hận chúng ta không đủ nhất sự tình sau song phương ở trước mặt thỏa đ à m vậy sau rồi mới chúng ta không hề nhúng tay mà thôi tô thuần phong nghĩ thầm chỗ nào có như thế đơn giản bất quá xem viên tôn viên ban thưởng tân phụ tử hai người như thế chắc chắc chắc là hiểu rõ dương quốc dương viễn cảnh phụ tử không phải làm nhiều việc các người xấu do đó nhận định vị kia thi thuật hại người t h u ậ t sĩ làm việc quá tuyệt cho nên quả quyết không thể để cho hắn thực hiện được hay là là viên tôn cùng dương quốc có phi thường tốt bạn cũ cho nên không tiếc đắc tội vị kia thuật sĩ cũng muốn cứu dương viễn cảnh Mà Tô t h u ân viên tôn không có lại dài dòng cái gì nha cùng viên ban t h ư ở n g tân cùng một chỗ đem láo giả dương quốc thịnh đi ra bên ngoài an ủi hai câu lại để cho hắn tại bên ngoài chờ đợi vậy sau rồi mới hai người theo bên hông cái kia gian trong phòng mang tới ý dùng nhiều loại dược vật chân bao cùng với khác một chút tinh vi trung ý thiết bị còn có rất nhiều sớm đã họa vẽ t ố t sách b ù a bình bình lọ lọ nước thuốc tô thuần phong đến giữa tận cùng bên trong nhất cửa sổ bên cạnh bình phục tâm thần mặc niệm thuật chú tâm quyết trong cơ thể bản nguyên quần quận sôi trào thi thuật đem bảng bạc ý niệm lực phong thích trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ viên ra dinh thự viên tôn cùng viên ban thưởng tân phụ từ hai người thì tại bên giường bận rộn lấy thi thuật b ạ y trận ngâm tụng thuật chú đốt nấu lá b ù a phối dược rất nhanh hôn mê dương viễn cảnh bị rút đi quần áo hơn ba mươi m hai khám và chữa bệnh trong phòng trên giường bệnh dương viễn cảnh trên thân thể trên vách tường còn có dưới giường bên giường trên mặt đất dựa theo nhất định được thuật trận quy luật bày ra lần lượt từng cái một lá bửa viên ban thưởng tân đứng tại giường bên trái tới gần dương nguyên khánh đầu vị trí viên tôn đứng tại giường phía bên phải tới gần dương nguyên khánh n g ư ợ c bụng vị trí phụ tử hai người từng người theo bên cạnh bàn nhỏ lên cầm châm không làm một t â y châm mà làm mấy chục căn dài ngắn không đồng nhất châm nhỏ bị hai người phụ tử bọn hắn hai tay đắn đo thiên thủ quan âm vạn miếng châm ý n g h thuật thế gia viên gia tuyệt học chương năm trăm tám mươi lăm thỉnh thuật hạ lưu người 585 chương tỉnh thuật hạ l ư u n g ư ờ i nếu như không phải thuật sĩ không có có thần bí thuật pháp lực lượng gia trì mặc kệ gì tái cao minh nhà ảo thuật t ặ p kỹ diễn viên cũng làm không được như viên tôn viên ban thưởng tân na giống như tại trước mắt khám và chữa bệnh thất dường bệnh bên cạnh phất tay thi châm làm cho người ta sợ hai hiệu quả cái k i a là hoàn toàn có bội với lẽ thường tình hình mấy chục miếng ngân châm tại hai người hai tay m ư ờ i ngón gian như tung bay như hồ điệp nhẹ nhàng mà nhạy động lấy ngân quang lòng lánh phụ tử hai người thần sắc nghiêm túc môi khẩu cấp tốc đóng mở mặc n i ệ m thuật chú rồi rào bản nguyên khỏa kẹp lấy ý niệm lực nhập vào cơ thể mà ra dẫn đường lấy những cái kia phiên như đ o m đóng ngân châm sắc vụ một tiếng v a n g nhỏ tổng cộng trên trăm miếng dài ngắn không đồng nhất ngân châm đồng thời đâm vào dương viễn cảnh thân thể các nơi huệ vị mà cùng lúc đó viên tôn cùng viên ban thưởng tân hoặc như là làm ảo thuật giống như tay trái véo quyết tay phải nhẹ nhàng khé động giữa năm ngón tay liền lần nữa n h i ề u ra mấy chục miếng ngân châm tiếp theo ngân châm phiêu hốt đâm vào dương viễn cảnh trong cơ thể h u vị lúc này xích thân khỏa thân thể nằm thẳng mê man dương viễn cảnh đầu lâu cùng thân thể trải rộng ngân châm trong phòng do sách đũa bố trí xuống sở hữu tất cả loại nhỏ thuật trận đồng thời vận chuyển tiếp theo ngũ hành tường sinh đi tám môn khóa tử môn khai mở sinh môn thiên địa linh khí lập tức theo bốn phương tám hướng rót vào trong phòng bệnh do hai người từng người bố trí xuống sáu cái loại nhỏ thuật trận pháp lực hỗ trợ lẫn nhau thông hiệu đạo lý đến dương viễn cảnh đầu lâu cùng trong thân thể lúc thuật trận pháp lực hình thành hai cái vô hình thuật trận tiếp theo hai cái thuật trận cùng chỗ cổ kinh mạch nội tướng thông tương liên tại dương viễn cảnh trong cơ thể tự thành một phương thiên địa tiểu tự nhiên tô thuần phong nhìn như thần sắc tự nhiên mà đứng tại phía trước cửa sổ dựa bệ cửa sổ một bộ c h á n đến chết bộ dáng nhìn xem viên tôn cùng viên ban thưởng tân phụ t ử hai người thi thuật cứu người dùng tu uvi của hắn cùng phong phú kinh nghiệm thêm chút lưu ý liền có thể đủ cảm giác đến giờ phút này nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh dương viễn cảnh trong cơ thể và trong óc trong ý thức vài cổ thuật pháp cùng thuật trận lực lượng tại tiếp xúc đến trong nháy mắt đó liền bạo phát gây cấn kịch liệt đụng nhau xung đột bất quá rất hiển nhiên viên tôn Viên ban thưởng t â từng từng TH. loại này g ư chấm ậ t dứt cường cùng tinh diệu y thuật loại trừ thuật pháp chi làm hại hành vi tại phía xa thành phố núi thành phố vị kia thi thuật gia hại dương viễn cảnh thuật sĩ tất nhiên có thể rõ ràng vô cùng mà cảm hứng được mà ở kỳ môn giang hồ trong lịch sử loại chuyện này cũng không ít gặp thuật sĩ thi thuật hại người tu hành y thuật dùng đức làm gốc y thuật cao thủ cứu người cái này vốn là ở vào mặt đối lập không thể điều hòa song phương chỉ có điều rất nhiều thuật sĩ thi thuật hại người là vì giáo huấn hoặc là hù dọa thoáng một phát đối phương cũng không thực đã nghĩ ngợi lấy phải đem người giết chết cho nên tại gặp được y thuật cao thủ thi thuật cứu người tình hữu lúc hơn phân nửa chọn đem bản thân ý niệm và bố trí xuống thuật trận cùng ngư y bị hại c á c đức kể từ đó y thuật cao thủ cứu người đồng thời cũng không đến nỗi bởi vì loại trừ thuật pháp thuật trận trí lực do đó cắn trả xúc phạm tới thi thuật giả có đôi khi thi thuật hại người người bởi vì bản thân thuật pháp tu vị chưa đủ hơn nữa bất thành văn giang hồ quy củ trong t i ự u có bất đắc di thuật pháp hại người cái này một đầu cho nên gặp được loại chuyện này cũng hơn nửa hội sẽ ăn hết im ìm thiệt thòi chỉ có thể đoán chính mình tu vị chưa đủ thuật pháp không được bằng không mà nói đập phát chết l u ô n người bị hại cũng t i ự u không đến nỗi lại để cho y thuật cao thủ hữu cơ hội sẽ thi thuật cứu người rồi đương nhiên không thể tránh khỏi là cũng có tu vị cao thâm thuật pháp cường đại có đầy đủ lòng tự tin có thể thê hát á n g được thi thuật cứu người ý thuật cao thủ hơn nữa cùng người bị hại có sâu đậm cựu hận phải vứt đi tánh mạng mà rồi sau đó nhanh nói như vậy ý thuật cao thủ cũng đành chịu tại loại này song phương không tại một chỗ thậm chí cách xa trăm dặm nàng dặm do đó không thể đàm phán đột một xung đột ở bên trong nếu như cũng không chịu thỏa hiệp lời mà nói như vậy cuối cùng nhất thua trận đấy chỉ có thể là ý thuật cao thủ bởi vì người bị hại hẳn phải chết không thể nghi ngờ cứu người thất bại cho nên viên tôn cùng viên ban thưởng tân tại phát giác được dương viễn cảnh trong cơ thể thuật trận pháp lực cường đại hơn nữa suy đoán ra thi thuật giả tu vi không cạn thời điểm bất đắc dĩ mới có thể thỉnh cầu tô thuần phong xuất thủ tương trợ với tư cách hộ pháp để phong bất chắc dùng tô thuần phong bước vào luyện khí trung kỳ thực lực tuyệt đối mặc dù là xấu nhất tình huống xuất hiện hắn cũng có thể cường hành các đ ứ c đối thủ bố trí xuống thuật trận ra chỉ sau khi truyền đạt đến đánh chết giết người bị hại thuật pháp ý niệm cùng lực lượng giờ phút này có tô thuần phong ở bên bên cạnh hộ pháp viên tôn cùng viên ban thưởng tân phụ từ hai người hết sức chuyên chú mà thi thuật cứu giúp dương viễn cảnh đã không có chút nào sau chú ý trí lo mấy trăm km bên ngoài thành phố núi thành phố mưa phùn mịt mờ bởi vì địa thế nguyên nhân tòa thành thị này như kỳ d a n h sưng như vậy thành là núi núi là thành trong mưa phùn xa xa nhìn lại liền có nhà cao tầng tầng tầng lớp lớp bản núi trên xuống sương mù vũ ngông lung giống như tiên cảnh ý hệ mỹ cảm thành phố núi thành phố tây bắc vài chục km bên ngoài thấp phong đồi núi kéo dài đống nhiên mà hiện ra giống như bình nguyên nếu như thung lũng lâm vùng núi tại thành phố núi không do quản lý thành phố trực thuộc trung ương lúc là thành phố núi dưới chợ hạt lâm núi huyện lâm vùng núi phong cảnh tú lệ hoàn cảnh ưu mỹ khu nội thành không có quá nhiều mấy chục tầng nhà cao tầng phổ biến tầng trở xuống đích nhà biến vi tầng xuống trở lâm ầ gần u chung quanh kiến kinh không đi dài bởi vài triển, nội ngoài nội diện tế đường rộng năm nay thành nệ bên phồn hơn nữa thành cũng đang ngừng hướng rộng. trúc, tốc phát tích sạch cao gỗ sẽ, hoa, mở vì mà l vùng núi nam ngoại ô láng giềng gần đường cái có một mảng lớn chính ở vào khai phát kiến thiết bên trong đích công trường cái này đầu đường cái hướng khu nội thành kéo dài chính là trước kia thị trấn một đầu cũ ký đường đi kỳ thật nói cũ kỹ cũng không thích hợp bởi vì tại còn chưa sửa huyện vi khu lúc cái này đầu đường cái coi như là một đầu xây dựng thêm mới cất con đường hai bên công trình kiến trúc ở bên trong thời gian dài nhất đấy cũng không đến hai mươi năm tuyệt đại đa số đều là m ộ ư ơ i năm tả hữu nhà lầu cư xá năm đó cái này đầu rộng thùng thình đường đi do bắc hướng nam ước chừng đã trải qua có sáu bảy năm thời gian mới tính toán hoàn thành hôm nay theo kinh tế cao tốc phát triển cái này đầu tên i v i ế t làm dân giàu đường cái con đường dĩ nhiên theo bình thường đường đi biến thành lâm vùng núi có chút phồn hoa trọng điểm đoạn làm dân giàu đường cái sớm nhất là do lão hoàn thành đường cái hướng nam kiến thiết đến hiện tại nhất nam đầu cùng ra khỏi thành núi vây quanh lộ giao nho k h u chiều dài gần hai cây số dân bản xứ nói lý gia càng làm con đường này gọi là viễn cảnh đường cái sở dĩ gọi viễn cảnh đường cái nguyên nhân rất đơn giản chiều dài gần hai cây số làm dân giàu đường cái hai bên lớn nhỏ tổng cộng một trăm chín mươi bốn bộ đồ sắt đường cửa hàng bán lẻ phòng tất cả đều là dương viễn cảnh danh nghĩa tài sản đường cái nam đầu cuối cùng lộ tây bộ kia độc nhất vô nhị dựa vào thảm thực vật tươi tốt phong cảnh tú lệ thấp dưới núi phương mà kiến biệt thự và rộng lớn đ ì n h viện tự là dương viễn cảnh gia giờ nay khác này tại dương gia biệt thự phía sau thấp trên núi một mảnh rầm rạp trong rừng trúc ba gã biểu lộ âm trầm trung niên nam tử đang đứng tại rừng trúc gian xa xa nhìn cách đó không xa dưới núi dương gia biệt thự đứng tại phía trước nhất nam tử trải lấy l ư n g rộng đầu tướng mạo đ o a n chính mày r ộ n g r ộ n g rãi mục sáng ngời hữu thần đang mặc sâu màu bạc có t h e o thưa thất bàn long lưu vân đồ án tơ lủa đường trang tay phải bưng một cái màu nâu đậm tinh xào bình t r a nhỏ thoạt nhìn hơi có chút r ồ i danh tới tìm tĩnh ngẫu cư trong núi rừng công thành d à n h t o ạ chi nhân h ắ n khẽ nhứ mày c à n khái nói không nghĩ tới à dương gia vị lao g a kia thật đúng là người già mà thành tinh biết được nhiều chuyện nhìn ra con của hắn bệnh b hơn nữa lao ra tử vậy mà còn nhận thức kỳ môn trong giang hồ y thuật cao nhân các ngươi nói dương gia người đem dương viễn cảnh mang đến thiên phủ thành phố như vậy hẳn là thiên phủ thành phố viên gia rồi giao tiên sinh phía sau tên kia mang phó tơ vàng gọng kính nam tử tiến lên một bước nói ý của ngài là cái kia thiên phủ thành phố viên gia cũng là kỳ môn thuật sĩ hơn nữa là y thuật cao nhân ân cái kia dương viễn cảnh chẳng phải là sẽ bị viên gia người trị liệu tốt bị đổi lại giao tiên sinh nam tử tên là giao kim lương là kỳ môn trong giang hồ tuy nhiên không tính thực lực mạnh nhất nhưng tuyệt đối có thực lực chiếm cư trung đẳng thành phố núi hoành lĩnh môn đương đại môn chủ giao kim lương có chút h ạ t mục mượn dưới chân sớm đã bố trí tốt n h ư hại dương viễn cảnh thuật trận cảm giác mấy trăm km bên ngoài khí cơ một bên nhẹ nhàng chậm chạp gật gật đầu kính mắt nam lập tức lòng nóng như lửa đốt nói cái kia sao vậy đi dương viễn cảnh nếu như tại thiên phủ thành phố trị liệu tốt rồi hãn t i ự u càng không khả năng chuyển ngượng danh nghĩa bất động sản cho chúng ta rồi kính mắt nam tên là ngô thân là thành phố núi thành phố phú sa địa sản tập đoàn hạng mục bộ tổng giám đốc đồng thời cũng là phú sa địa sản cổ đông ban giám đốc thành viên phú sa địa sản tập đoàn tại lâm vùng núi thành nam khai phát công trình hạng mục càng là hắn một tay chủ sự mà lại cá nhân đầu nhập tài chính cùng tinh lực tối đa hạng mục kế hoạch hắn chờ mong lấy bằng vào tại lâm vùng núi buôn bán bịu i đ ì n h bán hoặc cho thuê và nơi ở bịu i đ ì n h bán hoặc cho thuê khai phát một lần hành động thành công sau khi khống chế thực lực tuyệt đối nuốt vào toàn bộ phú sa tập đoàn mà hắn trước mắt trợ lực lớn nhất cũng là cho hắn nuốt vào phú sa tập đoàn cái này con voi lớn lớn nhất t i n tưởng chính là vị này giao kim lương giao tiên sinh bởi vì giao kim lương tiên sinh là thần bí đấy có siêu tự nhiên năng lực thuật sĩ ký môn giang hồ có quy củ không được tùy ý thi thuật gia hại người bình thường hơn nữa thiên phủ thành phố viên ra là ý thuật thế g i a đều là người trong giang hồ chúng ta cũng không tốt đắc tội giao kim lương khe khẽ lương tiên h ở d à Giao i t sinh việc này nếu như xử lý không thành tổn thất được không chỉ có riêng là chúng ta phú xa tập đoàn lợi ích ngài cũng đầu nhập vào không ít tài chính cùng tinh l ự ca ngu thân nhẹ nhàng mà hư một tiếng biểu đạt lấy bất mãn của mình nói ra đương nhiên chúng ta địa sản khai phát tuyệt sẽ không đổi thưởng tiền nhưng là sẽ thiệu lợi nhuận ít nhất mười trăm triệu người biết rõ dương viên cảnh danh nghĩa cái kia chút ít cửa hàng bán lẻ phòng đều là sát đường đấy đến lúc đó chúng ta cư xá buôn bán lâu cũng sẽ ở phòng của hắn sau phòng mặt cái này sẽ ảnh hưởng đến sở hữu tất cả nơi ở phòng ốc tiêu thụ giá cả không nói chúng ta nguyên bộ khu buôn bán buôn bán lâu kế hoạch muốn sao buông tha cho muốn sao muốn đầu nhập càng nhiều nữa tài chính ý một lần nữa cải tạo xếp đặt thiết kế giao kim lương nhẹ phủi liếc ngu thân nói ngu tổng ngươi tựa hồ đối với ta rất không hài lòng a không, không dám ngu thân vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói giao kim lương không hề xem ngu thân mà là quay người nhìn qua hướng tây bắc một bên ngự a k h i âm l ã n h nói ngu thân nếu như ngươi lại dùng như vậy ngự a khí nói chuyện với ta ta không ngại giết ngươi tiến loại vật này đối với ta hoành lĩnh cửa giảng cái gì nhà thời điểm mặc kệ gì ngành sản xuất cũng có thể kiếm được ngươi hiểu chưa giao tiên sinh ngài ngài đừng nóng giận ta không có ý tứ gì khác ta đây không phải cái này không phải là vì chúng ta cộng đồng lợi ích có chút sốt ruột sao ta sau này tuyệt không dám tuyệt không dám ân giao kim lương gật gật đầu cho nên khai phát hạng mục hoàn thành sau ta thêm vào muốn một tầng thương vụ lâu quyền tài sản không có cái gì nhà vấn đề à? à ngu thân giật mình lập tức tranh thủ thời gian nói ra chưa không có vấn đề vậy là tốt rồi giao kim lương k h o á t khoác tay nói ngươi chớ nói chuyện ta muốn thi thuật ngăn trở viên ra y thuật cao nhân cứu trị dương viễn cảnh hơn nữa giết chết dương viễn cảnh ngu thân lập tức sau lui một bước giật này mình dùng mình một cái giết dương viễn cảnh cố nhiên so không được lại để cho dương viễn cảnh nhận hết tra tấn bị buộc rơi vào đường cùng đồng ý chuyển n h ư ợ n g hắn danh nghĩa bất động sản có thể chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác dùng dao kim lương cùng với hoành lĩnh môn thực lực thần bí thuật pháp bí lực dương viễn cảnh chết còn không tốt làm lời mà nói vậy thì đem cả nhà của hắn đều giết chết dù sao hắn danh nghĩa bất động sản phải do phú xa địa sản cầm xuống dù sao dương viễn cảnh sớm muộn cũng là chết nha dao kim lương nhẹ nhàng chậm chạp cất bước tại t r u n g quanh phương viên ba trong phạm vi mười thước trong rừng trúc bắt đầu dựa theo thần bí thuật trận quy luật khi thì nhanh khi thì trật đất đi đi lại lại mà bắt đầu đồng thời mặc n i ệ m thuật chú tuy a tay y phải nắm cử động trà, tay trái nắm động ấm cử trà, rủ x ố n g méo q u ế t một cổ vô h ì nhiên l ạ thực tế tồn tại thuật pháp thuật trận lực lượng, tại trong rừng trúc cấp tốc pháp hơi lực cấp bước lượng, rừng l mà、lên. Tuy nhiên cách xa mấy trăm km nhưng giết chết dương viễn cảnh đối phó kim lương mà nói không khó hắn cùng với thiên phụ thành phố viên ra không quen nhưng cùng viên tôn viên ban t h ư ở n g khâm viên ban thưởng tân cũng coi như nhận thức đối với cái này đi thuật thế ra mấy vị nhân vật trọng yếu tu vị thực lực cũng tương đối giải một ít cho nên giao kim lương tuy nhiên không có năm chắc có thể mượn nhờ thuật trận trí lực cách xa nhau mấy trăm km đầu pháp thắng viên ra người nhưng giết chết dương viễn cảnh hay vẫn là không có vấn đề đấy dù sao dương viễn cảnh là thứ người bình thường bản thân lại bị thuật trận pháp lực gây thương tích trong cơ thể có thuật trận pháp lực bảo tồn cùng thuật trận khí tức dính liền chỉ cần giao kim lương thi thuật ra trì thuật trận pháp lực đánh gãy viên ra người thi thuật trị liệu quá trình dương viễn cảnh hẳn phải chết khôn dê thể nghi ngờ giao kim lương cũng không sợ đắc tội thiên phủ thành phố viên ra thậm chí có can đảm trực tiếp uy hiếp viên ra mọi người bởi vì hoành lĩnh môn còn không đến nỗi ngược đến không dám cùng viên ra trực diện đánh nhau tình trạng nhưng mà đang ở giao kim lương gia trì thuật trận pháp lực ý đ ồ cách xa mấy trăm km ảnh hưởng cũng đánh gãy viên ra ý thuật cao thủ trị liệu quá trình đồng thời t h u ố c hoa dương viễn cảnh trong cơ thể bảo tồn thuật trận pháp lực tổn thương độ mạnh yếu một lần hành động đánh chết giết vốn là bản nguyên không sinh sinh cơ yếu ớt dương viễn cảnh thời gian hắn bỗng nhiên rõ ràng vô cùng mà thông qua thuật trận pháp lực cảm giác đến một cố bàng bạc vô cùng thuật pháp lực lượng xuất hiện ở dương viễn cảnh bên người lập tức vẻ này thuật pháp lực lượng khỏa kẹp lấy một cố ý niệm lực thông qua thuật trận pháp lực dính liền b ỗ n nhiên thế không thể đỡ mà cường hành n g h sâm chuyển vào hắn giao kim lương trong đầu Cố bởi vì hắn biết rõ có như vậy một vị tu vị thâm bất khả chất thuật pháp cao thủ hộ pháp bảo đảm viên g ra người thi thuật trị liệu dương viễn cảnh hắn giao kim lương căn bản không có tí xíu cơ hội giết chết dương viễn cảnh thậm chí đều không có chút nào cơ hội đi ảnh hưởng đến đang tại thi thuật cứu người viên ra thuật pháp cao thủ giao kim lương sẽ không đi thường thử cũng không dám thường thử chương năm trăm tám mươi sáu còn phải ngươi ra mặt mới có thể giải chương còn phải ngươi ra mặt mới có thể giải giải trừ trong cơ thể con người thuật pháp chi làm hại thi thuật quá trình vô luận là phức tạp nguy hiểm trình độ hay vẫn là cần thiết hao phí thời gian t i n h lực đều không á với chuyên gia tại trong bệnh viện làm một lần đại giải phẫu theo mười giờ sáng nhiều bắt đầu mãi cho đến ba giờ rưới chiều viên tôn cùng viên ban thưởng tân phụ từ hai người mới cuối cùng đem dương viễn cảnh trong cơ thể thuật pháp và thuật trận pháp lực đều trừ bọ tận giờ khác này hai người đều cơ thể và đầu góc mọi mệt áo mà tô đ ấ thuần phong thì là một mực tựu dựa bệ cửa sổ đứng ở bên bên cạnh trán đến chết mà nhìn xem cùng đợi bọn hắn thi thuật cứu người chấm dứt vừa bắt đầu lúc thi thuật ra hại dương viễn cảnh thuật sĩ từng có một lần ý đổ ra chỉ thuật trận pháp lực ảnh hưởng cũng đánh gậy vi tôn viên ban thưởng tân cứu người quá trình cũng giết chết dương viễn cảnh tô thuần phong cũng không có quá mức với nôn nóng thô bạo mà phản kích đối phương bởi vì tại đối phương ra chỉ thuật trận pháp lực tiến công tập kích mà đến lập tức kinh nghiệm phong phú tu vị cực cao mà lại tâm cảnh tu vi càng là đạt tới tinh thần cảnh giới tô thuần phong tự lập tức kết luận đối phương tu vị cao nhất miễn cưỡng mới vừa vào luyện khí trung kỳ đối với tô thuần phong mà nói ngang nhau tu vị thuật sĩ thật đúng là không bị hắn để vào mắt bất quá tô thuần phong chỉ là thiện ý mà cảnh cáo thoáng một phát tên kia thuật sĩ lại để cho hắn biết khó mà lui thì cũng thôi đi hắn không đang cùng vị kia vốn không quen biết càng không oán thù thuật sĩ kết xuống cái gì nha sông núi tự oán tuy nhiên dương sóng là hắn đại học bạn cùng phòng quan hệ không phải là nông cạn nhưng ở không biết chân tướng của sự tình điều kiện tiên quyết hoàn toàn không cần phải đi đắc tội tên kia thuật sĩ nói một cách khác có lẽ còn có thể là dương sóng phụ thân dương viễn cảnh làm cái gì nha quá p h ậ n ác sự tình mới khiến cho tên h ư ớ kia thuật sĩ đối với hắn hận thấu xương đặt để tử địa đều không khoái còn muốn cho hắn nhận hết tra tấn giải phẫu chấm dứt tô thuần phong cùng viên tôn viên ban thưởng tân cùng đi ra phòng chờ khám bệnh viên ban thưởng khâm tắc thì tiến vào khám và chữa bệnh thất phụ trách k ế tiếp đối với dương viễn cảnh thể chứng quan sát cùng với một lần nữa bố trí xuống thuật trận duy trì khám và chữa bệnh trong phòng ngũ hành linh khí trạng thái tại bên ngoài lo lắng chờ người bệnh ra thuộc người nhà ủng tiến lên vội vang mà xúm lại ở viên tôn viên ban thưởng tân hỏi tham dương viễn cảnh tình huống khi biết được dương viễn cảnh đã thoát khỏi nguy hiểm rất nhanh sẽ thức tỉnh tin tức sau người cả nhà đều nhẹ nhàng thở ra một bên liên tục cảm kích một bên đi theo viên ban t h ư ở n g tân đến tiền viện tiến hành nằm viện thủ tục cùng với giao nạp tất cả tương quan trị liệu phí tổn và nằm viện tiền thế chấp. thừa dịp dương sóng bận rộn những ngày vụn v ặ t sự vụ tô thuần phong đến bên cạnh viện cùng trương lệ phi người một nhà đơn giản giảng thuật thoáng một phát trước khi chuyện đó xảy ra dù sao vừa đến nơi đây tự gặp chuyện này giữa t r ư a đều không cùng trương lệ phi người nhà cùng một chỗ a thuần phong ngươi có thể tính trở về rồi mở ra đạt từ trên ghế xã lòn mà bắt đầu mỉ cười vô vô tô thuần phong bà vai nói trước khi nghe y tá nói ngươi đi phòng giải phẫu hiệp trợ viện trưởng cứu giúp người bệnh chúng ta không nghĩ tới hội sẽ như thế lâu à đúng rồi ngươi phụ thân của bạn học sao vậy dạng rồi hả tô thuần phong mỉm cười nói đã thoát khỏi nguy hiểm rồi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bọn hắn nhà này bệnh viện cũng thiệt là thuần phong ngươi cũng không phải bác sĩ sao vậy còn muốn ngươi đi hỗ trợ cứu giúp người bệnh thứ hương có chút bất m ặ n nói tô thuần phong thần sắp tự nhiên nói người bệnh trạng thái tinh thần bất ổn một mực chỗ với điên cùng trạng thái viên gia trung y viện lại từ trước đến nay sẽ không đi làm cái gì nha khai đao giải phẫu chú trọng chính là châm cứu trị liệu vừa mới ta lúc ấy ở đây lại là người bệnh nhi tử đích hảo hữu lao viện trưởng t i ể u lại để cho ta qua đi hỗ trợ khống chế người bệnh đừng không được dãy kiếm được ôm bởi vì loại này có chứa rõ ràng động kinh người bệnh bất tiện lại để cho họ hàng gần ra thuộc người nhà đi khống chế hắn nha mở ra đ ặ t cùng từ hương đều hiểu giống như nhẹ gật đầu dù sao loại chuyện này bọn hắn cũng không hiểu trương lệ phi ở bên cạnh vụ trộm bĩu môi trắng rồi tô thuần phong liếp bởi vì biết được tô thuần phong thần bí thuật sĩ thân phận lại hiểu rõ nhà này trung ý viện thần bí còn bị khủng bố làm cho người ta sợ hãi hàng đầu thuật gia hại bị phá hủy dung mạo cho nên trương lệ phi mới sẽ không tin tưởng tô thuần phong ăn nói lung tung nói dối nàng suy đoán đã viên l á o viện trưởng đều tự mình lại để cho tô thuần phong xuất thủ tương trợ rồi nói rõ vị kia bệnh tình trầm trọng nguy hiểm người bệnh nhất định là bị người dùng thuật pháp làm hại chứng kiến trương lệ phi vụ n trộm lườm đến b ệ n nhãn tô thuần phong bất đắc dĩ túi đầu cởi khổ từ hương lôi kéo tô thuần phong tay hướng bên cạnh bà nam đi đến vừa nói thuần phong ngươi còn chưa ăn cơm a ngươi nhanh ngồi xuống đi cùng thím còn khách khí cái gì thứ hương oán trách một câu quay người đi ra ngoài mở ra đà tán lấy tô thuần phong bà vai vậy sao rồi mới cùng một chỗ ngồi xuống nói ra thuần phong vốn ý định giữa chưa t h ỉ n h viên l á o tiên sinh người một nhà ăn bữa cơm đấy thật không nghĩ đến gặp như thế một mảnh vụn gốc sự tình vậy thì sửa làm buổi tối a trong chốc lát ngươi đi cùng tiểu viên người trong nhà đều nói một chút buổi tối t h u ố c c ăn bài h ả o h ả o thỉnh dừng lại một chầu ta tận lượt a bất quá đoán chừng bọn hắn cũng không có thời gian tô thuần phong cười gật đầu nói thuần phong chúng ta nên mời người ra ăn cơm lệ phi ở chỗ này tiểu toàn bộ nhờ cái này g i a nhân vừa đi đến cửa khẩu từ hương d ư n g bước lại quay đầu có chút để ý nói đừng chỉ muốn ngươi cùng tiểu viên là đồng học là bạn tốt có thể đi nhân tình này à nhiều khi chỉ có thể đính đến nhất thời kinh trải qua không nổi thời gian dài à hơn nữa lệ phi vừa rồi cũng đều nói với chúng ta rồi nàng ở chỗ này ở người ta các phương diện đối với nàng đều rất tốt chúng ta không thể không tận tâm ý đúng không tô thuần phong d ợ khóc d ợ cười liên tục không ngừng gật đầu đúng đúng đúng hay vẫn là thím nghĩ đến chú đáo cha mẹ n g ư ờ i xem các ngươi đây không phải muốn tại thiên phủ thành phố ở một thời gian ngắn nha có rất nhiều thời gian cùng cơ hội người viên lãng trưởng bối hôm nay vừa làm như vậy lâu dài phâu nhiều mệt mỏi à trương lệ phi đỏ mặt oán giận nói thật đúng là ta đem cái này mạnh vụn gốc đều đem quên đi vậy thì lại tìm một cơ hội à bất quá hôm nay phải mời tiểu viên được rồi ngươi mau đi đi trương lệ phi thúc giục nói đã biết đã biết ai từ hương tranh thủ thời gian đi ra ngoài nguyên bản tô thuần phong là kế hoạch đem mở ra đạn từ hương tiễn đưa đến nơi đây xem qua trương lệ phi sau khi ba giờ chiều t r ù n g t i ể u lại để cho viên lãng tiễn đưa hắn đi sân bay có thể vượt qua bốn điểm bay đi trung châu thành phố chuyến bay bất quá đã gặp như thế một sự kiện hắn tựu bất tiện hôm nay tựu chạy trở về rồi dù sao cùng dương sóng là quan hệ không tệ bạn cùng phòng đơn giản ăn hết chút ít cơm tô thuần phong tựu đi hậu viện phòng bên kia tìm dương sóng dương viên cảnh vẫn chưa có tỉnh lại biết được hắn đã thoát khỏi nguy hiểm ra thuộc người nhà nhóm đám bọn họ cuối cùng lo lắng thở một ngụm ngoại trừ dương sóng bên ngoài đều đi bên ngoài tiệm cơm ăn cơm đi dương sóng ngồi ở phòng nghỉ bệ cửa sổ bên cạnh dầu dĩ mà hút thuốc dương sóng sao vậy không có đi ăn cơm tô thuần phong ngồi vào bên cạnh hắn nói thúc thúc đã thoát khỏi nguy hiểm rất nhanh có thể đã tỉnh ngươi cứ yên tâm đi lại để cho bọn hắn đi ăn cơm ta ở chỗ này trông coi dương sóng cười khổ nói tô thuần phong trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì n h a tốt vỗ nhẹ nhẹ hạ dương sóng b ả vai dương sóng đông nhiên nói ra ai đúng rồi thuần phong trước khi ta đều không có lo lắng hỏi một chút ngươi vị kia lão v i ệ t trưởng thỉnh ngươi tiến khám và chữa bệnh thất bang giúp cái gì n h a bể bộn a đây không phải lo lắng châm cứu trong quá trình phụ thân ngươi hắn phát động kinh nhà cái kia cũng không đúng a dương sóng có chút mệnh m ỏ i mà tựa lưng vào ghế ngồi ngập lấy điếu thuốc khe khẽ thở dài tô thuần phong nói các ngươi đi vào bất tiện dương sóng lòng đầy n g h i hoặc còn muốn hỏi cái gì nha lúc này thời điểm viên lãng đi đến nói thuần phong ngươi trước tới đây một chút ông nội của ta tìm ngươi có mấy lời cần t ố t thuần t phong đứng dậy cùng dương sóng bắt chuyện qua liền đi ra ngoài hậu viện tránh đường phòng trong phòng khách t h ầ n s ắ c rõ ràng mọi m ệ t viên tôn ngồi ở trên m ặ t g h ế chậm gì gì mà u ố n g t r à nhìn thấy tô thuần phong tiến đến liền khoát tay ra hiệu tô thuần phong ngồi vào bên cạnh hán nói thuần phong trước khi tại khám và chữa bệnh thất thi thuật cứu người thuận lợi giải trừ dương viễn cảnh trong cơ thể thuật pháp chi hại sau lão phu cơ thể và đầu góc m ỏ i m ệ t cho nên quên hỏi ngươi lúc ấy ta cùng ban thưởng tân thi thuật trị liệu trong quá trình vị kia r a hại dương viễn cảnh thuật sĩ có hay không ý đổ ra chỉ thuật trận pháp lực đánh chết g i ế t dương viễn cảnh hành vi tô thuần phong gật gật đầu nói có vị ta cảnh cáo sau tự không có lại thi thuật n h a viên tôn nhấp một h ấ p sen lẫn mùi thuốc rõ ràng vào dược nước trà không đội không chầm nói thuần phong à thư không dám đầu diếm ta cùng dương viễn cảnh phụ thân dương quốc ân tự là hôm nay đến đây vị lão già kia là bạn cũ năm đó ta đã cứu mạng của hán hắn đã cứu ta hai đứa con trai tánh mạng nói rất dài dòng năm đó ban thưởng khâm ban thưởng tân tu hành k thuật học tập hái thuốc thức dược tại thành phố núi thành phố bên kia gặp bánh thú rơi vết núi hai lần nguy cơ đều là dương quốc không sợ trong núi nguy hiểm biện mệnh mới cứu được ban thưởng khâm ban thưởng tân tánh mạng à. tô thuần phong giữ im lặng hắn đoán được viên tôn nói với hắn những điều này mục đích những năm này bởi vì khoảng cách khá xa hai nhà lui tới không nhiều lắm nhưng tình nghĩa phần này đồ đạc lúc tuổi còn trẻ kết xuống tựu là cả đời viên tôn thở dài thân xác càng lộ ra dàn mua tiếp theo cởi khổ lắc đầu nói thuần phong ngươi cơ t r í thông minh chắc hẳn cũng minh bạch ta nói những điều này mục đích ta cứ việc nói thẳng à, lần này viên gia sẽ chủ động cùng thi thuật gia hại dương viễn cảnh thuật sĩ liên hệ chờ mong lấy có thể làm cùng dù sao chúng ta cứu được dương viễn cảnh nhất thời cứu không được hắn cả đời vị kia thuật sĩ thiết quyết tâm đến muốn giết dương viễn cảnh tại dĩ nhiên biết được hắn ngày sinh tháng để hòa khí huyết ngũ hành điều kiện tiên quyết dễ dàng tùy thời có thể giết mà cái gọi là giang hồ quy củ loại vận này thật là không thể thật sự đem thuật sĩ hành vi trói buộc chặt huống hồ coi như là coi trọng giang hồ quy củ đối với song phương mà nói đó cũng là có lợi có tệ đều có các đạo lý tô thuần phong gật gật đầu viên tôn nói tiếp cho nên lần này đàm phán lúc nếu như không tốt đàm viên g i a có thể không cáo chi đối phương viên g i a cùng giao tình của ngươi cùng với dương viễn cảnh nhi tử là của ngươi đại học bạn cùng phòng quan hệ không tệ tô thuần phong không có trả lời ngay móc ra yên thuốc đến điểm bên trên một khỏa trầm tư không nói loại chuyện này h ắ n thực không muốn để ý tới mặc dù nói không nhìn viên g i a mặt mũi cho dù xem đang cùng dương sóng quan hệ không phải là nông cạn bạn cùng phòng trên mặt mũi vô luận như thế nào hắn đều có l ẽ bang g i ú p chuyện này có thể chính như lúc trước hắn hộ pháp lúc chỗ cân nhắc đến cái kia giống như hắn cũng không biết cái này kiện chân tướng sự t ì n h đến cùng như thế nào dương sóng phụ thân dương viết cảnh có không có khả năng làm cái gì nha ác liệt chuyện xấu nếu như sai tại dương viết cảnh hơn nữa phạm sai lại quá lớn như vậy tô thuần phong nếu như ra tay che trở lại c h ở lại mà nói theo đạo lý bên trên t i ể u chân đứng không vững kỳ môn giang hồ không phải một người giang hồ coi như là công nhận thiên hạ đệ nhất tung tiên ca cho dù tung tiên ca là giang hồ đệ nhất đại tông môn môn chủ hắn cũng không tê hễ muốn làm gì thì làm có can đ ả m phụ người trong thiên hạ cùng tung tiên ca so sẻ mới h ắ n tô thuần phong lại tính toán cái gì nha húng chi nếu như nhúng tay việc này tô thuần phong trực tiếp sẽ c u ố n vào giang hồ ân oán xung đột trong suy nghĩ một phen sau tô thuần phong lạnh nhạt nói ra viên lão chuyện này tốt nhất hay vẫn là đừng đề cập vào ta ngài giải ta đối với chuyện giang hồ nhưng thật ra là rất phản cảm đấy thế nhưng mà ai viên tôn t h ở giải nói viên gia thực lực chưa đủ h a ngài lão biết rõ thi thuật gia hại dương viễn cảnh thuật sĩ là ai ân viên tôn uống xong trong chén làm thuốc nước t r à tựa hồ tinh thần r ồ i r à o chút ít rồi mới lên tiếng theo bảo tồn tại dương viễn cảnh trong cơ thể thuật pháp cùng với thuật trận pháp lực lên ta có thể để xác định là thành phố núi hoành lĩnh môn thuật pháp thi thuật giả mười phần tám chín là hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương tô thuần phong trong lòng run lên không có nói âm thanh hoành lĩnh môn giao kim lương kiếp trước ở kinh thành sát hại vương hải phỉ thuật sĩ ở bên trong t ự có hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương con trai trưởng giao hàng chính là vì vương hải phỉ đã chết nguyên nhân tô thuần phong theo kinh thành một đường ngàn g i m đổi giết Hoành lĩnh thiên phái, hắn thân mình chàng thù trình, Thuần toàn báo trong Phong Giao ngàn môn cùng trung cùng một thân một giảm Tô tu tối diệt. Tại đây chàng ngàn đuổi dết đuổi quá bị bộ đây khi i giao m tầm Lương lượt từng t đó có ba ủ k h đó tô thuần phong thuật pháp tu vị còn chưa đến luyện khí trung kỳ lại bởi vì tâm tình hung ác lệ một số gần như nhậm p a một đường đấu pháp không ngừng càng làm cho bị hắn giết khí dày đặc khí thế như cầu v ồ n g quỷ thuật bản thân lại là lực công kích bá tuyệt thiên hạ cho nên tu vị tiếp cận luyện khí trung kỳ là em m t ê đường sát phạt đấu pháp không ngừng tô thuần phong chống lại g a o kim lương như vậy luyện khí trung kỳ cao thủ hoàn toàn có thể vượt cấp mà giết chỉ tiếc khi đó tô thuần phong một đường đ ổ i giết chưa bao giờ có bắt lấy dao kim lương một thân một mình cơ hội nếu không có năm đó có sư phụ vương khải dân tiềm hành âm thầm mỗi lần tại thời khắc nguy cơ xuất thủ t ư ơ n g t r ợ tô thuần phong căn bản giết không đến hoành lĩnh môn cũng sẽ bị vây giết ở nửa đường bên trên mặc dù cách một thế hệ oan ra nhưng đường hẹp hay... a chứng kiến tô thuần phong trầm mặc thần s ắ c giống như có động dùng viên tôn không khỏi kinh ngạc nói thuần phong ngươi biết rõ hoành lĩnh môn a nghe nói qua nhưng không phải hiểu rất rõ tô thuần phong lắc đầu rất nhanh dứt bỏ trong lòng đối với kiếp trước suy nghĩ làm ra quyết định nói viên lão thẳng thắn nói loại chuyện này ta một chút đều không muốn đ h ú n g tay bất quá ta tô thuần phong cùng viên ra hôm nay sao vậy nói cũng, cũng coi ũ n g c là có giao tình hơn nữa ta cùng viên lãng lại là hào hữu đồng thời ta cùng lần này gặp thuật pháp làm hại dương viễn cảnh nhi tử dương sóng cũng là bạn tốt cho nên chuyện này nếu như ta một ý không chịu tương trợ lời mà nói không khỏi lộ ra quá không có nhân tình mùi vị rồi viên tôn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng có tô thuần phong xuất thủ tương trợ không chỉ cần tô thuần phong tại chuyện này bà con cô cậu thái muốn bảo vệ dương viễn cảnh bình an như vậy dùng trước mắt tô thuần phong tại kỳ môn trên giang hồ hy danh hơn nữa thiên phủ thành phố viên gia cũng không phải có thể mặc người đắn đo khi dễ đ ộ c môn nhà nghèo thành phố núi hoành lĩnh môn sao vậy lấy cũng phải bàn cái mặt mùi a dù sao tô thuần phong thế nhưng mà hôm nay kỳ môn trên giang hồ mọi người đều biết có nghịch lân g i á k h ỏ a mà hắn nghịch lân hoàn toàn i ự u là không cho kỳ môn giang hồ thuật sĩ dùng thuật pháp tổn thương hắn người thân bạn bè tô thuần phong đặt lên bàn tay nâng lên nhẹ nhàng xếp đặt hai cái nói viết lão ta bất tiện lại để cho dương sóng người nhà biết rõ ta là thuật sĩ điểm này ngài nhớ rõ r ặ n d o hạ dương l á o r a tử ta đã nói với hắn đã qua viên tôn mỉm cười nói a viên l á o ngài cố tình rồi tô thuần phong c h ắ p c h ắ p tay nói ta đối với dương sóng giải thích nói sở dĩ tiến vào khám và chữa bệnh thất là vì nhà bọn hắn thuộc bất tiện tiến vào cho nên tỉnh h ta đi vào hiệp trợ phòng ngừa dương viễn cảnh thần trí điên cuồng lúc không tốt châm cứu trị liệu nói đến đây hắn k h o á t k h o á t tay ra hiệu viên tôn đừng đánh gậy hắn mà nói vậy sao rồi mới nói ra dương viễn cảnh cùng hoành lĩnh môn chuyện giữa ngài tốt nhất hay vẫn là trước điều tra rõ ràng nếu như là dương viễn cảnh đã làm sai trước hơn nữa phạm phải chính là sai lầm lớn như vậy ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nhúng tay việc này đấy hy vọng ngài l a o có thể lý giải viên tôn sợ run lên tiếp theo có chút bất đắc dĩ gật gật đầu kỳ thật hắn cũng không dám cam đoan chuyện này dương viễn cảnh chưa từng có sai bởi vì dương viễn cảnh rất có trước rồi mà ở đương kim thời đại hào phú người hơn phân nửa có rất mạnh thế lực có thế lực người có thực lực khó tránh khỏi sẽ có tự cao tài trí hơn người tâm tính do đó tại sinh hoạt hàng ngày làm việc làm người ở bên trong bất chi bất giác mà đắc tội với người một khi đã có tranh chấp xung đột lúc hào phú người lại đi hướng hội sẽ hào không n ợ c bộ đúng lý không đông tha người vân vân đợi một tí cho nên viên tôn hiện tại thực sự chút ít lo lắng d ư ơ n g viễn cảnh phải hay là không không biết trời cao đất rộng tiêu vọng phạm vào cái gì nhà sai lầm lớn lại cùng hoành lĩnh môn kết xuống tử thủ nếu không có như thế hoành lĩnh môn làm sao đến nỗi như thế ác độc mà không cho hắn chết cái t h ố n g khoái ngược lại muốn cho hắn nhận hết thống khổ cha tấn ba tháng sau khi mới có thể lại để cho hắn chết không nhắm mắt đâu này t r ạ n vạn tối dưỡng viễn cảnh cuối cùng theo trong hôn mê tỉnh lại dừng lại ở trong phòng nghỉ dương sóng bất chấp hướng cùng ở bên cạnh hắn chờ đợi tô thuần phong lên tiếng kêu gọi t i u vội vàng chạy tới khám và chữa bệnh thất bên kia tô thuần phong cũng không để ý m ị c ư ờ i đứng dậy hồi trở lại trương lệ phi ở lại sân nhỏ cùng viên tôn bổi u lời nói sau khi hắn vẫn cùng trong lòng tình buồn bực dương sóng bên người mà dương sóng cùng với khác gia thuộc người nhà không có gì ngoài dương quốc bên ngoài chưa cho phép là không thể tiến vào khám và chữa bệnh thất đấy mọi người trong nhà không rõ ràng l ắ m nguyên do chỉ là nghe theo bác sĩ phân phó mà tô thuần phong lại biết đến ó là và bởi b vì khám và chữa h trương n phòng bố trí xuống thuật trận g thuật hộ trí d viễn cảnh hồn tam tiêu lệ phi á c h u ngoại nhân sinh ảnh khi đích h ư ở lại trong sân hơi nói chuyện phiếm trong chốc lát sau khi cứ dựa theo trước khi thương lượng tốt mở ra đặt đôi vợ chồng đi theo tô thuần phong tìm được viện trưởng viên tôn thành tâm thành ý mà mời ăn bữa cơm tối dĩ nhiên thiếu mệt mỏi không nhẹ đích viên tôn vô luận như thế nào là không có tinh lực lại đi dự tiệc vừa mới theo trong núi hái thuốc trở về viên quang vinh vốn là cái quái gở lãnh đạo tính tình càng là không chút do dự cũng hoàn toàn không để ý làm cho người ta không k h ó á i mà cự t u y ệ t viên ban thưởng tân thì là tiếp cái điện thoại quan trọng hơn gấp đi thanh hải cứu trị một vị tu hành gây ra rủi ro lại dùng dược không lo thoạc sĩ thời gian qua một lát chậm trễ không được suốt đêm xuất phát thinh tinh phía dưới, Viên gia người nên cũng không thể quá không nể tình, cho nên không có tham dự hôm nay tham cho có thể hôm quá dự bởi ệ n người viên ban h h cứu ư t n cùng g khâm v ê n lãng phụ tử hai người, từ chối bất quả, đành ứng. phụ phải đáp hai chối tử từ bất Bởi quá, vì làn da tại an dưỡng trong quá trình kỵ hàn cho nên trương lệ phi không hội sẽ đi theo g i a ăn cơm từ khi nằm viện sau này cơm của nàng thực trên cơ bản đều là do viên g i a trung ý viện chế định sách dạy nấu ăn các loại nguyên liệu nấu ăn và dùng lượng toàn bộ đều có được gần như hà khắc quy định dài đến mấy tháng trong thời gian nàng muốn khai vị đỡ thèm ăn chút ít đồ ăn vặt cái gì nhà đấy cũng đều muốn sớm đạt được v i tôn viên quang vinh hoặc là viên ban thượng tân đồng ý cho nàng quy định m ỗ đoạn thời gian có thể ăn chút gì cái gì nha khá tốt có tô thuần phong khai đạo thêm chi trương lệ phi biết rõ khôi phục dung mạo đối với chính mình mà nói có nhiều sao trọng yếu cho nên nàng ương ngạnh mà giữ vững được xuống chương năm trăm tám mươi bảy ai không dễ ai biết chừng ai không dễ ai biết lăng sáng sớm bốn điểm chung màn đêm nặng nghề chỉ là cái này tối như mực cảnh ban đêm cùng trời đông giá rét lạnh như băng nhiệt độ lại che không được mọi người tết âm lịch vui mừng nhiệt tình chớ nói thành thị ở bên trong ngọn đèn dầu săn chói chính là tại ở nông thôn nông thôn cũng là nhà nhà đốt đèn hỏa hồng đèn lồng động ở cửa ra vào trắng đêm tươi sáng khi thì xa xa nặng nề g h trong màn đêm sẽ ở như ẩn như hiện pháo trong tiếng luôn lên một chuỗi khói lửa bình dương thành phố kim châu huyện quan miếu hương hà đường thôn không biết trong nhà ai dẫn đầu đốt lên khởi canh năm pháo van rội pháo kép nổ vàng tại thôn xóm ở bên trong thế là như là tỉnh lại tiểu khỏa bạn nhóm đám bọn họ tựa như không dứt với thai pháo pháo âm thanh liền vang vọng tại thôn xóm gian đại niên lần đầu tiên rồi lao tô ra cái kêu bình thường không người ở lại chỉ có lễ mừng năm mới lúc mới có thể trở về người trong nhà tất cả phòng đèn điện đều đã mở ra lăng sáng sớm ba điểm chung cũng đã rời giường tô thuần phong bận rộn một giờ giờ phút này nghe nói bên ngoài pháo tiếng vang lên t i ể u tranh thủ thời gian chạy đến tây phòng trong phòng bếp khai mở lò trong nồi nước vài phần trung chức cũng đã đốt lên rồi t i ể u đ ợ i đến đến thời gian nấu sủi cạo đem làm mẫu thân theo nhà chính môn bên trong đi ra lúc đến tô thuần phong dĩ nhiên đem buổi tối hôm qua t i ể u gói kỹ sủi cạo nấu tiến vào trong nồi thuần phong ngươi khi nào tự đứng lên ạ trần tú lan có chút đau lòng cùng vui mừng nói một bên nịt lên tập rể nói trở về phòng chờ đi thôi ta cũng là vừa bắt đầu không nhiều lắm một lát tô thuần phong cười nói mẹ ta ở chỗ này nhìn xem ngài nhanh đi rửa cái mặt lập tức phải có người đến thăm dập đầu chúc tết vải đừng đề cập cái này dập đầu một cái đầu lão một tuổi ta cũng không muốn lại để cho người đến cho ta chúc tết ai trần tú lan lắc đầu tô thuần phong cầm lưới lọc q á y bông nhúc ních trong nồi sủi cạo lại vải lên chút ít nước lạnh nói được rồi được rồi đừng cảm khái không phải là cha ta năm nay lễ mừng năm mới không ở trong nhà, nhà nhìn ngài hai ngày này giống như một mực đều có tâm sự nhi tựa như tốt xấu còn có lưỡng nhi tử trong nhà cùng ngài đâu rồi gần sang năm mới đến nỗi n h à chết hải tử trần tú lan méo một cái tô thuần phong đôi má quay người hướng nhà chính đi vào trong đi tô thuần phong cười lắc đầu đương kim xã hội quá nhiều người hâm mộ nói kẻ có tiền sinh hoạt nhiều lắm sao nhiều sao tự tại nhiều sao nhiều sao nhẹ n h õ n khoái hoạt kể cả tô thuần phong trong thôn mấy cái bạn thân đây rõ ràng đều thủ ra tại địa đấy rất rõ ràng lý trí siêu mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất như cũ sẽ cảm thấy lý trí siêu sinh hoạt làm cho người cực kỳ hâm mộ hàng đêm sinh ca trong mỗi ngày sống mơ mơ màng màng thật tình không biết lý trí siêu thường xuyên cùng người ăn cơm uống rượu tiêu sái vui đùa khoái hoạt vung tiền như rác sao mà h uy phong hào sảng kỳ thật thêm nữa dưới tình huống là tại bị tội rất có thể mà ngay cả chính hắn đều c h á n lệnh ra nhưng vẫn là hiếu thắng nhan cười vui mà đi cùng người sống phong túng vậy sau rồi mới c ư ỡ n g giữ vững tinh thần đi xe ông tác đi quản lý kinh doanh càng lúc càng lớn công ty còn có người trong thôn cũng biết tô thành hôm nay là càng ngày càng có tiền chớ nói toàn bộ hương tại kim châu huyện tại bình dương thành phố hắn giá trị con người đều sắp xếp thượng đẳng rồi còn có ai biết tô thành có nhiều sao bề bộn nhiều sao mệt mỏi cái này không biêu kiện công ty bắt đầu đưa vào hoạt động sau cái thứ nhất tết âm lịch tô thành căn bản không có thời gian hồi trở lại trong thôn lễ mừng năm mới mà là đang trùng châu thành phố tổng công ty c h â đó trực ban không chỉ là hắn trần vũ phương cũng chưa có trở về không có biện pháp tết âm lịch mấy ngày nay vạn thông biêu kiện nghiệp vụ lượng tăng vọt đến lại để cho công ty cơ hồ không chịu nổi độ cao cao độ ba mươi tết đầu năm một lại có không ít công nhân phải xin phép nghỉ về nhà lễ mừng năm mới ai có thể tưởng tượng đến vạn thông hậu cần tập đoàn chủ tịch tô thành ba mươi tết buổi chiều tự mình lái xe tại trung châu thành phố nội tiết đơn giao thừa buổi tối chạy đến nhà kho bên kia đi làm một giờ công nhân bốc xếp ai có thể nghĩ đến vạn thông hậu cần tập đoàn tổng giám đốc vạn thông biêu kiện tổng giám đốc trần vũ phương sẽ đích thân một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại mà cho từng cái phân công ty hỏi thăm cáo chi giao hàng rõ ràng chi tiết sẽ đích thân tại trên máy vi tính làm tường tận bản g thống kê cách đi ly thanh tài vụ hóa đơn cái này tết âm lịch vạn thông biêu kiện cả nước tất cả phân công ty quản lý nhóm đám bọn、họ. cơ h ộ i đều không có nghỉ lễ mừng năm mới tăng ca sở hữu tất cả công nhân song tiền lương còn có tiền thưởng năm lễ vốn tô thuần phong cũng không có ý định về nhà lễ mừng năm mới ngay tại trung châu thành phố giúp đỡ lấy phụ thân bể b ộ n trong công ty sự tình có thể phụ thân nhưng căn bản không cho thương lượng mà lại để cho hắn về nhà lễ mừng năm mới tô cách nói sẵn có ta không quay về ngươi cũng không quay về t i ể u đ ệ đệ của ngươi cùng mẹ ngươi trong nhà như cái gì n h à lời nói gần sang năm mới đừng làm cho mẹ ngươi trong nội tâm mất hứng lúc ấy tô thuần phong nói vậy dứt k h á t lại để cho mẹ ta cùng mưa n h ỏ đều đến trung châu thành phố lễ mừng năm mới được tô thành sinh khi nói nói nhảm gần sang năm mới cả nhà đều đến trung châu thành phố lễ mừng năm mới người trong thôn còn không biết sau l ư n g sao vậy nói chúng ta đ â u rồi hơn nữa chúng ta lão tô ra b u ồ n ra hòa thân thích còn dễ nói ngươi cậu ra bên kia các thân thích ta cũng không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa bằng không mẹ ngươi trên mặt mũi gây khó dễ hiểu hay không tô thuần phong lúc ấy giơ ngón tay cái lên cha ngài thực các ông mẹ ta hạnh phúc ca lan trứng sủi cào còn không có đun s i tô thuần phong còn trô đang trầm tư phụ thân vất vả gia cảnh điều kiện càng ngày càng tốt công ty phát triển ổn định cũng dần dần lớn mạnh tiền cảnh trong sáng lúc bên ngoài truyền đến mưa nhỏ tiếng la ca mẹ ta nhưng là phải điểm pháo nữa à các ngươi chú ý đến một chút đừng tin h lấy ai tô thuần phong cười ứng âm thanh vậy sao rồi mới t r ợ t nghe lấy đông h ò a hợp với thả ba cái pháo kép ba vạn tiếng nổ pháo bùm bùm mà tạc mà bắt đầu lại là một năm đứng tại cửa phòng bếp tô thuần phong ý cười l ệ c mặt tuấn tú đôi má bị pháo nổ vang lúc hào quang chiếu dọi lấy hắn cảm thấy rất hạnh phúc rất bình an cùng những năm qua giống như khởi canh năm trong thôn trúc tết trời đã sáng mà bắt đầu xuyến thôn tô thuần phong cho tới nay đối với xuyến thôn trúc tết đều không có bao nhiêu hứng thú nhưng cũng sẽ không bài xích lý trí siêu một chiếc điện thoại đem hắn cho hô cửa thôn ngồi trên xe hai người cùng một chỗ bắt đầu một năm một lần xuyến thôn trúc tết hành động đây cũng là lý trí siêu có chút không giống người thường chỗ hơn người tiểu tử này qua hết năm mới hai mươi mốt tuổi có thể hắn dĩ nhiên là thường xuyên cũng có thể cùng phó thành phố cấp những quan viên khác nhóm đám bọn họ ngồi vào một khối ăn cơm nhân vật mà ở sinh hoạt hàng ngày ở bên trong lý trí siêu lại rất biết là người đừng nhìn hắn gặp chuyện lúc dám giết d á m biện không sợ hãi ngày bình thường lại cũng không làm dáng thường xuyên là khuôn mặt tươi c ư ờ i đối xử mọi người trong thôn c lão nhân qua đời đưa tang cùng ngày hắn vô luận nhiều bề bộn cũng phải sớm an bài tốt công tác phải tại đưa tang t r ư ớ c gấp trở về d ơ lên cái giá đỡ đồng học ra có việc hiếu hỉ chỉ cái phải báo cho đến hắn rồi hắn đều tận khả năng tự mình trình diện thật sự là không có thời gian lễ cũng phải đến cái này không đại niên lần đầu tiên lý trí siêu làm theo muốn như lấy trước kia giống như đi xuyến thôn dập đầu chúc tết mà trên thực tế trường cấp hai trường cấp ba thời kỳ rất nhiều đồng học bình thường hắn cơ hồ đều không có sao vậy liên hệ qua trước mắt lý trí siêu là bình dương thành phố công nhận trẻ tuổi nhất kinh thương kỳ tài dự nhìn qua ăn thị phẩm công ty phát triển như ngồi trên hỏa tiện giống như tại lý trí siêu như vậy một người tuổi còn trẻ khí thịnh gần như điên cùng người lãnh đạo k h ô n g chế xuống dùng kim châu huyện cùng bình dương thành phố làm căn cơ bao tác đột tiến nhanh chóng nuốt trôi lấy t r u n g quanh thành thị địa khu thị trường mũi kiếm chỗ chỉ đánh đâu thằng đó không gì cả nổi tại cạnh tranh trong giết được đồng hành nghiệp máu chạy thành sông đồng thời xí nghiệp quy mô đã ở như vết dầu loang mà nhanh chóng mở rộng nhà này khỏa làm bất luận cái gì quyết đoán tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc hậu quả dứt khoát hẳn hoi sát phạt quyết đoán ra tay xa xỉ hào sảng tại rơi vào tốt thoải mái trượng nghĩa cùng ngốc cái mũ cùng tồn tại thanh danh đồng thời h ắ c bạch hai nhà ăn sạch hắn hiện tại giá trị con người có bao nhiêu mình cũng không rõ ràng lắm ba mươi tết buổi tối cùng trong thôn b ạ n thân đây nhóm đám bọn họ chơi đùa trước khi hắn tới trước đã nói không ra khỏi cửa tô thuần phong trong nhà cùng tô thuần phong lao một cái chung đầu gạm nói rất nhiều bình thường tìm không thấy có thể thổ lộ tình cảm người cho nên giấu ở trong lòng mà nói quan với tài sản vấn đề hắn rất thẳng thắn thành khẩn mà nói với tô thuần phong ta chẳng muốn đi tính toán công ty cổ phần cũng chẳng muốn đi tính toán công ty xí nghiệp hiện tại giá trị bao nhiêu tiền tiêu thụ quy mô cùng lãi dòng nhuận có thể còn lại bao nhiêu q u ý ta dù sao ta biết rõ kiếm tiền không b ồ i thường tiễn hơn nữa ta hiện tại xài tiền như nước có thể tay mình trên đầu thật đúng là chưa từng có tiền riêng tất cả đều ở công ty c h ư y n m ụ không có biện pháp a công ty tiễn cũng không đủ hoa vừa tích lũy hạ một chút tự được đầu nhập đi vào tiến cử mới thiết bị xây dựng thêm nhà xưởng quy mô thành lập mới nhà máy phân công ty loại nào không cần tiễn công ty thiếu nợ ngân hàng cho vay tự có một nghìn hai ván hơn ta hiện tại a đều chẳng muốn đi muốn cái khác cá đã nghĩ ngợi lấy mình rốt cuộc có thể đem chén đĩa làm bao nhiêu nói thật mệt mỏi a có thể ta một chút đều không tiền làm phải cao hứng có lực đầu có đôi khi đột nhiên rảnh rỗi lúc ta cũng sẽ muốn lúc nào cảm giác năng lực của mình thi triển lấy hết đem khống không nổi như thế mầm lớn rồi rốt cuộc phát triển bất động rồi được trên a sao thịu tức đem công ty tất cả đều cho đều lập vậy công cả đem đi, bắn ồ i mới khắp thế giới chạy trước chơi đi, đem ta trước kia vô dụng đến chơi thời gian đối với i đem mạnh, trước trước khắp thế chạy hát hát. thuần phong ta toàn trở Tô đến dụng cùng sức trí vô về, s bộ bổ lý u p h o g cùng cách hành thực r ư ớ c mắt t à làm n không nha đánh cùng Trên h thịu, h tốt trí gì giá giáo. ra cái gì nhà đánh giá cùng chỉ giáo. Trên thực tế hắn ngoại trừ khâm phục lý trí siêu bên ngoài còn thật không biết như thế kiên quyết tiến thủ báo t á p đột tiến phải trăng chính xác dù sao dựa vào tô thuần phong tính cách là kiên quyết làm không ra như thế bất kể hậu quả không hề ổn thỏa cảm g ắ c sự tính đến nhưng hắn vẫn rất rõ ràng lý trí siêu hiện tại thành công rồi sau này cũng sẽ thành công tương lai một mực đều có thể nói thường thắng tướng quân lý trí siêu có thể hay không tao nộ tổn thất nặng nề thậm chí chưa gượng dậy nổi tô thuần phong không biết bởi vì đời trước của hắn tại năm 2012 cuối năm chết rồi khi đó lý trí siêu đúng là như mặt trời bắn t r ư a có thể tô thuần phong như cũng nhịn không được đi lo lắng lý trí siêu vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ tốt được như cùng một cái mẹ sinh huynh đệ giống như bạn bè thân thiết bởi vì vô luận là theo trong lịch sử rất nhiều nhân vật đến xem hay vẫn là theo huyền học góc độ đi phân tích không hướng mà không thắng quá mức thuận lợi nhân vật thường thường tối trung hội sẽ một lần thất bại tự triệt để thất bại lái xe nguyên nhân khoảng một giờ chiều hai người tự xuyến thôn trúc tết hoàn tất về tới trong thôn đem tô thuần phong đưa đến cửa ngõ tại hắn trước khi xuống xe lý trí siêu nói ra thuần phong hai ta lúc nào mới có thể có thời gian h à o h à o uống đ ồ uống rượu người cơ hồ mỗi ngày uống còn không có uống đủ h ả tô thuần phong cười trêu kẹo nói không giống với lý trí siêu cảm khai nói tô thuần phong biết do ý của hắn cười nói tháng riêng mười lăm a hai ta hiện tại đều bề bụn ta chạm tối tiểu Trung chạm được c h vạng lấy ân u t h à h phố, sơ bốn sơ tô r trở, về, cùng ngay còn phải lại hồi trở lại Trung ở về, vậy, cũng còn Châu chỉ cần có ngay thành Đúng ngươi phải phố. hồi h lại lại k n g thuần i gọi điện ể u t o cho ạ i h ta.、Ơn. Tô t Ấn. phong xuống xe hướng trong ngõ nhỏ đi đến lý trí siêu gãi gãi đầu không có nóng l ò n g lái xe đi mà là chọn điếu thuốc thần s ắ c mệt mỏi mà dựa vào trong xe mọi nhà có bản khó n h ệ p kinh trải qua ai mệt mỏi ai biết ta hiện nay tìm nói chi tâm lời nói cũng khó khăn mỗi ngày là gặp dịp thì chơi ngoài nóng trong lạnh càng một đống tất cả lớn nhỏ hồ ly xài lang liên hệ trên thương trường quan hệ dù cho lại tin được người cũng cảm giác cảm thấy như là cách tầng vô hình màng khó có thể thổ lộ tình cảm mà ngay cả trước k i a một mực đều cảm thấy có thể cởi mở tiêu hùng nhân vật triệu sơn cương hiện tại cũng lại để cho lý trí siêu rõ ràng mà cảm thấy cùng với triệu sơn cương càng ngày càng có loại e ngại cảm giác không quan hệ triệu sơn cương đi cái kia đầu nói cũng không quan hệ triệu sơn cương bản tính tàn nhẫn quả quyết tự làm một loại nói không rõ đạo không rõ đấy khí chàng lao tử cũng có khí chàng cũng được công nhận tò gan lớn mật lý trí siêu cách cửa sổ xe phun nhổ nước miếng đem còn thừa lại một mảng lớn đầu mẫu thuốc lá b ắ n bay lái xe chạy nhân cách vừa mới vừa đi tới cửa nhà tô thuần phong chung điện thoại di động văng lên hắn móc ra nhìn xuống đ i ệ n báo là thuộc sông tỉnh thiên phụ thành phố bên kia máy riêng số điện thoại đã không phải viên lãng số điện thoại di động cũng không phải trương lệ phi số điện thoại di động chắc hẳn hẳn là viên tôn đánh tới đấy tô thuần phong khe khẽ thở dài tân rơi xuống chuyển được hóa hắn biết rõ có quan hệ dương sóng phụ thân dương viễn cảnh cùng thành phố núi hoành lĩnh môn tân oán có lẽ có tin tức này là tô thuần phong a thuần phong ta là viên tôn tô thuần phong lễ phép lại khôi hải nói viên lão ngài khỏe chứ chúc mừng năm m ớ i à, buổi sáng ta cho viên lãng đã gọi điện thoại lại để cho hắn thay ta hướng ngài lao chúc tết hắn sẽ không đem quên đi à. không có có hay không thuần phong à, ngươi cũng chúc mừng năm mới viên tôn tựa hồ không có cái gì n h a t ầ m tư lao dỗi danh gặm lập tức t i ể u trực lai、like、trực hứ bục dạ thẳng thắn nói thuần phong sự tình điều tra rõ ràng n h a tô thuần phong lên tiếng tết âm lịch trước sau những ngày này dương viễn cảnh tại viên ra nằm viện an dưỡng tuyệt đối sẽ không có cái gì nhà nguy hiểm mà nếu là tô thuần phong trịnh trọng đã thông báo mà lại đang mang dương viễn cảnh sinh tử chấm dứt hồ đến viên ra kế tiếp muốn cùng hoành lĩnh môn xung đột như vậy dùng viên tôn loại này lão hồ ly khốt khéo quả quyết sẽ không đi thiên nghe dương viễn cảnh lời nói của một bên mà là hội sẽ nói lý ra sai người đi đem cả kiện sự t ì n h chân tướng điều tra rõ ràng viên tôn ngữ khí t r ầ m hồ nói hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương cùng thành phố núi một nhà phú xa địa sản tập đoàn công ty hợp tác tại thành phố núi thành phố lâm nội thành làm địa sản khai phát m cả lần này g thi ễ n c ả thuật danh ra hại dương viễn cảnh sở dĩ không có trực tiếp giết chết hắn i ự u làm huấn tịch này hù dọa dương viễn cảnh nhưng giao kim lương làm đê được đã qua ta và ngươi cũng biết mặc dù là dương viễn cảnh đã đáp ứng bọn hắn kết quả hay vẫn là một cái chết tô thuần phong nghĩ nghĩ cảm thấy trong điện thoại cũng nói không rõ ràng đã nói nói viên lão tết nguyên tiêu sau ta hội sẽ đi xem đi thiên phủ thành phố đến lúc đó chúng ta lại đàm phán trước đừng có gấp có thể d ư ơ n g v i ê n cảnh hiện tại tình huống ít nhất còn phải ở chỗ này ở nửa tháng vậy được trước như vậy đi a đúng rồi ta được một lần nữa cho ngài lao bái niên chúc ngài lao vạn sự tình như ý thân thể khỏe mạnh thọ sánh nam sơn hào hào hả ha ha. hẹn gặp lại ân cúp điện thoại tô thuần phong nghĩu ngôi lắc đầu tốt nhà gần 200 bộ đầu chương ử a à ngày n bán lẻ phòng. Những thứ không nói khác, chỉ bằng những ngày phòng ở, cũng g khác, lẹ lại thứ chỉ cho ở, đủ để lại để d s ó năm g gia đình b trăm tám mươi tám giống như đ i ê n có trí cung hồ t r ư ơ n g giống như đ i ê n có trí cung hồ tô thuần phong bể bộn nhiều việc tháng riêng lần đầu tiên trạng vạn tối lái xe phản hồi trung châu thành phố đầu cấp hai sơ tam tại vạn thông điều kiện tổng công ty bận rộn hai ngày mỗi lúc trời tối còn tăng giờ làm việc thức đêm đến lăng sáng sớm hơn hai giờ sơ bốn buổi sáng lái xe phản hồi bình dương quê quán vậy sao rồi mới lái xe cùng mẫu thân đệ đệ cùng đi miếu quan công thôn cậu trần thuận hòa trong nhà dập đầu chúc tết trong lúc tô thuần phong cùng phản hồi ở nông thôn quê quán lễ mừng năm mới ba ông ngoại trần hiến một tịch trường đàm biết được vị kia thật sự là vịn không bên trên tường đường cậu trần vũ phạm tại kim châu huyện đã làm hơn nửa năm phó huyện trưởng vậy sao rồi mới đã bị điều trở về bình dương thành phố nguyên bản nhìn như mạ vàng hành trình kim châu huyện phó huyện trưởng nhậm chức quá trình cũng không có cho hắn mang đến một bước lên mây quan trường lên trước chỉ là tại người có ý chí giúp đỡ xuống bình chức bình điều đến văn giáo ván bên bình kia, làm thạch ư trưởng, ờ n văn hiến g ghi phó chép cục các một ít làm l o i n ư ớ trong công tác, công dùng năng lực của ắ n miễn cưỡng vẫn có thể đủ nhiệm. Dùng chân hiến mà nói nói, vũ phạm có thể ở văn giáo, ván, đảm mà Phạm giáo, có có cục Vũ thể thể đủ ở lâm à m xem phó thắp như nhang thơm, cầu nghệ、rồi. Thạch cục cầu trưởng, rồi. đã l hoàn đại sư đã từng thẳng thắn thành khẩn mà nói với ta lão trần gia số mệnh ở chỗ này của ta cơ hồ dùng hết may có ngơi ư cái này thân thích mới có thể bảo toàn ta lưu cho vũ phạm vũ phương bọn hắn một điểm phúc cấm từng nhân bình dương thành phố thị ủy phó thư ký quyền thế không thu kém thủ trưởng càng có qua mất quyền lực thủ trưởng quyền thế chi hành động vĩ đại có bình dương quan trường con lật đật danh s ư n g là trần hiến về hưu sau này đã bị đã từng bị cao nhân một quẻ định c ẳ n không chỉ ra ba mươi năm nhân sinh rung động cùng với tô thuần phong ảnh hưởng bắt đầu nghiên cứu huyền học sau đến càng là cùng tướng thuật đại sư thạch lâm hoàn quen biết tương giao liền càng phát đã tin tưởng số mệnh loại này nói không rõ đạo không rõ h u y ế n hoặc khó hiểu thần bí tồn tại tướng thuật đại sư phong thủy vô địch thạch lâm hoàn không khỏi là có thể dùng bản thân huyền học chi thuật định các khôn nghịch thiên sửa chữa số mệnh mệnh thế vị kia chết bởi tấn tây tỉnh thế gian tiên nhân hồ canh bốn là có thể nói là làm ngay nôn xuất phát ủy một câu thành sớm mà y thuật người không t i ế c một cái giá lớn làm đến mức tận cùng có thể khởi tử hồi sinh làm sao thường không phải nghịch thiên cải mệnh hành vi ký môn trong giang hồ rất nhiều tông môn lưu phái thế gia tại giang hồ phục hưng phồn vinh thời đại mới dùng thuật pháp làm phụ trợ tại các ngành các nghề trong có thể như cá gập nước cường thế quất khởi nói trắng ra là đều không thu kém những cái kia dựa vào quyền thế được lợi các đại nhân vật cái này làm sao thường không phải một loại cường hành lịch thế tiến hành nhưng mà thế gian này có bao nhiêu người có thể so được hắn tô thuần phong hôm nay dĩ nhiên rất rõ ràng chính mình sở dĩ có thể hai đời luân hồi mượn nhờ đúng là quỷ thuật c h u y ể n thừa t u y ệ t mật mới có thể mang theo trí nhớ của kiếp trước mang theo cường đại tâm cảnh tu vi trọng sinh lại đến không chỉ có cải biến mạng của mình thế đi về hướng càng là trong lúc bất chi bất giác tựu cải biến t r í thân cùng với rất nhiều người bên cạnh vận mệnh cho nên hắn càng phát tin tưởng hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó lý luận là thực tế tồn tại đấy nếu như nói tu hành thuật pháp thì triển thuật pháp tất nhiên hội sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà gặp tự nhiên cắn trả như vậy như thế nghịch thiên tiến hành phải chăng cũng sẽ đụng phải nào đó không thể dễ dàng phát giác được cắn trả hoặc là rất nghiêm trọng sơ bốn tô thuần phong không có lại đi trung châu thành phố bởi vì hắn nhận được phụ thân điện thoại nói tổng công ty bên kia tại đã trải qua nhất bận rộn tiết sau khi dĩ nhiên s u thế với bình thản có thể chính sắp ra kế tiếp đến qua hết tháng riêng mười lăm cũng sẽ không bận quá thậm chí là thanh nhàn hơn nữa đại bộ phận tết âm lịch lúc xin phép nghỉ trở về các công nhân viên cũng đều dĩ nhiên bắt đầu lục tục no ngoe trên mặt đất lớp công ty áp lực không có như vậy lớn rồi loại tình huống này ngược lại là ngoài trước khi tô thuần phong phán đoán cũng làm cho hắn nhận thức đến chính mình kinh nghiệm xã hội hay vẫn là chưa đủ nhất là đối với buôn bán kinh doanh cái này một khối đầu năm buổi sáng liên tục tăng ca bận rộn được đều chưa có về nhà lễ mừng năm mới tô thành hòa trần vũ phương cuối cùng có thể thanh nhàn thư giãn một tí theo trung châu thành phố về nhà Đến đã Vương Hải Phỉ trong nhà đã bài năm, vậy Hải Phỉ bài sơ a rồi mới đem v ư n đến trong nhà, giữa trưa lúc tụ cái món, ăn. g giữa Hải Phỉ tiếp cải trưa tụ về lúc sáu ơ s tô tuần h phong lái xe đến kim châu huyện cho thiết quẻ tiên trình mù loà chúc tết thoáng nói chuyện phiếm thoáng một phát trước mắt kỳ môn giang hồ tình thế vậy sao rồi mới lại lái xe đi đi tây núi huyện hắn được cho cung hồ chúc tết người trong giang hồ thân bất do kỳ tô tuần h phong vốn cũng không phải là cái loại này tự ngạo thanh cao tính tình tại nhân tình phương diện này hắn đều sẽ tận lực làm được không cho người đâm c u ộ sống dĩ vãng không muốn chủ động đi đón sở thiết quẻ tiên ta không ngã những người này là vì hắn không muốn quá nhiều mà giao thiệp với kỳ môn chuyện giang hồ mà khi sơ hoàng ý du bị thuật sĩ bức hiếp ngay bình thường cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà thiết quẻ tiên trình mù loà tại nhận được tô thuần phong điện thoại sau không chút do dự tự mình ra mặt tương trợ ủng hộ tô thuần phong nghĩ kỹ lại sự kiện k i a cố nhiên có thiết quẻ tiên cố ý phóng túng trì nghiêm làm hại cũng bước ra tô thuần phong hiển lộ thân thủ hiểm nghi có thể rốt cuộc là trình mù loà cho đủ hắn tô thuần phong mặt mũi hơn nữa không sợ gây tung tiên ca mà tuyển bên cạnh đứng thành hàng tại tô thuần phong bên cạnh năm t r ư c h ạ trước lệ phi gặp hàng đầu sư làm hại thiết quệ tiên trình mù l o a ta không ngã cung hổ đều là không chút do dự không ràng buộc đứng ra bởi vì hắn tô thuần phong cần phải trợ rút t u không chối từ vất vả b u ồ n ba mấy trăm g i ả m cũng đã làm xong cùng hàng đầu sư chơi bạc mạng đấu pháp chuẩn bị phần này nhân tình có thể nào còn phải thanh tây sơn thị trấn láng giềng gần cải cách k ê n h mương sơn thủy huyện tây khu số hai mươi mốt trong biệt thự cung hổ bàn lấy chân ngồi ở lầu một phòng khách trên ghế salon một tay giơ yên thuốc nồi thôn vân thổ vụ một tay tại cởi bỏ trên ngón chân khấu trừ tắc lấy mặt mũi tràn đầy vui thích hưởng thụ bộ dáng nhìn xem sáu mươi mốt thốn đại tv đang tại phát hình điện ảnh gần đây cái này từ trước đến nay không thích xem tv xem phim quê quán quạ bởi vì hai mươi chín tháng chạp ngày đó tâm tính tốt cùng một đôi về nhà lễ mừng năm mới nhi nữ nhìn chàng cương thi đạo trưởng vậy sao rồi mới một phát mà không thể văn hồi hào hứng bừng bừng mà thúc giục lại để cho nhi tử chạy tới tiệm thuê băng đĩa mua sở hữu tất cả lâm chính anh diễn viên chính loại này linh dị điện ảnh mấy ngày nay phạm là đã có n h à n dôi thời gian hắn lập tức thì ngồi vào trong phòng khách quan sát đương nhiên đối với cung hổ mà nói cái gọi là có thể xem phim nhản dôi thời gian là lao bà cùng người thứ â n không lúc xem truyền hình mới có thể đến phiên hắn.、Loại、này nhàn cũng không nhiều. thể h lúc Loại có xem mới t dỗi nhất là vì cung hổ trong nhà địa vị kế cuối cái thứ hai là vì cái này quê quán khỏa thật sự là quá hèn mọn bị ổi quá làm rất cho dịch nhi tử nữ nhi tâm đau hắn cái này người làm cha đấy vậy sau rồi mới cùng một chỗ rụ rỗ mẫu thân trông nom việc nhà đình dạp chiếu phim tặng cho cung hổ đi hưởng thụ ngươi nói hắn xem thật kỹ hắn điện ảnh không được sao nha lại cứ hắn xem phim thời điểm không thành thật một chút động một chút lại hô to gọi nhỏ muốn sao hùng hùng hổ hổ nói bên trong nhân vật chính là đồ đần có lẽ sao vậy dạ sao vậy dạng thi thuật độc võ muốn sao t i ể u hô quát giận dữ mắng mỏ kịch tính tất cả đều là vô nghĩa rõ ràng là tại l à m bộ còn có một lần hơn nửa đêm đấy cái này quê quán khỏa vụng trộm chạy tới phòng khách xem phim không nói còn mặc vào một thân cái kia không ra gì ô đệ trịnh kiến quân vuốt mông ngựa đưa cho hắn cũng là hắn bình thường dùng với giả vờ giả v ị kiếm tiền đạo bảo trên đầu còn thủ sẵn đỉnh đầu đạo sĩ cái mũ nhảy lên đến trên ghế s a lon vung lấy kiếm gô đào cách làm trước hết nhất bị đánh thức chạy đến nhi tử cung hiệu lỗi thấy như vậy một màn sợ khóc giờ cười hỏi h ắ n đây là thì sa cung hổ nết môi hắc hắc vui sướng hỏi nhi tử ngươi xem cha phải hay là không so lâm chính anh c à n g có phạm vậy vậy sau rồi mới cung hổ bị theo s a u đổi tới lao bà dừng lại một c h ầ u đồng đánh hai ngày này xem phim lúc hắn quả nhiên trung thực nhiều hơn b ậ y ngoài giống như cực kỳ bạo lực trên thực tế cũng xác thực đối với cung hổ đặc biệt bạo lực đủ thúy sợ người thân trách cứ nàng bạo lực nói lý ra đối với một đôi cũng đã trưởng thành nhi nữ giải thích nói trông thấy chưa đừng cả ngày khích lệ mẹ đối với n g ư ơ i cha ôn hòa một chút hắn loại người này à tự thiếu nợ thu thập hắn cũng tốt t ố t cái này một ngụm len keng môn tiếng chuông vang lên nghe được tiếng chuông cửa cung hổ căn bản tựu chẳng muốn đi để ý tới tiếp tục hút thuốc thủ sắn đầu ngón chân mùi ngon mà xem phim đúng là đặc sắc đoạn ngắn thời điểm hắn kích động được hai mắt sáng lên v ẹ o một căn đ o ạ n c h a i cán bộ t cách thật xa chuẩn xác mà đánh tới hướng cung hổ giác quan thứ sáu nhạy cảm phản ứng nhanh nhẹn cung h ổ nghiêng đầu đưa tay tinh chuẩn vô cùng mà tiếp được c h a i cán bộ toàn t thân giật này mình sợ run cả người quay đầu hắc hắc ư ỡ n g nghiêm mặt như chỉ cái chó sù giống như nói hiệu nhị mẹ nàng đây cũng là thế nào phát như thế đại hòa đủy dĩ nhiên đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Câu nói vừa dứt. lao ấm sát thuốc không nghe thấy chuông cửa tiếng nổ hạ cha trái trứng đấy ai đến rồi cung hổ lầu bầu một câu lập tức nghĩ đến cũng có thể là chính mình cái kia đi ra ngoài tìm bằng hữu đùa nhi t ử trở về rồi thế là nhịn không được thò tay tại chính mình trong đ ũ n g quần sờ soạ một cái hẹn bọn bỉ ổi mà cười hắc hắc nhỏ giọng tầm h nói cha h a n chứng ở chỗ này đ â y nè. vậy sau rồi mới hắn hết sức chuyên chú tiếp tục xem điện ảnh c ứ mở tô thuần phong đầy mặt mỉm cười trong tay mang theo lưỡng hộp đóng gói tinh mị quà tặng đi theo đủ thúy bên cạnh đi đến chứng kiến cung hổ ngồi ở trên ghế salon không để ý hình tượng cực kỳ ác tục tư thái cũng là không sao vậy coi là gì một bên hướng phòng khách đi tới vừa nói cung tiền bối thuần phong vội tới n g à i chúc tết rồi ân cung hổ nghiêng đầu lại mặt lộ vẻ kinh ngạc vậy sao rồi mới sinh khí hắc cha ngươi trái c h ứ n g đấy đây là thái dương đánh phía tây nhi đi ra á vội tới l a o tử chúc tết đây không phải nên phải đấy nha tô thuần phong cười một chút đều không khách khí mà ngồi xuống trên ghế salon l a o tử không có thèm cút cung hổ ngạnh lấy của mắng đang định muốn tiếp tục đâm tô thuần phong hai câu lại bị lao bà đủ thúy chừng mắt mắt lạnh lẽo mà ôi t r á c h mắng lao ấm sắt thuốc ngươi có phải hay không lại thiếu nợ thu thập à nha người ta hải tử đến cho ngươi chúc tết ngươi đây là cái gì nha đức hạnh đem trải cán bộ t cho ta đưa qua đủ thúy cách bàn trà chân thật đáng tin mà khẽ vươn g tay cung hổ lập tức sợ run cả người một bộ nịnh nọ thần sắc hắc hắc cười miệng nói cái này cái này có khách nhân tại cái kia ta giới thiệu cho ngươi xuống hắn tự là tự là tô thuần phong đem trải cán bộ cho ta đủ thúy một chữ dừng lại một chầu mà ra lệnh cho một chút mặt mũi cung hổ vẻ mặt cầu xin cầu khẩn Coi như là tâm tính trầm ổ n như tô thuần phong giờ phút này ngồi ở trên ghế salon cũng khó tránh khỏi có chút r ở khóc r ở cười cùng xấu hổ mà nhìn xem cái này cực kỳ quái dị đôi vợ chồng tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một nhà cửa con mèo nhỏ đánh lao hổ vỏ quýt dày có móng tay nhọn thật đúng là tại cung hổ cùng đủ thúy cái này đôi vợ chồng trên người bày ra được phát huy vô cùng tinh tế khá tốt lúc này cung hiệu nhị từ trên lầu đi xuống chứng kiến trong phòng khách xấu hổ một màn tranh thủ thời gian tiến lên dậm chân trách mắng cha mẹ các ngươi đây là làm gì vậy à t h i t là cũng không sợ người chê cười Khẩn hổ trương xấu hổ cục diện lập tức giảm bớt. cung ụ c tức c diện giảm lập bớt. hổ giao trở về trải cán bộ u đủ thúy lộ ra cởi ôn hòa mặt còn mang theo ấ y n ấ y mà nói với tô thuần phong thuần phong không có ý tư a ta cùng lao cung bình thường nào thói quen a không có việc gì không có việc gì tô thuần phong xấu hổ cười m g h ĩ a cung hiểu nhị cầm lấy bộ điều khiển từ xa đóng cửa tv mặt mũi tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười mà toa hạ ngồi xuống nói ra thuần phong thật không nghĩ tới ngơi hội sẽ đến cho ta cha mẹ ta bọn hắn chúc tết nên phải đấy tô thuần phong khiêm tốn nói cung hổ cái kia k h ỏ a mẫn cảm thủy tinh tâm lập tức nâng lên cổ học nhi ở bên trong trứng mắt nói ra hiểu nhị hắn đến cho ta chúc tết cũng không phải bởi vì cùng ngươi nhận thức là vì tiểu tử này tại kỳ môn trên giang hồ là cha ngươi vãn bối của ta hơn nữa hơn nữa cha hắn t r á i trứng năm trước thiếu nợ hạ ta thật lớn một phần nhân tình lao tử chạy gây đi chân giúp hắn đại ân sự tình sau một chiếc điện thoại nói tiếng cảm ơn vậy sao rồi mới tựa như cái không có chuyện người tựa như một dạy yên nhi chạy trở lại kinh thành đi cung hiểu nhị tức giận đến hơi kém không có che mặt chạy về trên lầu đi có như thế cái cha mặc kệ cái gì n h a nơi đều lại để cho nàng xấu hổ không thôi sợ mà ta tuy nhiên không rõ ràng lắm phụ thân đến cùng giúp tô thuần phong cái gì n h a đại ân nhưng cung hiểu nhị hiểu rất rõ phụ thân của mình là cái loại này gặp phong t i ự u l à vũ chuyện bé xé ra to tính tình rồi cho nên nàng t r ư ở n g phụ thân liếc không đợi tô thuần phong giải thích cái gì n h a t i u trách cứ cha người ta không cũng đã nói cho ngươi cảm ơn sao ngươi tốt muốn như thế nào ngươi ngươi ai cung hổ thở dài con gái lớn không dùng được a tô thuần phong xứng sở cung hiểu nhị trên mặt lập tức nổi lên đỏ h ư n g cho đến bên hai xấu hổ khí đạo ngươi đều nói lung tung chút ít cái gì nha à thiệt là phiền chết rồi mẹ ngươi ngược lại là quản quản cha ta hắn sao vậy mỗi ngày sẽ nói lung tung à thật đáng ghét một bên đoàn trách lấy cung hiểu nhị một bên đứng dậy tức giận mà đứng ở bên người mẫu thân n ắ m ở đủ thúy cánh tay loạn trạng v ẹ o phanh ngắn ngủn bất quá hơn một thức lớn lên trải cán bộ t dùng sét đánh không kịp bưng thai s u thế theo đủ thúy trong tay rời khỏi tay nện vào cung hổ trên bờ vai cung hổ lập tức v ô i một tiếng kêu đau tranh thủ thời gian nói ra ta không nói không nói được hay không được đủ thúy thật sự là lấy chính mình cái này bạn già không có biện pháp tràn đầy ấ y náy mà nói với tô thuần phong thuần phong a các ngươi trước trò chuyện ta cùng hiểu nhị t i ể u không cùng các ngươi hàn huyên ai cùng hắn ngồi vào cùng một chỗ ta thật sự là chịu không được hắn nói chuyện tổng nhịn không được muốn đánh hắn ai không có ý tứ a không có ý tứ nói chuyện đủ thúy giữ chặt con gái tay quay người t i ể u chạy lên lầu tô thuần phong nhất thời im lặng hắn thật sự là không biết nên sao vậy tiếp đủ thúy mà nói thuần phong trong chốc lát chúng ta lại trò chuyện a cùng hiểu nhị hướng phía tô thuần phong khoát tay áo c h nàng phát giác được chính mình hình như là kìm lòng không được l kìm l ò không đ ư ợ càng m ó nói i ra như n thế câu c ũ làm ra ngoắc động những rồi nói phát n trong g phòng khắc. đ ỏ mặt biết nữ chi bằng mẫu phát giác được con gái biểu lộ biến hóa đủ thúy trong nội tâm không khỏi lộ bộ thoáng một p h á t nha đầu kia sẽ không phải là thật sự chọn chúng t ô thuần phong thậm chí hai người đã vụng trộm tốt hơn đi ả nha t ô thuần phong tuy nhiên thấy được cung h ổ cái kia phun như lửa ánh mắt nhưng vẫn là rất bất đắc dĩ mà mỉm cười x o n g cung hiệu nhị nhẹ gật đầu mẹ con hai người thân ảnh mới vừa ở đầu bậc thang biến mất cung h ổ t i ể u một bả nắm chặt tô thuần phong cổ áo hung ba ba trứng mắt mà cảnh cáo nói tô thuần phong cha ngươi trái trứng đấy lao tử cảnh cáo ngươi thiểu đánh ta khuê nữ chủ ý ngươi nói ngươi vội tới lao tử chúc tết đến cùng ăn cái gì nha tâm đã không có đủ thủy cùng cung hiệu nhị ở bên cạnh tô thuần phong cũng không có ý định cùng cung hồ cái này số tư duy rõ ràng không giống bình thường ra khỏa khách khí nữa hắn phất tay mở ra cung hổ nắm chặt hắn cổ áo tay đệ nặng giọng nhi nhe răng trợn mắt trừng mắt nói cung lao đầu nhi ta nói ngươi có thể hay không đừng luôn dùng bờ mông m u ố n sự t ì n h ta có bạn gái ngươi cũng đã gặp không thể so với con gái của ngươi xinh đẹp không cho nên ngươi t i ể u cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm á ạ ờ ôi nữ nhi của ta sao vậy cũng không bằng bạn gái của ngươi xinh đẹp à nha cung hổ nổi trận lôi đ ỉ n h cả giận nói ngươi nói là nữ nhi của ta không xứng với ngươi chúng ta một nhà còn cao trèo ngươi rồi ạ cái này đều cái gì nha cùng cái gì nha ạ tô thuần phong bất đắc dĩ nói h ả o h ả o h ả o ta không đề cập tới cái này không đề cập tới cái này được không cung hổ cuối cùng rất khó được mà ý thức được chính mình lời nói mới rồi hơi co khó ổn t h ở phì phì mà n h é o n h é o cổ nhìn xem trên b à n trà tô thuần phong x á c h đến lưỡng hộp quà tặng tinh xảo bao bên ngoài trang đoán chừng giá cả không thấp lúc này mới nỗi lòng thoáng bằng phẳng chút ít nói cái kia tính toán tiểu tử ngươi thất thời còn biết mang theo quà tặng vội tới lao tử chúc tết sang năm đánh chết cũng không tới rồi ngươi lao tử còn không có thèm lấy này cung hổ b i m môi nói được rồi tiểu tử ngươi vô sự không lên điện tam bảo nói đi vội tới lao tử chúc tết còn mang theo quà tặng phải hay là không có cái gì nhà công việc yêu cầu ta ạ không có cựu là nghĩ đến ngươi là giang hồ tiền bối hơn nữa năm trước cũng giúp cho ta đại ân ta không thể vòng ân phụ nghĩa đúng không ân tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm cung hồ thỏa mãn gật đầu nói ra coi như vậy đi năm trước lần kia theo tấn tây tỉnh trở về sau ngươi liền cái rắm đều không có phóng ta lúc ấy còn nghĩ đến biết do chúng ta vội vàng đi đầu rời đi kế tiếp ngươi đều đã trải qua chút ít cái gì nhà tình huống đâu rồi t u t g i khỏa tiểu tử ngươi cũng chỉ là một chiếc điện thoại sẽ đem láo tử cho đổi rồi cho nên ta mới có thể sinh khí bất quá sau đến trên giang hồ đều chuyển khắp ta cũng nghe nói những sự tình kia c h a t r á i chứng đấy tiểu tử ngươi thật đúng là song hồn hợp thể thoát ly ngũ hành v ậ n thế ở ngoài thậm chí ngay cả điệu tiên một câu thành sấm cũng không thể không biết làm sao ngươi tô thuần phong khiêm tốn c ư ờ i nói v ậ n khí tốt lúc ấy ta cũng là tức g i ậ n đến choáng vắng rồi sự tình sau mình cũng là sợ được không được dù sao vị kia thế nhưng mà hàng thật giá thật thế gian tiên nhân a chật chật còn không phải cho tiểu tử ngươi quỳ xuống cung hổ mặt mày hớn hở p h ả n phất nếu là mình đã làm nhiều sao kinh thiên động địa đại sự giống như thò tay tựu i n ắ m ở tô thuần phong cánh tay nói hắc thực cho chúng ta bình dương người mặt dài thật tốt tựu i hướng về phía một điểm buổi trưa hôm nay ở lại ta ở đây ăn cơm chúng ta uống hai chung thế nào dạng h ả o ý tâm lĩnh bất quá ta buổi chiều còn có việc trước giữa chưa được chạy trở về cho nên lập tức được đi tô thuần phong từ chối nhã n h ặ t nói cho mặt không biết xấu hổ cung hổ trở mặt so lật sách đều nhanh v u n g ra tô thuần phong phối hợp chọn một tú yên thuốc hỏi ai ngươi năm nay có đi cho vương lao đầu chúc tết sao tô thuần phong lắc đầu nói hắn đem đến đan phượng thành phố rồi xa bất tiện đừng vô nghĩa rồi còn không phải bởi vì mẹ hắn vương lao đầu đúng đúng cái kia quỷ thuật người thừa kế nha ai tiểu tử ngươi khẳng định cũng là sợ sau này liên lụy đến chính mình không có tim không có phổi đồ vật cung hồ hùng hùng hổ hổ thở dài tiếp theo nghiêng lông mày thử mắt mà nhìn xem tô thuần phong nói tô thuần phong đừng nói lao t ử không có nhắc nhở ngươi năm trước ta đi một chuyến đan phượng thành phố cùng vương lao đầu còn có xảo quyệt bình đều đã gặp mặt nghe vương lao đầu nói từ ự t năm trước ngươi tại tấn tây tỉnh cái kia liên tục lưỡng chiến doanh động giang hồ sau khi nghe nói chuyện này xảo quyệt bình tâm tính càng phát quái gở âm trầm dồn hết sức lực nhi muốn vượt qua ngươi khoan hay nói tiểu tử kia tựu i là một thiên tài khó trách năm đó nam cương sản xuất tại chỗ môn muốn đem hắn bắt lại hấp thu thiên phú tô thuần phong nhăn nhữ mày hỏi hắn hiện tại cái gì nhà tu vị ngươi đoán tô thuần phong nghĩ nghĩ năm trước nhìn thấy xảo quyệt bình thường xảo quyệt bình tu vị tại sạch thể sơ kỳ cho nên tô thuần phong nhữ mày suy nghĩ một phen nói ngài sẽ không phải nói cho ta biết hắn hiện tại đã bước vào cố khí cảnh hoặc l à cố khí trung kỳ đi à nha cung hổ hứa một tiếng nói đại viên mãn rồi cái gì nha tô thuần phong chấn động cố khí đại viên mãn ngươi sẽ không phải không tin được lão tử ánh mắt ta cung hổ ngậm lấy điếu thuốc túi quyệt miệng một bộ vẫn khó có thể tin nói cha trái chứng đấy quả thực cũng không phải là cá nhân h ắ c lúc trước trình mù lòa nói, nói ngươi so với ta còn biến thái hiện tại ngược lại tốt r a xảo quyệt bình như thế một cái quái vợt tô thuần phong trong đôi mắt hiện lên một vòng âm tản trầm thấp cùng cảnh giác hắn ở kiếp trước lúc tu vị bước vào tình thần cảnh đã trở thành trong giang hồ định phong cao thủ kiếp này tâm cảnh tu vi theo trọng sinh một khắc này tự là tình thần cảnh hôm nay bản thân cũng là đặt chân luyện khí trung kỳ cao thủ hơn nữa phong phú thuật sĩ kinh nghiệm cùng với là người của hai thế giới đối với quỷ thuật cùng tu hành tường tận hiểu rõ lại để cho tô thuần phong ý thức được xảo quyệt bình tu vị như thế dị thường mà báo tác đột tiến cũng không phải cái gì nhà tốt hiện tượng tô thuần phong hiện tại tự dám khẳng định xảo quyệt bình tu hành cảnh giới nếu như dùng tốc độ như vậy tăng lên xuống dưới như vậy chỉ cần hắn một khi vào khỏi luyện khí cảnh cựu tất nhiên thành ma bởi vì nhà này khỏa tuyệt đối là vì sát tâm quá nặng đúng phù hợp kỹ thuật chi tàn nhẫn bá đạo đặc tính lại có ngập trời cựu hận trợ chướng hắn tâm cảnh tu vi dị thường bạo tăng vậy sao rồi mới hắn chấm dứt mạnh vô cùng tự tin sinh sinh cất cao tâm cảnh tu vi lại dùng tâm cảnh tu vi cường hành tăng lên theo không kịp tâm cảnh tu vi tăng vọt tốc độ thân thể tu vị tu hành thuật pháp trong quá trình đáng sợ nhất chính là cái gì nha không hề nghi ngờ là tâm ma tâm ma quá nặng hội sẽ trí mạng nhưng nếu như lòng có ngập trời hận ý giết chóc chi tâm dày đặc sẽ áp đa nghi ma tai hại tu vị đột nhiên tăng mạnh nhưng mà hội sẽ thúc đẩy người thành ma tính đây là tô thuần phong k i ế p trước sông quan giận giữ vi hồng nhan ngàn dặm đổi u rết sau kinh nghiệm huyết cùng sinh tử tích lũy xuống kinh nghiệm cũng là giáo huấn sao vậy tiểu tử ngươi sợ hãi cung hổ một bộ nhìn có chút hạ hê biểu lộ nói xảo quyệt bình tiểu tử kia tựa hồ đối với ngươi thành kiến rất lớn à. tô thuần phong lắc đầu nghiêm mặt nói ngài lao chẳng lẽ tựu không có lo lăng qua xảo quyệt bình hội cung hổ biếm môi thở dài có rất ít mà thần sắc ngưng trọng lên nói ra ta nói lý ra nhắc nhở vương lao đầu bất quá vương lao đầu nói hãn hội sẽ cường hành ngăn chặn xảo quyệt bình tu vị kế tiếp tận khả năng lại để cho xảo quyệt bình nhiều tu tâm dương tính ngăn chặn cũng phòng ngừa tâm ma quá nặng dùng vương lao đầu trước mắt tu vị nếu như một lòng muốn áp chế xảo quyệt bình tu hành tiến triển tuyệt đối có thể hiểu rõ có thể ta hay vẫn là lo lắng vương lao đầu nhi chỉ sợ không nợ đối với xảo quyệt bình quá ác ai kỳ thật xảo quyệt bình cái đứa bé kia bản tính thiện lương hơn n ữ a nhát gan sợ phiền phức ở chỗ này của ta ở cái kia đoạn thời gian hai chúng ta lỗ hổng đều rất ưa thích hắn h i ể u nhị cùng h i ể u l ố i cũng rất ưa thích hắn đáng tiếc ta tiểu tử kia trong nội tâm cựu hận quá nặng đi cho nên ta một mực đều lo lắng tương lai một ngày kia hắn sẽ trở thành ma vậy ngài tô thuần phong hỏi g i hắn nếu như thành ma ta sẽ thả tung hắn đi báo thù rửa hận vậy sao rồi mới hạ quyết tâm nghĩ biện pháp diệt trừ hắn dù sao hắn một khi thành ma tự là giang hồ đại họa cũng là nhân gian đại họa cung h ồ gãi gãi đầu cầm yên thuốc nội tại cái gạt tán thuốc thượng xứ kính gõ vài cái vậy sao rồi mới cúi đầu vậy mà hiện ra giả mua thái độ nói chỉ sợ đến lúc đó không có người có thể trừ được hắn rồi tô thuần phong nhất thời im lặng hắn biết rõ vương huyên có thể diệt trừ xảo quyệt bình nhưng nếu như xảo quyệt bình thật sự thành ma rồi coi như là đồng dạng tu hành quỹ thuật hơn nữa so xảo quyệt bình cao hơn một cái đại cảnh giới vương huyên chỉ sợ cũng được trả giá gặp trọng thương một cái giá lớn mà vương khải dân tương lai lại hội sẽ sao vậy làm đâu này cung hổ nhìn nhìn trong trầm m ặ t tô thuần phong hỏi ai vạn nhất thực sự như vậy một ngày tiểu tử ngươi dám đối với thành ma xảo quyệt tịnh tiến tay sao không cần chúng ta ra tay tô thuần phong lắc đầu ôi xem ra t i ể u tử ngươi quả nhiên nhìn ra cái gì nha cung h ổ hư một tiếng nói kỳ thật ta đến bây giờ đều một mực hoài nghi t i ể u tử ngươi tu hành quỷ thuật ít nhất cũng là phi thường hiểu rõ quỷ thuật người bằng không mà nói rất nhiều sự tỉnh tiểu nói không thông cho lão tử nói thật ngươi sao vậy tự khẳng định vương huyên tương lai tất nhiên có năng lực giải quyết xảo quyệt bình tô thuần phong cười khổ nói ngài có lẽ nhìn ra được vương huyên tu vi hiện tại cũng đã đi vào luyện khí sơ cảnh rồi bản thân tự so xảo quyệt bình tu vị cao hơn nữa đến lúc đó phụ nữ liên thủ đừng vô nghĩa vương h u y ê n tu hành tiến triển tốc độ cùng xảo quyệt bình căn bản không cách nào so sánh được rất nhanh cũng sẽ bị xảo quyệt bình siêu việt cung hổ nói ra ngươi nói cho ta biết phải hay là không kỹ thuật còn có cái gì nha trí mạng bí mật ta chỗ nào biết rõ cung hổ trừng mắt nói ra thật không biết tiểu tử ngươi chớ ở trước mặt ta trang ngươi cái kia sư phụ đến cùng tàng tại nơi nào tại tân tây tỉnh một trận chiến mấy người chúng ta đều sau biết sau cảm g á c ma biết được ngươi làm mượn nhờ vương lão đầu nhi thi thuật lại để cho người trong giang hồ nghĩ lầm sư phụ ngươi xuất thủ tương trợ rồi không nói giữ bí mật ngươi cung hồ bất đắc dĩ hắn biết do đã tô thuần phong không chịu nói hơn nữa toàn bộ giang hồ hiện tại cũng bị tô thuần phong gạt cho nên cũng chịu không hề truy vấn nói ai ngươi nói có thể hay không vương lão đầu đã sớm cân nhắc đến tương lai sẽ có như thế một ngày cho nên hắn tại xảo quyệt bình bắt đầu tu hành quỷ thuật lúc ngay tại xảo quyệt bình trong cơ thể bày ra cái gì nhà thuật t r ợ t ư ơ n g lai một khi xảo quyệt bình thành ma mất đi không chế vương lão đầu nhi sẽ véo quyết thi thuật ở ngoài ngàn dặm lấy xảo quyệt bình tánh mạng t ô thuần phong im lặng cung hổ sức tưởng tượng có thể thật là mạnh cung hổ gặp tô thuần phong không có cái gì nha phản ứng chợt cảm thấy vô tình hướng yên thuốc trong nồi đốt lấy lá cây thuốc lá lầu bầu nói đi cầu đáng chết điều hướng lên đều là sau này sự t ì n h trời sập dù sao còn có tung tiên ca cái kia khóa giang trùng đây này ngài lão cũng là đầu chân long a thiên phú dị bẩm tô thuần phong t r e o g ẹ o lấy khen không dám nhận không dám nhận cung hổ mặt mày hớn hở tô thuần phong mỉm cười đứng dậy nói cung lão tiền bối sau này chúng ta có thời gian lại liên hệ a tôi a h m n a thuần có việc, tự phong rợ khóc rợ cười chương năm trăm tám mươi chín tôn trọng quyết định đều được ích chương tôn trọng quyết định đều được ích tháng r i ê n g mười hai tinh tô thuần phong cùng vương hải phỉ triệu sơn cương ba người thừa lúc máy bay đến thiên p h ụ thành phố nguyên bản trong kế hoạch tô thuần phong là muốn tết nguyên tiêu sau đi thiên phủ thành phố đấy bởi vì khi đó hắn đối với hậu cần buôn bán mùa hế hàng mùa thịnh vượng nhận thức chưa đủ sai lầm mà cho rằng vạn thông biêu kiện bận rộn sẽ kéo dài đến tết nguyên tiêu hiện tại vạn thông hậu cần nghiệp vụ bình thản tết nguyên tiêu trước những ngày này cũng đều là nhàn hạ thời gian cho nên tô thuần phong cân nhắc có một số việc xử lý sớm tổng so xử lý chê muốn xịn h ú n g chi vương hải phỉ cùng trương lệ phi giữa lẫn nhau cũng có chút tưởng niệm dứt khoát tựu i sớm đi qua đi xem triệu sơn cương là vì vạn thông biêu kiện các nơi phân công ty nghiệp vụ cần vốn định tới chức thành phố núi thành phố vậy sao rồi mới đến thiên phủ thành phố đấy b ấ t quá vượt qua tô thuần phong muốn đi thiên p h ủ thành phố t i ê u dứt khoát cùng hắn đồng hành dù sao đi trước thành thị nào đều đồng dạng đã tới qua thiên p h ủ thành phố mấy lần nguyên nhân tô thuần phong không có nói trước gọi điện thoại lại để cho viên lãng tới đón ba người theo sân bay đi ra vẫn chưa tới mười điểm chung hải phỉ ngươi ngồi t r ư ớ c xe taxi đi qua ta cùng sơn cương còn cần chút ít sự tỉnh tô thuần phong mỉm cười nói ân vương hải phỉ cười gật gật đầu tô thuần phong đưa tới một chiếc xe taxi đem địa chỉ nói cho lái xe vương hải p h hướng tô thuần phong triệu sơn cương khoát tay áo vậy sao rồi mới ngồi vào xe taxi ly khai sao vậy lo lắng ta triệu sơn cương cười nói xác thực có chút tô thuần phong bề ngoài giống như nhàn nhã lạnh nhạt mà hướng xa xa đi tới vừa đi vừa đối với đi theo bên cạnh hắn triệu sơn cương nói ra ta rất ít chú ý trong công ty sự t ì n h nhưng lễ mừng năm mới lúc tại tổng công ty bên kia bề bộn vài ngày hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được một ít biểu tượng tình huống thí dụ như mọi người đều biết tại mở rộng cả nước các nơi phân công ty nghiệp vụ phương diện không ai có thể so ngơi triệu sơn cương năng lực càng mạnh hơn nữa phàm là cái đó cái địa phương phân công ty xảy ra vấn đề chỉ cần ngươi đi rất nhanh cựu có thể giải quyết triệu sơn cương cho tô thuần phong lần l ư ợ t một đ i ề u thuốc mình cũng điểm bên trên một khỏa thần sắc bình tĩnh nói thuần phong rất nhiều sự t ì n h là có chút bất đắc dĩ ân tô thuần phong gật gật đầu nói lần này đâu này thành phố núi cùng thiên phủ thành phố phân công ty ra cái gì nhà vấn đề hay vẫn là những cái kia tạp chủng chuyện hư hỏng cả nước các nơi trên cơ bản đều một cái dạng triệu sơn cương một bộ không sao cả nhẹ nhõm tư thái nói ta đều đã thành thói quen đơn giản là trước đàm có thể hợp tác tận khả năng hợp tác có thể dùng tiền dọn dẹp t u dùng tiền dù sao cường lòng không áp rắn rít địa phương hơn nữa có thể hòa đảm lời mà nói trên cơ bản có thể trở thành bằng hữu tương lai có rắn rít địa phương giúp đỡ lấy phân công ty kinh doanh cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền thoái đương nhiên mặc dù là chúng ta muốn đứng đứng đắn đắn mà làm kinh doanh có thể tại trước mắt trên xã hội luôn sẽ có những cái kia không biết tốt xấu đồ h ô n trứng ư ngươi lời h ư u hích nói tận bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe c còn rất h à n h vô lý thuần phong a kỳ thật ta nhiều khi tự muốn nếu như ngươi đi dùng thuật pháp giáo hấn những này ra khỏi nhóm đám bọn họ so thủ đoạn của ta muốn an toàn nhiều lắm hiệu suất cũng cao hơn nhiều đáng tiếc ai tô thuần phong trầm mặc một hồi nói sơ n cương hiện ở công ty phát triển được không tệ ngươi tận khả năng thu liễm thoáng một phát so sánh cấp tiến thủ đoạn một năng lực cá nhân cường thịnh trở lại vận khí dù cho cũng khó tránh khỏi sẽ có khi thất thủ hơn nữa thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại nhân làm sự t ì n h quá cấp tiến đến rồi tình thế tựu dễ dàng không khống chế được ân ta hội sẽ chú ý đấy triệu sơn cương gật gật đầu a đúng rồi sau này trong công ty bất quá cái này sự t ì n h phát sinh ngươi tốt nhất trước gọi điện thoại cho ta nếu như ta có thể giải quyết chúng ta tận lực chớ đi cực đoan triệu sơn cương cười nói ta đây không phải không muốn cho ngươi chọc tới phiền thoái nhà ngươi nên biết kỳ môn giang hồ tồn tại a tô thuần phong rất đột ngột mà hỏi thăm tiên minh đã nói với ta triệu sơn cương không chút nào giấu diếm nói tô thuần phong nghĩ nghĩ nói ra như vậy đi ngươi quay đầu lại nói cho tiên minh t i ể u nói ta đã đồng ý lại để cho hắn không cần lại che che lấp lấp mà cảm thấy bếc khuất không phải muốn bước vào giang hồ nhìn một cái sông vào một lần sau có thể lại để cho hắn đi theo ngươi làm việc ta cho phép hắn tham dự đến kể cả vạn thông biểu kiện ở bên trong rất nhiều sự vụ trong gia tất yếu dưới tình huống cường điệu một lần là tất yếu dưới tình huống hắn có thể sử dụng thuật pháp nhưng mỗi lần thi thuật sau khi đều phải lại để cho ta tin h tưởng biết được sự t ì n h kỹ càng nguyên do ký môn giang hồ so các ngươi tưởng tượng muốn hung hiểm、Tốt. triệu ố t t sơn cương trịnh trọng gật đầu vậy cứ như thế ngươi đi bể bổn g ư ơ i a、Tốt. tô thuần phong không có nóng lòng đánh xe rời đi mà là đứng tại nguyên chỗ hút thuốc nhìn xem triệu sơn cương cưới xe taxi biến mất tại quần quận trong dòng xe cộ hắn không thể xác định chính mình an b à i như vậy phải chăng chính xác chính như là người của hai thế giới hắn sống đến bây giờ đều không thể đi phán đoán lý trí siêu triệu sơn cương bọn hắn sở tác sở vi lời nói và việc làm phương thức là chính xác hay không tô thuần phong chưa bao giờ hội sẽ tự coi nhẹ mình nhưng là không đến nỗi cuồng vọng tự phụ rất hiển nhiên dùng hắn bản tính quả quyết làm không ra như lý trí siêu triệu sơn cương như vậy nên ngừng tắt thì đoạn lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng p h o nhưng g c c á hành h n sự. tính cách nguyên nhân hắn như q u hội sẽ vô cùng tuân theo coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền mọi thứ cần phải trải qua qua thận trọng tự định giá kín đáo cẩn thận mà đi mưu đồ cũng có lưu sau đường tận khả năng làm được lợi ích lớn nhất hóa mặt trái thu nhỏ lại đương nhiên hắn biết rõ loại này tiểu ý cẩn thận tâm tính là bởi vì chính mình là người của hai thế giới k i ế p trước kỳ môn giang hồ kinh nghiệm tại nội tâm của hắn ở bên trong đã trước mắt căn bản lau không đi là cấn nhưng mà rất sự thật tình huống là tại trước mắt xã hội chỉnh thể giới tình huống lý chi siêu triệu sơn cương phong cách hành sự trái lại thúc đẩy bọn hắn bay võ thức thành công ít nhất trước mắt xem ra bọn họ là thành công đấy lại để cho triệu sơn cương tiện thể nhắn cho tiền minh cho phép hắn thi triển thuật pháp thủ đoạn đi mở ra chính mình khát vọng tô thuần phong cũng không phải ý tưởng đột phá tùy t tiện làm ra quyết định đầu tiên triệu sơn cương hiện tại mặc dù có công ty của mình cùng sinh ý làm được cũng đều coi như không tệ nhưng đã đem trọng tâm đặt ở vạn thông biêu kiện cái này một h ố i hơn nữa triệu sơn cương công tác năng lực quá sông ra nổi bật có thể nói vạn thông biêu kiện có thể nhanh chóng phát triển đến trước mắt quy mô triệu sơn cương không thể bỏ qua công lao tô thuần phong không có bất kỳ lý do cũng không thể mọi lấy lương tâm nói với triệu sơn cương vì vạn thông biêu kiện vì nhà của chúng ta an toàn ổn định ngươi rời khỏi á tô thuần phong biết rõ chính mình dê h ạ n nói triệu sơn cương nhất định sẽ đáp ứng nhưng loại chuyện này hắn làm không được cho nên hắn muốn tận khả năng mà đi tránh cho triệu sơn cương lại dùng cái loại này cực đoan thủ đoạn đi giải quyết đặc thù sự kiện đây cũng là đối với vạn thông biêu kiện người đối diện người một loại bảo hộ cũng không phải tô thuần phong muốn, muốn đích thân tham dự trong đó dùng thuật pháp thủ đoạn đi giải quyết rất nhiều b u ồ n bán cạnh tranh trong không thể tránh né hoặc chính quy hoặc các ý xung đột mà là hắn muốn thông qua chính mình tại trước mắt kỳ môn trên giang hồ danh vọng đi giải quyết một bộ phận sự kiện hắn có tuyệt đối tự tin bằng vào chính mình hôm nay tại kỳ môn trên giang hồ thanh danh chỉ cần hắn h á miệng đại bộ phận giang hồ thuật sĩ cũng sẽ không bác bỏ mặt mũi của hắn đương kim thời đại kỳ môn giang hồ đã tiến vào phồn v i n h giai đoạn tuyệt đại đa số tông môn lưu phái thế ra nương tựa theo kỳ dị cường đại kỳ môn thuật pháp ngay tại chỗ đều hoặc nhiều hoặc ít mà có lực ảnh hưởng nhất định có đôi khi tại rất nhiều người bình thư tưởng xem ra rất khó xử lý sự tình có kỳ môn giang hồ thuật sĩ ra mặt hoặc là chỉ là ổn thỏa sau lưng nói vài lời lời nói t ự u có thể giải quyết vấn đề s o quan lớn quyền quý làm việc hiệu suất đều cao thế nhưng mà dùng tô thuần phong bản tính không q u ó nhìn n hoặc là quan hệ chẳng nhiều sao t h ụ quen thuộc thuật sĩ hắn quả quyết sẽ không đi tùy tiện khẩn cầu những người k i a x u ấ t thủ tương chợ đấy mà lúc này t ự u cần để cho tiền minh đi giải quyết vấn đề nhà này khỏa sớm mấy năm dựa vào một bản phong cách cổ xưa bí tịch cường hành giải mã học bằng cách nhớ mà đi ngộ dựa vào cực cao số mệnh cùng thiên phú chính ô độc c mà vô i hiểm cuối tại mà bước lên tu hành hành bước cùng lên vung trình, vận tu thuật pháp h k c ò c ư lưng, a chữa đi đến đ nhi thời i vắt, ể mà cực kỳ may mắn m gặp tu ô t h ầ n p hành o phong cho do n hơn nữa đã nhận được tô thuần phong giống như thể hồ quán đính hắn vững g thể hồ hệt chỉ điểm. Lại để cho hắn hiểu ra, do đó vững chắc h ra, đã được điểm, để đó tô tu lại y cảnh giới, đã b ắ thuật đầu đường đường c í Chính n h mà t hành h t u pháp vậy sao rồi mới lại kiên trì không ngừng mặt dày mày dạn cuối cùng l đi tập thành công theo tô thuần phong thân phận lão sư đã trở thành tô thuần phong đồ đệ chính là vì lúc trước có tô thuần phong như vậy một cái tuy nhiên không sao về y thì tận c c tận trách nhưng thật là quá mức cao minh sư phụ chỉ điểm hơn nữa t i ề n minh thiên phú cùng số mệnh thật sự là quá tốt rồi cho nên nhà này khỏa để xuống cực kỳ hùng hậu chắc chắn tu hành trụ cột ngay sau đó vậy mà tại ngắn ngủn vài năm trong thời gian tu vị nhanh chóng tăng lên hôm nay dĩ nhiên là bước vào cố khí sơ cảnh thuật sĩ rồi mấy ngày hôm trước t i ề n minh gọi điện thoại cho tô thuần phong đã l ạ nằm vậy sao rồi mới lại tự mình đến bình dương thành phố vạn thông hậu cần viên k h u ở trước mặt hướng tô thuần phong chúc tết ngày đó hắn lần nữa huyền c u y ể n mà đưa ra khát vọng giao thiệp với kỳ môn giang h ầ nghĩ cách tô thuần phong biết rõ tiên minh sở dĩ càng ngày càng hướng tới kỳ môn giang hồ ngoại trừ nhà này khỏa từ nhỏ đến lớn cái loại này hành hiệp trượng nghĩa hồn nhiên mộng tưởng cùng với đối với kỳ môn giang hồ vô c h i mê luyến còn có lòng hư vinh quáy phá bên ngoài chủ yếu còn là vì hắn theo hứa văn phát thường t ă n g trước cung hồ trong miệng biết được tô thuần phong hai năm qua tại kỳ môn trên giang hồ làm ra từng kiện từng kiện kinh thiên động địa đại sự do đó càng phát khát vọng tương lai một ngày nào đó có thể hữu cơ hội sẽ đi vào rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy vừa thần bí biến hóa kỳ lạ kỳ môn giang hồ không cầu có thể như sư phụ tô thuần phong như vậy danh dương giang hồ ít nhất có thể lẽ thẳng khí hùng nói chính mình là kỳ môn người trong giang hồ mỗi người đều có giấc mộng của mình đều có quyết định người một nhà sinh con đường quyền lực cùng tự do t i ề n minh đã là thứ ba mươi tuổi đầu thành ra lập nghiệp trưởng thành nam nhân hắn có vợ con có đầy đủ lý trí cùng rõ ràng đại não cho nên tô thuần phong tự giác không thể tốt hơn tâm tràn lan mà đi cưỡng chế tính bóp chết tiền minh vị này người trưởng thành tự do cùng mộng tưởng cho nên hắn không làm không được ra như vậy lựa chọn nói như vậy người tốt ta tốt mọi người khỏe trong lúc bất chi bất giác tô thuần phong dĩ nhiên tại rộng lớn con đường bên cạnh đứng thẳng hồi lâu thẳng đến chung điện thoại di động vang lên hắn mới từ trong khi trầm tư lấy lại tinh thần nhi ra nhìn xuống điện báo biểu hiện là viên lãng đánh tới đấy liền ân hạ nước nghe mỉm cười nói viên lãng hải phỉ đến đi à n h a ân đã đến nàng nói ngươi ở phi trường phụ cận có một số việc trong chốc lát tới đã không có việc gì rồi ta vậy thì đi qua tốt ông nội của ta lại để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng trong chốc lát đi tới trước hết đi thư phòng của hắn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau viên lãng nói ra ta tại sau cửa sân chờ ngươi tô thuần phong cười đáp ứng c ú p điện thoại liền thò tay ngăn lại một chiếc xe taxi lên xe hướng viên ra thì đến chương năm trăm chín mươi tự mình hỏi tham gia chân tướng t r ư ơ n g tự mình hỏi tham gia chân tướng buổi tối bảy giờ tại khoảng cách viên ra trung Y bệnh viện không xa tiệm cơm ăn xong bữa tối sau tô thuần phong không có cùng mở ra đặt từ hương vương hải phỉ ba người cùng một chỗ hồi trở lại bệnh viện mà làm một mình lưu lại lại để cho phục vụ viên hỗ trợ tìm một chỗ bọc nhỏ gian vậy sao rồi mới cho dương sóng gọi điện thoại lại để cho hắn đi ra uống rượu dương sóng không chút do dự mà đáp ứng cái này tết âm lịch dương sóng trôi qua thật sự là vui mừng vui sướng cùng đau khổ lo lắng cùng tồn tại năm trước phụ thân dương viễn cảnh đột phát trọng tật hơi kém đã m u ố n bệnh vạn hạnh tại viên gia trung y bệnh viện cứu giúp tới hơn nữa từ từ chuyển biến tốt đẹp hôm nay dĩ nhiên có thể chiều nào dường chính mình đi ra bên ngoài đi bộ vài vòng rồi ăn uống hoạt động trao đổi nghỉ ngơi trên cơ bản đều không có cái gì nhà trở ngại bất quá viện trưởng viên lào ý của tiên sinh là tạm thời không thể ra viện còn cần nhiều quan sát vài ngày ít nhất qua được hết tết nguyên tiêu sau mới có thể ra viện đối với cái này dương s ó n g trong nội tâm kỳ thật rất có chút không vừa ý đấy cũng không phải quan tâm tiễn ngắn ngủn hơn m ộ ư ơ i ngày nhà bọn hắn đã l ấy ra bốn mươi vạn tiền chữa trị đối với dương ra mà nói liền lông mày cũng sẽ không nhăn thoáng một phát vấn đề là trước mắt dương viễn cảnh tình huống rõ ràng không có cái gì n h à sự tình sao vậy còn phải nằm viện trị liệu cho nên dương s ó n g cảm thấy nhất định là nhà này bệnh viện muốn nhiều lợi nhuận nhà bọn hắn tiễn có thể dương s ó n g lại như thế nào không tình nguyện lao ra từ dương quốc còn có phụ thân dương viễn cảnh đều đồng ý muốn nhiều ở chút ít thời gian dương sóng cái này văn bối tự nhiên không thể phát cái gì nhà bực tức mà để cho nhất hắn cảm thấy không thoải mái chính là chính mình cái làm con đấy được một mực đợi ở chỗ này cha ruột bị bệnh nhập viện rồi nếu như nói dương sóng vẫn còn đến trường trước mắt dưới tình huống không cần chính hắn nói các trưởng bối cũng phải đem hắn chạy về trường học đi đến trường nhưng bây giờ là nghỉ đông ngày nghỉ hắn cái này làm con đấy cũng không thể đem l á o tía còn đang trong bệnh viện chính mình trở về dễ dàng vui vẻ lễ mừng năm m ớ i à. ngay tại ngày hôm qua dương sóng cuối cùng nhịn không được đưa ra đề nghị lại để cho phụ thân đến một nhà tốt bệnh viện làm toàn diện kiểm tra nhà này trung y bệnh viện đại phu tuy nhiên y thuật cao siêu có thể cái gì nhà tiên tiến chữa bệnh thiết bị đều không có dương quốc cùng dương viễn cảnh đương nhiên biết rõ dương sóng này ít điểm tiểu tâm tư bọn hắn cũng biết dĩ nhiên đều trở về thành phố núi thành phố rất nhiều g i a thuộc người nhà nhóm đám bọn họ hiện tại cũng đều đối với viên gia trung y bệnh viện đã có bất mãn cảm xúc rõ ràng dương viễn cảnh hiện tại đã là một cái êm đẹp người rồi coi như là còn cần sau kỳ an dưỡng đ ể phòng tái phát vậy cũng hoàn toàn có thể từ nơi này cầm rực về nhà chậm rãi điều dưỡng làm gì vậy cần phải ở chỗ này tuy nhiên dương gia có tiền có thể lại như thế nào người có tiền cũng không thể trì đội mà đem làm coi tiền như raca c đối với những này dương quốc cùng dương viễn cảnh nhưng lại không biết sao vậy đi về phía người trong nhà giải thích bọn hắn hai người lòng dạ biết rõ làm cho dương viễn cảnh lần này hơi kém ném đi tánh mạng đột phát t ậ t bệnh là sao vậy đến đấy cho nên đêm qua tại không có cái gì nha ngoại nhân dưới tình huống dương quốc cùng dương viễn cảnh hai cha con do dự liên tục sau cuối cùng hay vẫn là quyết định đem tình hình thực tế giảng thuật cho dương s ó n g nghe phụ thân người bệnh là bị người dùng thuật pháp làm hại tuy nhiên hiện trong người thuật pháp tri hại đã bị giải trừ rồi nhưng vẫn là cần mỗi ngày do viên gia trung y bệnh viện viện trưởng hoặc là viên ban thưởng tân tiên sinh dùng châm cứu thi thuật liệu pháp cố bản bồi nguyên đem nội thương triệt để trị tận gốc trừ đó ra tại sự tình trong nhà còn không có có giải quyết trước khi dương viễn cảnh vẫn không thể trở về núi thành thị chỉ có ở tại viên gia trung y trong bệnh viện mới có thể bảo đảm người của hắn thân an toàn bằng không mà nói thì có thể lần nữa gặp thuật sĩ thi thuật pháp gia hại mà tiếp theo vậy cũng ác thuật sĩ tuyệt sẽ không một lần nữa cho dương viễn cảnh đi đến thiên phủ thành phố viên gia trung ý bệnh viện cứu giúp thời gian mà là biết một đánh gục bệnh dương sóng nghe được ra ra cùng phụ thân đây tuyệt đối không phải đang nói đùa có thể chấm dứt đối với ưu dị thành tích thi đậu cao nhất học phủ kinh đại theo lại là tại hào phú chi ra trường đại hôm nay dĩ nhiên là một gã sinh viên năm ba dương sóng chỉ số thông minh tuyệt đối không có vấn đề thậm chí phải nói còn muốn lưu với người bình thường hắn đệ xuống trong lòng đích khiếp sợ cùng vớ vẩn cảm giác hỏi thăm cả chuyện c h â n tướng vậy sao rồi mới mà bắt đầu sợ hãi sao vậy xử lý đối mặt cái loại này có thể chế tạo ra siêu tự nhiên năng lực thuật sĩ cùng thuật pháp thường nhân căn bản không cách nào đi ứng đối đi đề phòng mà ngay cả báo động cũng không thể bởi vì cảnh sát sẽ không tin tưởng những này ngược lại sẽ đem báo án người trở thành ngu ngốc thậm chí trái lại phê bình báo án người là tại cố ý nhiễu loạn phương hại công an cơ quan bình thường công tác trật tự hút thuốc hung hang uống xong một ngụm rượu đ ế d ư ơ n g sóng r ũ cụp lấy đầu đảo mí mắt nhìn thấy tô thuần phong cười khổ nói thuần phong ta nói những này ngươi tin sao tín tô thuần phong gật gật đầu nói đừng vô nghĩa rồi dương sóng phất phất cầm điếu thuốc tay nói bạn thân đây biết rõ ngươi là đang an ủi ta có thể ta nói những này đều thật sự tô thuần phong mỉm cười nói ta biết là thật sự bởi vì ta nhìn tận mắt viên l á o tiên sinh cùng viên ban thưởng tân đại phu cứu trị phụ thân người quá trình ân dương sóng sợ run lên nói có cái gì nha bất đồng đại bất đồng Mà đột nhiên xảy ra hòa hoạn. chúng ta là người t trưởng thành rồi kinh đại cao tài sinh lại sao vậy nhãn lực bất lực cũng không đến nỗi tại mấy mươi lần hơn trăm lần sách đùa dị thường thiêu mất lúc, lúc như cũng bị tầm thường xiết cho che mắt hai mắt chúng chi lúc ấy ta t i u ở bên cạnh đứng n ữ n g cơ hội nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào hơn nữa ngươi là khô nd có gặp cứu giúp trị liệu trung kỳ mấy trăm quả ô m tại phụ thân ngươi trên thân thể ngân châm chỗ ô m địa phương toàn bộ cũng bắt đầu ra bên ngoài thấm da màu đen sền sệt chất lỏng quả thực siêu việt bất luận kẻ nào sức tưởng tượng ngươi nói một chút loại này quỷ dị phi thường tình huống ngoại trừ thần bí thuật pháp sao vậy giải thích dương sóng cũng nghe được sau lưng lệnh cả người nói như thế nghiêm trọng còn không phải sao bằng không ngươi cho rằng ta hội sẽ đơn giản tin tưởng tô thuần phong n h i u môi c h ậ p như là không muốn lại nhớ lại cái loại này khủng bố chàng diện tựa như k h o á t tay háo vưng chén rượu lên cùng dương sóng đi một cái vậy sao rồi mới chuyển hướng chủ đề nói ra ai đúng rồi ba của ngươi hắn là sao vậy trêu chọc phải như vậy lợi hại vừa thần bí thuật sĩ hay sao ai nhắc tới t i ể u sinh khí mẹ nó đấy dương sóng căm giận mà mắng một câu sau khi mới lên tiếng tại thành phố núi thành phố lâm vùng núi nhà của chúng ta cũng không phải cái loại này tùy tiện ai có thể để khi phụ chủ nhân đương nhiên cũng không phải nói nhà của chúng ta người có nhiều s a hùng nhiều sao bá đạo nhiều sao có quyền thế ông nội của ta nguyên vốn là cái bình thường dừng phòng hộ viên cha ta lúc tuổi còn trẻ bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế tranh lệch dù sao t i ể u là có loại ôm vỏ đã mẹ lại sức nghĩ cách ta hắn bắt đầu ở trong xã hội lưu lạc làm kinh doanh lá gan rất lớn theo một cái loại nhỏ tiểu nhân làm khoán đầu bắt đầu làm vậy sao rồi mới theo trong huyện ân trước kia chúng ta lâm vùng núi là huyện cha ta làm kiến trúc lắp đặt thiết bị v Y thì sao rồi mới càng làm càng lớn sau đến làm một nhà kiến trúc công ty lại làm một nhà lắp đặt thiết bị công ty kỳ thật quy mô cũng không lớn bởi vì ta c h a vốn cũng không phải là cái loại này gan lớn người nhưng lại rất keo kiệt tiễn lợi nhận u đưa tới tay t i ể u sợ bồi đi vào cho nên hắn theo làm t i ế p làm khoán đầu kiếm tiền bắt đầu kiếm được tiền chỉ biết xuất ra một số nhỏ đi đầu tư đến tiếp tục kiếm tiền sinh ý trong đó những thứ khác tiễn đều mua nhà mua đất che phòng mấy năm trước hắn dứt khoát đem hai nhà kinh doanh được cũng không tệ công ty toàn bộ cho qua tay bán đi đi ra ngoài bởi vì hắn sợ có một ngày làm không tốt sẽ bồi thưởng tiền tô thuần phong nghe được có chút xứng sờ hắn hay vẫn là lần đầu nghe nói có người như vậy hiện tại cha ta trên cơ bản cái gì nhà sinh ý cũng sẽ không đi đầu tư hắn và mẹ của ta trong nhà t i ể u là làm chủ thuê nhà chỉ lấy tiền thuê nhà kiếm tiền dương sóng tựa hồ nói đến đây lúc tâm tình tốt lên rất nhiều trên mặt treo sung sướng vui mừng dáng tươi cười nói gần hai trăm bộ đ ồ cửa hàng bán lẻ phòng hơn ba mươi bộ đ ồ cư xá ở lại nhà l ầ u hàng năm thu vào làm t i ế p thuê có thể thu không đến hai vạn cha ta nói tiền này kiếm được ổn định đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt tô thuần phong không thể không mãnh liệt gật đầu đồng ý tốt nha bất quá tô thuần phong trong nội tâm cũng tại khâm phục hâm mộ đồng thời cũng tin tưởng năm đó dương viễn cảnh làm kinh doanh tuyệt đối buôn bán lời không y tiễn hơn nữa cái kia hai nhà công ty quy mô cũng sẽ không quá nhỏ nói cách khác dương viễn cảnh quả quyết tích góp từng tí một không xuống như thế hơn cá nhân bất động sản tốt giá k h o a tất cả đều là phòng ở cửa hàng bán lẻ phòng a đương nhiên mười mấy năm trước làm kinh doanh tiễn dễ kiếm phòng ở cùng mà giá cả lại tương đối tiện nghi nhiều lắm vốn cha ta cảm thấy như vậy đem làm chủ thuê nhà phòng thuê tử là ổn thỏa nhất sinh hoạt mấy năm qua này sự thật cũng xác thực như thế nhà của chúng ta không cần gánh chịu bất luận cái gì phóng hiểm t h i ê nguyên c n không giấy, kiếm được. À, Dương Sóng lần nữa giấy, được, à. ố n xong một miệng lớn rượu, một bên cho mình g cho một một rượu, đ vào, một b trùng trùng thở dài. Nói ra, thế nhưng mà tuyệt nói nhưng không nghĩ điệp điệp đối dài, tới, mà ra, tự lai à này những n toàn phòng t cho ở, đưa ớ như thành ế đại thai lai, t hoạ. Nguyên phố núi thành phố phú sa tập đoàn chuẩn bị khai phát lâm vùng núi làm dân giàu đường cái dọc tuyến hai bên hơn nữa đã tại ngành chính phủ bên kia thông qua được mấy hạng trọng yếu phê duyệt thủ tục chỉ là cần do phú sa tập đoàn cùng địa phương hộ gia đình cùng chủ phòng nhóm đám bọn họ thỏa đàm bồi thường hiệp nghị vậy sao rồi mới có thể khởi công tiến tiết rồi cái này là một cái cực kỳ to lớn công trình hạng mục rất hiển nhiên đầu tư cực lớn thời gian dài lợi ích cũng phi thường to lớn từ năm trước mùa xuân bắt đầu phú sa tập đoàn tựu cùng làm dân giàu đường cái hai bên cư xá chủ xí nghiệp thôn hộ cư ủy hội các loại hiệp đàm các loại phá bỏ và rời đi nơi khác đền bù tổn thất phương án cũng trên cơ bản không có ra cái gì n h à đại vấn đề tại thế kỷ mới sơ kỳ còn có rất ít tạp trụ nhà đầu tư cần phải muốn bao nhiêu bao nhiêu quá phận điều kiện hộ bị cơ chế đơn giản là bồi thường giống nhau diện tích nhà lầu không cuối cùng nhất phú sa tập đoàn mới tìm được dương viễn cảnh cái này nhà giàu đã bắt đầu đàm phán hiệp thương bởi vì phú sa tập đoàn cũng biết như dương viễn cảnh lớn như vậy hộ nhất định là khó khăn nhất g ặ m ở dưới một khối xương cốt bởi vì dương viễn cảnh đã có tiễn có tài sản lại như thế nào bất lực ngay tại chỗ cũng tuyệt đối có rắc rối quan hệ phức tạp lưới né thế t lực cho nên bọn hắn mới chọn tại cuối cùng nhất cùng dương viễn cảnh tiến hành đàm phán hiệp thương bản tính người nhát gan dương viễn cảnh nghe nói qua mấy khởi phú sa tập đoàn đối với một ít yêu cầu điều kiện quá cao chủ hộ sử dụng qua bạo lực đe dọa các loại đợi thủ đoạn cho nên dương viễn cảnh vi để tránh cho, cho mình gây phiền t o á i cũng cho người nhà của mình gây hạ phiền t o á i tại hiệp thương đàm phán ở bên trong cũng không có nói ra quá cao yêu cầu điều kiện của hắn rất đơn giản của ta những cái kia phòng ở đều là cửa hàng bán lẻ phòng cho nên các ngươi phú sa tập đoàn khai phát h ạ n g mục hoàn thành sau không cần cần phải gả cho ta ngang nhau cửa hàng bán lẻ phòng chỉ cần diện tích giống nhau có thể vậy sao rồi mới lại bồi thường các ngươi khai phát kiến thiết hai năm qua cho ta tạo thành tiền thuê nhà tổn thất yêu cầu như vậy hợp tình hợp lý không có nhiều chiếm nhiều m u ố n thậm chí còn xem như muốn thiếu đi nhưng dù sao số đến quá lớn liên quan đến đến lợi ích tài chính quá cao tại phú sa tập đoàn khai phát kiến thiết hạng mục sơ kỳ kế hoạch cùng tư tưởng ở bên trong hãn lợi nhuận không chỉ là làm địa sản khai phát hơn nữa là sau kỳ buôn bán bịu đ i n bán hoặc cho thuê và buôn bán thành tiền thuê nhà thuê kinh doanh nếu như thoáng cái giữ cửa gian hàng đền bù tổn thất cho dương viễn cảnh đối với phú sa tập đoàn mà nói tổn thất lợi ích t i u quá lớn cho nên phú sa tập đoàn tại hiệp đàm ở bên trong đưa ra tương lai khai phát kiến thiết hoàn thành sau cửa hàng bán lẻ phong ốc giá trị hội sẽ trở mình vài lần cho nên không thể y theo ngang nhau mét vông số lượng bồi thường cho dương viễn cảnh tối đa cho một phần năm dương viễn cảnh đương nhiên không sẽ đồng ý bất quá bởi vì không muốn dức họa vào thân cho nên hắn đưa ra dứt khoát áp đặt dùng trước mắt giá cả của thị trường chở mình gấp ba duy nhất một lần mua đi hắn dương viễn cảnh sở hữu tất cả phòng ở vậy sau rồi mới đền bù tốn thất hắn hai năm tiền thuê nhà thu nhập cái này cũng hợp tình hợp lý đối với phú sa tập đoàn mà nói cái này rõ ràng kiếm lợi lớn thế nhưng mà đem làm khoản này lớn bồi thường tài chính tính toán đi ra phú sa tập đoàn người phụ trách ngủ thân cùng hành lĩnh môn môn chủ giao kim lương lén vừa thương lượng phát hiện ở trong đó có thể nhanh chóng kiếm được tay lợi nhuận thật sự là quá khổng lộ rồi đáng giá bọn hắn đi không giảng đạo lý một lần ăn cướp trắng trận hào đoạt cũng sẽ không tiếc hơn nữa mấy lần đàm phán hiệp thương trong quá trình bọn hắn rất rõ ràng phát hiện dương viễn cảnh lá gan rất nhỏ khẩu vị không lớn tựa hồ rất sợ hãi dứt họa vào thân cho nên tại kế tiếp đàm phán ở bên trong ngu thân tự mình ra mặt rất rõ ràng rất cường ngạnh mà mà khai ra một n g ụ m giá một trăm triệu dương viễn cảnh cái này người thành thật nghe xong sau khi tại chỗ đã bị kích phát ra cái loại này trung thực con la đá chết người tâm huyết bạo tính tình khai mở cái gì nhà vui đùa một trăm triệu mẹ nó liền láo tử những này phòng ở trước mắt giá thị trường cũng không đủ chớ đừng nói chi là khác các phương diện đền bù tổn thất p h í dụ n g các ngươi phú s a tập đoàn cái này mẹ nó không phải ăn cướp trắng trận lửa bịp người nhà dương viễn cảnh kiên quyết không đồng ý phú s a tập đoàn hết lần này tới lần khác còn tự làm ộ t m ụ n giá những thứ khác cũng không nói chuyện thái độ rất rõ ràng ngươi đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý dương viễn cảnh bản tính nhát gan trung thực có thể người thành thật tính nết hơn phân nửa đều rất bướng mình hơn nữa hắn lại là cái đối với tài sản rất keo kiệt người hẹp hòi vật bằng không thì cũng không biết chun chút tích lũy mua nhà mua đấy Tích g kế tiếp n g dương viễn cảnh ư rất nhanh g n n tự i nhận lấy phú sa tập đoàn phương diện phái người cho miệng cảnh cáo cùng người hiếp mà phản vướng bình tĩnh tình dương viễn cảnh cũng nổi giận đùng đùng chính là biểu hiện ra rất mạnh tư thái ngươi cái đồ con rùa hù dọa lao tử nà chúng ta thành phố núi người lịch sử đến nay xảy ra mấy cái bọn hèn nhát ai còn không có một chút tâm huyết tà nha lao tử bất cứ giá nào cầm hai nghìn vạn ra bên ngoài nệm t u la một đầu sang sông long đến rồi lão tử cũng phải cho người nệ gục xuống thực đem làm lao tử dễ trêu h ả nha các ngươi nói văn kiện đến hay vẫn là v õ a lao tử phụng đổi đến cùng lại vậy sau rồi mới dương viễn cảnh t u nhận được trực tiếp nhất mà hữu lực uy hiếp dương viễn cảnh ngươi muốn sao đồng ý muốn sao liền chuẩn bị nhiễm bệnh đi chết đi không có người có thể giữ được ngươi cùng lúc đó dương viễn cảnh còn nghe được đi một tí phú sa tập đoàn cố ý thả ra tiếng gió. phú sa tập đoàn mời tới thần bí thuật sĩ biết dùng thuật pháp đem dương viễn cảnh cả nhà đều giết chết lại vậy sau rồi mới tự cho tới bây giờ tô thuần phong hoàn toàn đã tin tưởng dương sóng lợi mà nói bởi vì cái này cùng viên tôn điều tra đến tình huống không kém bao nhiêu hơn nữa dương sóng hôm nay rượu sau cầu nhau không đến n ơ i đi nói với hắn cái gì nha l ờ i nói dối t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt một người danh tiếng có thể áp một môn t r ư ơ n g một người danh tiếng có thể áp một môn nguyên tiêu ngày hội gần như là đã xác định sai lầm tại hoành lĩnh môn một phương như vậy tự do viên ra ra mặt cùng hoành lĩnh môn đàm phán à dựa vào tô thuần phong ý tứ loại chuyện này có thể tránh miễn hắn tham gia tự tận lực tranh cho bởi vì trước mắt giang hồ tình thế chính chỗ với vi diệu trong trạng thái toàn bộ kỳ môn giang hồ tựa hồ cũng tại dùng trầm mặc cùng qua loa thái độ cùng chính thức tiến hành một loại uy mắng đọ s ư ớ c cũng là một loại thăm dò cùng do dự mà tô thuần phong đột ngột mà quật khởi với kỳ môn trong giang hồ mới bất quá ngắn ngủn hai ba năm thời gian lại mỗi lần đều hoặc bị người khác tận lực thôi động hoặc không thể làm gì mà bộc lộ tài năng đến bây giờ hắn dĩ nhiên là chính thức cùng kỳ môn giang hồ đều trọng điểm chú ý nhân vật từng c ư động của hắn đều rất dễ dàng bị khắp nơi lầm đọc phán sai cho nên t ô thuần phong phải thiết thực mà cân nhắc đến chính mình lời nói và việc làm sẽ ở kỳ môn trên giang hồ dẫn phát cái gì nha dạng phản ứng dây chuyền nhất là phải cẩn thận chính thức hội sẽ sao vậy đối đãi như thế nào thừa cơ lợi dụng hắn lời nói và việc làm làm chút ít sự tình đến nôi chính mình kiếp trước tại kỳ môn trên giang hồ cùng hành lĩnh môn ở giữa ân đoán gốc mắc để tay lên ngực tự hỏi t ô thuần phong hận không thể lại tới một lần diệt môn hành động mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng có thể hắn phải bảo trì đầy đủ lý trí đi đẻ xuống loại này lô mãng xúc động đương nhiên Tô t hắn u quen thuyền ầ n Phong thực sự không phải là nhát gan sợ phiến phức, mà là trọng sinh đến nay thói quen coi trừng chạy nhanh được vạn năm thuyền cẩn thận phải phức, thực thói chạy h coi sự được c sợ là là mà đối với viên tôn nói nếu như dùng viên ra mặt mũi cùng hoành lĩnh môn đàm không xuống lời mà nói có thể đưa ra hắn tô thuần phong cùng dương sóng quan hệ trong đó hơn nữa minh s ắ c cáo chi hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương tô thuần phong thái độ là cái gì n h a ta cho ngươi hoành lĩnh mặt tiền của cửa hàng tử nhưng ngươi hoành lĩnh môn cũng phải thức thời kể từ đó hoành lĩnh môn nếu như không bán mặt mũi kế tiếp tô thuần phong làm ra một chút cái gì nhà khác người sự tỉnh chuyến khắp toàn bộ kỳ môn giang hồ rơi vào tay la cùng hoa lý toàn hữu trong lỗ thai cũng không thể nói hắn tô thuần phong ỷ thế hết người bởi vì cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ tháng riêng mười lăm tô thuần phong ứng cha mẹ yêu cầu chạm vạng tối lúc đi đem vương hải phỉ nhận lấy cùng người trong nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm tối hôm nay tô thành hòa trần tú lan dĩ nhiên đem vương hải phỉ đã cho rằng là tương lai con dâu tại bọn hắn cái kia tương đối vẫn còn tương đối truyền thống phong kiến tư tưởng quan niệm ở bên trong căn bản t i ể u không có chia tay cái này khái niệm lưỡng người trẻ tuổi nói yêu thương như thế lâu rồi thì ra là chờ tốt nghiệp đại học sau này kết hôn sinh em bé công việc rồi cái khác không cần cân nhắc hơn nữa vương hải phỉ tướng mạo xinh đẹp bằng cấp cũng có tính cách càng là không thể chê ôn hòa điềm tĩnh chưa nói tới tự nhiên hào phong có thể cũng sẽ không như vậy luôn c uống lại đặc biệt hiểu chuyện lễ phép năm trước tại trung châu thành phố công ty tổng bộ thực tập công tác đoạn thời gian kia cũng bề ngoài hiện ra mạnh phi thường công tác năng lực quả thực tê h u là cái không thể bắt bẻ toàn tài nha mà bí mật trần tú lan càng là đem một vài bất tiện đối với bất kỳ người nào nói lời vui thích mà che giấu ổ trong lòng hải phỉ cô nương này tương lai khẳng định đầu một thai có thể sinh cái mập mạc tiểu tử chưa chừng có thể hai thai ba thai tất cả đều là tiểu tử n ó ngó cái kia b ở mông chứng vậy lên rộng đến nôi quốc gia kế hoạch hóa gia đình pháp ở nông thôn xuất thân không có văn hóa trần tú lan căn bản t i ể u không có lo lắng nhiều qua không phải là phạt tiền sao chúng ta hiện tại có rất nhiều tiễn hơn nữa trần tú lan cùng t ô thành đôi vợ chồng lén mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm cũng nói tới qua vấn đề này mà đối với cái này t ô thành tại lao bà trước mặt có chút tự tin mà vừa cười vừa nói phạt tiền cái kia đều là chuyện nhỏ bất quá ta cảm thấy được à đến lúc đó trong thôn quê nhà ai hội sẽ phạt chúng ta khoản ai không được cho ta l á o tô cái mặt mũi đơn giản là ăn bữa cơm sự tình hai chúng ta lỗ hổng hiện tại tỉnh h bọn hắn ăn cơm đó là cho bọn hắn mặt mũi cha mẹ những này cân nhắc đã lâu nghĩ cách tô thuần phong đương nhiên không biết nhưng là hắn đi đón vương hải phỉ thời điểm vẫn còn có chút hứa xấu hổ dù sao mình cùng vương hải phỉ còn không có có đính hôn tự luôn luôn mà đi người ta ở bên trong đem khuê nữ cho tiếp đi chuyến đi cũng không phải vấn đề à ở nông thôn dân quê tư tưởng đặc biệt bảo thủ hơn nữa yêu bí mật nói h u y ê n thuyền tử gái có chồng lại nhiều đối với vương hải phỉ cùng với hắn người nhà ảnh hưởng không tốt huống hồ đây cũng là lỗi nặng tiết đấy vương hải phỉ vốn hẳn nên trong nhà cùng người nhà đoàn viên cùng nhau ăn cơm đấy có thể cha mẹ chi mệnh khó vi hắn cũng chỉ có thể làm theo cho nên hắn tìm cái lấy cớ nói là thỉnh vương hải phỉ đêm nay cùng một chỗ đến bình dư ở thành phố xem hoa đăng mười một giờ đêm trước khi khẳng định đem vương hải phỉ đưa về đến trung thực chất p h á t vương trụ đôi vợ chồng đối với cái này tuy nhiên trong nội tâm xuất phát từ thầm căn cố đế truyền thống tư duy không sao vậy tình nguyện nhưng từ lâu nhận thức đúng tô thuần phong cái này cơ hồ đốt đèn lồng cũng khó tìm chuẩn con rể cho nên bọn hắn không có chút nào ngăn trở tô thuần phong luôn luôn tới đón vương hải phỉ hành vi lao tô ra cũng xác thực bản thân đặt đến một trình độ nào đó năm trước hải phỉ đi trung châu thành phố lao tô ra công ty thực tập lâm khi trở về tô thuần phong phụ thân trực tiếp cho năm nghìn khối tiền hải phỉ đừng không được đều không được đầu năm tô thuần phong đem hải phỉ tiếp đi trong nhà ăn cơm hải phỉ cho tương lai cha mẹ chồng chúc tết mẫu thân của tô thuần phong cho hai nghìn nguyên tiền mừng tuổi đừng không được không được cái này cũng chưa tính mà ngay cả tô thuần phong chính là cái kia được gì cũng cho một ngàn khối tiền gặp mặt tiễn ngóng n ó cái này thật đúng là coi hải phỉ là thành lao tô ra con dâu rồi bằng không thì người ta có thể như thế h ả o phóng trả thù lao nha mà vương hải phỉ chị dâu hồ văn linh nhìn thấy tô thuần phong cái kia càng là thân mật được không nên không nên đấy nghe tô thuần phong nói nhất định nhi mười một giờ trước khi tiễn đưa vương hải phỉ trở về vị này bản tính điêu ngoa thật là đánh đá phụ nữ tuy nhiên sợ hãi tô thuần phong có thể rốt cuộc là vương hải phỉ chị dâu cảm thấy khai mở vài câu không ảnh hưởng toàn cục vui đùa càng lộ ra thân mật nha cho nên nàng một đường tiễn đưa tô thuần phong cùng vương hải phỉ đến đầu ngó lên xe vây tay nói thiên quá muộn cựu ở lại à lái xe trở về tiễn đường buổi tối cũng không an toàn hơn nữa hai n g ư ờ i đều cái này quan hệ vẫn còn hồ cái cái gì vương hải phỉ đỏ bừng cả khuôn mặt không nún không biết nói cái gì tô thuần phong cũng là dở khóc dở cười cơm tối sau tô thuần phong cùng người nhà bắt chuyện qua muốn mang vương hải phỉ đi ra ngoài xem đèn dương vương hải phỉ rất khách khí địa chủ hướng đi tô thuần vũ đưa ra mời mưa nhỏ ngươi theo chúng ta cùng đi chứ không được không được ta cùng các học sinh đều đã hẹn ở tô thuần vũ cười hì hì nói ra tô thuần phong thỏ tay chỉ điểm điểm đệ đệ cái óc cười chắc mắng năm nay tiểu thi tốt nghiệp trung học trong lòng mình phải có mấy biết không Ca, cái này nghỉ đông ngươi nói tất cả tám trăm lần tô thuần vũ vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói tô thuần phong phất tay làm bộ m u ố n đánh tô thuần vũ tranh thủ thời gian chạy đi tô thành hòa trần tú lan đôi vợ chồng nhìn xem một màn này vui cười hôi hôi mà cười không ngừng cũng không đi giúp đỡ lấy con nhỏ nhất nói mấy câu có thuần phong trông coi hơn nữa còn là đệ đệ tấm gương hai người bọn họ lỗ hổng làm cha mẹ làm được bớt lo giỏi Tô t h cả cảnh o n g k ban đêm có n Vương g h phần đi bộ h ư đậm đặc đèn đường sớm đã sáng lên rất xa có thể chứng kiến trung tâm trên đường cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ngọn đèn dầu sáng chói hai người vừa đi vừa thân mật mà cười nói đông nhiên tô thuần phong chung điện thoại di động văng lên hắn móc ra nhìn xuống điện báo biểu hiện cười khổ lắc đầu đưa di động hướng vương hải phỉ trước mặt lần lượt lần lượt nói ra hoàng ý du đánh tới đấy nhanh tiếp a không chừng nàng cũng tới bình dương thành phố nữa nha vương hải phỉ hào vô tình nói ra tô thuần phong cười cười đè xuống nước nghe này ý du thuần phong ngươi bây giờ đang ở đâu hoàng ý du hỏi ta cùng hải phỉ tại thành phố ở bên trong xem hoa đăng ngươi có thời gian mà nói tới cùng nhau chơi đùa nhị a Ta lập tức tới lập người a y ta vương hải phỉ mỉm cười nắm cả tô thuần phong cánh tay hơi lấy chút ít toán trách ngự khí nói ra cũng không biết xảy ra chuyện gì mỗi ngày giống như là cố ý muốn tránh né hoàng ý du tựa như năm trước ý du tựu cho ta đánh qua hai lần điện thoại cũng cho n vương hải â u buộn, thành phố trong công ty buộn, cũng ty không có thời gian cùng nàng g họ phỉ hé miệng cười cười tựa đầu nhẹ khinh y tại tô thuần phong trên bờ vai ôn nu nói kỳ thật ta biết rõ ngươi là sao vậy muốn đấy nhưng có một số việc trong lòng ngươi tin tưởng là tốt rồi đừng làm được quá rõ r à n g rồi hoàng ý du lại không đốc nàng há có thể không do ý của ngươi cho nên ta m u ố n nàng chỉ là không nỡ bung ô giữa chúng ta tình hữu nghị mà thôi ngươi cũng không thể biểu hiện được còn không bằng một vị nữ sinh như vậy rộng l ư ợ n g à hơn nữa không biết đấy còn tưởng rằng là ta nói lý ra không cho phép ngươi lấy người gặp mặt đây này ý du trong nội tâm được sao vậy nghĩ tới ta đã thành của ta người vợ tốt ngươi nói đến độ có lý ta sai rồi được không t ô thuần phong cười nói ngươi nằm mơ đi ta còn không có gả cho ngươi vương hải phỉ hờn dỗi mà đánh hắn một quyền b u môi nói ra ngươi sau này lại như thế lòng dạ hẹp hỏi không chừng ta còn hối hận nữa nha ngươi không lấy chồng còn có rất nhiều người nguyện ý gả cho ta vương hải phỉ hé miệng cười nói vậy cũng phải xem các nàng có hay không bồn u sự này có thể đoạt qua được ta ớ như thế tự tin là đối với ngươi có lòng tin thực rất biết nói chuyện tô thuần phong thỏ tay câu dưới vương hải phỉ cái múi hai người thân mật mà cười nói một mặt này vừa mới bị vừa mới theo kiệu trên xe đi xuống hoàng ý du chứng kiến nàng thoáng sợ run lên trong nội tâm không hiểu c h u a sót còn có chút đau nhức nhưng ở vương hải phỉ cùng tô thuần phong nhìn về phía nàng lúc thần sắc đã nhưng khôi phục như t h ư ờ n g nàng quay đầu hướng trong xe lái xe bắt chuyển qua vậy sao rồi mới liền hướng tô thuần phong vương hải phỉ bên người đi tới màu đen xe con quay đầu chạy n h a n h cách hải phỉ thuần phong các ngươi xem như có thời gian rồi hoàng ý du hơi vẻ oán trách nói cái kia hôm nay tới xem hoa đang triển lãm cũng không nói gọi điện thoại cho ta phải hay là không sợ ta q u ấ y r à y hai người các ngươi nha vương hải phỉ hơi h y náy cùng ngượng ngùng nói nào có chuyện này quái ta hải phỉ nói muốn điện thoại cho ngươi đấy có thể trước khi đệ đệ của ta cần phải cùng theo một lúc ra hắn và các học sinh một đám tiểu khóa tử ta suy nghĩ lấy quá loạn cho nên t i ể u tô thuần phong chủ động đem trách nhiệm ôm đến đầu mình bên trên được rồi được rồi chúng ta đều là bằng hữu cũ rồi đến nỗi như vậy khách khí n h a ta không phải là tùy tiện chỉ đùa một chút n h a xem ngươi đã biết rõ đau lòng hải phỉ hoàng ý du trắng rồi tô thuần phong liếc chật vui vẻ trên mặt đất trước khoác ở vương hải phỉ cánh tay mở ra bộ pháp hướng trung tâm đường cái phương hướng đi đến tô thuần phong gãi gãi đầu dở khóc dở cười mà đi theo phía sau hắn là thực không muốn cùng hoàng ý du gặp mặt đến một lần xác thực là lo lắng hoàng ý du cái kia tự phụ tính tình nếu quả t h ậ t động cảm tình chưa c h ứ n g hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà cần phải truy cầu hắn đến lúc đó nhiều khó chịu nổi a thứ hai tô thuần phong lo lắng hoàng ý du vừa thấy được hắn lại muốn tràn ngập lòng hiếu kỳ mà đi hỏi thăm chút ít quan với thuật pháp vấn đề còn có cái kia gọi là lương an thực tên dễ dàng gấm thuật sĩ đến cùng rơi vào cái cái gì nha dạng kết cục tại sao sau đến đột nhiên tìm được hoàng ý du lần nữa biểu thị h y nấy h ơ ngay tại tô thuần phong cùng vương hải phỉ hoàng ý du ba người vui sướng mà kết bạn ngắm lúc hoành g linh môn, môn, môn, môn nằm ở thành phố núi thành phố phía bắc hợp sông khu vùng ngoại ô láng giềng gần bờ sông trước kia môn phái công trình kiến trúc đã sớm biến mất tại trong dòng chảy lịch sử hôm nay tại môn chủ giao kim lương tỉ mỉ kinh doanh cùng quản lý xuống biểu hiện ra dĩ nhiên đã trở thành một nhà có chút nội danh đầu tư công ty mà ở công ty ký túc xá phía sau to như vậy một mảnh cánh đồng che nổi lên rất c ó n ế p xưa mấy chàng độc môn độc viện biệt thự thức l ầ u nhỏ cùng đầu tư công ty tầm đó dùng tường cao ngăn cách có lưu một cái đ ạ i môn giao kim lương cả nhà cùng với hoành lĩnh môn nhân vật chủ yếu cùng người nhà đều cư ở chỗ này hoành lĩnh môn chủ lâu bên trong phòng tiếp khách lúc này ánh đèn sáng tỏ hương t r à liệu điệu nhưng mà hào khí nhưng có chút túc lạnh khẩn trương giao kim lương một tay bưng t r à chén một tay cầm chén che nhẹ nhàng kích thích lấy trong chén nổi lơ lửng vài miếng lá trả thổi hai phần khí chậm g i i phẩm một mụn mỉm cười nói viên láo tiên sinh dựa vào giang hồ quy củ ta hoành lĩnh môn lần này cũng không có làm ra cách dương viễn cảnh tại các ngươi c h ỗ đó được cứu trợ rồi các ngươi bài trừ của ta thuật pháp t hư mất ta hoành lĩnh môn chuyện tốt chúng ta cũng không có ngang ngược can thiệp phó mẫu người tự nghĩ làm được coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ có thể thật không nghĩ tới ngài lao vậy mà chọn tại nguyên tiêu ngày hội hôm nay trèo lên môn hương sư hỏi tội cái này đã có thể không thể nào nói nổi đi à n h a giao môn chủ ngươi có hay không can thiệp chúng ta thi thuật trị liệu dương viễn cảnh ngươi biết rõ chúng ta cũng biết viên tôn lạnh nhạt cười nói ôi, ôi viên lão đây là muốn cầm vị kia lúc ấy ở đây hộ pháp cao nhân tới dọa ta hoành lĩnh môn c h à n g từ sao giao kim lương hồ đồ không để ý giống như lắc đầu đặt chén trà xuống nói làm việc làm người đều muốn giảng đạo lý nhất là kỳ môn trong giang hồ coi như là thiên hạ đệ nhất nhân thanh loan tông tông chủ tung tiên ca cũng không thể ý thế hiếp người à. viên ban thưởng tân cười lạnh nói giao môn chủ chúng ta đúng là đến cùng ngươi giảng đạo lý đấy dựa vào giang hồ quy củ giao môn chủ đối với dương gia làm sự tình thế nhưng mà vi phạm với quy củ đừng như thế nói giao kim lương nói ta và ngươi cũng biết khắc còn dễ nói nhưng cái này nội quy củ không có chút ý nghĩa nào chớ nói đương kim thời đại từ xưa đến nay tất cả đại tông môn lưu phái thế ra ai không dựa vào thuật pháp trên thế gian sinh tồn ngươi viên g i a nếu không có dựa vào lấy huyền diệu cao siêu y thuật sao vậy có thể có khởi tử hồi sinh mỹ danh sao vậy có thể có linh đan diệu dược vô số hơn nữa tiền thuốc men dùng ngầm cao đắt đỏ được không hợp thói thường còn nữa nói thuật pháp không hại người bình thường nhưng người bình thường như khi dễ đến chúng ta thuật sĩ trên đầu chẳng lẽ lại còn muốn một nhẫn nhị nữa có lẽ các ngươi viên da có thể chịu có thể ta hoành linh môn không có như vậy dễ khi dễ giao m ô n chủ ngươi đây là trả đũa à viên tôn cao mày nói giao kim lương cười lạnh một tiếng nói viên lão tiên sinh là tiền bối ta tôn trọng ngài nhưng cũng không thể bang giúp thân không giúp lý vậy thì không có hiệp đảm thành ý vừa rồi ngươi nói ta cùng phú xa tập đoàn ăn cướp trắng trợn hào đoạt dương viễn cảnh gia sản phó mẫu người đảm đường không nổi cái này tiếng xấu hãn dương viễn cảnh cảm thấy chúng ta ra giá thấp có thể chúng ta còn cảm thấy bị khuất cho rằng dương viễn cảnh là cố ý khó xử chúng ta mới sư tử mở rộng miệng muốn như vậy hứa tiễn năm trăm triệu a phải biết phòng ốc của hắn không hủy ốc của đối i hội, sẽ, tổn thất bao nhiêu tiền. Loại này người mua nhà bán hàng ở giữa mâu thuẫn, viên láo tiên sinh sẽ không phải không hiểu chậm chế chúng mục chúng hạng thất nhà hàng thuẫn, không không một năm, mua mâu tổn này bán ta ta bao sao. sẽ, sẽ láo ở đ với như vậy không thèm nói đạo lý lý do thoái thác viên tôn cũng là bất đắc dĩ chỉ cái phải nói nhưng giao môn chủ cũng không thể dùng thuật pháp ra hại dương viễn cảnh tại thương nói thương giao môn chủ vừa rồi cũng nói người mua nhà bán hàng ở giữa mâu thuẫn vốn là như thế như vậy giao môn chủ ngươi cần gì phải mạnh như thế đi thi thuật hại người ta không có biện pháp người biết do hắn chậm trễ một ngày chúng ta chỉ là ngân hàng tiền lãi muốn nhiều giao ra bao nhiêu sao giao kim lương ngữ khí càng phát cường ngạnh cái này t ổ t thất ngươi viên ra bỏ ra giao môn chủ viên ban t h ư ở n g tân l ệ n h lùng nói ta viên ra lần này là khẳng định phải bảo vệ dương viễn cảnh một nhà bình ngắn đấy a giao kim lương khinh miệt nhìn thoáng qua viên ban t h ư ở n g tân không đội không chậm nói nghe qua viên ra ý thuật c a o minh linh thuật xuất thần nhập hóa trong lúc bất chi bất giác đoạt nhân hồn phách dí niệm thiên thủ quan âm vạn miếng trâm càng là làm cho người khó lòng phong bị phó mẫu người bất tài ngược lại là rất muốn lánh giáo một chút viên ban thưởng tân không cam lòng yếu thế nói t ố t viên mô cũng kính đã lâu giao môn chủ tu vị thâm hậu kính xin vui lòng chỉ giáo cải lương không bằng bạo lực thỉnh giao kim lương uống xong một miệng trà đặt chén trà xuống làm bộ muốn đứng dậy hà nước gì đêm nay t i ể u lấy đấu pháp đến diệt đi viên g i a khí thế đến nỗi ngày đó vi viên tôn viên ban thưởng tân hộ pháp thuật sĩ tuy nhiên thuật pháp tu vị kỳ cao có thể giao kim lương rất rõ ràng cái kia vị cao thủ tuyệt đối không phải viên g i a người hơn nữa cho dù là viên ra hảo hữu trí giao chỉ sợ cũng bất tiện vì viên ra can thiệp vào bởi vì chuyện này là viên ra vì người khác hơn nữa đây chính là muốn cùng hoành lĩnh môn một môn phái là địch bất luận là ai đều được nghĩ kỹ cái này không buổi tối hôm nay đến đây hiệp đàm đấy cũng chỉ có viên tôn cùng viên ban t h ư ở n g tân hai người cái kia vị cao thủ cũng không có ra mặt hơn nữa viên tôn cùng viên ban t h ư ở n g tân đã chủ động đến nhà đến đây hiệp đàm càng nói rõ bọn hắn trong nội tâm lực lượng chưa đủ viên ban t h ư ở n g tân tuy nhiên không có năm chắc có thể đấu pháp còn hơn giao kim lương có thể hắn tự nhận là mặc dù là thua cũng sẽ không thua có thảm ít nhất bởi vì loại chuyện này giao kim lương quả quyết là không đến nỗi tại đấu pháp trong hạ độc thủ huống hồ lời nói đều nói đến đây cái phần lên hắn viên ban t h ư ở n g tân vì mình cũng vì viên ra mặt mũi tuyệt không có thể sau lui nửa bước cho nên viên ban t h ư ở n g tân không chút do dự đứng lên lại bị phụ thân viên tôn nhẹ nhà ngôi khiển trách một tiếng tòa hạng ồ i xuống viên ban t h ư ở n g tân bất đắc dĩ không có c ấ t bước nhưng cũng không có ngồi trở lại đi viên lão tiên sinh hôm nay trèo lên môn hương sư hỏi tội kẻ hèn này cảm thấy thật sự là không ổn à h o à n h lĩnh môn phó môn chủ nghê ôm vân mở miệng nói ra nửa khuyên giải nửa biểu thị lấy cường n ạ n h bất mãn đ ừ n giao n ó là đại đại nghiệp đại viên gia nhất ra tộc, c i như là bất quá vị kim s a lương nhi tử năm gần mười chín tuổi giao ra gia c ư ờ i lạnh nói thực đem làm ta hoành l ĩ n h môn dễ khi dễ sao viên tôn lắc đầu khẽ thở dài một bên nhìn về phía giao kim lương nhìn không ra chút nào nào ý nói giao môn chủ chuyện giang h ồ giang hồ rồi nhưng hơn phân nửa đều dùng hiệp thương đàm phán đến giải quyết không cần phải động tắc thi đấu pháp huyên nao tối bụi nói như vậy đương ố i với ai nhiên g g n hoành lĩnh môn thái độ có thể cường ngạnh nhưng không phải vạn bất đắc dĩ cũng quả quyết không muốn thật sự cùng viên ra vạch mặt chính như viên tôn theo như lời nói như vậy đối với ai cũng không tốt giao kim lương đại mã kim đao mà ngồi xuống thần thái tự nhiên mà nâng trùng t r à lên một vừa uống t r à một bên du tự nhiên nói ra viên lão tiên sinh ta hoành lĩnh môn cũng không muốn như thế cho nên vì ta và ngươi song phương sau này trên giang hồ hòa khí dương gia sự tỉnh các ngươi viên gia hay vẫn là đừng có lại n ú n g tay rồi viên gia không tốt b u n g tay viên tôn uống xong trong c h é n t r à nhìn xem d a o kim lương nói ra thứ nhất dương viễn cảnh phụ thân cùng ta là bạn cũ hơn nữa với ta viên gia có ân viên gia không thể không bảo vệ thứ hai ngày đó bệnh nặng dương viễn cảnh đưa đến viên gia lúc vừa mới có một vị giang hồ tân tú van bối tại viên gia ân chính là vị trợ giúp lão phu hộ pháp cao thủ t r u n g hợp chính là vị này tuổi trẻ văn bối cùng dương viễn cảnh nhi tử là ở kinh thành đại học đồng học cũng bạn cùng phòng quan hệ phi thường tốt hơn nữa vị này v ă n bối cùng chúng ta viên ra cũng là quan hệ tâm đầu ý hợp càng là ta cái kia tôn nhi đích hảo hữu đồng học giao kim lương khẽ nhữ mày nghe ô n vân cũng mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc nghe con mới để giao ra cực kỳ ương ngạnh cùng phiền chắn nói người lao đầu nhi này nói chút ít cái gì nha mây mủ dậy đặc lời mà nói đau nhức nhanh lên một chút câm miệm giao kim lương khiển trách quát mắng giao giang ngẩn. Giao nơ kim lương dĩ nhiên theo viên tôn cái kia lời nói ở bên trong suy đoán ra vị kia giang hồ tân tú hơn nữa là ngày đó hắn giao kim lương cách xa mấy trăm km lĩnh giáo cao thâm tu vị cái kia tên thuật sĩ là ai lần này nhằm vào dương viễn cảnh làm ra những chuyện này trước khi giao kim lương cùng ngu thân đương nhiên điều tra qua dương ra tất cả mọi người dương viễn cảnh nhi tử dương sóng ở kinh thành đại học học ở trường mà viên tôn tôn nhi thì ra là hắn con trai trưởng viên ban t h ư ờ n g khâm nhi tử viên lãng đã ở kinh lớn hơn học vị kia trên giang hồ tuổi trẻ văn bối cùng dương sóng là đồng học bạn cùng phòng cùng viên lãng cũng là đồng học hảo hữu lại cùng viên g i a quan hệ tâm đầu ý hợp dương viễn cảnh bị đưa đến viên g i a ngày đó lại vừa lúc vị kia tân tú ngay tê y viên g i a nhất là hắn tu vị cao t h ầ m mặt chắc người là ai vậy này đã rất rõ ràng rồi đương kim kỷ môn trên giang hồ ai cũng biết viên g i a trung ý trong bệnh viện trường kỳ ở một vị năm trước ở kinh thành bị thuyền hàng đầu sư làm hại mà hủy dung nhan tuổi trẻ nữ hải giờ phút này nghe ô n vân cũng suy đoán đến đó vị tuổi trẻ sau đối là ai hắn cùng với giao kim lương n h ắ nhau từng người lòng dạ biết、Ê. rõ viên tôn sở dĩ không có trực tiếp đem tên tô thuần phong nói ra đơn giản là còn muốn cho hắn hoành lĩnh môn một cái xuống đài dai tránh khỏi đem tên tô thuần phong nói ra sau khi hoành lĩnh môn hội sẽ thế khó xử đáp ứng không hề ra hại dương viễn cảnh chẳng phải là đại biểu cho hoành lĩnh môn triệt để sợ tô thuần phong hơn nữa tô thuần phong đều không có lộ diện chỉ là lại để cho viên ra người dẫn theo cái lời nói hoành lĩnh môn t i ể u phải làm nhượng lại bước việc này rơi vào tay trên giang hồ hoành lĩnh môn mặt mũi này đã có thể triệt để mất hết nhưng nếu như không đáp ứng giao kim lương cùng nghe ô vân thật đúng là sợ hai tô thuần phong đương kim kỳ môn trên giang hồ người nào không biết tô thuần phong cái này bề ngoài giống như ít xuất hiện giá khỏa chẳng những tu vị kỳ cao hơn nữa tâm tính càng là có thù tất báo tàn nhẫn vô cùng hắn có nghịch lân không cho phép bất luận cái gì thuật sĩ dùng thuật pháp gia hại hắn thân bằng hào hữu bằng không mà nói thanh loan tông tung tông chủ thiên hạ đệ nhất nhân khóa giang lòng tung tiên ca đồ đệ chỉ nghiệm thiên tú phái cổ thiên khe cực kỳ cháu trai cổ nói đông bắc lang gia gia chủ l a n g kéo dài cùng với con hắn lang x a trị c h ế c ở kinh thành vạn thắng liên tiếp c h ế c ở tấn tây tỉnh cái tia ba vị thiện hàng đầu sư thậm chí còn có vị kia chết ở tấn tây tỉnh thế Gian Tiên Nhân vị kia Thế Hồ tây ở một ỗ i m sự kiện, mỗi người, mỗi một cái mạng, một đều lát à m m u chạy cho đấy, đầm địa đấy, lại để lại người r o n giang biến g chi hồ đám suy á t Một lát s nghĩ sau khi giao kim lương nhàn nhạt nói đã viên lão tiên sinh chịu chủ động trèo lên môn hiệp thương ta hoành lĩnh môn tự nhiên không dám ở tiền bối trước mặt vô lễ cái này mặt mũi chúng ta hoành lĩnh môn phải cho như vậy đi ngài lao trở về sau nói cho dương viễn cảnh năm trăm triệu ta đ ã ứng rồi g i a môn chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái lao phu lời thay dương viễn cảnh tạ ơn rồi viên tôn mỉm cười nói sắc trời đã tối thự không lưu viên láo tiên sinh rồi giao kim lương nhẹ nhàng bưng trà làm ra tiễn khách rí tứ không dám nhận cáo tử viên tôn mỉm cười đứng dậy viên ban thưởng tân trong con ngươi toát ra một vòng có chút phức tạp t h ầ n sắc lại cũng không có nhiều lời nữa ngữ đi theo phụ thân đi nhanh đi ra ngoài đưa mắt nhìn hai người ly khai trong nội tâm đoán hận vô cùng giao kim lương thần sắc g â m chầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m nhi tự liếc đem dao ra muốn thốt ra câu hỏi cho xinh xinh chắn trở về vậy sau rồi mới giao kim lương không nói một lời đứng dậy chạy lên lầu nghê thúc cái này đây là sao vậy chuyện quan trọng à? giao ra mặt lộ vẻ không cam địa c a m giận nói ra nghe ô n vân khẽ thở dài cười khổ lắc đầu nói tiểu ra ngươi biết rõ viên tôn mới vừa nói cái vị kia giang hồ tân tú là ai chăng ai giao ra nghi hoặc mà hỏi thăm đương kim kỷ môn trên giang hồ tuổi còn trẻ có thể dùng cá nhân uy danh lại để cho ta hoành lĩnh môn không thể không kiếm kỵ không thể không bán hẳn cái mặt m ũ i giang hồ tân tú chỉ có một người giao ra bỗng nhiên mở to hai mắt kinh ngạc nói tô thuần phong nghe ô n vân gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài nghe con mới đ ể không sợ cọp tâm tính quái đ ả n thô bạo lại thói quen lương ngạnh giao ra đặt mông ngồi trở lại đến trên m ặ t g h ế suy nghĩ xuất thần thật lâu không có nhúc ních trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên có chút may mắn có chút may mắn lần này bổn môn cùng dương ra cùng biên ra xung đột không có não mà bắt đầu mà là tối t r u n g dùng hiệp thương đàm phán phương thức giải quyết bằng không mà nói t r ờ i biết đạo cái k i a đ ộ t n g ộ t quật khởi với kỳ môn giang hồ ngắn ngủn hai ba năm thời gian đã như uy danh hiến hách h ô n g danh chiêu lấy tô thuần phong sẽ đối với hoành lĩnh môn làm ra nhiều sao chuyện kinh cùng đến đây chính là một cái có can đảm hơn nữa thật sự làm được tay p h ụ tiên nhân đỉnh khiến cho bắt buộc tiên nhân quỳ h u n g ác chủ nhân a chương năm trăm chín mươi hai nhân tình trả nhân tình mặt mũi còn mặt mũi chương nhân tình trả nhân tình mặt mũi còn mặt mũi tết nguyên tiêu thoáng qua một cái toàn bộ tết âm lịch không khí tựa như xuân tới dưới ánh mặt trời ấm áp như băng tuyết nhanh chóng biến mất lại như thế nào tâm tính tùy đ ạ i chi nhân cũng tìm không thấy lý do tiếp tục dỗi danh người xuống dưới ngoan ngoan nên đến trường đến trường nên công tác công tác nên khai trường khai trường toàn bộ xã hội một mảnh sinh cơ bừng bừng các ngành các nghề tương ạ i gia quốc ứng đấy các ngành các nghề cạnh tranh cũng tự chi càng ngày càng nghiêm trọng vạn thông biêu kiện công ty phát triển có thể nói nhanh chóng ở trong đó làm ra lớn nhất c ô n g hiến đ ấy chớ qua với xí nghiệp phát triển bộ tổng giám đốc triệu sơn cương vạn thông biêu kiện cả nước bố cục đại chiến lược xuống bất luận là ở đâu phân công ty chỉ cần xuất hiện khó có thể giải quyết đặc thù sự cố đều do triệu sơn cương tự thân xuất mã trước đi xử lý hơn nữa cơ hồ mỗi lần triệu sơn cương xuất mã đều trong thời gian ngắn nhất bằng hiệu suất cao tư thái thuận lợi mà giải quyết nhưng mà càng như vậy vạn thông hậu cần tập đoàn chủ tịch tô thành lại càng là lo lắng lo lắng có đạo là thường tại bờ sông đi sao có thể không ngờ mất dày triệu sơn cương xử lý đặc thù sự cố phương thức toàn bộ công ty cao thấp cao tầng lãnh đạo thậm chí với rất nhiều do triệu sơn cương tự mình đi giải quyết qua sự cố phân công ty người phụ trách đều hoặc tin tưởng hoặc suy đoán mà minh bạch hơn nữa mọi người đều biết triệu sơn cương tuy nhiên bây giờ là vạn thông biểu kiện đại cổ đông xí nghiệp phát triển bộ tổng giám đốc nhưng cá nhân còn có hai nhà trung đẳng quy mô công ty xí nghiệp đi đường đi là lại để cho mỗi người tâm sợ hát nói không thể nói trước có một ngày triệu sơn cương tại mẫu mà vạn thông biểu kiện phân công ty giải quyết sự cố bản án bị điều tra ra rồi đến lúc đó đã có thể không chỉ là hắn triệu sơn cương một người ngồi s ổ m nhà tù lưng vắt phụ trách nhiệm như vậy đơn giản n mà là cả vạn thông hậu cần tập đoàn đều chịu lấy đến liên quan đến có thể không luận ai lại như thế nào lo lắng trước mắt rất nhanh phát triển không có đường lui vạn thông đ u kiện lại không thể không đem xí nghiệp phát triển bộ môn cùng với phương diện này công tác giao cho triệu sơn cương đi phụ trách đội n g ư ờ i khác làm không đến a một ngày này buổi trưa sau thiên phủ thành phố s o n g quế lộ một nhà quán trà lầu hai trong rạp dãy tây triệu sơn cương ngồi ở bàn trà bên cạnh chậm gì gì mà uống trà góc cạnh rõ ràng lạnh lùng trên mặt lộ ra làm cho người tim đập nhanh kiên cường cùng quả quyết đồng dạng đang mặc câu phục mang phó kính mắt lộ ra nhã nhặn tiền minh giống như là một gã chức nghiệp người quản lý hoặc như là một vị tùy tùng luật sư công văn bao để lại nơi tay bên cạnh hơn nữa tượng mô tượng dạng công ty coi như được sơ sơ cặp văn kiện cũng bày ở trước mặt của hắn thỉnh thoảng đấy tiền minh sẽ lật xem hạ công ty một ít văn bản tài liệu tư liệu nhìn như biểu lộ bình tĩnh tiền minh kỳ thực trong nội tâm dĩ nhiên cảm xúc bành trướng kích động khó có thể bình an đây không phải hắn lần thứ nhất đi theo triệu sơn cương đi ra làm việc nhưng là hắn lần thứ nhất bị sư phụ tô thuần phong trao quyền đồng ý hắn có thể tại tất yếu dưới tình huống thi thuật làm việc nói một cách khác dĩ nhiên đồng ý hắn giao thiệp với kỷ môn trong giang hồ đi kinh nghiệm đi tự mình cảm thụ thần bí khó lường to lớn vô biên kỷ môn giang hồ Thiên minh, nếu để cho ngươi dùng thuật pháp tới giết ta, Triệu Thiên rất Tại ta thuật Minh, cho pháp nhiên hỏi. Minh khó. Nhiều phương nhân nhiên, nhân ph ngươi nói, cái diện lên, nguyên nếu dùng dàng Sơn Cương đống run đương đầu để lắc cá sao? sao? dễ à, sợ thuật pháp kỳ thật cựu là tại dùng thuật chú sách b ù a cá nhân ý niệm cùng bản nguyên khí chẳng đi dựa theo nhất định được thần bí quy luật tự nhiên dẫn đường tiên địa ngũ hành linh khí vận hành quỹ tích phát sinh lộn vòng biến hóa do đó hình thành các loại siêu tự nhiên hiện tượng cùng năng lực mà thuật pháp sở dĩ có thể hại người châm đúng đích chính là một cái trong cơ thể con người ngũ hành khí huyết thuộc tính dùng và cá nhân ý thức tư duy do đó ảnh hưởng đến ba hồn b ả y vĩa ngũ tạng lục phủ bình thường vận chuyển thậm chí trực tiếp xua tán tam hồn tổn thương bậy phách bỏ dở ngũ tạng nợ NG dê lục phủ bình thường vận chuyển người đương nhiên tựu sẽ chết sơn cương người cá nhân ý chí kiên cường không dễ đã bị ngoại giới ảnh hưởng hơn nữa cá nhân khí chẳng lại cực kỳ cường đại cho nên bình thường thuật pháp rất khó ra hại ngươi đương nhiên nếu như cá nhân ngươi khí huyết n g ũ hành ngày sinh thắng để bị thuật sĩ nắm giữ lời mà nói như vậy vẫn có thể đủ ra hại ngươi đấy triệu sơn cương không khẩn trương chút nào bộ dạng cũng không có chút nào vẻ đắc ý nhẹ nhõm cười nói ngày sinh thắng để loại vật này mẫu thân của ta đều cấp quên được không còn một mảnh rồi À đúng rồi cái gì nha là khí huyết vũ hành trong cơ thể con người bản nguyên tri khí còn có huyết dịch tương ứng vũ hành cái này rất phức tạp tiến minh giải thích nói muốn nắm giữ một người khí huyết n g ũ hành chỉ cần đạt được người này cho dù là một giọt máu tươi vậy sao rồi mới tiến hành thi thuật cảm giác phân tích lại đối với một thân bản tính sinh hoạt hàng ngày trạng thái cùng cá nhân khi chẳng càng thêm dùng phân tích có thể xác nhận nếu như là đạt trình độ cao nhất thuật pháp cao thủ thậm chí có thể thông qua sợi tóc có thể thi thuật tinh chuẩn xét xử một người khí huyết n g ũ hành đương nhiên trong lúc này chỗ liên quan đến đến thuật pháp cũng rất phức tạp ngươi không phải thuật sĩ lại như thế nào kỹ càng mà cho ngươi giảng giải ngươi cũng không sẽ rõ à, triệu sơn cương gật gật đầu cũng là không để ý đúng lúc này tiếng đập cửa văng lên t h i ê n minh đứng dậy qua đi mở cửa cửa ra vào đứng đấy một vị xuyên beo màu đen áo khoác thanh niên đầu t r ọ c nam tử mặt mũi tràn đầy dữ thợ hắn không chút nào che giấu chính mình hung ba ba trứng mắt hung ác lệ thái độ nhai răng c ư ờ i lấy trước dùng ánh mắt cho tiền m i n h một hạ mạ huy vậy sau rồi mới hướng bên trong nhìn thoáng qua triệu sơn cương lúc này mới nghiêng người n h ư ợ n g x u ấ t một bước một vị dày tây trải lấy sáng lưng rộng đầu trung niên nam tử sụ mặt đi vào phòng trà triệu sơn cương đứng dậy mỉ bơi cách bản dối ra tay phải phùng lá bản sơn cương lại đây làm phiền tại thiên phủ thành phố hậu cần ngành sản xuất trong có thể được xương tụng một tay có thể che nữa bầu trời phùng đông t h ỏ tay cùng triệu sơn cương nắm chặt lại chật b ù g ra vậy sau rồi mới ngồi xuống nguyên bản âm trầm thần s á t chuyển hóa làm nhẹ nhõm nói ra sơn cương đã lần này có viên lão tiên sinh ra mặt điều giải ta đâu rồi cũng không phải cái loại này không giảng quy củ một mặt ngang ngược người cái kia ta hiện tại có thể đáp ứng ngươi vạn thông biêu kiện tại thiên phủ thành phố d ư n g bước sau này không có người hội sẽ tìm các ngươi phiền t o á i đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là ta phùng đông rất thưởng thức ngươi triệu sơn cương dũng khí cùng gan dạ sáng suốt mạnh long quá giang à. không dám nhận chỉ có thể được xưng tụng là bức gấp nghèo đến điên rồi một đầu sói triệu sơn cương tự rêu giống như cười cười nói đa tạo phùng lão bản mở một mặt lưới ân phùng đông thản nhiên thụ chi cười nói đã lại nói mở sau này chúng ta sẽ là bằng hữu ta với tư cách người từng trải có mấy câu muốn muốn tặng cho huỳnh đệ ngươi dựa hai lắng nghe triệu sơn cương n â n g c h u n g trà lên h ũ vi phùng đông ngâm vào nước trà phùng đông không vội không chấm nói thiên p h thành phố nơi này không thể so với cả nước những thứ khác địa phương đại khái là ngươi không có sao vậy tiếp xúc qua chúng ta người nơi này tết nguyên tiêu trước ngươi cùng ta người của công ty nói chuyện một lần cùng ta nói chuyện hai lần không có đáng khép hơn nữa cuối cùng nhất một lần ngươi trực tiếp đã mất đi tính n h â n lại o l ờ i nói được có chút quá mức ta có thể lý giải dù sao ngươi là tuổi trẻ khí thịnh kinh nghiệm xã hội chưa đủ nha đương nhiên khi đó chúng ta cũng xác thực không có đ ả m ta và ngươi đều là cùng một loại người tại liên quan đến đến mấu chốt lợi ích vấn đề cùng với vấn đề mặt mỗi lúc ai cũng không chịu có chút nội bộ chưa nói tới ai đúng ai sai cho ũ n g là vì lợi vì nên a Chỉ chỉ À ngươi sân đến c không biết, cương n ngày n ngươi thiệu thật sự là một đầu sang sông mánh liệt lòng có thể sau vô luận ở đâu hay là muốn nhiều chút ít độ lượng nói lý ra làm việc có thể tàn nhẫn một ít nhưng biểu hiện ra nói chuyện muốn luyện chuyển chút ít mới tốt lời nói được khách khí còn giống như thật sự là vì muốn tốt cho triệu sân cương có thể song phương trong nội tâm kỳ thật đều tin tưởng phùng đông đây là đằng dãy kiếm được hồi trở lại một chút trên đường mặt mũi tiểu tử ngươi đến thiên phủ thành phố còn dám xính anh hùng ta phùng đông chỉ cần một câu có thể phế bỏ ngươi lần này nếu không phải là viên tôn lão gia tử ra mặt vạn thông b i ê u kiện tại thiên phủ thành phố phân công ty khẳng định được đóng cửa tại thiên phủ thành phố hậu cần ngành sản xuất phùng đông tuyệt đối với có phần này thực lực hơn nữa phùng đông nói mấy lần âm thầm có họng súng nhắm ngay triệu sân tương cũng không phải đang khoác lác mà là trần thuật một sự thật chỉ có điều lúc ấy phùng đông cũng cân nhắc đến không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể đơn giản mà nổ súng đả thương người thậm chí sát nhân bởi vì hắn lại như thế nào hắc bạch hai nhà đều có giao tiếp cùng quan hệ có thể tại nơi này trong quốc gia một khi bản án liên quan đến đ ế n thương tính chất lập tức tựu thay đổi hắn vùng đông cái này đầu rắn rít địa phương cho dù thật sự là đầu trên đường cường long có thể tại cường đại cơ quan quốc gia trước mặt cái kia cũng không quá đáng là thổi thổi cho cũng có thể diệt mất nhỏ bé tồn tại triệu sơn cương nhẹ gật đầu biểu lộ thành t h ầ n nói phùng lão bản giao hơn chính là sơn cương ghi nhớ trong lòng lần này mặc dù có viên lão tiên sinh từ đó bắt cầu có thể sơn cương cũng không thể vào núi không bái sơn đầu vậy thì q u á không giảng quy củ này một ít tiểu tấm lòng nhỏ kính xin phùng lao bản nhận lấy dứt lời triệu sơn cương hướng phía tiền minh khiến cái nhan sắc tiền minh hiểu ý theo công văn trong bọc rút ra một cái giấy dài túi văn kiện đưa tới phùng phía đông trước trên bàn túi văn kiện dày đặc đấy phùng đông mỉm cười gật gật đầu công ty bên kia còn có việc tự không cùng phùng lao bản nhiều hàn huyền còn nhiều thời gian chúng ta tạm biệt triệu sơn cương mỉm cười đứng dậy、Tốt. phùng đông khởi thân cùng triệu sơn cương bắt tay nói đừng đại triệu sơn cương cùng tiền minh đi ra ngoài đóng cửa lại sau phùng phía đông mang vui vẻ địa điểm đ i ề u thuốc không chút hoang mang mà cầm lấy giấy dai túi trong tay ước lượng phân lượng vậy sau rồi mới chậm rãi mở ra tiểu t ử này coi như thức thời thanh niên đầu chọc n h a răng cười nói rất lựa chọn sáng suốt cũng rất biết làm việc bằng không thì ngươi cho rằng hắn triệu sơn cương còn có thể sao vậy dạng tiểu t ử ngươi còn phải cùng người ta học tập lấy một chút có thể n h u ễ n có thể cứng rắn ngạnh mới là đầu l ò n g phùng đông vừa nói một bên mở ra giấy dai túi từ bên trong một đạp một đạp mà ra bên ngoài bỏ tiền không nhiều lắm năm đạp mỗi đạp một vạn nguyên nhiều tiền tiến t h i ể u không trọng yếu mặt mũi cùng quy củ là mấu chốt dùng phung đông tiền tài quyền thế căn bản không đem cái này mấy vạn khối tiền để vào mắt thanh niên đầu c h ọ cười nói đường giới a đông ca ta căn bản không tính đi ra ngoài lưu lạc rất được ý, còn là theo chân đông ca ngươi ngay tại chúng ta thiên phụ thành phố ăn ngon uống sướng rất tốt không có tiền đồ phung đông cười nhẹ khiển trách một câu vậy sau rồi mới phát hiện giấy dai trong túi còn có một chương in a bốn giấy t h ư ợ diện rậm rạp chẳng t r ị mà đóng dấu lấy rất nhiều chữ đây là cái gì nha thanh niên đầu chọc kinh ngạc nói thăm dò hỏi phùng đông mạnh mà đem trang giấy thu lại ước lượng tiến trong ngực lạnh lùng nói không nên ngươi cũng biết đừng nhìn loạn vâng đông ca thanh niên đầu chọc tranh thủ thời gian nói ra phùng đông trong đôi mắt nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng phẫn nộ trợt lóe lên rồi biến mất tại thiên phủ thành phố trên đường sông sáo giang h ồ như thế nhiều năm sóng to gió lớn đều đã tới phùng đông tâm tính từ lâu ma luyện được có thể tại đại sự trước mặt mặt không đổi sắc cho nên biểu lộ rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh nâng trung trả lên chậm gì gì mà uống trả cái kia chương a bốn trên trang giấy ghi lại lấy theo tháng riêng mười ba thì ra là triệu sơn cương mất đi kiên nhẫn không có ý định bàn lại phán vào cái ngày đó bắt đầu phùng đông mỗi ngày kỹ càng xuất hành ghi chép cứ đang ở nơi nào đi cái gì nha địa phương đợi bao lâu cùng cái gì nha người cùng một chỗ thân là người t ừ n g trải chính thức người t ừ n g trải phùng đông quá rõ ràng cái này trang giấy phân l ư ợ n g rồi là một loại uy hiếp một loại cảnh cáo một loại tiềm ẩn đấy lại thật sự nguy hiểm triệu sơn cương đã có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tra được những ngày tưởng tận tin tức như vậy không hề nghi ngờ hắn phùng đồng công ty kinh doanh tình huống từng cái địa điểm Có bao n h i kỳ thật cho dù triệu sơn cương tại đây trang giấy bên trên minh sắc ghi lại hắn phùng đông người nhà tình huống tại xấu nhất kết quả không có phát sinh hơn nữa song phương đã hòa giải đâu điều kiện tiên quyết p h ù n g đông căn bản là sẽ không tức giận mang oán thầm triệu sơn cương làm việc không chú ý quá ti tiện bởi vì nếu là hôn lăn lộn đạo này đấy ai mẹ nó cũng không sạch sẽ cái gì nha mẹ hắn họa không kịp người nhà tại sự thật trước mặt hết thể vô nghĩa không có phần này âm tàn đ ậ c gác hôn lăn lộn đạo này coi trọng cái gì nha đạo nghĩa quy củ đừng nói hôn lăn lộn ra cái dạng chó hình người đến rồi ngươi sao vậy chết cũng không biết như là p h ù n g đông loại này hôn lăn lộn đi ra nhân vật bình thường cũng sẽ cho sau bối các tiểu đệ giảng chút ít như thế nào như thế nào trường nghĩa sao vậy sao vậy giảng quy củ các loại Kỳ thật tất hướng chính cả đều là mọi ì n trên h mặt t người hay vẫn là chung sống hòa bình tốt có tiền cùng một chỗ lợi nhuận nha bằng không thì ta triệu sơn cương cũng không phải cái loại này ăn nước mũi uống nùng mủ mặt chủ nhân đã dám làm cái này đầu sang sông long không có một chút đập nổi dìm thuyền liệu mạng quyết tâm cái kia sao vậy đi theo q u á n t r à đi ra triệu sơn cương tìm cái yên lặng địa phương bấm tô thuần phong điện thoại thuần phong thiên phủ thành phố chuyện bên này đã giải quyết ngươi giới thiệu cái vị kia viên lão gia tử xem ra thật đúng là không phải người bình thường à, ta chăm chú điều tra qua t h ú c đông hậu cần lão bản phùng đông trước đây ít năm thế nhưng mà thiên phủ thành phố số một nhân vật đáng tiếc phùng đông tài sản chưa đủ cũng không có cái gì nhà b u ồ n bán ý nghĩ cho nên mới phải lựa chọn hậu cần ngành sản xuất mà không phải càng kiếm tiền khác nghề nghiệp dù vậy hắn lúc trước cũng là gần như với ăn cướp trắng trận tựa như đem đông bắc một đám người tại thiên phủ thành phố làm lên hậu cần công ty cho làm đến dành tay mục đích là vì tận khả năng tẩy trang trí nhờ mình cũng cho lúc trước các minh đệ tìm một chút nhi chính sự làm ít nhất tên trên mặt là như thế này mà viên lão gia tử một chiếc điện thoại có thể lại để cho phùng đông cái này số rắn rít địa phương bán mặt mũi đủ để nói rõ viên lão gia tử thân phận địa vị không giống bình thường lúc này tô thuần phong dĩ nhiên khai giảng về tới kinh đại ta viên hắn nhàn n h ã mà đi tại đi thông lầu dạy học trên đường đối với triệu sơn cương lời nói này cũng không có cái gì nha hứng thú đi chú ý dù sao sự t ì n h có thể cùng đất bằng giải quyết hết tốt nhất rồi hắn nói ra thành phố núi thành phố tình huống bên kia ta đã sai người hỏi qua rồi không được tốt xử lý cho nên ngươi cùng tiền minh hai người hành sự tùy theo hoàn cảnh a bất quá ngươi nói cho tiền minh tận khả năng nắm chắc đúng mực đừng không được lấy tánh mạng người ta t ố t ta minh bạch triệu sơn c ư ờ n g đáp vậy trước tiên như vậy ta đi học rồi có cái gì nha sự t ì n h tùy thời liên hệ ta t ố t gặp lại triệu sơn c ư ờ n g cúp điện thoại nguyên bản treo nhạt meo dáng tươi cười biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống dưới xảy ra chuyện gì t h i ê n minh hơi có vẻ khẩn trương mà hỏi thăm thuần phong nói hắn sai người hỏi qua rồi chuyện này không được tốt xử lý cho nên để cho chúng ta đến thành phố núi thành phố sau tự hành nghĩ biện pháp đi cùng đối phương hiệp thương đàm phán triệu sơn cương hiếp mắt từ nay về sau nhích lại gần ngự a khi âm lanh nói ta lại cùng bọn họ đà một m lần có thể dùng tiền dọn dẹp tự tận lực dùng tiền không được mà nói t h i ê n minh trong nội tâm vui vẻ một buồn thì chính là tô thuần phong lại để cho bọn hắn tự hành nghĩ biện pháp sẽ chờ thế là cho phép hắn tại tất yếu dưới tình huống sử dụng thuật pháp khiến cho đối phương khuất phục như thế nhiều năm tiền minh còn chưa từng có sử dụng thuật pháp đi đối phó qua người khác đã sớm k i ể m chế không được lại để cho hắn có chút lo lắng cùng phát sầu chính là chính mình quả thực một chút thi triển thuật pháp hại người kinh nghiệm đều không có lần thứ nhất làm việc vạn nhất xảy ra gốc dạ lời mà nói nhiều ném sư phụ mà tả hai người ngăn lại một chiếc xe taxi đi hướng nhà ga tại trên xe taxi tiền minh cùng triệu sơn cương rất tự nhiên mà thương lượng lần này đến thành phố núi như thế nào cùng đối phương nhật đàm cùng với còn có hay không khả năng thông qua chính thức bộ môn giải quyết sự cố tài xế xe taxi đại khái là cái thói quen yêu tán gẫu lòng nhiệt tình a hắn nghe triệu sơn cương cùng tiền minh tại sao sắp xếp chỗ ngồi nói tới rất nhiều vấn đề đều liên quan đến đến lúc đó hát gác thế lực lấn đi lũng đoạn thị trường vân vân đợi một tí tự một bên lái xe vừa nói nhị vị các ngươi là đi thành phố n ú i nói chuyện tiền minh nhăn nhữ mày triệu sơn cương ngược lại là một bộ bình tĩnh t h ầ n sắc mỉm cười nói gặp được chút ít chuyện phiền thoái sao vậy lấy sư phụ còn có thể đưa ra cái chủ ý sao các ngươi là người bên ngoài a lái xe nói ra đúng vậy dự châu tình người trách không được nhé lái xe cách sau xem kính xem xét triệu s â n c ư ờ n g nói huynh đệ ngươi không lớn hiểu rõ chúng ta thuộc sông cùng thành phố núi người nhất là thành phố núi người p h à m là có thể ở trong xã hội hôn lăn lộn ra cái bộ dàn g đấy đều có được nổi tiếng mà tính cách cùng giao tiếp vòng tròn l u ậ n quẩn ta xem huynh đệ ngươi cũng rất có cá tính cũng tuổi trẻ cho nên chủ ý cho ngươi ra không được nhưng nhắc nhở ngươi thoáng một phát hay vẫn là tốt đến thành phố núi khu vực lên nếu như gặp được hung hạt đấy lấn y lũng đoạn thị trường thế lực ngàn vạn đ ư n g đi cùng đối phương lấy cứng trọi cứng nói như vậy ngươi gặp nhiều thua thiệt đấy làm không tốt ngươi liền thành phố núi chỗ kia đều đi ra không được phải triệu sơn cương cười nói a sao vậy nói nghe nói qua bảo ca sao lái xe hỏi triệu sơn cương lắc đầu t i ề n minh đáp ta nghe nói qua theo thanh t r i ề u bắt đầu thuộc sông tỉnh vùng dân gian bang hội a trước kia thành phố núi thành phố cũng thuộc về thuộc sông n h à dân quốc thời kỳ bảo ca càng là đại sự một con đường riêng một lần hình thành cực kỳ khổng lồ thế lực tập đoàn là toàn quốc n ổ i danh nhất thực lực thật lớn dân gian bang hội tổ chức một trong kiến quốc sau bị thủ tiêu đối với doài xem xét vị huynh đệ kia t i ể u là có văn hóa người đọc sách lái xe gật đầu nói tuy nhiên hiện tại bảo ca tổ chức không có rồi nhưng cái này vô cùng nhất có thể chứng minh thuộc sông cùng thành phố núi người bản tính dân phong h ư u hãn trung nghĩa có đ ả m l ư ợ c cảm t á c cảm vi đương nhiên doài đặt tại xã hội hiện đại nhiều khi loại hành vi này là không thể làm đấy bởi vì thường thường xem kỷ luật như không có thể tại thuộc sông cùng thành phố núi nhất là thành phố núi địa khu rất nhiều xã hội đen người đều phi thường tuân theo những vật này cho nên các ngươi đến thành phố núi làm việc cùng những người này liên hệ muốn đặc biệt coi chừng doài cảm ơn sư phó rồi triệu sơn cương nhàn nhạt nói lái xe gặp triệu sơn cương tựa hồ không có cái gì nhà hứng thú lại nghe yêu thích đi cũng t u lắc đầu không nói thêm gì nữa xe taxi rất nhanh chạy nhanh đến nhà ga tiên minh trả tiền triệu sơn cương dẫn đầu đẩy cửa ra xuống xe đứng tại bên đường nhìn lên nhà ga phía trên bầu trời thật lâu trầm mặc không nói sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại nhân triệu sơn cương rất có tự mình hiểu l ấ y chính mình kinh nghiệm hay vẫn là không nhiều đủ hơn nữa xã hội này lên không sợ chết dám đánh dám giết có can đảm không tiếc một cái giá lớn người có rất nhiều nhưng là không có gì ngoài tô thuần phong bên ngoài trên xã hội còn chưa từng có cái gì nha người cái gì nha sự tình có thể hù ngã hắn triệu sơn cương mặc dù là thần bí t h u ậ t sĩ huống chi triệu sơn cương quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh hắn cố ý lạc hậu nửa bước t i ề n minh nghĩ thầm bên cạnh mình hiện tại cũng có một gã có thể thi triển x u ấ t thần bí t h u ậ t pháp sát nhân với vô hình thuật sĩ hơn nữa là vi mình sử dụng triệu sơn cương không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình bởi vì cảm ơn tô thuần phong cho nên tại chính mình gió canh m ư a máu tử đấu gặp chuyện không may nghiệp trên đường đi một mực đều tại không hề tư tâm mà đi trợ giút tô thuần phong Không tiếp núi biển lửa. Mà khi ô n g t ế p núi đó a lửa. o biển Mà k h triệu h ự sơn cương mà bắt đầu mớn chính mình đã cùng tô thuần phong có như thế phải tốt quan hệ tương lai cần hắn xuất thủ tướng trợ, trợ lực không giống với đã có hợp pháp sát nhân căn cứ chính xác kiện tại đạo này bên trên hôn lan lộn ai còn dám cùng mình chống đỡ nhưng mà tô thuần phong lại tựa hồ như có thấy rõ tiên cơ nhìn xem nhân tâm năng lực ngay tại hắn triệu sơn cương sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm tô thuần phong t i ể u quyết đoán mở miệng trước chân thật đáng tin mà chặt đứt hắn hy vọng lại sau ra cùng tô thuần phong tiếp xúc càng nhiều triệu sơn cương lại càng là cảm giác được tô thuần phong có loại làm hắn núi cao ngưỡng dừng lại vô hình khí tràng loại cảm giác này triệu sơn cương từ nhỏ đến lớn chỉ có lần trước đi trung châu thành phố lúc từng có một lần ngày đó đại khái là tiêu chấn tâm tình tốt nguyên do a có rất ít cũng là duy nhất một lần thỉnh triệu sơn cương đi trong nhà, làm khách. Đến trong nhà lúc triệu sơn cương vừa mới trong sân vô tình gặp được tiêu chấn đường bá tiếu toàn cảnh phải đi tiếu toàn cảnh nhìn như lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái lúc triệu sơn cương lập tức cũng cảm giác được một loại thật lớn uy áp phô thiên cái điệu đánh út lại trong nội tâm không khỏi sinh ra một cô hiếm có kính sợ thậm chí là e ngại lúc ấy triệu sơn cương sau lưng sinh đồ mồ hôi sự t ì n h sau hắn nói lý ra không chút nào giấu giếm điệu tướng cái loại cảm giác này cáo chi tiến minh hỏi tiến minh loại tình huống này nên giải thích như thế nào chẳng lẽ tiếu toàn cảnh cũng là như tô thuần phong cường đại như vậy thuật sĩ sao tiến minh nói cho hắn biết đó là q u a n uy một loại sống lâu địa vị cao tay cầm quyền hành dưỡng thành khí thế cường đại khí t r à n g t i ê n minh cũng không có minh sắc mà nói cho triệu sơn cương nếu là người bình thường nhìn thấy tiếu toàn cảnh cố nhiên khả năng kính sợ nhưng tuyệt không đến nỗi sợ hãi mà triệu sơn cương sở dĩ hội sẽ thể xác và tinh thần đều cực kỳ mất cảm là vì triệu sơn cương đồng dạng có rất mạnh cá nhân khí t r à n g nhưng lại cứ cùng tiếu toàn cảnh khí t r à n g là đối lập tồn tại mà tiếu toàn cảnh thế hoàn toàn nghiền áp triệu sơn cương thế không phải một cái tầng lượng cấp đấy nhưng mà sự tính sau trời sinh thông minh hơn người triệu sơn cương nói lý ra làm sơ suy nghĩ tựu chính mình suy nghĩ cẩn thận điểm này mẹ nó đấy lao tử đây là có tật giật mình rồi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba đi ra hôn lăn lộn luôn phải trả đấy t r ư ơ n g đi ra hôn lăn lộn luôn phải trả đấy tuế n g u y ệ t không đợi người người gì sống gồm nó triệu sơn cương làm bất cứ chuyện gì không thích nhất đúng là dây dưa dài dòng h ắ nữa thích gọn gàng mà linh hoạt giải quyết dứt khoát đ à m được lũng tự đàm hợp tác lấy tiền nể tình đều dễ nói không thể đồng ý muốn sao trực tiếp khai chiến muốn sao chúng ta tựu thi triển thủ đoạn ai đem ai làm n gục xuống cái k i a gọi b u ồ n sự có chơi có chịu không phục cũng không được hơn nữa triệu sơn cương làm việc cũng không phải là một mặt mà dồn sức đánh v ọ n mạnh kinh suất hắn vô cùng có ý nghĩ luôn hội sẽ sớm bố cục chú đáo chặt chẽ an bài tốt đường lui đương nhiên hắn sớm chú đáo chặt chẽ bố cục cùng an bài tốt đường lui động tác cũng đều thật nhanh cái này cũng là hắn những năm gần đây này không hướng mà bất lợi chiến tắc thì tất thắng trọng yếu nguyên nhân bởi vì mỗi lần tại địch nhân còn dây dưa dài dòng mà làm lấy công tác chuẩn bị thời điểm triệu sơn cương tại đây đã hết thể sẵn sàng an bài thỏa đáng lập tức mang theo thế xét đánh lôi đ ỉ n h khởi xướng tiến công một lần hành động đem địch nhân đánh bại mà ngay cả những cái kia bị hắn dùng các loại thủ đoạn kết giao hối lộ thu mua tương quan bộ môn nhân viên có đôi khi đối với triệu sơn cương đã ở bất đắc dĩ ngoài khâm phục không thôi thói quen tùy đ á i không với tư cách lười chính bọn hắn mỗi lần tại triệu sơn cương cần phải t r ợ giúp lúc đều không thể không giữ vững tinh thần cho dù là tăng giờ làm việc cũng muốn đi hiệp trợ triệu sơn cương làm việc bởi vì triệu sơn cương sẽ có các loại phương thức đi bức bách lấy ngươi nhanh hơn bước chân ví dụ như không hề che giấu trăng trận mà lấy tiền n ệ ví dụ như trực tiếp đến nhà ngồi ở trong ngồi đến phòng nhà làm ở vậy i ngươi việc mới chi ngươi, ngươi thời gian xử lý hạ giải ệ c cầu cáo thỉnh quyết tranh thủ quyết hết định, như hắn không hạ hò. xong như sau làm làm lý đem ra đã ví v dụ xử đến lúc đó chúng ta cũng có thể bởi vì một cái không cẩn thận mà ngã vào đi cho nên phạm là trong lúc vô tình thậm chí là chủ động bị triệu sơn cương kéo xuống nước công vụ nhân viên trong nhiều lần tiếp xúc giải triệu sơn cương người này sau khi t ự đều phát ra từ nội tâm mà sợ hãi sợ hãi triệu sơn cương nhà này quả chính là một cái ma quỷ một cái có thể thôn phệ nhân tâm có can đảm liều lĩnh điên cuồng đánh bạc ma quỷ mà cùng lúc đó tuyệt đại đa số người lại rất mâu thuẫn mà ưa thích cùng triệu sơn cương liên hệ ít nhất nhà này khỏa nói lời giữ lời trưởng nghĩa chỉ cần ngươi nhận thức ta triệu sơn cương người này là bằng hưu đã giúp của ta bề bộn như vậy ngươi có cái gì nha ngại với thân phận bất tiện làm một chuyện t i ể u giao cho ta triệu sơn cương đi làm đi nhất định nhi cho ngươi làm được ngon lành c ả n h đ ả o thỏa đáng giải quyết thiên phủ thành phố sự cố triệu sơn cương cùng tiền minh hai người ngày đó liền đi tới thành phố núi đối thủ của bọn hắn là thành phố núi thành phố hậu cần vận chuyển hàng hóa ngành sản xuất trong t a m gia cực kỳ thực lực xí nghiệp vạn thông biêu kiện rất nhanh phát triển dĩ nhiên trực tiếp ảnh hưởng đến cái này t a m gia xí nghiệp kinh doanh hiệu quả và lợi ích đương kim thời đại chính là như vậy tại đang lúc cạnh tranh ở bên trong ai kinh doanh lý niệm tiên tiến phục vụ hiệu suất cao các phương diện đều đi tại ngành sản xuất hàng đầu như vậy ai có thể tại cái kinh tế phát triển nhanh trong thời đại trong chỗ hết tài năng c h i ế m cứ cạnh tranh ưu thế thế kỷ mới sơ kỳ cả nước các nơi hậu cần ngành sản xuất cũng đều ở vào lục lọi phát triển trong đó thậm chí kể cả rất nhiều đại hậu cần tập đoàn công ty cũng đều tại làm từng bước mà dùng cũ kỹ đường tàu riêng tư duy đi kinh doanh cạnh tranh cũng tồn tại rất nhiều không phải tốt dã man phương thức từ trước đến nay lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng triệu s n cương đến thành phố núi thành phố sau khi tự lập tức lại để cho sớm cũng đã tại thành phố núi thành phố triển khai các phương diện hành động đảm quân b ọ n người đem tư liệu cho hắn tiến đưa tới đồng thời lại để cho vạn thông biêu kiện thành phố núi phân công ty tổng giám đốc vi với quân liên hệ cái kia tam gia hậu cần công ty người phụ trách rút thì gian ngồi xuống bàn lại đàm bất quá tam gia hậu cần công ty người phụ trách tất cả đều cự tuyệt cùng triệu sơn cương gặp mặt h i ể u đàm tóm lại t i ể u một cái ý tứ đã cũng đã nói qua hai lần rồi còn mẹ nó đ à m cái gì nha đ à m vạn thông b i ê u kiện muốn sao chính mình ngoan ngoan cút ra thành phố núi thành phố muốn sao đã bị chúng ta chậm rãi đánh đi ra ngoài trong văn phòng thân là thành phố núi người địa phương vi với quân cái kia táo bạo tính tình đi lên nghiến răng nghiến lợi nói sơn cương đã bọn hắn cho m ặ t không biết xấu hổ cái kia thật tốt ngươi cùng tổng công ty bên kia không cần phải sen vào rồi chuyện này giao cho ta đi làm không phải là biện đ á n nha thành phố núi người tựu không có mẹ nó bọn hèn h á t bất quá điều kiện tiên quyết là vạn thông biêu kiện thành phố núi phân công ty bên này công ty cổ phần được một lần nữa cho ta mười phần trăm ngươi yên tâm xảy ra chuyện không cho vạn thông bất luận kẻ nào phụ trách vì với quân nguyên vốn là tại thành phố núi thành phố làm hậu cần dân b ạ n xứ tục ngữ nói xe thuyền điếm chân nhà bắt lấy nên giết lúc đầu bắt đầu làm hậu cần vận chuyển hàng hóa cái này người đấy có mấy cái là loại lương thiện chỉ có điều vi với quân bởi vì sau kỳ kinh doanh bất thiện tại kịch liệt cạnh tranh trong công ty hơi kém muốn đóng cửa rồi cũng may là năm trước vạn thông biêu kiện người phụ trách tìm được hắn cùng hắn một phen trao đổi sau khi Mua cái kia cơ hội muốn đóng cửa hậu kia cửa cái cơ cần công hội đóng triệu y vậy sao ồ mới làm lại biểu i vạn để cho hắn làm vạn thông k n thành phố núi phân công ty tổng giám đốc, hơn nữa có phân công ty 5 công ty cổ phần tiền ty ty ty phố đốc, giám lãi.、Vì、với có cổ Vì q â n lần này cơ hội, hơn nữa cùng bắt được cơ hội, sơn o với tiểu chính mình h tuổi Triệu Sơn cương đã trên ở thành bằng hưu. Triệu t hưu. bằng Sơn Cương r mặt dáng tươi cười nhìn mắt vi với quân nói vi tổng giám đốc chúng ta là chính quy biêu kiện công ty đừng có lại ôm trước kia ngươi làm đường tàu riêng vận chuyển hàng hóa lúc cũ kỹ quan niệm đi làm sự t ì n h thực xảy ra sự tỉnh không cho vạn thông bất luận kẻ nào phụ trách triệu a có thể sơn cương một tay lục lọi đặt lên bàn điện thoại có phần có thâm ý mà cười nói vi kinh lý vạn thông biêu kiện thành phố núi phân công ty hiện tại giao cho ngươi toàn quyền phụ trách hơn nữa ngươi có công ty cổ phần tiền lãi không tính thiếu đi đem công ty làm tốt công ty lợi nhuận rồi ngươi tự nhiên kiếm được là hơn nhưng là ngươi không thể đi muốn những thứ khác bởi vì thành phố núi phân công ty làm không tốt ngươi được gánh trách nhiệm vì với quân ngữ n h ư mày nói sơ n c ư ơ n g lời này của ngươi nói được ta có thể không thích n g h e rồi giống như ta là người nhiều sao tham lam tựa như lúc trước đem công ty của ngươi mua lại ngươi phù hợp hay không buôn bán lời bao nhiêu trong nội tâm minh bạch đã chúng ta lẫn nhau làm huynh đệ làm bằng hữu có mấy lời bất tiện nói đến chỗ sáng nhưng cũng không thể tổng tính toán chính mình tiểu số sách triệu sơn cương sắc mặt chấm xuống nói thành phố núi phân công ty nếu như trong tay ngươi không được tổng công ty tùy thời có thể đem ngươi triệt tiêu kể cả cái gọi là công ty cổ phần các loại đợi chuyện này xử lý thỏa đáng sau thành phố núi có lẽ có không ít người nguyện ý thay thế ngươi vì với quân sau lưng lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh hắn có thể tưởng tượng đến nếu như lần này vạn thông biểu kiện đem cái kia tam g i a thực lực rất mạnh hậu cần công ty đều cho ok đâu lời nói vạn thông biểu kiện tại thành phố núi thành phố sẽ c h ở với ô mồn căn cơ mà thật có thể đủ làm được điểm này rồi như vậy vạn thông biểu kiện vẫn thật là sẽ không đem hắn vi với quân Thấy nhiều sao trọng yếu đến không thể thay thế. Theo Triệu Tiền nhiều không phòng yếu đến quân văn phòng đi ra, triệu Sơn Cương nói Vi với tiền mình, động thủ đi với sao ra, một i n h đ n g h ủ đi. tuần ố t Tiền gật gật Minh đ ầ đúng Thuấn Phong nói. Tận khả năng tránh cho muốn mạng người.、Triệu、sơn Cương mặt mỉm cười nói, cho nên rồi, Triệu cười mặt khả cho cho chuyện mỉm l này, người hao chút tâm. Tiền Minh nói, tuần, làm đấy. cười cười, phải hao trúc tâm. Một tuần, vòng sau buổi chiều ly khai thành phố núi thành phố đã c o vài ngày triệu sơn cương lần nữa thừa lúc ngồi phi cơ đến hắn nhận được vi với quân điện thoại t a m gia hậu cần công ty người phụ trách đều chủ động liên hệ vi với quân hy vọng có thể mau chóng cùng vạn thông biêu kiện xí nghiệp phát triển bộ tổng giám đốc triệu sơn cương đảm nói chuyện lần này vi với quân tự mình lái xe đến sân bay tiếp triệu sơn cương nội tâm của hắn ở bên trong thấp thỏm không yên bất an một tuần trước đang cùng triệu sơn cương nói chuyện ở bên trong hắn đúng là nổi giận đồng thời toát ra chính mình tham lam tâm tính ngay lúc đó hắn cân nhắc vạn thông biêu kiện tại thành phố núi thành phố chỉ sợ chân đứng không vững rồi chỉ có hắn có thể đánh bạc mệnh đi tìm một đám người cùng cái kia tam gia hậu cần công ty cứng đối cứng tự đấu một lần tháng Hắn quân vi với quân là chưa ó t ể biểu biểu rất đấy, bất chút ít vạn thông biểu kiện thành phố núi phân công ty công ty thua. thông thua, tại thành thành một hiếm, phố phân phần, hắn phố phố nghiệp không Cho hắn h kiện núi nói kiện vi với núi Mẹ muốn làm có công công cổ cũng có. cứ c vạn vạn quân nên nào lần. giá sự sẽ từng nghĩ triệu sơn cương đối với hắn loại này rõ ràng có chứa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng thật là cũng được xưng tụng hợp tình lý hành vi toát ra thật lớn bất mãn càng làm cho vi với quân thật không ngờ chính là triệu sơn cương vẫn thật là tại vô thanh vô tức bên trong đem sự tỉnh cho làm thành cái kia t a m gia tại thành phố núi thành phố hậu cần ngành sản xuất thực lực cường đại nhất hậu cần công ty vậy mà chủ động yêu cầu cùng vạn thông biểu kiện đàm phán hiệp thương rất rõ ràng đây là yếu thế rồi triệu sơn cương sao vậy làm được hay sao ngắn ngủn cũng tự một tuần vòng thời gian hơn nữa mấy ngày nay cái kia t a m gia hậu cần công ty nhằm vào vạn thông biểu kiện các loại ác ý cạnh tranh thủ đoạn cơ h ộ i đều không có ngừng qua dĩ nhiên sắp bốn mươi tuổi v ì với quân nhận được triệu sơn cương cung kính mà thỉnh hắn lên xe một bên lái xe một bên có chút xấu hổ cùng tràn ngập ấy này nói triệu tổng lần trước ngươi ở nơi này ta ngày đó cũng là hỏa khí quá lớn chút ít cho nên có mấy lời nói được không quá thỏa đáng ngươi có thể đừng để trong lòng a ngồi ở sau sắp xếp triệu sơn cương cười cười nói cái này không có cái gì nha ngươi vi luôn ý định không tiếc đánh bạc tánh mạng cũng muốn đi đánh cuộc một lần cùng đối phương biện đã cắm lòng cho trả giá như thế đại một cái giá lớn như vậy được chuyện sau khi rất hiếm có đến chút ít lợi ích cũng là nên đấy bất quá khi lúc này đời thay không thể so với mấy năm trước rồi một mặt mà dồn sức đánh vọt mạnh khinh xuất không được hơn nữa chúng ta thế nhưng mà chính quy công ty lớn làm sự tình muốn lấy đại cục làm trọng lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không nói rồi sau này hảo hảo đem phân công ty quản lý thuận thế là được dạ dạ đây đều là ta phải làm đấy vì với quân liên tục không ngừng đáp ứng tiếp theo hiếu kỳ hỏi triệu tổng lần này bọn hắn đột nhiên chủ động muốn cùng ngươi đàm là sao vậy chuyện quan trọng không có đàm đâu rồi ta cũng nói không tốt ta xem bọn hắn hẳn là chịu thua rồi gọi điện thoại cho ta lúc ngựa khí đều có chút không thể chờ đợi được đây này rồi nói sau buổi tối hôm nay ta cùng đi với ngươi không cần nhà m a n đêm chậm rãi kéo lên phốn hoa thành phố núi thành phố cảnh đêm đặc biệt xinh đẹp còn có lấy bản thân địa thế phập phồng lớn hơn đặc sắc xa xa nhìn lại tại n g h e hồng chiếu dọi hạ nhà cao tầng tầng tầng lớp lớp như phập phồng bức họa của tròn đại giang tại sáng trói ngọn đèn dầu làm nổi bật hạ như cùng một cái đầu cầm tú dây lưng lụa nhu hỏa mà đi ngang qua quay c h u n g quanh dưới bóng đêm lộ ra mậu ảo mỹ cảm thành phố núi thành phố láng giềng gần bờ sông nam tân trên đường có một nhà có chút ít xuất hiện nhưng ở thành phố núi thành phố giang hồ trong vòng luận quận cực phú nổi danh hội sở giang thành hội sở triệu sơn cương cùng tiền minh theo trên xe taxi vừa mới xuống nguyên bản tại con đường bên cạnh làm nhàn tản đi bộ bộ dáng đàm quân các loại đợi bảy tám người t u xưng tới cương ca giang nha tử bọn hắn cũng đã tiến vào ân triệu sơn cương gật gật đầu một bên hướng hội sở đi vào trong đi vừa nói các ngươi ở bên ngoài là được rồi không cần đi theo đi vào đ à n quân cùng ở bên cạnh nói ra cương ca chúng ta với ngươi cùng một chỗ vào đi thôi giang nha tử cái này người tâm ngoan thủ lạc cái gì nha sự tỉnh đều làm ra được kỳ thật hắn làm hậu cần công ty bản thân tự là cái thường dân cho tới bây giờ đều không có đi quản lý qua sở dĩ nhúng tay việc này là vì người khác cho hắn chỗ tốt cho nên triệu sơn cương dừng bước lại nói ở bên ngoài chờ đ à m quân sợ run lên bất đắc dĩ nói được rồi triệu sơn cương một khi làm ra quyết định thì ra là hắn đ à m quân cùng với số ít mấy người có thể khích lệ vài câu đổi lại những người khác tuyệt không dám mà triệu sơn cương cũng chẳng muốn đi nói nhiều một câu bất quá đ à m quân hay vẫn là cẩn thận hướng s u n g nhìn nhìn bên cạnh các huynh đệ hiểu ý từng người cất bước đưa bọn chúng xuống lại ở vậy sao rồi mới đảm quân từ trong lòng móc ra một b ả phảng phất năm bốn thước súng ngắn nhét vào triệu sơn cương trong túi quần nói cương ca ý muốn hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người vì an toàn để đạt được mục đích mang lên ra khỏa a triệu sơn cương bất đắc dĩ cười vô vô đảm quân b ả v a i được rồi ở bên ngoài chờ ai đ á m quân vất tay lại để cho các huynh đệ tàn ra cựu đứng tại triệu sơn cương bên cạnh dựa vào nửa sau b ư c vị trí tiền minh bỗng nhiên trong nội tâm cựu khẩn trương lên tuy nói đi theo triệu sơn cương mấy năm này hắn thiết thực nhận thức qua loại người này đa quan kiếm ảnh hung hiểm chuyện giang hồ có thể cái kia cũng chỉ là dự tính không có tự mình tham dự trong đó hơn nữa tiến minh thật đúng là không có nghe nói càng chưa từng gặp qua có thương xuất hiện có thể đêm nay tiến vào nhà này hội sở sau t i ê u rất có thể gặp phải cực kỳ hung hiểm tràn diện giờ k h ắ c này tiến minh sợ hãi cái này thời gian một tuần ở bên trong tiến minh dựa vào đ á m quân bọn người hiệp trợ hắn cần cái gì n h a đ á m quân bọn hắn đều tìm kiếm nghĩ cách thậm chí như là đã sớm a n bài thỏa đáng tựa như rất nhanh sẽ cho hắn lấy ra ví dụ như người nào đó ngày sinh tháng đẻ người nào đó trí thân gia thuộc người nhà huyết dịch người nào đó làm việc và nghỉ ngơi quy luật v â n v â n đợi một tí thật giống như đ à m quân những ngày ra khỏi nhóm đám bọn họ không phải hôn lăn lộn hát đạo đấy mà là làm thám tử gián điệp n g ư ờ i đấy hiệu suất tương đương cao đương nhiên tại loại này hiệu suất cao suất tỷ lệ tiêm nhiễm xuống tiền minh cũng tự nhiên mà vậy mà đ ể cao chính mình thi thuật hiệu suất vốn là mang theo sung túc pháp khí lá bùa loại sự việc hắn trong thời gian ngắn nhất lựa chọn thích hợp nhất thời gian địa điểm vậy sao rồi mới thi thuật mấy ngày gần đây nhất trong thời gian cái t i ê tam giá hậu cần xí nghiệp người phụ trách đều thường xuyên không hiểu thấu mà nhận được nơi khác điện thoại hoặc là tin nhắn nội dung không ở ngoài phía dưới mấy cái một lúc nào đó mô khác ngươi sẽ xuất hiện nào đó bệnh trạng đây là một lần cảnh cáo lần sau hội sẽ quá nặng hội sẽ muốn chết đấy đúng rồi thê tử ngươi gọi là mô mô a con của ngươi là mô mô mô sao tại bệnh viện không có kiểm tra ra nguyên nhân bệnh a mọi người lớn nhất sợ hãi chớ qua với đối với không biết lại minh sắc tồn tại nguy hiểm tình huống cùng sự vật sợ hãi tiên minh cảm thấy lần này tam giá hậu cần xí nghiệp người phụ trách chủ động đưa ra muốn cùng triệu sơn cương hiệp thương hiệp đàm tuyệt đối là chịu không được loại này không biết nguy hiểm tra tấn rồi đổi ai cũng sợ hai a nhưng hiện tại t i ề n minh lại lo lắng những này vốn là tâm n g o a n thủ l ạ t hung đồ nhóm đám bọn họ sẽ ở hoảng sợ phẫn nộ ngoài hung ác lệ hung h á n mà làm ra cái gì nha cho cùng r ấ t dậu sự t ì n h đến phải biết dùng hắn t i ề n minh thuật pháp t u vị nắm giữ đến những n à y hung h á n nhân vật ngày sinh t h ắ n g đẻ khí huyết ngũ hành tiếp theo chuẩn bị đầy đủ mà đi thi thuật dày vọ một phen còn có thể cố sức mà làm được có thể nếu là thật muốn lấy tánh mạng người ta mà nói dùng hắn trước mắt t u vị rất khó hơn nữa cần thiết thừa nhận thi thuật sau cắn trả tổ t h ư ơ n g cũng sẽ rất nghiêm trọng bởi vì cái kia mấy vị mặc dù là so không được triệu sơn cương cường đại như vậy khí tràng khí thế thế nhưng cũng không phải người bình thường a còn nữa nói một khi mặt đối mặt phát sinh xung đột dùng hắn tiền minh t u vị căn bản không kịp làm ra cái gì thuật pháp phản kích tại phục vụ viên dẫn dắt xuống tiền minh đi theo triệu sơn cương bên cạnh đi tới trang trí h à o hoa xa xỉ trong hội sở bộ một gian rộng thủng thỉnh trong rạp trong rạp sáng như ban ngày một t r ư ơ n g bàn tròn lớn bên cạnh ngồi năm người trong đó ba người tiền minh rất rõ ràng mà nhận thức đúng là cái kia tam gia hậu cần sĩ nghiệp người phụ trách ở giữa nhất vị kia cạo lấy đầu t r ọ c giữ lại một vòng dâu cá chê dáng người nhỏ gầy nhìn về phía trên cũng tự không đến bốn mươi tuổi bộ dáng nam tử tự là thành phố núi thành phố trên đường đại danh đỉnh đỉnh giang nhạ tử làm người tâm ngoan thủ lạc nghe nói hắn trên tay có vài cá i nhân mạng nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần làm được đều cẩn thận mà ngay cả cảnh sát đều không làm gì được được hắn mới vừa gia nhập ghế lô triệu sơn cương cùng tiền minh t i ể u đã nhận ra hào khí có chút không đối đầu bởi vì tại trước khi đến bọn hắn đã nhưng nhận định giang nha tử cùng với hai người khác đều hẳn là bị thuật pháp c h ấ n nhất ở vừa thấy mặt tuy nhiên không đến nỗi lộ ra hoảng sợ muôn dạng bộ dạng nhưng ít ra cũng phải k h á c h khí không dám lại sĩ diện nhưng mà lúc này giang nha tử bọn người đều mặt lộ vẻ g i ữ tợn cười lạnh một bộ đoán chừng bộ dáng của bọn hắn tiến minh nội tâm càng phát khẩn trương nhịn không được chân đều run dày lên triệu sơn cương nhưng lại thần sắc bình tĩnh không có chút nào biểu lộ biến hóa mà đi qua kéo qua một cái ghế ngồi xuống nói sao vậy lấy các vị đại ca suy nghĩ kỹ càng rồi hả triệu sơn cương không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn dám mời đến cao nhân dùng thuật pháp làm ta sợ nhóm đám bọn họ giang nha tử mới mở miệng nhân tiện nói ra chân tướng của sự t ì n h triệu sơn cương nhăn nhũ mày đối phương đã biết rõ chính mình tỉnh cao nhân thi thuật hù dọa bọn hắn rồi chắc hẳn dĩ nhiên đã có phá giải kế sách thậm chí cũng mời tới thuật pháp cao thủ t i ê n minh trên trán soát mà thấm ra mồ hôi lạnh cùng giang nha tử cách một người mà ngồi cái k i a tên ăn mặc đường trang hơi có chút văn nhã khí chất trung niên nam tử nhẹ nhàng mà liếc mắt tiến minh cười nói vị này thuật hữu mấy ngày liên tiếp tự là ngươi đang âm thầm thi thuật gia hại giang trẻ con giang v ư ợ t lâm địch hạo hưng ba vị lao bản a đây chính là vi phạm với chúng ta k ỳ môn trên giang hồ q u ý củ đúng đúng bọn hắn ý thế hiếp người trước đây tiên minh c ắ n răng nghĩ thẩm tuyệt không có thể cho sư phụ mất mặt tốt xấu sư phụ cũng là k ỳ môn trên giang hồ nổi danh nhân vật ta cho nên hắn dứt khoát hoành quyết tâm ra kéo qua cái g h ế t ò a hạn g ồ i xuống thế nhưng mà đối phương tận lực tản mát ra cường đại thuật pháp khí tức như thái sơn áp đỉnh giống như ép tới tiền mình toàn thần kinh mạch đau nhức chúng khu phách vận chuyển trầm trạp trong ý thức càng là cảm giác mình không thở nổi hán càng phát sợ hãi tại khi thế cường đại áp chế xuống tiền minh thậm chí sinh ra khủng bố ý niệm xuất sư không nhanh thân chết trước sau ta ta cái này vừa mới giao thiệp với xã hội còn không có muốn như thế nhanh hãy tiến vào kỳ môn giang hồ à đối phương tu vị cao bao nhiêu kỳ môn giang hồ quả là thế hung hiểm khó lường đang mặc đường trang đích trung niên nam tử cùng ngồi ở hắn bên tay trái nam tử nhìn nhau cười, cười. lần này thật đúng là chuyện bé sẽ ra to rồi chưa từng nghĩ là như thế này một cái rõ ràng mới ra đời sau bối phận tuy nhiên hắn tu vị bước vào cố khí sơ cảnh cũng cũng coi là thiên phú không tồi nhân vật có thể rốt cuộc là cái trên giang hồ chim non a có đạo là không xảo không thành sách vị này đang mặc đường trang đích trung niên nam tử đúng là thành phố núi thành phố hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương cùng hắn cùng một chỗ đến đây đấy là phó môn chủ nghe ô n vân giao kim lương cùng giang nha tử xem như có nhất định được giao tỉnh hoành lĩnh môn những năm này tại thành phố núi thành phố đang phát triển có rất nhiều sự tỉnh đều giao cho giang nha tử đi làm đương nhiên giang nha tử cũng mượn nhờ với giao kim lương ngay tại chỗ quyền thế mạng lưới quan hệ tại thành phố núi thành phố h trên t đường hôn lăn lộn được phong sinh thủy khởi song phương có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu có tất cả đọc được lần này giang nha tử thụ thuật pháp làm hại lại không ngừng nhận được lạ lẫm uy hiếp điện thoại cùng tin nhắn sau biết sau cảm giáp việc này kỳ quặc ba bốn ngày sau cuối cùng không chịu nổi đi tìm giao kim lương xin giúp đỡ giao kim lương những người nào hư lập tức xác định giang nha tử là bị người dùng thuật pháp làm hại cho nên liền quyết định tự mình ra mặt tại thành phố núi khu vực lên hoành lĩnh môn lớn nhất đương nhiên mặc dù là giao kim lương phải bảo vệ giang nha tử cái này đầu làm v i c c u để tương lai sử dụng có thể hắn vẫn đang hướng giang nha tử cùng với giang vật lâm địch hạo hưng tìm lấy năm mươi vạn nguyên phí tổn thứ nhất giúp bọn hắn loại trừ thuật pháp làm hại thứ hai thay bọn hắn xuất đầu cùng đối phương đàm phán chấn nhiếp ở có can đảm đến thành phố núi thành phố thi thuật giang hồ thuật sĩ nhiều tiền tiên t h i ể u là một sự việc quy củ không thể xấu cân nhắc đến có khả năng hội sẽ liên lụy tới giang hồ môn phái đối lập hơn nữa đối phương có thể sẽ có cao thủ ra mặt cho nên giao kim lương cùng nghe ôm vân hai người cùng nhau đến đây chứng kiến giao kim lương cùng nghe ôm vân một bộ tính trước kỹ cảng trực tiếp một chút m ì n h cái kia đeo mắt kiếm thoạt nhìn trung thực lại bị dọa đến trên đầu toát ra m ồ hôi lạnh toàn thân run dày thanh niên là thuật sĩ hơn nữa rõ ràng không có đem người thanh niên này thuật sĩ để vào mắt tư thái giang n h a tử giang vượt lâm địch hạ hưng giờ phút này t i ê u càng phát nắm chắc mười phần trên mặt lộ r a khinh miệt cùng c h à o phúng cùng với phẫn nộ đấy cơ hồ muốn nhắm người mà phệ thần sắc giang vượt lâm g i ữ t ậ n vừa cười vừa nói mẹ nó đấy tại thành phố núi khu vực lên giang cùng lao tử mánh khỏe đằng sau đấy tốt nha mấy ngày nay nhưng làm lao tử dậy vào được không nhẹ hạ hưng ngươi nói cái này có thể sao vậy xử lý ta trường như thế đại đều không có t h ủ qua loại này khí địch hạo hưng hung dữ nói giang nha tử khoát tay áo cười tủm tỉm mà nhìn xem triệu sơn cương nói sơn cương huynh đệ ngươi thật đúng là đầu sang sông mãnh liệt long a bên người cái gì nha dạng cao nhân đều có chẳng những điều tra rõ ràng lai lịch của chúng ta vậy mà còn mời tới có thể thi chiến xuất thần bí thuật pháp thuật sĩ nhưng làm ta giang nha tử dọa được không nhẹ ngươi nói chuyện này sao vậy xử lý triệu sơn cương trên mặt toàn bộ không đổi sắc lại ngặt nói đi ra hôn l ă lộn luôn phải trả đấy lần này ta triệu sơn cương nhận thua ba vị nói điều kiện a bất quá chuyện này không có quan hệ gì với tiền minh hắn là ta dùng tiền mướn đến đấy trưởng nghĩa giang nha tử một vũ bản lập tức giơ ngón tay cái lên khen sơn cương h u y n h đệ bản thân đặt đến một trình độ nào đó a thế nhưng mà hiện tại ngươi nói không tính a lại để cho hắn đi điều kiện các ngươi để triệu sơn cương lạnh lùng nói giang nha tử cười ha ha lấy nhìn nhìn ở đây mấy vị như là đã nghe được một cái thiên đại chuyện cười hoặc như là đang dế cận triệu sơn cương tuổi trẻ ngây thơ Tiếp t ngươi ngươi đương h nhiên a t ệ u vạn thông biêu kiện tại thành phố núi thành phố phân công ty cũng phải đóng cửa cúp cho ta rời núi thành thị chương năm trăm chín mươi bốn cho ta một cái giá thỏa mãn chương cho ta một cái giá thỏa mãn đối mặt mạnh như thế thế thái độ triệu sơn cương biết rõ chính mình không thể làm gì hơn nữa hắn rõ ràng hơn một điểm lần này thật sự bại cho dù là hắn đánh về đi điện thoại đem năm trăm vạn khoản tiền lớn hợp thành đến giang nha từ c h g n g ụ c hắn và tiền minh kết quả mười phần tám chín cũng là chết tất cả mọi người là hỗn lăn lộn đạo này đấy cũng đều là gió tanh mưa máu ở bên trong quay lại đây ngon nhân ai hội sẽ cho mình lưu lại sau hoạn đ â u này bên ngoài đàm quân cùng với mấy cái huynh đệ hiện tại chỉ sợ cũng bị người giám thị thậm chí trực tiếp đã k h ô n g chế à. nhưng triệu sơn cương hiện tại cũng không có những thứ khác biện pháp hắn gật, gật đầu nói t ố t ta hiện tại t i ể u gọi điện thoại dứt lời triệu sơn cương t i ể u làm bộ muốn thò tay đi trong túi quần đảo điện thoại đừng núp n í c h giang nha t ử một tiếng q u á t nhẹ giang vượt lâm cùng địch hạo hưng cơ hồ đồng thời móc ra súng ngắn nhắm ngay triệu sơn cương cùng tiến minh sao vậy triệu sơn cương khinh miệt mà nhìn xem giang nha tử một chớ ở trước mặt ta chơi cái gì nha một chút thủ đoạn hai ngươi lại để cho người báo động cũng vô dụng tại thành phố núi thành phố khu vực lên ngươi triệu sơn cương cho dù thật là một đầu sang sông mánh liệt long cũng đừng muốn nhắc lên cái gì nhà xong do đến giang nha tử một bên mười phần tự tin mà vừa cười vừa nói một bên quay đầu ra hiệu giang vượt lâm cùng địch hạ hưng hôm nay muộn trường hợp như vậy giang nha tử giang vượt lâm địch hạ hưng ba người đều rất rõ ràng bất tiện lại để cho càng nhiều nữa thủ hạ t i ế n đến bởi vì vì lần này liên lụy tới thần b í đấy không thể vi thêm nữa người biết được t h u ậ t sĩ cùng thuật pháp cho nên có một số việc cần bọn hắn tự tay để làm cũng may là bọn họ đều là theo gió canh mưa máu đao quan g kiếm ảnh trong lưu là tới đối với rất nhiều thô bạo thủ đoạn vẫn có thể đủ hạ bút thành văn giang vượt lâm cùng địch hạ hưng khởi、ý. Cầm tuy h nhiên g g a dĩ vãng không có làm qua loại chuyện lặt vật này bất quá không ăn qua thịt heo tổng bái kiến heo chạy đúng không theo túi láo trên đến bên hông lại đến túi quần triệu sơn cương chơi qua thương thậm chí so đã từng đi lính thủ hạ đảng quân càng một nửa không thích thương loại vật này cho nên hắn rất hiểu rõ súng ống cấu tạo cùng phương pháp sử dụng nhưng là triệu sơn cương chưa bao giờ tùy thân mang theo súng ống hôm nay là cái ngoại lệ tại địch hạ o hưng sưu hắn thân thời điểm hắn khỏe mắt liếc qua thấy được giang vượt lâm đỉnh tại tiền mình trên đầu cây thương kia không có khai mở bảo hiểm địch hạ o hưng mỏ tới triệu sơn cương trong túi quần cây thương kia hắn đối với triệu sơn cương n h e răng cười thật đúng là đeo thương nữa ạ đương nhiên triệu sơn cương cũng cười vậy sao rồi mới không hề dấu hiệu mà nhanh chóng nghiêng đầu tránh mở nòng rúng tay hướng sau phản vận chặn địch hạ hưng cánh tay động thân mà lên tay kia đoạn、thương. ân lấy địch hạ hưng sau vai đem hắn áp trên bàn liên tục động t á c một mạch b ơ i thành gọn gàng tại tất cả mọi người nghẹn h ọ c nhìn chân chối còn không có kịp phản ứng thời điểm triệu sơn cương một cước đạp lật ra phía bên phải cách hắn gần đây nghe ô n vân một hồi cái b à n va chạm ầm âm thanh cùng nghe ô m vân tiếng kinh hô ở bên trong triệu sơn cương cầm thương đỉnh lấy địch hạ hưng đầu ôm theo cánh tay của hắn sách mà bắt đầu đem đầu của hắn hung hăng mà đập lấy trên vách tường phát ra trùng trùng điệp đấy g ầ u dĩ một tiếng phanh ti tiếng nổ ngay sau đó triệu sơn cương trong tay thương chịa vào dao kim lương trên đầu đầu gặp trở ngại địch hạ hưng sủi lơ ngã xuống đất trực tiếp n g ấ t đi kịp phản ứng giang nha tử lập tức rút súng nhắm ngay triệu sơn cương giang vượt lâm n u lấy tiền minh cổ áo đem hắn sách lên họng súng hung hăng mà đỉnh lấy tiền minh huyện thái dương tròn mắt muốn n ư ớ c mà h uy hiếp nói triệu sơn cương con mẹ nó ngươi đem thương gông à? v u n g thương giang nha tử ánh mắt lạnh lùng giao kim lương hoàn toàn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này còn không có ba mươi tuổi hôn lăn lộn hắc đạo thanh niên cũng dám với trong một hoàn toàn đã không có chút nào phần thắng tình hình xuống bỗng nhiên bạo lên đoạt thương đánh người vậy sao rồi mới đem họng sung cứ thế mà chìa vào hắn vị này trước mắt ở đây lớn nhất thân phận địa vị cũng là nhất lời nói có trọng lượng người sao mà lớn mật sao mà ý nghĩ nhanh nhẹn phán đoán tinh chuẩn giao kim lương không có chút nào vẻ sợ hãi nhàn nhạt nói người trẻ tuổi người lá gan có thể thật là lớn ba triệu sơn cương tựa hồ căn bản chẳng muốn đi nghe giao kim lương nói chút ít cái gì nha cũng căn bản không cân nhắc giang nha tử cùng giang vượt lâm có thể hay không nổ súng hắn trực tiếp phất tay một cái và miệng từ phiến tại giao kim lương trên mặt đánh gậy hắn mà nói vậy sao rồi mới nắm chặt cổ áo của hắn sách mà bắt đầu cường hành ôm theo thân thể của hắn chuyển động vậy sao rồi mới triệu sơn cương theo dao kim lương phía sau giơ lên cánh tay khóa lại cổ của hắn họng xuống hung hăng mà đứng vững đinh trụ dao kim lương sau nao m ô i phía dưới lóng chỗ nói thiểu mẹ nó cùng lao tử nói nhảm ta biết rõ ngươi hẳn là một cái thuật pháp tu vị rất cao thuật sĩ nhưng hiện tại ngươi tốt nhất đừng đùa nhi những cái kia làm cho người khó lòng phòng bị thủ đoạn chỉ cần ta cảm giác được một tia ý thức mơ hồ không thoải mái ta tựu nổ súng dĩ nhiên chuẩn bị thi thuật dao kim lương khẽ thở dài thân xác bình tĩnh nhưng gãy đi lập tức thi thuật ảnh hưởng triệu sơn cương ý niệm dùng dao kim lương trước mắt cao thâm t u vị nếu như chuẩn bị đầy đủ có nắm chắc tại triệu sơn cương không hề phòng bị dưới tình huống lập tức lại để cho ý nghĩa thức xuất hiện mơ hồ thậm chí tư duy ngắn ngủi không khống chế được nhưng ở không có nguyên vẹn chuẩn bị dưới điều kiện giết chết triệu sơn cương loại người này rất khó cho dù là dao kim lương không tiếc thừa nhận cực lớn cắn trả tổn thương đi cường hành thi triển có thể đối với thể sắc và tinh thần tạo thành thật lưỡ bị thương thuật pháp cũng không có nắm chắc tại loại tình hình này hạ giết triệu sơn cương bởi vì triệu sơn cương đ khí chẳng khí thế đều nổi tiếng huống chi lúc này triệu sơn cương dĩ nhiên đ ẳ n g đằng sắt khí khí sông đấu bỏ nhưng giao kim lương cũng không sợ hãi thân là một ga tu vị cực cao thuật sĩ hắn có thể cực kỳ tinh chuẩn mà cảm giác đến triệu sơn cương lúc này cảm xúc chấn động khí chẳng biến hóa do đó chuẩn sắc mà đoán được triệu sơn cương tư duy nghĩ cách chỉ cần không đem triệu sơn cương bước đến tiệt lộ hắn sẽ không nổ súng sát nhân đương nhiên nếu như kể cả giao kim lương ở bên trong nghe ô n vân giang nha từ bọn người hơi có động tác có mảy may lại để cho triệu sơn cương cảm thấy bất an rồi như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự bóc cỏ mày lì giang nha tử t h ầ n sắc dữ thợn một tay cầm thường một tay giơ ngón tay cái lên cực kỳ khẩn trương mà k h i ế n trách q u á mắng hiện tại đem thương vong triệu sơn cương lạnh lùng nói hiện tại ta có tư cách với ngươi nói chuyện rồi a triệu sơn cương ngươi làm như vậy chút nào tác dụng đều không có giao kim lương ngữ khí bình tĩnh mà chậm rãi nói ra coi như là nổ súng giết chết ta ngươi mang đến vị này tuổi trẻ thuật sĩ cùng với ngươi ở bên ngoài những huynh đệ kia không ai có thể còn sống ly khai thành phố núi thành phố hai người các ngươi thậm chí đều đi không ra căn phòng này từ môn hiện tại vô luận ngươi đưa ra cái gì nha dạng điều kiện chúng ta có thể đáp ứng ngươi có thể ngươi có thể tin tưởng sao cái kia phải xem sao vậy nói chuyện triệu sơn cương ngữ khí càng phát â m lãnh đó là một khó giải ván ụ triệu sơn cương giao kim lương trong giọng nói tựa hồ hơi có chút đồng tình đang nói ra những lời này đồng thời lúc hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm liếc giang nhã tử nguyên bản nộ khí bừng bừng phân chấn hơi kém nếu không kế hậu quả cùng triệu sơn cương biện đâu giang nhã tử lập tức sau lưng zhun tựa hồ cái này mới ý thức tới hiện tại bị triệu sơn cương dùng thương đỉnh lấy đầu dùng cánh tay khóa cổ làm con tin giao kim lương cũng không phải hắn giang nha tử những h u y n h đệ kia các bằng hưu có thể tùy tiện v ằ n g ra chết liền chết rồi đơn giản là cuối cùng nhất đền bù tổn thất một chút tiễn bọn hắn vốn là nên vi lao đại bán mạng đấy không phải sao giang nha tử cắn giang nói triệu sơn cương n g ư ơ i muốn sao vậy đàm lại để cho người của ta ly khai ta lưu lại cùng các ngươi đàm triệu sơn cương dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói ra tiến minh ngươi bây giờ đi ra ngoài cùng đàm quân bọn hắn c h ặ mặt vậy sau rồi mới đi hướng một cái an toàn địa điểm xác nhận an toàn sau gọi điện thoại cho ta ta hội sẽ cùng bọn họ hào hào đàm đấy sơ n cương t i ề n minh mặt lộ vẻ xấu hổ hắn vì chính mình trước khi không tự chủ được t o á t ra khiết đảm mà cảm thấy xấu hổ triệu sơn cương cả giận nói đi ra ngoài triệu sơ n cương ngươi t h i ể u mẹ nó tới đây một bộ giang vượt lâm gắt gao nắm chặt tiền minh cổ áo họng súng hung hăng mà đỉnh t i ề n minh đầu sau biết sau cảm giác mà bắt tay chốt an toàn cho mở ra tiếp theo giận g ữ hét sự tình đến một bước này con mẹ nó ngươi có loại tựu nổ súng lao tử c ầ m miệng giang nha tử tức giận quát tháo giang vượt mọc lên san sát như rừng khắc không dám lên tiếng rồi lúc này nghe ôm vân dĩ nhiên tại triệu sơn cương khoe mắt quét nhìn ở bên trong chậm dãi đứng dậy mà cùng lúc đó lòng cảnh giác mười phần triệu sơ cương cũng nắm cả dao kim lương từng bước một cẩn thận từng ly từng tí mà thối lui đến góc tường khiến cho tầm mắt của hắn có thể chứng kiến trong phòng tất cả mọi người nhất cử nhất động đồng thời sau lưng không lưu cho bất luận kẻ nào hắn thần sắc cơm lanh nói ta biết rõ đây là một cái tử cục cho nên nếu như các ngươi không đáp ứng điều kiện của ta vậy chúng ta cứ như vậy rông rải ta triệu sơn cương không nỡ chết nhưng còn thật không sợ chết ta m u ố n qua không được bao lâu sẽ có phục vụ viên vào được các ngươi cũng không thể đến một cái tiểu khốn một cái triệu sơn cương nơi này là thành phố núi giao kim lương ngữ khí lạnh nhạt nói địa bàn của các ngươi ta hiểu triệu sơn cương lộ ra giữ t ậ n dáng tươi cười nói thế nhưng mà ta hiện tại không có biện pháp khác chỉ có thể như vậy nói đến đây triệu sơn cương đột nhiên lệ khí mọc lan tràn giận dữ hét lập tức đem tiền mình thả ra lại để cho của ta những huynh đệ kia đều đi b ằ n giao kim lương giọng điệu chân thật đáng tin mà đứng ở một bên nghe ông vân nhẹ nhàng quay đầu dùng sau não môi đối với triệu sơn cương khoe mắt lướt qua vậy sau rồi mới xông giang nha tử nháy mắt giang nha tử do dự một chút tiếp theo nói ra vượt lâm lại để cho tiểu tử kia đi nha tử giang vượt lâm do dự mà lại để cho hắn đi giang vượt lâm cắn răng một cái hung hăng mà đem tiền m i n h kéo đến một bên đi theo t i ể u làm ộ t cước đạp đến tiền minh eo trên tổ đưa hắn đạp được đụng vào trên tường nổi giận mắng cút giang vượt lâm lập tức đem học súng nhắm ngay triệu sơ n cương lảo đảo đứng vững tiền minh thân sắc do dự tràn ngập lo lắng mà nhìn về phía triệu sơ n cương nhớ kỹ ta lời nói mới rồi đi nhanh lên a triệu sơn cương nhìn cũng không nhìn tiền minh giao kim lương ánh mắt lạnh nhạt mà lường hướng tiền minh nói người trẻ tuổi cái này kỳ môn giang hồ cũng không ngươi muốn cái kia sao đơn giản lời nói vừa nói đến đây giao kim lương nửa g ơ lên tại ngực trước tay trái đột nhiên véo ra một cái thủ quyết tiền minh thấy thế kinh hãi h á miệng hô sơn cương coi chừng l ờ i còn chưa dứt tiền minh bỗng nhiên tròn mắt m u t nước n ngửa mặt nằm vật xuống triệu sơn cương bị hắn tiếng hô quái quay đầu theo tiếng nhìn lại cũng tại trong khoảng điện quan hỏa thạch cực nhanh kịp phản ứng cầm thương tay phải ngón trò bóp lấy cỏ súng phanh tiếng súng tiếng nổ nhưng mà một phát này lại không có đánh trúng giao kim lương tại triệu sơn cương cho rằng không có chút nào chỉ hoan trong n h y mắt nhưng thật ra là hắn nhận lấy thuật pháp ảnh hưởng xuất hiện ngắn ngủi ý thức đình trệ Tiểu cái là cực này n kỳ giao ắ n m đình khiến cho trệ, d kim lương nhanh chóng tuy nhiên n dúng, đồng g chưa nói tới cái gì nha chiến đấu cao thủ có thể bình thường cũng là cần với rèn luyện thân thể thân là thuật sĩ bản thân phản ứng cũng rất nhạy cảm tứ chi động tác độ nhạy cường với thường nhân mà lại bởi vì tu hành bản nguyên dồi r à o chạy kinh mạch chu thiên bên trong tứ chi lực lượng cũng muốn so người bình thường lớn cho nên t h ử a dịp triệu sơn cương chú ý lực bị phân tán một khắc này thi thuật trở tay và thương công kích chiến đấu trình độ tương đương cao triệu sơn cương lại bị hắn rất nhanh đánh ngã xuống đất súng ngắn mặc dù không có bị dao kim lương cướp đi nhưng là rời tay rơi xuống bị dao kim lương một c ư ớ c đá ra thật xa giang nha tử giang vượt lâm cầm thương x u ố n g tới dùng thương chỉ vào triệu sơn cương vậy sao rồi mới một c ư ớ c một c ư ớ c mà hung ác đá mánh lượt đạp một bên tức giận mắng liên tục mà theo trong hôn mê tỉnh lại địch hạ hưng cũng theo trên mặt đất nhặt lên thương tiến lên hung hăng mà tại triệu sơn cương trên người liên kích mang đạp dùng súng ngắn nện một bên tức giận mặc lấy mẹ đấy ngươi rất có loại a nói g lao tử cho ngươi sống không bằng chết cầm thương chỉ vào lao tử mẹ đấy tại thành phố núi thành phố ngươi còn dám triệu sơn cương lại như hà anh hùng hảo hán giờ phút này cũng dĩ nhiên bất đắc dĩ chỉ phải hai tay ôm đầu quận mình thành một đoàn mặc kệ người hành hung bên ngoài một vị phục vụ viên đã nghe được trong dạp chuyển ra cái kia một tiếng nặng nề g h súng vang lên sau t i u tranh thủ thời gian chạy tới gọi bảo an cùng trực ban quản lý hai gã bảo an cùng quản lý chạy chầm lấy tới bởi vì biết là giang nha tử đã muốn gian phòng này ghế lô cho nên quản lý khiến người khác chờ ở cửa vậy sao rồi mới gõ cửa hơn nữa ở bên ngoài hô giang tổng có chuyện gì sao giang nha t ử phun nổ nước miếng đi qua kéo cửa ra không e rẻ mà dẫn theo súng ngắn nói giao hân cá nhân sẽ không xảy ra án mạng yên tâm đi t ố t t ố t ta đã biết cảm ơn giang tổng cảm ơn giang tổng quản lý cúi đầu không lưng tự hành đóng cửa lại rồi giao kim lương nuốt ve có chút lang loạn tóc vậy sao rồi mới đi đến thất khiếu chảy máu dãy kiếm được ôm lấy dựa vào tường ngồi xuống tiền mình trước mặt thi thuật trọng thương triệu sân cương độ khó lớn hơn c ũ n tiến minh đ g n u trong h i ngũ tạng lục phủ khí huyết sôi trào hắn cảm giác mình cơ hồ muốn chết hết lắc đầu nói ta ta chúng ta cho trả thù lao ân cho bao nhiêu giao kim lương cười nói các ngươi muốn bao nhiêu đều đều được tiến minh hữu khí vô lực giao kim lương gật gật đầu nói người trẻ tuổi đừng không được cảm giác mình thiên phú không tồi đã học được một ít thuật pháp tu vi không cạn có thể tùy tiện lưu lạc kỳ môn giang hồ rồi giang hồ có giang hồ quy củ sư phụ của ngươi không có đã dạy ngươi sao hiện tại cho sư phụ của ngươi gọi điện thoại lại để cho hắn đưa tiền tới ta ta đánh tiến minh cực kỳ cố hết sức mà theo trong túi quần lấy ra điện thoại di động run dày bấm tô thuần phong số điện thoại di động vài tiếng nhẹ vang lên sau trong điện thoại di động truyền ra tô thuần phong thanh âm tiến minh cái gì nhà sự tỉnh sư phụ thực xin lỗi t i ề n minh cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng nói ta ta cùng triệu tổng đem sự tình làm hư hại rồi bọn hắn có có thuật pháp tu vị cực cao tiền bối chúng ta bây giờ bị khốn chủ rồi n g ư ơ i bị thương tô thuần phong thanh â m lập tức trở nên đong trầm ân vị tia thuật pháp tiền bối tại trước mặt ngươi sao tại đưa di động cho hắn trên mặt tràn đầy máu tươi tiền minh run rẩy đưa di động đưa cho giao kim lương sư phụ ta muốn muốn với ngươi nói giao kim lương mỉm cười tiếp nhận điện thoại đứng dậy đưa di động phụ đến bên h a i nói xin chào ta là thành phố núi thành phố hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương đồ đệ của ngươi quá không hiểu chuyện cũng quá không hiểu giang hồ quý củ sao vậy có thể đơn giản thi thuật c h â m đối với người bình thường đâu này hơn nữa mới vừa rồi còn đem họng súng nhắm ngay ta hơi kém muốn mạng của ta a trong điện thoại di động không có trả lời đối phương tựa hồ tại trở mặc ngươi yên tâm tất cả mọi người là kỳ môn người giang hồ dị vãng không có cái gì nha oán thủ l ờ i mà nói ta hoành lĩnh môn cũng quả quyết sẽ không đem sự tình làm tuyệt đấy giao kim lương cho rằng đối phương là đã nghe được thân phận của mình sau bị dọa trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời chính mình cho nên p h ụ cận càng phát ra từ tín n g ạ n mạng ngựa khí cũng càng phát cường ngạnh ba khí nói nhưng dựa vào giang hồ q u ý củ vị này thuật hữu ngươi được tự mình nhưng mà lần này lời còn chưa dứt trong điện thoại di động âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra đã cắt đứt giao kim lương mà nói giao môn chủ ta là tô thuần phong tô thuần phong giao kim lương chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng hơi kém n h ị n không được chửi ầm lên mẹ đấy t i ể u tử ngươi sao vậy âm hồn bất tán rồi hả lao tử làm một chút cái gì nhà sự tỉnh đều có thể cùng ngươi tô thuần phong nhắc lên quan hệ con mẹ nó ngươi đấy là không phải cố ý muốn cùng ta hoành lĩnh môn gây khó dễ tô thuần phong ngữ khí âm chầm nói đồ đệ của ta cùng triệu sơn cương đi thành phố núi thành phố làm cái gì nha trong nội tâm của ta so ngươi tinh tưởng cũng là ta phân phó bọn hắn đi làm đấy bởi vì vạn thông biêu kiện công ty tự là trong nhà của ta xí nghiệp hơn nữa ta rất rõ ràng vạn thông biêu kiện thành phố núi phân công ty tại đó đến cùng đã tao nộ cái gì nha tình huống cũng tinh tưởng ta phân phó tiền mình thi thuật đối phó đấy đều là chút ít cái gì nha đồ đạc giao m ô n chủ ta rõ ràng hơn đồ đệ của ta tuyệt đối không có thi thuật sát nhân thậm chí liền trọng thương đối phương đều không có hắn chỉ là cho mấy cái vô liêm s ỉ vương bắt đ ạ n t ừ n g chút một cảnh cáo cùng uy hiếp mà thôi thuần thuần phong trong lúc này có hiểu lầm giao kim lương tranh thủ thời gian nói ra thật là hiểu lầm ta không biết là ngươi công chuyện của công ty càng không biết vị tiểu huynh đệ này là đồ đệ của ngươi t h i ê n minh cùng triệu sơn cương hiện tại sao vậy dạng rồi hả bọn hắn giao kim lương tranh thủ thời gian phất tay ra hiệu vây quanh triệu sơn cương vừa mới dừng lại ẩu đà động tác giang nha từ ba người tảng ra lại để cho hắn có thể nhìn rõ ràng triệu sơn cương hiện tại tình huống vậy sau rồi mới cởi khổ trong giọng nói tràn đầy hãy náy chi ý nói hai người chỉ là chỉ cái là bị một ít tổn thương thuần phong ta muốn ngươi cũng có thể hiểu được xung đột phát sinh sau khi khó tránh khỏi sẽ có chút ít động tác cho nên thật sự thật xin lỗi trong điện thoại di động trầm mặc một hồi tô thuần phong mới lên tiếng giao kim lương mấy ngày hôm trước dương viễn cảnh sự tình ta cho viên lão tiên sinh mặt mũi không truy cứu nữa nhưng không nghĩ tới lúc này mới đi qua mấy ngày thời gian ngươi hoành lĩnh muốn lại thuần phong thuần phong ngươi hãy nghe ta nói giao kim lương đánh gãy tô thuần phong lợi mà nói nói chuyện này ta sẽ cho ngươi cái bản giao nhắn đ ủ ngươi yên tâm đây quả thật là một cái hiểu lầm ta hiện tại có thể cam đoan theo nay sau này vạn thông biêu kiện tại thành phố núi thành phố không người còn dám quấy dối tiền minh huynh đệ thương thế à, còn có triệu sơn cương tổn thương ta đều sẽ dành cho bọn hắn tốt nhất trị liệu bồi giao bọn hắn tiền chữa trị kể cả phương diện khác kinh tế tổn thất thuần phong tin tưởng ta ta quan tâm tiễn sao không không ta không phải ý tứ kia thuần phong chúng ta đều là người trong giang hồ giao kim lương trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào hắn rất nhanh c h â m trước lập tức cắn r ă n g tuy nhiên trong nội tâm vô cùng lo lắng trong truyền thuyết hung danh chiêu lấy tô thuần phong lần này nổi giận phía dưới một phát mà không thể văn hồi có thể rốt cuộc là bản thân cùng môn phái thực lực đều không t h i ệ n hoành lĩnh môn môn chủ cho nên giao kim lương ngựa khí cũng bắt đầu trở nên cường lạnh nói thuần phong mặc kệ ngươi tin hay không chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm ta hoành lĩnh môn đã làm như vậy điều kiện ngươi để chỉ cần không phải quá phận ta hoành lĩnh môn tự nhiên sẽ đi gánh chịu nhưng ngươi cũng đừng không được đem ta hoành l ĩ n h môn đem ta giao kỳ em mờ lương coi như có thể tùy ý ư ớ c hiếp người tô thuần phong nhân vật bậc nào sao lại há có thể bị giao kim lương lần này nhuyễn trong mang cừng rắn ngạnh mà nói cho hù dọa rồi hả hắn cơ hồ không chút do dự nói đã ngươi hoành lĩnh môn giao môn chủ cảm thấy tham dự đến vậy sự tình ở bên trong là thứ hiểu lầm như vậy bồi thường tiền xem tổn thương cái này không có cái gì nha dễ nói đấy nhưng là mặt khác cái kia tam gia hậu cần xí nghiệp người phụ trách bọn hắn cùng ta vạn thông mưu kiện tầm đó không phải hiểu lầm hiện tại bởi vì bọn hắn vua liêm s ỉ đã tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả còn đưa đến ta tô thuần phong cùng ngươi hoành lĩnh môn tầm đó phát sinh h i ể u lầm như vậy ta hy vọng không cần ta tự mình đi thành phố núi thành phố một chuyến hoành lĩnh môn có thể cho ta một cái giá thỏa mãn giao kim lương cao mày nói tô thuần phong lời nói hay vẫn là sớm nói rõ ràng tốt sao vậy dạng bàn giao nhắn nhủ mới có thể để cho người thỏa mãn kính xin chỉ rõ bọn hắn muốn đem triệu sơn cương như thế nào tự lại để cho bọn hắn như thế nào a trong điện thoại di động chuyển ra tốt tốt tốt bề b ộ âm tô thuần phong đem điện thoại treo rồi xong giao kim lương ngơ ngẩn nghe ô n vân n h i u chặt mày đã đi tới nói khẽ là tô thuần phong ân giao kim lương gật gật đầu đồ con r ù a sao vậy lại cùng hắn nhấc lên quan hệ nghe ô n vân dùng sức ố néo hạ cổ vẻ mặt đáng chắt cùng tức giận đương đại kỳ môn trên giang hồ ai mẹ nó nguyện ý t r e o chọc phải tô thuần phong cái này tiểu ma đầu ạ có thể hoành lĩnh môn đây là đi cái gì lưng vắt chữ tháng riêng còn không có qua sóng t i ể u hai lần trùng hợp mà trêu chọc phải tô thuần phong giao kim lương làm sơ trầm tư quay đầu nhìn chằm chằm hướng giang nha tử lạnh lùng nói giang nha tử ta hiện tại muốn đem hai người bọn họ mang đi mang đi đi chỗ nào giang nha tử sửng sốt không nên hỏi đấy đừng hỏi giao kim lương dùng ánh mắt ra hiệu thoáng một phát nghe ô n vân vậy sao rồi mới tự mình xoay người đưa di động đưa trả lại cho suy nghĩ xuất thần tiến minh vậy sao rồi mới dắt dịu lấy hắn mà bắt đầu đi ra ngoài nghe ô n vân tranh thủ thời gian bước đi đến bên trong đem triệu sơn cương cho dịu dắt đứng lên đi ra ngoài trong phòng giang vượt lâm cau mày nói nha tử cái này hiện tại chúng ta sao vậy xử lý xử lý cái cái bữa giang nha t ử h í p mắt suy nghĩ cả giận nói gọi điện thoại đem triệu sơn cương lưu ở bên ngoài mấy người kia tranh thủ thời gian tất cả đều thả a xem ra sau này cái này vạn thông hậu cần chúng ta là không thể t r e o vào rồi nói xong câu đó hắn quay đầu nhìn về phía địch hạ o hưng nói lao địch ngươi lập tức chuẩn bị hai mươi vạn nguyên tiền mặt ta được trao tiên sinh đưa qua coi như triệu sơn cương cùng hắn mấy cái huynh đệ tiền chữa trị mẹ đấy địch hạ o hưng trợn mắt nói bằng cái gì nha không muốn chết tự tranh thủ thời gian đi làm giang nha tử cả giận nói lao địch ta biết rõ tiểu tử ngươi từ trước đến nay không sao vậy phục ta nhưng lần này ngươi nếu như không nghe tuyệt đối sẽ bị chết rất khó chịu đ ổ i không thấy được mà ngay cả thần thông quảng đại giao tiên sinh cũng đã chịu thua sao la ngươi không biết giao tiên sinh có thể con mẹ nó ngươi mấy ngày nay đã bị cái loại này uy hiếp thời điểm tại sao dọa được đứng ngồi không yên tranh thủ thời gian tìm ta thương lượng xử lý động não địch hạ o hưng giật mình chật hiểu tranh thủ thời gian đáp ứng ra bên ngoài bước nhanh đi đến nhưng mà giang nha tử cùng địch hạ hưng giang vượt lâm tam n g i cũng không biết tối hôm đó hắn nhận được một chiếc điện thoại cúp điện thoại sau lý toàn hữu lật xem bắt tay vào làm đầu sớm đã sưu tập đủ một phần tư liệu mặt lộ vẽ ra một chút tự tin lại âm lánh dáng tươi cười tự đủ nói ra thật sự là thật trùng hợp chương năm trăm chín mươi lăm mượn cơ hội bố âm mưu chính văn năm trăm chín mươi lăm chương mượn cơ hội bố âm mưu bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài nặng nghề trong màn đêm giao kim lương hai tay nhẹ nhàng lục lọi tiểu xảo linh lung pháp khí ấm t r à hai hàng lông mày nhũ chặt một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng giang nha tử tốc độ phản ứng rất nhanh hai mươi vạn nguyên tiền mặt đã đưa đến tiến đưa đến rồi giao kim lương lại không có cho hắn một chút sắc mặt tốt thậm chí đều chưa cho hắn đi xem triệu sơ c ư ờ n g t i ề n minh vậy sao rồi mới chân thành tha thiết mà nói lời xin lỗi cơ hội liền trực tiếp không lưu tình chút nào mà quát tháo hắn lan trở về đi tâm oan thủ lạt có tiếng điên bắt đầu không muốn sống giang nha nhưng lại liền cái rắm đều không dám phóng t i ề n minh nội thương so sánh trọng bất quá khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian không đến nỗi tu vị phế bỏ hoặc là cảnh giới đ ạ i ngã ba hai thằng có lẽ có thể khỏi hẳn rồi hơn nữa t i ề n minh lời nói và việc làm biểu hiện rất hiển nhiên là một cái vừa mới bước vào kỳ môn giang hồ chim non mặc dù là có thêm tô thuần phong như vậy một vị tại kỳ môn trên giang hồ thực lực u y vọng đều đã nhưng nổi tiếng sư phụ có thể tại đối mặt giao kim lương nghe ôm vân xin lỗi hòa giải thích lúc vẫn còn vẻ khẩn trương không dám thoát ra chút nào cường ngạnh thái độ giao kim lương có thể kết luận dùng tiền minh tâm tính ở trước mặt nhìn thấy tô thuần phong cũng sẽ không lập tức t i ể u cậy thế căm giận bất bình cần phải khóc giống lấy lại để cho sư phụ vi hắn ra mặt l ấy lại công đạo lại đòi lại mặt mũi các loại triệu sơn cương thương thế càng nhẹ bất quá là chút ít thoạt nhìn rất thảm bị thương ngoài ra dùng hắn cường kiện khí lực ngày mai sẽ có thể mang thương vui vẻ dù sao cũng phải mà nói tình huống không tính nghiêm trọng huống hồ tô thuần phong tại trong điện thoại tuy nhiên thái độ cường ngạnh nhưng tựa hồ cũng có thể hiểu được loại này hiểu lầm đấy phát sinh cho nên chỉ là minh sắc mà yêu cầu giao kim lương cho hắn một cái giá thỏa mãn giao kim lương chỉ nói câu kia bọn hắn muốn đem triệu sơn cương như thế nào tựu lại để cho bọn hắn như thế nào à ý tứ tự là lại để cho giang nha tử giang vợ lâm địch hạo hưng tất cả đều đi gặp diêm vương quả thật giao kim lương không nỡ giang nha tử cái này đầu rất dễ dùng cậu h ú ố n g h ổ coi như là con chó dưỡng lâu rồi cũng ít nhiều có chút cảm tình nhưng hắn cũng không thèm để ý dùng ba người này tánh mạng đi đạt được tô thuần phong thông cảm nhưng giao kim lương như cũng cảm thấy cực độ bất an môn chủ chúng ta trở về đi nghe ôm vân đi tới nhẹ nói, nói. Nha. giao kim lương lấy lại tinh thần nhi ra nhữ mày nghĩ nghĩ nói đi cùng triệu sân cương tiền minh nói một chút tình huống đem bọn họ suốt đêm đưa đến thiên phụ thành phố viên g i a trung y bệnh viện đi nghe ô n vân kinh ngạc nói không đến nội a đó là một thái độ vấn đề giao kim lương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ mà cười khổ lắc đầu nói hơn nữa ta còn muốn nhìn thấy viên lão tiên sinh hy vọng hắn có thể ra mặt cùng tô thuần phong nói chuyện đương nhiên nếu như có thể tại trong thời gian ngắn nhất cùng tô thuần phong gặp mặt một lần lời mà nói cựu không thể tốt hơn rồi môn chủ ngươi như thế làm chuyến đi người trong giang hồ sẽ trực tiếp coi thường chúng ta nghe ô n vân không chút nào che giấu địa biểu đạt bất mãn của mình giao kim lương thở dài nói ngươi cho rằng ta muốn như vậy cái k i a tại sao tô thuần phong ở kinh thành giao kim lương nhẹ nhàng mà nói một câu tựa hồ chứng kiến nghe ô n vân mặt m ũ i tràn đầy n g h i hoặc thật sự là nghĩ mãi mà không do hắn đang lo lắng chính là cái gì nha đ à n h phải giải thích nói từ năm trước bắt đầu kỳ môn giang hồ muốn tổ kiến liên minh tin tức đã nhưng đã nhận được chính thức hoàn toàn chính xác nhận thức nhưng rất nhanh trên giang hồ cựu xuất hiện trước mắt dị thường bình tĩnh hơn nữa chúng ta lúc ban đầu đối với chính thức đón ý nói lửa cùng với mấy ngày trước đây chúng ta chủ động liên hệ đều không có thể đạt được đáp lại nghe ô n vân cao mày nói ý của ngươi là chính thức kế tiếp phải có động tác đó là tất nhiên thế nhưng mà cái đó và tô thuần phong nghe ô n vân nghi vẫn không có biểu đạt xong lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nói tô thuần phong thật sự là chính thức người bên kia ít nhất có thể nhất định là có quan hệ đấy giao kim lương n g ử a đầu nhìn qua nặng nề g h bầu trời đêm p h ả n phất xem t h ấ u hết thể tựa như nói không có chính thức bậy mưu đặt kế cùng lén dung túng ngươi cảm thấy tô thuần phong có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi thành tựu trước mắt u y vọng cùng thanh danh sao cái kia cái cái gọi là thần bí sư phụ ở nơi nào hơn nữa ngươi có nghĩ tới hay không tiền minh tuổi thọ ít nhất cũng có ba mươi tuổi đầu rồi có thể hắn nhưng lại tô thuần phong đồ đệ cho dù hắn thiên phú tư chất lại cao có thể có được hôm nay bước vào cố khí cảnh giới thú vị cũng phải tại mười sáu tuổi trước kia bắt đầu tu hành thuật pháp hắn mười sáu tuổi thời điểm tô thuần phong mới bao nhiêu ký môn giang hồ nặng nhất truyền t h ừ a sư ph cũng không phải tùy tiện có thể gọi đấy cái này nghe ô m vân cũng là không hiểu ra sao bởi vì thật là siêu thoát lẽ thường nghi vấn không biết nội tình lời mà nói căn bản không cách nào đoán ra là cái gì nha dạng nguyên do mới có thể tạo ra được như thế quỷ dị tình huống giao kim lương nói sự tình gia khác thường tất có yêu cho nên chúng ta mới càng muốn cẩn thận một chút nghe ô m vân thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu đêm đó hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương cùng giao môn chủ nghe ô m vân tiễn đưa tiền m ì n h cùng triệu sơn cương đi suốt đêm phó đến thiên phủ thành phố viên gia trung y bệnh viện lúc đã là nửa sau đêm giao kim lương không có đánh q u á i dĩ nhiên nghỉ ngơi viên ra ra chủ viên tôn thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới tại sao trong hoa viên cùng sáng sớm khởi tập thể hình viên lão tiên sinh một phen trường đàm bất quá cái này sau khi nhận được viên tôn gọi điện thoại tới tô thuần phong lại không có đáp ứng cùng hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương gặp mặt chỉ cái là l ừ a gạt giống như lạnh nhạt mà lại để cho viên lão tiên sinh chuyển cáo giao kim lương h ắ n tô thuần phong đã đem điều kiện nói ra rồi như vậy hoành lĩnh môn nhất định phải muốn làm đến bằng không mà nói tô thuần phong tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ không từ bỏ ý đồ. thì phải làm thế nào đây lâu này giao kim lương cùng nghe ô m vân cũng chỉ là trong lòng căm giận mà ngẫm lại mà thôi bọn hắn cũng không dám thường thử dùng thực tế đi nghiệm chứng toán h một phát đáp án mà người ở kinh thành tô thuần phong kỳ thật đối với chuyện này tối trung kết quả sẽ như thế nào cũng không có quá lớn nắm chắc chỉ là nương tựa theo chính mình trước mắt thực lực cùng với tại kỳ môn trên giang hồ hiện hách vi danh phải tại lần này sự kiện trong biểu lộ r a hảo không nhượng bộ cường ngạnh thái độ bằng không mà nói chính mình thật vất và biện mệnh đánh ra hòa bình cục diện sẽ rất nhanh hủy với một khi h u ố n hồ tiên minh bị thương lại để cho hắn cảm thấy hay n ấ y đồng thời cũng đặc biệt phẫn nộ t i ề n minh là đồ đệ của hắn đại biểu cho hắn hơn nữa là đi vi hắn làm việc đấy cái này khâu ác khí hắn nhất định phải vi t i ề n minh ra đến nỗi triệu sơn cương tô thuần phong ngoại trừ bởi vì bằng hữu quan hệ do đó phát ra từ nội tâm sẽ cùng triệu sơn cương đứng tại một cái lập trường bên ngoài như nếu không có kỷ môn trong giang hồ thuật sĩ nhúng tay trong đó như vậy tô thuần phong quả quyết sẽ không bởi vì triệu sơn cương ở đẳng kia đầu trên đường xung đột trong bị thương thậm chí tử vong mà giận g ữ lấy muốn cho triệu sơn cương báo thù rửa hận cái này là hai chuyện khác nhau nhưng nếu lần này giao kim lương cùng nghe ông vân dám c a n đảm hào đánh cuộc một lần không d á n h mà để ý hội sẽ tô thuần phong đưa ra điều kiện cho dù là một mình quyết định đem điều kiện đánh cái gãy không có đạt tới tô thuần phong thỏa mãn tô thuần phong cảm thấy đến lúc đó phải đến nhà trả thù cùng viên tôn thông hết điện thoại sau khi hắn lập tức bấm tiền minh điện thoại bên kia rất nhanh tự chuyển được sư phụ ta tại thiên phụ thành phố viên gia trung y bệnh viện ở lại rồi là hoành lĩnh môn môn chủ cùng phó môn chủ cùng một chỗ đem ta cùng sơn cương suất đêm tiễn đưa đến nơi đây buổi tối hôm qua thái độ của bọn hắn chuyển biến thật nhanh một mực đang không ngừng mà giải thích hơn nữa xin lỗi đến nơi đ â y sau bọn hắn còn nói viên gia là kỳ môn trong giang hồ y thuật mạnh nhất thế gia ân ngươi bị thương có nặng sao tô thuần phong nói tối hôm qua đến nơi đ â y sau có vị gọi là viên ban thưởng khâm tiên sinh cho ta cẩn thận mà kiểm tra thân thể tình huống nói là tuy nhiên bị thụ nội thương rất nặng nhưng ở viên gia trung y bệnh viện trải qua khám và chữa bệnh sau hai tháng thời gian t i ể u có thể khôi phục khỏi hẳn nhưng trong hai tháng này ngoại trừ bình thường tu hành sau khi không được thi thuật vậy là tốt rồi an tâm dưỡng thương sư phụ viên ban thưởng khâm tiên sinh nói bọn hắn viên gia cùng ngài quan hệ không tệ tại đây nên không phải là hiện tại kỳ môn trên giang hồ truyền thuyết cái tia gia cùng ngươi quan hệ không phải là nông cạn viên gia à. tô thuần phong cười nói t i ể u là cái này viên gia tốt rồi ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều hơn thay ta chuyển cáo sơ cương chuyện này t a hội sẽ dọn việc đấy tuyệt cho các ngươi không công bị thụ khuất nhục như vậy nhớ rõ t i ể u nói là ta nói lại để cho hắn nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ quan hệ đến vạn thông biêu kiện đại c ụ nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu、Nha. có thời gian ta sẽ đi gặp người đấy treo rồi xong a ân sư phụ gặp lại cúp điện thoại tô thuần phong đứng tại sáng sớm hồng bờ hồ bờ t h ư ở n g thụ lấy gió lạnh đập vào mặt mang đến tấm h mát chi ý suy nghĩ trùng trùng điệp điệp chỉ là còn không có cho được hắn nhiều đi suy nghĩ một phen c h u y ệ n này có thể hay không ảnh hưởng đến trước mắt toàn bộ kỳ môn trên giang hồ dị thường bình tĩnh thế cùng lúc chung điện thoại di động t i ể u v a n g lên là triệu sơn cương đánh tới đấy tô thuần phong đẻ xuống nước nghe sơn cương thuần phong ta biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng cái kêu hành lĩnh môn thuật sĩ ngươi phụ trách dọn dẹp thành phố núi thành phố cái kia tam gia hậu cần xí nghiệp người phụ trách ta sẽ đích thân dọn dẹp đấy triệu sơn cương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái rất trực tiếp nói ngươi yên tâm cho dù là da gốc dạ ta triệu sơn cương cũng sẽ không liên quan đến vạn thông biểu kiện tô thuần phong lạnh nhạt nói ta nói đừng không được hành động thiếu suy nghĩ chuyện này ngươi không cần lo cho rồi thuần phong triệu sơn cương tô thuần phong có rất ít đấy nói với triệu sơn cương lời nói lúc ngự khí nghiêm túc lên gọi thẳng k ỳ danh hơn nữa dùng chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu nói ra đã chuyện này có thuật sĩ nhúng tay rồi như vậy cũng không phải là ngươi có thể giải quyết vấn đề hết thảy muốn dùng đại cục làm trọng hơn nữa ta cam đoan sẽ cho ngươi ra cơn tức này cho ngươi thỏa mãn đấy trong điện thoại di động trầm m ặ t xuống tô thuần phong thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được triệu sơn cương bởi vì cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng cùng xúc động mà phát ra từng tiếng kéo dài hô hấp m buổi tối hôm qua ngoại trừ thuật sĩ mặt khác đối với ngươi động thủ người đều có ai ba cái cái kêu tam gia hậu cần công ty người phụ trách ân bọn hắn chết chắc rồi tô thuần phong ngữ khí lạnh như băng nói hài lòng không triệu sơn cương nói được rồi ta nhận biết tô thuần phong dập máy điện thoại hắn biết rõ mặc dù là mình đưa cho triệu sơn cương như thế hứa hẹn thế nhưng mà dù triệu sơn cương vô cùng cường hành cao ngạo tự phụ tính tình cũng quả quyết khó có thể tiêu mất như vậy phẫn nộ chi hỏa đây là một cái có thể làm được thái sơn sụp đổ với t r ư ớ c mà sắc không thay đổi cực g i nhưng lại là một cái có thù tất báo chi nhân khẩn yếu c o đầu tình trạng nguy cấp hắn có thể chứa hắn người thường không thể nhẫn nhưng đây chẳng qua là tạm thời một khi đưa cho hắn cơ hội tất nhiên làm không được quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không muộn tính nhẫn lại mà là hội sẽ cực kỳ nhanh chóng chọn cơ mà động không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn rút kiếm ra khỏi vỏ cho dù là không đi tự mình động thủ cũng nhất định phải do hắn triệu sơn cương đến chủ đạo báo thù hành động như thế mới có thể giải hắn mối hận trong lòng nhưng chuyện lần này tô thuần phong tuyệt sẽ không cho phép triệu sơn cương đi dùng cái loại này cực đoan thủ đoạn báo thù không nói đến đây là đang thành phố núi khu vực lên triệu sơn cương làm thai nạn chết người lợi mà nói có thể hay không ra nhiễu loạn lớn do đó ảnh hưởng tới vạn thông b i ể u kiện phát triển đại cục vẹn vẹn là vì hoành lĩnh môn đã tham dự việc này trước mắt đúng là kỳ môn giang hồ thế cục nhất vi diệu thời khắc tô thuần phong cũng quyết không cho phép đúng lúc này lại phức tạp kinh thành đại học khảo cổ văn b á c học viện la cùng hoa giáo sư trong văn phòng mặt mỉm cười lý toàn h i ế u đem một sấp văn kiện bỏ vào la cùng hoa trước mặt trên bàn công tác nói đây là đã s i ê u tập đủ tư liệu la cùng hoa chậm rãi từ từ mà lau lau rồi thoáng một phát kính mắt đeo lên sau cầm lấy văn bản tài liệu bắt đầu là xem lý toàn hữu tựa hồ cũng không n ó n g nảy h ắ n từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh mỹ hộp xì gà mở ra bên trong chỉ có một chi chế tắc cực kỳ khảo cứu xì gà còn có một xì gà kìm hai cây đặc chế chuyên dụng xì gà diêm lý toàn hữu lộ ra có chút chuyên nghiệp mà dùng xì gà kìm tại xì gà một mặt phong kín khẩu cắt bỏ một cái lề sách vậy sau rồi mới vạch lên một căn diêm nhẹ nhàng tại trầm rãi chuyển động xì gà lề sách chỗ thêm nhiệt sau lúc này mới nhen nhóm xì gà thổi thổi xì gà giấy lên một mặt sương ngủ lúc này mới phóng tới trong miệm bắt đầu khoan thai địa phẩm vị lấy xì gà hương thơm Khoe thấy như vậy một màn la cùng hoa, ngầm thở hắn Hữu hôm nay, là càng phát tự cho Toàn mắt một màn ngầm biết tự liếc la Lý là là dài, cùng càng qua nay, vậy rõ, đương ắ c thế rồi. đ nhiên lý toàn hữu cũng xác thực đắc thế rồi làm như vậy đúng là sai đại khái đọc nhanh như gió mà lật xem hết văn bản tài liệu la cùng hoa đem cặp văn kiện khép lại ngữ khí lạnh n h ạ t nói lý giáo sư ngươi đã quyết định sẽ đối hoành l ĩ n h môn độc thủ đúng vậy sẽ chờ ngươi ký tên vậy sao rồi mới đem báo cáo trình đi lên lý toàn hữu lòng tự tin mười phần ngươi chuẩn bị cái gì nha thời điểm độc thủ không nóng này lý toàn hữu cởi nói ta muốn lại đợi thêm một tuần lễ căn cứ ta được đến tin tức hoành lĩnh môn thật sự là số con rệm hai ngày này vậy mà lại cùng tô thuần phong kết xuống ẩn đoán sống chết rồi thật đúng là ứng câu kia c kết môn thiên muốn khiến cho vong tất nhiên trước khiến cho điên cuồng đương kim kỷ môn trên giang hồ chỉ sợ không có mấy người có can đảm đi chủ động t r e o chọc tô thuần phong tiểu tử này rồi đương nhiên lần này hoành lĩnh môn cùng tô thuần phong tầm đó thật đúng là cái hiểu lầm t i ự u xem giao kim lương cùng n g h vân lần này biết dùng như thế nào thực tế hành động đến thu hoạch tô thuần phong thông cảm rồi ta cảm thấy được dùng dao kim lương cùng nghe ô m vân bản tính cùng với bọn hắn di vãng làm việc chẳng hề đê ý tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn có lẽ hội sẽ giết mấy người đấy la cùng hoa hai hàng lông mày n h u chặt sự tình lần trước không phải thỏa đàm sao sao vậy lại n h ắ c lên tô thuần phong rồi hả cho nên nói liền ông trời đều không cho hoành lĩnh môn rồi lý toàn hữu cởi đem tô thuần phong cùng hoành lĩnh môn tầm đó phát sinh lần này hiểu lầm đơn giản giảng thuật một lần vậy sau rồi mới nói ra ngươi xem chuyện này là nhiều sao t r ư n g hợp nhiều cơ hội tốt dao kim lương cùng nghe ô n vân mười phần tám Chính m lão la a tuy nhiên ngươi đã chính mình xin thối lui ra khỏi kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến trù bị tổ nhưng ta và ngươi cũng đều là có thêm cộng đồng trách nhiệm cùng chức vụ chuyện này biểu hiện ra xem cùng kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến lại không có sao cho nên ngươi cũng phải tham dự mặt khác vì đền bù trong khoảng thời gian này đến nay ngươi đối với bất mãn ta của ta ta có thể đem hành động lần này công lao tính toán cho ngươi hơn nữa ở trước mặt cáo chi tô thuần phong là ngươi la giáo sư vi hắn b ê n vực kẻ yếu dốc hết sức chủ trương diện trừ hoành à n lĩnh môn Phanh, h Lý đấy. t u l c ù n g h o a h i ế muôn thấy mà vô cái bản. cả giận nói, ngươi nói, hèn hạ, đấy muốn hoan Phong. có phát như thế đại hỏa khí làm gì sao ngươi ngươi như vậy l à cùng hoa cưỡng chế lựa giận nói ngươi lúc trước nói muốn bắt một cái thực lực trung thượng đẳng tông môn lưu phái khai đao giết ga doa khỉ ta giữ lại ý kiến cũng thối lui ra khỏi trù bị tổ bởi vì ta không muốn tại trước mắt tiền cảnh còn không rõ lãng tình thế xuống tựu ngang nhiên thô bạo mà can thiệp kỳ môn giang hồ phát triển mà ngươi trong khoảng thời gian này đến nay, cẩn trọng mà siêu tập đủ hành lĩnh môn làm nhiều việc các căn cứ chính s á c theo mặc dù là diệt trừ hành lĩnh môn cũng có thể bằng những này sung túc căn cứ chính xác theo đến ngăn chặn kỳ môn trên giang hồ tông môn lưu phái thế ra thậm chí sở hữu tất cả thuật sĩ chỉ trích hơn nữa mượn này c h ấ n nhiếp kỳ môn giang hồ ngươi như thế cẩn thận cân nhắc chú toàn ta không có biện pháp phản đối vừa rồi xem qua những n à y ngươi s i ê u tập đến tư liệu sau ta thậm chí còn nghĩ tới muốn toàn lực c ù n g hộ ngươi quét dọn hoành lĩnh môn cái này khỏa h u ác tính nhưng là ngươi sao vậy có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn như vậy một thời cơ đ ộ n g thủ đem tô thuần phong đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên toàn bộ kỳ môn giang hồ mặt đối lập lao la lời này của ngươi đã có thể không đúng lý toàn hữu cười lạnh nói đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi không có tô thuần phong cùng hoành lĩnh môn lần này phát sinh xung đột hiểu lầm chúng ta cũng muốn đối với hoành lĩnh môn động thủ đấy hơn nữa lời này của ngươi cũng quá chu tâm rồi sao vậy sao nói là ta muốn đem tô thuần phong đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió toàn bộ kỳ môn giang hồ mặt đối lập chúng ta làm như vậy vừa mới không phải theo hắn tô thuần phong ý nguyện sao lý toàn hữu ngươi chớ ở trước mặt ta suy đoán minh bạch trang hồ đồ nói như vậy rất không có ý nghĩa la cùng hoa thần sắc cực kỳ phẫn nộ mà trách cứ nói la cùng hoa ngươi đầu tiên muốn nhớ kỹ ngươi thân phận chức vụ của ngươi chức trách của ngươi lý toàn hữu đ ỗ n g nhiên đứng dậy bước đi đi qua cùng la cùng hoa cách bàn nhìn nhau hào không nhượng bộ mà trầm giọng nói ra ta đây cũng là vì muốn tốt cho tô thuần phong tu vi của hắn lại như thế nào cao thâm thuật pháp công kích lại sao vậy cường hãn vô cùng có thể đến cùng cũng chỉ là một cái luyện khí trung kỳ t h u ậ t sĩ hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương cũng là luyện khí trung kỳ hơn nữa hoành lĩnh môn là một cái thực lực không tầm thường môn phái chẳng lẽ chỉ dựa vào hắn tô thuần phong một người là có thể đem hoành lĩnh môn sao vậy dạng sao a đúng rồi hắn còn có một dấu đầu dấu đuôi thủy chung không dám ra hiện tại trước mắt người đời sư phụ hơn nữa tu vị thâm bất khả chắc la cùng hoa ngươi không cho ta lúc này thời điểm đ ộ n g thủ phải hay là không còn nghĩ đến như trước kia mấy lần sự kiện trong như vậy khoanh tay đứng nhìn thậm chí âm thầm trợ giúp gián tiếp mà bức bách tô thuần phong sư t h ử a trồi lên mặt nước do đó bị ngươi biết được cái này sở hữu tất cả người giang hồ đều đang suy đoán lấy bí mật thế nhưng mà ngươi cái đó một lần thực hiện được rồi hả la cùng hoa mánh mà đứng lên hai tay h n lấy cái bản nói ra cái kia lúc trước ta hoài nghi tô t h u n phong là quỷ thuật người thừa kế cho nên m ớ i muốn cha tìm đến hắn sư thừa nhưng hiện tại tô thuần phong tu hành chính là trung tiên bí thuật hắn là sơn môn người trong xuống núi thân phận kỳ môn giang hồ mọi người đều biết chớ ở trước mặt ta cha người hiền lành rồi ta và ngươi kỳ thật đều đồng dạng chỉ có điều ta so ngươi càng thẳng thắn không thích đùa bỡn âm như quỷ kế mà thôi lý toàn hưu cơ, cơ cơ kẹp lấy xì gà tay phải nói lần này tô thuần phong nguyện ý hay không đều không trọng yếu chúng ta quyết sách không phải hắn có thể tới tả hưu đấy hơn nữa sự tình sau hắn phải tin tưởng thiếu ngươi của ta tình ta không đồng ý l、si、người, người đương nhiên g o n g h vấn i quan trọng nhất o là ngươi có một khoả tường quyền đền nợ nước chi tâm nhưng là có chút đạo lý không cần ta giảng ngươi cũng có thể so bất luận kẻ nào đều tin tưởng chúng ta làm sự t ì n h thủ trước tiên nghĩ đến không phải cá nhân mà là cả đại cục la cùng hoa hừ lạnh một tiếng niệm mai nói ngươi cho rằng ngươi như thế làm là được lấy đại cục làm trọng rồi hả ít nhất so ngươi không quả quyết muốn mạnh hơn nhiều lý toàn hưu không chút nào khách k h í nói ta thừa nhận luận và thuật pháp tu vị ta xa không bằng ngươi có thể chúng ta tuy nhiên là thuật sĩ nhưng không phải những cái tiêu k ỳ môn trong giang hồ lùn của thuật sĩ làm sự t ì n h không thể quá mức không quả quyết xem trước chú ý sau cái kia chỉ biết suy yếu uy tín của chúng ta đương kim thời đại kỳ môn giang hồ mới vừa tiến vào phồn m i n h thời kỳ như như lời ngươi nói chúng ta cũng là đang sợ lấy thạch đầu qua sông nếu như chúng ta từ giờ trở đi tựu lần nữa n h ư ợ n bộ không dám ở bất cứ chuyện gì bên trên quyết đoán ra tay giải quyết dứt khoát ngược lại chịu lấy đến kỳ môn trên giang hồ những cái kia lủng có c h i âm ảnh hưởng lời mà nói sau này thì càng thêm khó xê có thể quản khống rắc rối phức tạp kỳ môn giang hồ rồi la cùng hoa nhất thời im lặng hắn không phải không thừa nhận lý toàn hưu nói rất có đạo lý nhưng chuyện này n a n g nhiên đem người vô tội tô t h u n phong độ lên nơi đầu sóng ngọn gió la cùng hoa vô luận như thế nào cũng làm không ra chuyện như vậy ra bởi vì như vậy không khỏi lộ ra quá mức ti tiện b ị hủi một khi tương lai chân tướng bạo lộ với thiên hạ chính thức uy tín sẽ bị càng thêm suy yếu ngẫm nghĩ hai phần chung sau la cùng hoa biểu tình trở nên h ò a hoạn rất nhiều dùng thương lượng giọng điệu nói ra lý giáo sư d i ệ t trừ hoành lĩnh môn sự tình ta không phản đối hơn nữa vi để tránh cho tạo thành thêm nữa không tất yếu tổn thương ta cũng sẽ đích thân ra tay nhưng là ta cảm thấy được hay vẫn là lại đợi thêm một thời gian ngăn a ít nhất lại để cho tô thuần phong cùng hoành lính môn ở giữa đoàn khí tiêu tán sau chúng ta động thủ lần nữa đến lúc đó tô thuần phong cũng sẽ không quá bị động thời gian không đợi người lý toàn hưu khe khẽ thở dài tựa hồ hơi mệch chút giống như ngậm si gà hướng trên ghế s a lon k h ẽ dựa ngẩng lên mặt thôn vân thổ vụ vừa nói thời đại đang phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật quân sự đều tại bước về phía toàn cầu hóa kỳ môn trên giang hồ hội sẽ tiến vào thêm nữa từ bên ngoài đến thuật sĩ kỳ môn giang hồ thuật sĩ cũng sẽ đi ra biên giới nếu như bước tiến của chúng ta chậm ai biết không lâu tương lai có lẽ t i ể u vào ngày mai sẽ phát sinh cái gì nha la cùng hoa ngơ ngẩn tiếp theo lắc đầu đối với cái này hắn cũng rất bất đắc dĩ thế gian không như ý sự t ì n h 8 phần 10, 9. tuy nhiên la cùng hoa rất rõ ràng lý toàn hữu người này cho dù là nội tâm thực sự như hắn lời vừa mới nói cái kia chút ít lo lắng lo lắng lo quốc lo dân lo giang hồ có thể càng nhiều nữa vẫn là vì thành t o à n hắn giã tâm của mình cùng địa vị bởi vì lý toàn hữu người này làm việc tư tưởng quá cấp tiền đến rồi hận không thể trong khoảnh khắc sẽ đem toàn bộ kỳ môn giang hồ chở mình cái ú t xớp vậy sao rồi mới do hắn đến toàn quyền k h ô n g chế ở chế tạo ra một cái mới đích k ỳ môn giang hồ vài phần chung sau la cùng hoa tại cặp văn kiện bên trên ký chữ lý toàn h ư u cầm lấy cặp văn kiện mỉm cười nói lao la là, ta biết rõ ngươi không đành lòng như vậy đi ta phá lệ một lần giả giả không biết nói ngươi có thể lén hướng tô thuần phong lộ ra tin tức này cũng tốt lại để cho hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt la cùng hoa không nói gì lý toàn h ư u quay người ly khai chương năm trăm chín mươi sáu như thế nhanh chóng quả quyết trả thù chương như thế nhanh chóng quả quyết trả thù triệu sơn cương chỉ là tượng trưng mà tại thiên phụ thành phố viên gia trung y bệnh viện chờ đợi một ngày đêm đó tự quay trở về thành phố núi thành phố đối với hắn mà nói bị người vây đánh bị thương vậy sau rồi mới ở tại trong bệnh viện là một loại xỉ n đục tiến minh ngược lại là cũng nghĩ qua cùng triệu sơn cương cùng đi chỉ có điều hắn thụ chính là nội thương hơn nữa thân là thuật sĩ đụng phải cường hoành thuật pháp đột nhiên công kích mãnh liệt nội thương rất nặng cho nên tại viên gia trung y trong bệnh viện ở tiếp nhận chuyên nghiệp trị liệu là trước mắt lựa chọn tốt nhất viên gia mấy vị ý thuật cao thủ hội trần sau đều đề nghị hắn đừng không được ra viện mà tô thuần phòng càng l à tại trong điện thoại m ì n h s ắ c cáo chi tiền m ì n h phải nghe theo ý thuật tiên sinh phân phó hắn nói gặp thuật pháp gây thương tích vô luận nặng nhẹ thân là thuật sĩ bình thường đều có thể thông qua cá nhân ổn thỏa tu hành c h ậ m dại an dưỡng do đó khôi phục nhưng cái kia cần rất dài thời gian hơn nữa phải cẩn thận từng ly từng tí quan trọng nhất là phải có phong phú thực tế kinh nghiệm còn nếu có thể nội thị xem xét t h ể như vậy ngươi có kinh nghiệm sao ngươi có thể làm được nội thị xem xét thề sao cho nên cho ta thành thành thật thật đãi tại đó đối với gặp thuật pháp gây thương tích nhất là trọng thương sau khi bản thân an dưỡng khôi phục tô thuần phong có thể nói là kinh nghiệm quá phong phú rồi kiếp trước hắn t i ể u từng một lần lại một lần mà tại kịch liệt đấu pháp xung đột ở bên trong gặp qua nội thương nghiêm trọng thậm chí có mấy lần lại như vậy tiếp cận tử vong nghiêm trọng nhất lúc tâm ma cơ h ầ ngầm chiếm hắn t h ầ n chí trọng sinh đến nay tô thuần phong cũng có như vậy mấy lần trên người trọng thương bất quá đối với với là người của hai thế giới tâm cảnh tu vi kỳ cao hắn mà nói chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng an toàn hoàn cảnh như vậy dùng thuật pháp tu hành cùng bản thân bản nguyên trong tiến hành bộ bị thương chữa trị trị liệu không phải cái gì nhà vệ khó húng hổ quỷ thuật một cho nd môn vốn là có chữa trị trị liệu nội thương thuật pháp có thể dù vậy kiếp trước đem làm hắn trên giang hồ như mặt trời ban trưa sau khi gặp trọng t ư ơ n g lúc cũng sẽ lại để cho viên ra ý thuật cao thủ như viên tôn viên quang vinh viên ban thường t â n vì hắn chưa t h ư ờ n g một là an toàn không gió hiểm hai là hiệu quả trị liệu nhanh đương nhiên rất quý tám giờ tối trung tả hữu khoảng cách thành phố núi thành phố vạn thông biểu kiện phân công ty gần đây một nhà bình thường trong tử điếm triệu sơn cương nửa nằm nửa tựa ở gian phòng trên giường n h ư không có việc gì lật xem lấy một bản công ty lựa chọn đêm qua tao nộ cái kia chàng kinh tâm động phách xung đột cùng với bị ba người vây đánh lại để cho hắn toàn thân nhiều chỗ bị đánh được nổi lên máu ứ động nhất là trên mặt trên đầu càng l à c ó t r ả phá miệng vết thương cùng mấy khối rõ ràng xứng nhưng hắn hoàn toàn không để ý loại thương thế này theo mười mấy tuổi bắt đầu ở ở nông thôn hôn l a t lộn đến bây giờ như thế trường thời gian trôi qua rồi đao trên người hắn tổn thương ít nhất cũng có hai mươi mấy đầu bị đánh phá ở bị thương đổ máu trà phá lớp da càng l ạ như là chuyện thường ngày cũng cựu mấy năm này hắn mới bắt đầu thời gian dần trôi qua không tham dự nữa trực tiếp bầu đấu xung đột nhưng trong lòng của hắn hỏa khí căn bản không thể đi xuống hắn để sách trong tay xuống ngựa mặt nhìn lên trời trần nhà trong nội tâm có chút không cam lòng mà nghĩ đến trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có tô thuần phong một người có thể ép tới ở hắn rồi coi như là đội thành trung châu thành phố tiếu gia vị kia từng tại kinh thành nhậm chức quá lớn khí tràng cường đại đến lại để cho hắn triệu sơn cương đều không thể không cúi đầu có thể triệu sơn cương tự tin nếu như đồng dạng dưới tình huống tiếu toàn cảnh dùng chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu bắt buộc hắn không thể đi trả thù hắn tuyệt sẽ không nghe lệnh với tiếu toàn cảnh mà sở dĩ phục tùng tô thuần phong triệu sơn cương khe khẽ thở dài hắn biết rõ ngoại trừ cảm ơn với tô thuần phong đã từng đã cứu mẹ của hắn hắn còn phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn c a m nguyện vi tô thuần phong lên núi đao xuống biển lửa bên ngoài triệu sơn cương rất có tự mình hiểu lấy hắn biết rõ chính mình là phát ra từ nội tâm mà sợ h ã i tô thuần phong không có lý do gì hoặc là nói không thể nào đi giải thích bởi vì bản tính tự phụ tới cực điểm triệu sơn cương nghĩ tới quá nhiều lý do tới khuyên đạo chính mình tại sao phục tùng với tô t h u n phong nhưng m ỗ i nghĩ đến một cái nhìn như hợp lý lý do hắn đều rất nhanh rõ ràng mà đ o á n được lý do này căn bản không thích hợp hắn triệu sơn cương xoát xoát xoát tiếng đập cửa vang lên triệu sơn cương như n h ữ n mày mặt lộ vẻ không thích nhớ rõ trước kia ở trong xã hội hốn lăn lộn thời điểm mỗi lần bị thương chảy máu hắn đều cho rằng vẻ vàng cảm thấy đây đều là tư lịch cái này đều có thể hiện lộ rõ ràng chính mình cường thế cùng gan dạ sáng suốt thậm chí ước gì đem thương thế của mình cho tất cả mọi người chứng kiến có thể hốn lăn lộn đến hôm nay thân phận địa vị sau triệu sơn cương dĩ nhiên trở nên rất chán ghét bị bất luận kẻ nào cho dù là vốn không quen biết người chứng kiến hắn bị đánh bị thương bộ dạng ai triệu sơn cương ngữ khí bất thiện mà hỏi thăm triệu tổng là ta vi với quân ta đã nằm xuống có cái gì nha sự tình ngày mai nói sau triệu tổng có việc gấp triệu sơn cương nhịu nhữ mày đứng dậy đi qua đem cửa mở ra lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên đứng tại cửa ra vào chú ý cẩn thận hướng sung đánh giá vi với quân h ừ một tiếng trách mắng ngươi sao vậy bộ dạng này lén lút đức hạnh có việc tiến đến nói đi nói xong triệu sơn cương quay đầu hướng trong phòng đi đến lựa giận trong lòng càng lớn v ì với quân đi nhanh lên tiến đến đóng cửa lại hắn chạy chậm đến trong phòng cũng không hướng trên ghế xa lo ngồi n liền lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc đệ nặng cuống họng thấp giọng nói triệu tổng ta vừa nhận được tin tức giang nha tử cùng giang vật lâm địch hạ o hưng đều chết hết ân triệu sơn cương manh kinh nói sao vậy cái chết tất cả đều là đột phát tập bệnh vừa rồi ta nhận được có thể nhờ và bằng hưu gọi điện thoại tới nói ba người bọn hắn đều là t r ạ n g vạng tối lúc trong nhà phát bệnh đấy vậy sao rồi mới tranh thủ thời gian đưa đến rời nhà gần đây bệnh viện ngay tại nửa giờ sau bọn hắn lần lượt thậm chí có khả năng tại cùng một thời gian ở bên trong cứu giúp không có hiệu quả tử vong triệu sơn cương trầm mặc một hồi đông nhiên ngẩng đầu nhìn vi với quân nếu mày trách cứ nói bọn hắn chết rồi ngươi khẩn trương cái gì nha ta ta đây không phải cái này cái chết của bọn hắn không có quan hệ gì với chúng ta triệu sơn cương lạnh lùng nói vâng ta biết rõ đây nhất định không có quan hệ gì với chúng ta vi với quân liên tục không ngừng n gật đầu nhưng vẫn cựu lòng còn sợ hay nói thế nhưng mà dù sao chúng ta vạn thông điều kiện Cùng bọn họ triệu ầ m mới đó đã vừa xảy a không h ả mái, hơn nữa t r tổng tầm đột, ta ngươi còn, cùng bọn xung nên lắng, cảnh cho họ tầm đó đã xảy ra xung đột, cho nên ta lo sơn á t tra. Triệu sẽ s đến điều cương nói không có quan hệ gì với chúng ta ngươi còn lo lắng cái giảm à triệu tổng ta cảm thấy cho ngươi hay vẫn là trước trốn một trốn coi như là cảnh sát sẽ không tới cha ta và ngươi có thể giang nha tử giang vượt lâm địch hạo hưng tại thành phố núi thành phố trên đường đều là có thêm tương đương phân lượng nhân vật thuộc hạ có rất nhiều qua mệnh giao tình huynh đệ hơn nữa người nhà của bọn hắn khẳng định cũng sẽ bởi vì thương tâm quá độ do đó hoài nghi đến chúng ta trên đầu vạn nhất bọn hắn không phân tốt xấu cần phải đến tìm chúng ta trả thù mà nói triệu sơn cương n h í u mày làm sơ suy nghĩ sau khoát tay á o nói đừng cả kinh một trật đấy chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta thân chính không sợ bóng dáng nghiêng sợ cái gì nha dạ dạ thế nhưng mà được rồi nhanh đi v ề y a ta được nghỉ ngơi ai được rồi được rồi cái kia triệu tổng ngươi sớm đi nghỉ ngơi vi với quân sầu mi khổ kiểm mà đi ra ngoài đóng cửa lại triệu sơn cương từ trên ghế x ạ lòn mà bắt đầu đi trở về đến bên giường nằm xuống nhìn chân nhà trong nội tâm tình tiết phức tạp hắn biết rõ cái này ba cá i nhân mạng là tô thuần phong trả thù nhưng hắn không biết tô thuần phong lại như thế nào khởi xướng trả thù đấy hẳn là thần bí thuật pháp thủ đoạn a nếu không không cách nào giải thích loại này quỷ dị đấy trùng hợp đến lại để cho người khó có thể tin sự kiện chỉ là cái này trả thù khởi xướng tốc độ cũng quá nhanh rồi nhanh đến làm cho triệu sơn cương trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp nhận buổi sáng hôm nay hắn còn mang bất mãn cảm xúc nói với tô thuần phong hắn muốn đích thân áp dụng trả thù bởi vì hắn biết rõ chính mình trả thù tất nhiên là nhanh chóng đấy hung ác lệ đấy tô thuần phong không cho hắn trả thù nói sẽ cho hắn một cái giá thỏa mãn lúc ấy triệu sơn cương tin tưởng tô thuần phong có thể vì hắn báo thù bởi vì tô thuần phong là thần bí đấy cường đại thuật sĩ có thể thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng siêu tự nhiên thần bí thuật pháp nhưng triệu sơn cương đã cho rằng vô luận kết quả như thế nào hắn cũng sẽ không thỏa mãn bởi vì hắn muốn chính mình tự tay áp dụng trả thù bởi vì hắn không muốn tại đang kể thời gian dài trong khi chờ đợi đi lặng chờ lấy người khác vì chính mình báo thù thành công ty tước bởi vì như vậy khó hiểu hận có thể tô thuần phong không có lại để cho hắn đợi lâu đối với giang nha tử giang v ư ợ t lâm địch hạo hưng trả thù đến mức như thế tấn mãnh như thế quả quyết tàn nhẫn như thế nhiều năm trước tới nay triệu sơn cương một mực đều vô cùng tin tưởng vững chắc năng lực của mình cũng tin tưởng vững chắc chính mình chỗ đi đạo này lên những cái kia trực tiếp mà thô bạo làm việc thủ đoạn hắn thậm chí mỗi lần chứng kiến hoặc là nghe nói trên xã hội rất nhiều bất công sự t ì n h lúc đều cười lạnh mớn chuyện nhỏ dựa vào cảnh sát pháp luật chờ xem ngày tháng năm nào mới có thể cấp cho ngươi lên được công bình chẳng hắn loại người này làm việc phương thức tại trong thời gian ngắn nhất bằng hung á c nhất dứt khoát thủ đoạn giải quyết vấn đề ví dụ như hắn đã từng giải quyết một vị thủ hạ bất hiếu thuận chuyện của cha mẹ t ì n h hung hăng một trận mánh liệt đánh tăng thêm cường hữu lực uy hiếp sau khi vị kia thủ hạ mặc dù là bị hắn đuổi ra khỏi công ty không hề đi theo hắn hôn l a n lộn có thể cho tới bây giờ đã nhiều năm rồi trong nhà một mực đều ngoan ngoan hiếu thuận cha mẹ rất sợ bị triệu sơn cương lại biết rõ cái gì nhà tin tức còn có thay người khác hoặc là công ty của mình đi đòi nợ lần đó không phải gọn gàng mà linh hoạt giải quyết vấn đề triệu sơn cương cảm thấy nếu như cái này nợ nần vấn đề lại để cho hắn đi cùng người quanh năm tháng dài mà lên tòa án quả thực là không thể tưởng tượng nổi cũng thì không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình khai mở mẹ nó cái gì nha vui bừa ai có rảnh với n g ư ơ i nha d à y vò k h ố n khổ còn mẹ nó được thụ những cái kia bất khí mỗi ngày trong nội tâm nhớ thương lấy chuyện này ăn không ngon ngủ không ngon mẹ hắn đ ấy đạo lý ngươi không giảng sổ sách không nhận nằm đấm dao găm mệnh ngươi nhận thức không nhưng bây giờ triệu sơn cương liên tục cười khổ chính mình trước kia làm những chuyện kia cũng gọi là dứt khoát thống k h á i công u n g t t h u ầ p h o n tối sau n n tự đi đổ thư quán đọc sách học tập tô thuần phong đột nhiên nhận được la cùng hoa giáo sư điện thoại lại để cho hắn đi văn phòng một chuyến đối với cái này tô thuần phong ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý nghỉ đông trong lúc viên ra cùng h à n h lĩnh môn ở giữa mâu thuẫn bởi vì dương sóng nguyên nhân chính mình đã tham dự kết quả hai ngày này bởi vì chính mình ra công chuyện của công ty lại cực kỳ trùng hợp mà cùng h à n h lĩnh môn tầm đó đã xảy ra chính diện xung đột mâu thuẫn có nửa cái chính thức thân phận la c ù n g hoa hơn nữa trước mắt kỳ môn trên giang hồ tình thế vi diệu sao vậy khả năng không quan tâm trên giang hồ xảy ra sự kiện cho nên la cùng hoa tìm mục đích của hắn đơn giản là cựu cái này hai kiện sự tình cùng hắn đàm nói chuyện đương nhiên cũng có khả năng là la cùng hoa không biết được tô thuần phong cùng hoành lĩnh môn tầm đó chuyện đó xảy ra bởi vì tô thuần phong không có đối với bên ngoài t ạ n tin tức mà hoành lĩnh môn cùng viên ra cũng có thể sẽ xuất phát từ các loại như là mặt mũi các loại nguyên do do đó giữ bí mật như vậy la cùng hoa tìm hắn tô thuần phong không ở ngoài tựu i là đảm quan với giang hồ liên minh tổ kiến một chuyện rồi mặc kệ đàm nào sự tình tô thuần phong cũng sẽ không quá để ý cho nên hắn là ôm rất nhẹ nhàng tâm tính tiến nhập khảo cổ văn bát học viện la cùng hoa trong văn phòng chương năm trăm chín mươi bảy võ trang v â quanh chương võ trang v â quanh trong văn phòng tô thuần phong m í mắt bông u xuống lấy nghe xong được la cùng hoa trải qua châm trước sau tìm từ còi t r ư ờ n g giảng thuật thuần phong hy vọng ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta la cùng hoa khe khẽ thở dài trong nội tâm áy náy vô cùng nói l é n đem chuyện này tin tức sớm tiết lộ cho ngươi nhưng thật ra là trái với nguyên tắc quy định đấy nhưng ta không đành lòng nhìn xem ngươi đụng phải đột nhiên xuất hiện đà kích cho nên sớm cáo chi ngươi cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng có thể sớm cân nhắc ra ứng đối kế sách tận lớn nhất khả năng yếu bất sự tỉnh phát sau bị động ảnh hưởng tô thuần phong có chút h ạ t mục ngửa mặt tựa ở một mình ghế s o f a trên lưng ngựa khí đạm mặc nói la giáo sư kỳ thật chuyện này trú tính ngươi cũng không có tham dự à. diệt trừ hoành linh môn là chúng ta trước kia t i ể u kế hoạch tốt la cùng hoa nhẹ nói nói ngươi làm như vậy người hiền lành kết quả chỉ có thể rơi cái hai bên không phải người kết cục tô thuần phong rất không khách khi nói la cùng hoa nhìn xem h ạ t mục làm dưỡng thần hình dáng tô thuần phong tựa hồ cũng không có bởi vì cái này t ắ c thì rất đột nhiên rất ti tiện vô sĩ tin tức mà xông quan giận dữ nhưng mà dùng la cùng hoa cao thấm t h vị có thể rõ ràng mà cảm g i á đến t ô thuần phong cái kia không có áp chế không hề che giấu mà tản mát ra hung ác lệ khí tức hắn tức giận phi thường ta có thể hướng lý toàn hữu hạ chiến thư sao t ô thuần phong đẫu nhiên rất đột ngột mà hỏi thăm cái này một hồi cuộc chiến sinh tử t ô thuần phong mở mắt ra lập tức cười lắc đầu nói cái này con r ù a già nhất định sẽ đem đầu co lại đến trong vỏ đấy là cùng hoa im lặng trong phòng yên tĩnh trở lại chuyện này cơ hồ là một cái khó giải từ cục cho dù là tô thuần phong hiện tại sẽ biết kế tiếp lý toàn hữu muốn diện trừ hoành lĩnh môn tin tức có thể hắn cũng không có cách nào đi ngăn lại loại chuyện này phát sinh thứ nhất đây là chính thức dĩ nhiên định ra đến kế hoạch ngăn bài đừng nói là hắn tô thuần phong coi như là tung tiên ca cũng không có như vậy đại mặt mũi cùng thực lực đi ngăn cản thứ hai tô thuần phong càng không khả năng đem cái này t ắ t thì tin tức tiết lộ cho hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương lại để cho bọn hắn toàn bộ tông môn tranh thủ thời gian chạy trốn đương nhiên trước mắt loại này thế cục xuống hoành lĩnh môn muốn chạy cũng chạy không được chính như lý toàn hữu theo như lời diện trừ hoành lĩnh môn kỳ thật tô thuần phong đánh n y tâm ở bên trong là tuyệt sẽ không phản đúng đích thậm chí còn sẽ vì này cảm thấy cao hứng chỉ có điều chuyện như vậy không có lẽ tại trước mắt cái này vi diệu thời gian đoạn ở bên trong phát sinh h ú n g chi tô thuần phong thật đúng là không phải cái loại này tuổi trẻ khí thịnh đến bất kể hậu quả xúc động lô mãn g tính tình hắn biết rõ nếu như mình cho hành lĩnh môn báo tin lời mà nói không thể nghi ngờ bằng là trực tiếp tỏ thái độ cùng với chính thức đối nghịch rồi như vậy hội sẽ mang đến nhiều sao nghiêm trọng hậu quả không cần nói cũng biết cho nên lý toàn hữu bề ngoài giống như thiện ý mà làm ra nhượng bộ lại để cho la cùng hoa sớm đem tin tức để lộ cho tô thuần phong kỳ thật c ũ n g không nói cho tô thuần phong không có cái gì nhà khác nhau chỗ tốt đơn giản là có thể làm cho tô thuần phong sớm làm chuẩn bị tâm lý nhưng lại muốn nhiều như vậy vài ngày đấy bực bội cùng tức giận cùng với bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng đợi sự tình hướng chính mình bất lợi phương hướng phát triển hơn nữa phát sinh cái này mẹ nó tựu là tại ủy thế hiếp người t r u n g điện thoại di động vang lên tô thuần phong nhìn nhìn điện báo biểu hiện là triệu sơn cương đánh tới đấy hắn cũng không có cấm kỵ la cùng hoa liền ân rơi xuống nước nghe sơn cương Cái gì nha sự t n nhận h Ta được t i n thuần ứ c trước ngay tại nửa giờ tại k i núi người thành thành phố núi, thành phố ba đ ề chết hết. Nha! h Tô t u phong nữ khí rất bình tĩnh biểu lộ cũng rất đạm mạc hắn đương nhiên biết rõ triệu sơn cương nói ba người kia là cái gì nha người còn có việc sao không có việc gì a đúng rồi thuần phong buổi sáng thật xin lỗi đều là huynh đệ mình ôm cái gì nha xin lỗi a khách khí rồi tô thuần phong nói cái kia hiện tại hỏa khí tiêu tan chưa ân tiêu tan là tốt rồi tô thuần phong mỉm cười nói thời đại biến hóa quá nhanh không thể so với mấy năm trước rồi hơn nữa ngươi bây giờ thân p h ậ n địa vị đều cùng trước kia bất đồng sau này làm cái gì n h a sự tình hay là muốn lo lắng nhiều thoáng một phát làm việc phương thức cũng phải đổi lại mạch suy nghĩ không thể gặp được điểm cái gì n h a cái dám chuyện đại sự tự ngồi không yên một mặt mà khinh xuất tốt rồi lời nói thêm càng thừa thải đừng nói rồi ta hiện tại không quá thuận tiện trước như vậy đi tốt gặp lại tắt đường dây tô thuần phong đưa di động ước lượng hồi trở lại trong túi quần lúc này mới nhìn về phía la cùng hoa không nhanh không chầm nói giao kim lương tốc độ rất nhanh đã đem cái kia ba con chó l à cùng hoa cao mày nói hắn cũng nên chết l à giáo sư xin ngài c h u y ể n cáo lý toàn hữu tô thuần phong đứng dậy biểu lộ bình tĩnh n g ự a khí đạm mặc nói các ngươi nếu là chính thức làm cái gì nha sự tình đương nhiên có thể từ nào đó tính tình đến ta là bình dân dân chúng lại là một thân một mình không giống kỳ môn trên giang hồ những tông môn k i a lưu phái thế gia thực lực cường hành nói chuyện lực lượng mượn phần nhưng là ta cũng không cần hắn như vậy giả vờ hảo tâm bí mật lại làm loại này ti tiện vô sỉ hoạt động chuyện này sau khi hai chúng ta không thiếu nợ nhau thuần phong gặp lại t ô thuần phong quay người đi ra ngoài l à cùng hoa giống như có chút mệnh mọi giống như tựa vào trên ghế dựa thật dài mà thở dài một hơi ký môn giang hồ hay vẫn là như vậy bình tĩnh loại này dị thường bình tĩnh tiếp tục thời gian lâu rồi tự lại để cho mỗi một vị thân ở trong giang hồ thuật sĩ cũng nhịn không được bắt đầu trong lòng hốt hoảng ai cũng tin tưởng tại chính thức dĩ nhiên minh s á t tỏ thái độ muốn tổ kiến giang hồ liên minh sau khi giang hồ theo lúc ban đầu vô cùng náo nhiệt trở nên bình tĩnh trở lại mà chính thức lại coi như thật sự ngầm đồng ý trên giang hồ rất nhiều tâm môn lưu phái thế ra không hẹn mà cùng lãnh đạm chống đỡ chế đối với cái này chẳng quan tâm biểu hiện ra thoạt nhìn tổ kiến giang hồ liên minh sự t ì n h thật đúng là như vậy bị thủ tiêu rồi nhưng không ai biết rõ sự t ì n h ra khác thường tất có yêu lịch sử đến nay chính thức đích d í trí đều khó có khả năng dễ dàng như thế mà bị kỳ môn trên giang hồ đại đa số thuật sĩ đích d í trí chỗ tả hữu trái lại chính thức càng khuyên hướng với dùng cường thế áp chế quản khống kỳ môn giang hồ loại này vừa chính vừa tả cực kỳ tồn tại đ ặ thù nói đơn giản ra đó chính là ngươi nhóm đám bọn họ càng muốn sao vệ dạng Còn một tuần vòng sau chạm vào tối thành phố núi thành phố phía bắc hợp sông khu vùng ngoại ô láng giềng gần bờ sông hoành linh môn cạnh ngoài đầu tư công ty ngoài cửa lớn trời chiều treo ở phía tây dãy núi phía trên tản ra đẹp mắt hưởng mang đem mảng lớn mảng lớn đám mây ánh trở thành đỏ bừng rắn đỏ trong lúc đó tại từng cơn không gián đoạn động cơ trong tiếng nổ vang một cỗ lại một cỗ quân màu xanh lá chính là xe tải xe dịp chạy như bay mà đến vậy sao rồi mới tại hoành lĩnh môn đầu tư công ty ngoài cửa lớn dừng lại nguyên một đám súng v ắ t vai đạn lên nòng đằng đằng sát khí binh sĩ theo trên xe nhảy xuống nhanh chóng đem đầu tư công ty đại môn phong tỏa hơn nữa có c à n g nhiều binh sĩ chạy bộ hướng toàn bộ công ty cùng phía sau to như vậy khu dân cư bốn phía xúm lại đi qua dùm bảo đ ả n không cho bất luận kẻ nào từ nơi này chạy đi cùng lúc đó phía sau trên mặt sông theo động cơ tiếng oanh minh chuyển đến mấy chiếc công kích t u y ể n thu hoạch lớn lấy súng vắt vai đạn lên nòng q u a n binh bổ sóng trạm b i ể n chạy như bay tới vây quanh theo sau nhiều đội súng vắt vai đạn lên nòng binh sĩ theo công ty đại môn chạy bộ nhảy vào trật tự t ỉ n h nhiên nhưng tốc độ phi thường cực nhanh mà phong tỏa ký túc xá và bên ngoài mấy cái thấp bé công trình kiến trúc tất cả cửa ra vào không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập càng có rất nhiều binh sĩ dĩ nhiên tại quan quân dưới sự dẫn dắt hướng phía sau to như vậy ở lại sân nhỏ phóng đi ba chiếc màu đen xe con theo sau chạy nhanh nhập công ty theo ký túc xá bên hông trên đường quấn đi đi qua lái vào ký túc xá phía sau hoành l ĩ n h môn xe con tại hoành l ĩ n h môn trong đại viện lầu chính trước dừng lại giao kim lương nghe ô n vân các loại đợi hoành l ĩ n h môn rất nhiều thuật sĩ dĩ nhiên theo trong lầu bước nhanh đi ra thần s ắ c khẩn trương vạn phần mà đứng ở trước cửa trên bậc thang nhìn xem xông tới nhiều đội súng vắt vai đạn lên nòng quá a binh môn chủ cái này đây là xảy ra chuyện gì một vị thủ hạ khẩn trương không thôi mà hỏi thăm sợ cái gì nha giao kim lương n h í u mày quát tháo một câu nghe ô n vân dĩ nhiên thỏ tay từ trong lòng móc ra một khối to cỡ lòng bàn tay màu đồng cổ bắt quáy kính biểu lộ âm chầm nói đây là muốn cầm chúng ta khai đao rồi tô thuần phong giao kim lương hàm răng cắn được cờ r i ắ c tiếng nổ lúc này biết được vài ngày trước cùng tô thuần phong tầm đó kết xuống ẩn đoán sống chết rồi nghe ô n vân cùng với mặt khác ba bốn tên hoành lĩnh môn nhân vật chủ yếu nghe được giao kim lương cắn răng toát ra tên tô thuần phong lập tức đều hiểu giống như hiểu được đây là cùng chính thức có cấu kết thậm chí sớm đã là quan trong môn người tô thuần phong muốn dùng thiên vị ý thế hiếp người rồi cái này ti tiện người vô sỉ xem điệu bộ này rõ ràng muốn đem hoành lĩnh môn tiều gì ta g a o kim lương sắc mặt trở nên tái nhật nếu như nộ đổi lại tại bất kỳ một cái nào địa phương đừng nói là hắn giao kim lương coi như là tăng thêm trong môn phái sở hữu tất cả thuật sĩ đều quả quyết địch không gì hơn những cái này nhiều súng vắt vai đạn lên nòng quân ngũ sát phạt khí thế cường hãn vô cùng bọn quân minh những cái kia khủng bố thần bí thuật pháp tại đây chút ít đằng đằng sát khí quan binh trước mặt căn bản chính là hồ giấy không chịu nổi một kích nhưng là nơi này là hoành lĩnh môn là giao kim lương bọn h ắ n khổ tâm kinh doanh chiếm giữ nhiều năm hàng hồ hoành lĩnh trong môn có nhiều năm không ngừng bố trí xuống cũng hoàn thiện cường đại thuật trận bất luận là cái gì nha người bao nhiêu người tiến vào hoành lĩnh môn thuật trận trong phạm vi kể cả bên ngoài phương viên ba cây số ở trong giao kim lương đều có năm chắc đưa bọn chúng toàn bộ đánh bại đương nhiên cũng có năng lực sát thương một nhóm người tuy nhiên giao kim lương rất rõ ràng một khi chính mình ngang nhiên thi triển thuật pháp khởi động thuật trận c ô n mấy cái này g n võ trang quân nhân tiến hành bấy nhiễu lợi mà nói chạy trốn cũng không phải cái gì nhà việc khó bất quá hắn vô cùng rõ ràng một khi chính mình hôm nay cùng cường đại cơ quan quốc gia phát khởi chính diện xung đột như vậy thiên hạ to lớn đem sẽ không còn có hắn dung tờ hở ơ N cho ỗ Có thể h nên i giao cái đó còn lo lắng đi kim lương này. Tình thế dĩ nhiên thiết quyết tâm ra hôm nay phải lao ra tại bị cơ quan quốc gia truy xét đến cũng tiêu diệt trước khi giao kim lương cùng trong môn cùng một chỗ chạy đi thuật sĩ thế tất muốn đem lật lỏng dùng thiên vị hèn hạ vô s ỉ hại hoành lĩnh môn tô thuần phong thân nhân bằng h ữ u đều đổ xác nếu như có thể giết tô thuần phong vậy thì càng tốt hơn tô thuần phong thuật pháp tu vị lại như thế nào cao thâm thuật pháp lực công kích lại như thế nào cường hành có thể hắn cũng không quá đáng là một người muốn lấy tánh mạng của hắn cũng không quá đáng là một viên đạn việc nhỏ giao kim lương thần sắc lạnh lùng ngạo nghễ mà đứng hai tay nhẹ nhàng lục lọi pháp khí ấm trả mấy chục cây khẩu nhắm ngay đứng tại trên bậc thang hoành lĩnh môn thuật sĩ vài tên mặc màu đen â phục thanh niên theo kiệu trên xe đi xuống nguyên một đám thần sắc lạnh lùng như là bảo tiêu vừa giống như sát thủ bọn hắn từng người tách ra đứng thẳng ánh mắt như đao giống như nhìn chăm chú giao kim lương một bọn người lý toàn hưu từ trên xe bước xuống nhìn xem đứng tại trên bậc thang giao kim lương nói giao kim lương thúc thủ chịu trói đi không nghĩ tới lý tiên sinh vậy mà tự mình đến đây rồi giao kim lương lạnh lùng mà cười cười sắc mặt tràn đầy mịa mai chi ý nói cái gì nha thời điểm các ngươi vậy mà trở thành tô thuần phong chó săn giao kim lương tự gây n g h i ệ t không thể sống lý toàn hưu chút nào tức giận bộ dáng đều không có cũng khinh thường mới hoặc là căn bản là không muốn qua muốn thay tô thuần phong đi giải thích cái gì nha h á n thần s ắ c lệnh lùn g nói các ngươi những năm này làm nhiều việc ác, sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo chúng ta cũng đã nắm giữ khuyên ngươi đừng không được dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giao kim lương ngạo nghệ nói lý tiên sinh nếu như không muốn chết quá nhiều người lời mà nói các ngươi hôm nay trệ b ì n h một tháng sau ta giao kim lương hội sẽ tự thú mặc kệ bằng xử trí ngươi cảm thấy khả năng sao lý toàn hữu cười l ạ n h vậy ngươi cảm thấy tại hoành lĩnh môn có thể đơn giản mà bắt đi ta giao kim lương theo Kim la ư n g cùng hoa câu nói này ra miệng một c â ngập trời khí thế từ trên người hắn bỗng nhiên tán phát ra trong thời gian ngắn liền bao trùm trên bậc thang giao kim lương ở bên trong sở hữu tất cả hoành lĩnh môn thuật sĩ ở đây sở hữu tất cả quân binh đều cảm giác không thấy càng nhìn không tới loại này viễn hoặc khó hiểu khủng bố khí tràng tồn tại bọn hắn càng không biết hôm nay đến đây bắt phạm tội phần tử rốt cuộc là cái gì nha người quân nhân chỉ là tại thi hành mệnh lệnh ngay tại la cùng hoa toàn thân khí cơ bắn ra cường đại khí chàng bao trùm hoành lĩnh môn thuật sĩ trong nháy mắt đó giao kim lương vớt ve pháp khí ấm trà hai tay hơi kém không bị khống chế mà b u n g ra cho nên hắn căn bản là chưa kịp đi véo quyết thi thuật khởi động hoành lĩnh cửa vải đưa nhiều năm cường đại thuật trận đã nhưng đã mất đi mở ra thuật trận cơ hội lại bị cường đại khí chàng sinh tập trung khóa chặt cũng cùng ngoại giới cách ly ra luyện khí đại viên mãn giao kim lương trong hai t r ò n g mắt lộ ra khiếp sợ thần s á c sợ hãi nghe ô n vân cùng với các hoành lĩnh môn thuật sĩ tức thì bị la cùng hoa cường đại vô cùng khí tràng áp chế được toàn thân kinh mạch đau nhức ý thức không khống chế được giống như đã không có chút nào chống cự tâm lý cái kêu mang phó kính mắt nhã nhặn lao đầu n h ì thuật pháp tu vị chi sâu dày k h í t r à n g cường đại quả thực quá kinh khủng giao kim lương cắn răng gắn gượng nhìn xem la cùng hoa nói tiền bối ta hoành lĩnh môn có thể bảo lưu lại tới sao hắn biết rõ đối mặt như vậy một cái cường đại đến lại để cho hắn giao kim lương cảm giác không ra thậm chí đều đ o á như k ô không n cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ, chính mình đã không có chút nào phần thắng. g giới ra cao tu tuyệt thủ, chút vị có đã đ ơ n nhiên, nếu như nhân kia, không đẳng hắn, có thể làm cho hành lĩnh môn tiếp tục bảo tồn. Như g thể cho kia, tiếp lao làm bảo bảo có tục vậy hắn giao kim lương tự chọn đi một đầu cực đoan nhất đường đi tự bạo dù sao là thứ chết đang tại nhiều như thế quan binh mặt hắn giao kim lương thi triển thuật pháp tự bạo tìm chết như vậy khủng bố q u ỷ dị phi thường tình hình chỉ sợ không phải lý toàn hữu cùng với vị lao nhân này chính thức mong muốn ý chứng kiến kết quả a sáu mươi chương vẽ tháng thêm càng sáu ngàn chữ nhiều hơn nữa sẽ thấy càng ra đến chiến a chương năm trăm chín mươi tám lời đồn đại c h u y ệ n nhảm thanh giả tự thanh chương lời đồn đại c h u y ệ n nhảm thanh giả tự thanh lý toàn hữu mặt âm chầm nói giao kim lương ngươi bây giờ còn có tư cách để điều kiện sao xem ra ta hoành lĩnh môn là muốn bị diệt môn rồi giao kim lương túi đầu trong khoảnh khắc rơi lệ đầy mặt tông môn truyền thừa mấy trăm năm cũng tại hắn đảm nhiệm môn chủ l ú c ẩm ẩm sụp đổ tuyệt vọng sẽ để cho người cố chấp mà đ ế n cuồng có tội người đạt xá la cùng hoa bỗng nhiên mở miệng nói ra đang nói ra những lời này đồng thời hắn một tay bấm nghiệm pháp quyết bàng bạc vô cùng thuật pháp lực lượng lập tức tập trung xâm nhập đến giao kim lương trong ý thức vậy sao rồi mới thần sắc lo nghĩ mà ôi trách mắng lý toàn h ư u lại để cho tất cả mọi người rút lui khỏi đi ra ngoài nhanh lý toàn h ư u thoáng sợ run lên chợt ý thức được chuyện nghiêm trọng tính tranh thủ thời gian phất tay hướng một vị vai khiêng lưỡng gạch hai sao quan quân hô tất cả mọi người lập tức rút khỏi đi giao kim lương la cùng hoa thanh â m tại giao kim lương trong đầu nổ vàng ngươi thực muốn thân thủ bị phá hủy h o à n lĩnh m ô n sao ý thức bị la cùng hoa dùng thuật pháp cường hành ngăn chặn một lát nhưng là chỉ là trong nháy m tu vị đã nhập luyện khí trung k ỳ cảnh lúc này càng có quyết tử c h i tâm giao kim lương ngay cả là đại la thiên tiên đến thế gian cũng căn bản không cách nào ngăn chở hắn tự bạo mà vong chỉ là giờ k h ắ c này hắn lại không có lựa chọn tự bạo ngầm đầu nhìn hướng la c ù n g hoa nguyên bản quyết tuyệt đích dí trí bắt đầu xuất hiện dao động hắn do dự mà hai tay bung ra p h á p k h í ấm trà rời tay rơi xuống trên mặt đất ẩm ấm. ấm trà hoàn hảo không tổn hao gì lan xuống đến mây tầng bậc thang phía dưới đem làm trong tuyệt vọng chứng kiến một tia hy vọng lúc mặc kệ người phương nào đều không nỡ bung ra cái tia một căn cứu mạng dâm dạng Đến đây chấp hành chấp tại ệ m vụ bọn quan g cùng những đang lùng Hoa, Hữu, hấp thần lệnh Toàn Bất bọn. cái mặc với kia quân mọi người trong nội trong t giới hạ đạt mệnh đạt lệnh l bọn hắn sự chỉ huy súng vấp vai đạn lên n ò n g đám binh sĩ đâu vào đấy mà nhanh chóng hướng ra phía ngoài lui lại chỉ có những cái kia chiếm cứ bốn phía l ầ u tường cùng với tất cả tòa nhà cổ điện kiến trúc đặc sắc biệt thự điểm cao cầm thương quân nhân không có lui lại họng súng như cũng nhắm ngay h i ể m nghi người lâm chiến trạng thái tùy thời có thể bắt cỏ đánh gục h i ể m nghi người la cùng hoa mắt nhìn lý toàn hữu nhẹ nhàng gật đầu lý toàn hữu vung tay lên dẫn đầu cất bước hướng trên bậc thang hoành lĩnh môn mọi người đi đến khác đang mặc màu đen âu phục thần sắc lạnh lùng thanh niên theo sát trên xuống rất nhanh hoành lĩnh môn tất cả mọi người đều bị mang lên trên thi thuật bố có thuật trận còng tay la cùng hoa ngồi vào trong ghế xe mấy chiếc xe cảnh sát đạt được chỉ thị nhanh chóng khai mở nhập viện nội lầu chính trước tiếp ứng những cái kia thanh niên mặc áo đen thần sắc lạnh lùng mà áp giải hoành lĩnh môn những t h u ậ t sĩ tiến vào trong xe cảnh sát giao kim lương cùng nghe ô n vân do lý toàn hưu tự mình đi theo áp tải lên một cô võ trang xe dịp thu đội sở h ư u tất cả bọn quan binh nhanh chóng rút lui rời hiện trường cùng lúc đó khác mấy lộ bắt tổ cũng dựa theo sớm đã dò xét đạt được chuẩn sắc tình báo đem h à n h lĩnh môn chư không tròng cửa nhân vật trọng yếu kể cả có tham dự phạm pháp gia thuộc người nhà đều bắt quy án thí dụ như trọ ở trường đến trường giao kim lương con trai trưởng giao gia thứ tử giao khánh cùng với mang theo nữ giao yên về nhà mẹ để đi thân thê tử gia nguyệt lu nghe ôm vân thê tử cổ tiên h dĩnh trưởng nữ nghe nhị nhi tử nghe thắng v v thật có thể nói là là một mẹ hốt gọn a buổi tối đã là lăng sáng sớm hơn một giờ trúng rồi đã trải qua một phen thẩm vấn sau giao kim lương ngay cả là tu vị đã nhập luyện khí trung kỳ thuật pháp cao thủ nhưng đột nhiên bị lớn như thể biến khiến cho hắn trên tinh thần cảm thấy cực độ mệt mỏi gần muốn s ụ đổ đã thúc thủ chịu c h ó i bị cường đại cơ quan quốc gia trảo tiến vào tại đây tự biết làm nhiều việc gác giao kim lương căn bản không có ý định chết chống không nhận nợ thú chi trước khi lý toàn hữu tiến đến thẩm vấn hắn thời điểm trực tiếp tự lấy ra dày đ ặ t một t r n g vụ án tài liệu bay tại trước mặt của hắn chính thức đã sẽ đối hoành lĩnh môn áp dụng hành động đương nhiên sưu tập đến đầy đủ nguyên vẹn chứng c ứ giao kim lương rất thẳng thắn mà thú nhận sở hữu tất cả phạm tội sự thật bất quá hắn như cũ không muốn hoàn toàn nhận tội lý do là kỳ môn giang hồ từ xưa đến nay không phải là cái dạng này sao trước mắt kỳ môn trên giang hồ Vô l u ậ nhưng mà đối với trước mắt trên xã hội thuộc về đặc thù tồn tại kỳ môn giang hồ mà nói loại này thuyết pháp cũng tuyệt đối đứng được ở chân hơn nữa cũng là một sự thật nhưng lý toàn hữu rất rõ ràng mà nói cho giao kim lương thi thuật hại người muốn xem bị hại đối tượng là ai đã làm cái gì nha lý do là cái gì nha mà châm đối với các ngươi tiến hành ác tính buôn bán cạnh tranh cũng nhất định phải nắm giữ nguyên vẹn chứng c ứ rất hiển nhiên loại chứng c ứ này là rất khó siêu tập đến đấy có thể ngươi giao kim lương không giống với cho dù là không có ác tính cạnh tranh cái này một đầu thi thuật hại người theo pháp lý góc độ lên càng thì không cách nào có vô cùng xác thực có thể kẻ dưỡi phục tùng căn cứ chính xác theo nhưng là ngươi cùng địa phương hắc á c thế lực cấu kết sai xử những n à y phạm tội phần tử sát nhân bắt cóc các loại phạm tội sự thật chứng cơ vô cùng xác thực dùng sự thật trên xã hội pháp luật cũng đỡ ở ý gì là đủ định tội của ngươi rồi n g ư ơ i cho rằng chúng ta chỉ biết dùng cái gọi là giang hồ quy củ đến trừng phạt hoành lĩnh môn giao kim lương đối với cái này không phản b ắ t được hắn biết rõ lần này vô luận nói cái gì nha chính mình là bại chớ nói hoành lĩnh môn dĩ nhiên sở phạm pháp luật vi phạm với truyền thống dù chưa thành văn nhưng xác thực tồn tại giang hồ quy củ coi như là không có giao kim lương hiện tại cũng dĩ nhiên sau biết sau cảm g i á mà minh bạch chính thức đây là muốn cầm hoành lĩnh môn khai đao giết gà dọa khỉ rồi đã muốn giết gà dọa khỉ tự nhiên được tuyển một cái đáng chết nhất cũng nhất có thể giết sau còn phục chúng gà huống chi kỳ môn trên giang h ồ như hoành lĩnh môn như vậy thậm chí so hoành lĩnh môn còn muốn ác liệt tông môn lưu phái không phải là không có nhưng không có môn phái nào như hoành lĩnh môn như vậy đuôi mù mà luân phiên đắc tội tô thuần phong a đến tận đây giao kim lương như cũ kiên định mà cho rằng hoành lĩnh môn sở dĩ bị này hai họa bất ngờ tội tại tô thuần phong sau khi giao kim lương tận lực mà đưa ra tô thuần phong điều động thuật sĩ thi thuật uy hiếp r a hại giang nha tử bọn người một chuyện lúc lý toàn hữu biết rõ giao kim lương tâm trong đối với tô thuần phong hiểu lầm lại không có làm chút nào giải thích chỉ là cười lạnh nói nhưng t i ề n minh không có sát nhân mà giang nha tử ba người lại bị ngươi thi thuật giết chết lúc này thời điểm lý toàn hữu như vậy có rõ ràng che chở tô thuần phong hiểm nghi lời nói càng phát lại để cho giao kim lương nhận định tô thuần phong cùng chính thức cấu kết r a hại hoành l ĩ n h môn hơn nữa muốn đem hoành l ĩ n h môn chảm thảo trừ căn lúc này giao kim lương đối với tô thuần phong có thể nói là hận t ấ u xương có thể hắn lại có cái gì nha biện pháp đâu Lý t o à、nha. những ư u thứ i đi, c n khác lời nói ta không muốn nhiều lời rồi hiện tại ta suy nghĩ nhiều giải thoáng một phát hoành lĩnh môn lịch sử cùng với hoành lĩnh môn thuật pháp đương nhiên ngươi đừng hiểu lầm ta là làm phương diện này học tập cùng nghiên cứu đấy sẽ không đi tìm lấy hoành lĩnh môn thuật pháp tu hành c h i mật kể cả thuật trợn sách b ù a thuật chú tâm pháp vân vân đợi một tí chỉ là muốn với hoành lĩnh môn thuật pháp cùng lịch sử là một cái kỹ càng rất hiểu rõ sau ghi lại xuống dù sao tại kỳ môn giang hồ trong lịch sử hoành lĩnh môn có nhất định được địa vị người tự là la c ù n g hoa giao kim lương mắt liếc thấy la c ù n g hoa đúng vậy con mẹ nó ngươi lừa gạt ta giao kim lương phẫn nộ mà trừng mắt nhìn la c ù n g hoa gầm nhẹ nói ngươi đ á ứng ta bảo đảm ta hoành lĩnh môn không bị diệt môn đấy la cung hoa bất ôn bất hỏa gật đầu nói đúng vậy cái kia giao kim lương sắc mặt hiện lên một vòng hy vọng cùng kinh hỷ ánh sáng vợ của ngươi còn ngươi nữa trong môn bộ phận đồ đệ tội không đáng chết la cùng hoa t ú i l ầ u xuống lật xem lấy trong tay một sấp văn kiện một bên chậm rãi nói ra xem ra ngươi là làm nhiều việc ác quá sợ hãi lọt vào tiền khiển báo ứng cho nên vô cùng sợ hãi hoành lĩnh môn bị diệt môn hiện tại ngươi có thể yên tâm những n à y tội không đáng chết sau b ố i nhóm đám bọn họ ít nhất đã đã học được hoành lĩnh môn thuật pháp có thể đem thuật pháp cùng môn phái kế thừa xung giới nói cách khác sau này kỳ môn trên g i a hồ hoành lĩnh môn như cũ tồn tại. Mà ngươi, như h Mà là môn tồn ngươi, n cũ tại. đã ật n h mình, như vậy tốt nhất tại trước khi chết, nắm chặt cùng bọn họ mỗi người cơ hội ứ c của trước cùng cơ đến nắm bọn người tội tốt tại mỗi vậy ặ g pháp mặt, k u sau thu. y này ê n bọn hắn, sau này làm người làm việc, không cần bảo thiết h làm làm mượt việc, p liều lĩnh gương n ạ n h nhớ lấy đi ác sự t ì n h chắc chắn sẽ được các báo Giao、Kim、Lương những đường hoàng khẳng không sống giang Kim cười lạnh nói,、La、tiên sinh, nói những này đường hoàng mà nói biết tiền nổi. kiến li sao. Ta mà mình muốn lạnh là này chính đến, khẳng định không sống nổi. Chính thức thú hồ bắt tổ đã vị bị rõ, bất quá là g i ế t gà dọa khỉ thủ đoạn mà thôi hơn nữa cũng là ta hoành lĩnh môn không may vừa v ậ n vượt qua cùng cùng các ngươi chính thức cấu kết tô thuần phong luân h i ê n kết xuống sườn núi cựu toán đã bị quan báo tư thủ rồi chuyện này không có quan hệ gì với tô thuần phong la cùng hoa thần sắc đ ạ m mạc mà nhìn xem giao kim lương nói chỉ có điều ngươi cùng tô thuần phong ở giữa ân đoán xung đột cùng chúng ta sớm đã an bài tốt kế hoạch trùng hợp mà trọng điệp đến một cái thời gian đoạn giao kim lương cân nhắc vấn đề thời điểm muốn tỉnh táo lại động não cẩn thận muốn đã chúng ta muốn nhằm vào ngươi hoành lĩnh môn hơn nữa thu thập đến như thế chi toàn bộ tài liệu nhất định là rất sớm trước khi cũng đã bắt đầu bố cục kế hoạch tô thuần phong cùng ngươi có gì h á n thủ đến nỗi như vậy sớm mà bắt đầu tính toán ngươi hoành lĩnh môn sao hơn nữa ta rất thẳng thắn mà nói cho ngươi biết tô thuần phong cùng chính thức không có chút nào quan hệ càng không khả năng đi chủ đạo chính th ước làm việc giao kim lương hừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng không tin nói một cách khác không có lần này hoành lĩnh môn cùng tô thuần phong ở giữa xung đột những này sưu tập đến tài liệu không đủ cho ngươi chết sao làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra là cùng hoa vẻ mặt không sao cả bộ dáng nói cho nên có tin hay không là tùy ngươi bất quá ta m u ố n vẫn có tất yếu thiện ý mà nhắc nhở ngươi thoáng một phát đừng không được đem loại này hoàn toàn với cá nhân phán đoán mà sinh ra giận chó đánh mẹo truyền lại đến vợ của ngươi nhi đời sau người trong nội tâm lại để cho bọn hắn đi kế thừa ngươi sai lầm t ự hận bởi vì vậy đối với với hoành l ĩ n h môn đối với gia đình của ngươi không có cái gì nhà c h ỗ t ố t ngươi biết rõ tô thuần phong cá nhân tu vi có nhiều sao cao thâm hắn thuật pháp thực lực nhiều sao cứng hãn còn có ngươi dĩ nhi ên cân nhắc đến lần này chính thức quyết đoán ra thủ đã kích hoành linh môn là giết gà dọa khỉ mượn này c h ấ n nhiếp kỷ môn trên giang hồ rất nhiều tông môn lưu phái thế ra còn có những cái kia tán tu những thuật sĩ làm cho cả giang hồ cũng biết chính thức quyết không cho phép một cái có thể tùy ý l ă n g giá với pháp luật phía trên kỷ môn giang hồ tồn tại như vậy ngươi sau bối thân nhân nếu như có can đảm ngang nhiên đối với tô thuần phong áp dụng trả t h ủ kết quả sẽ như thế nào đ â u này đương nhiên còn có nếu như bọn hắn có can đảm vận dụng không phải thuật pháp thủ đoạn đi giết người báo thủ lợi mà nói vậy thì càng sẽ tao nộ đến chấp pháp bộ môn quyết đoán nghiêm khắc trừng phạt giao kim lương tâm ở bên trong r u lên hoành lĩnh môn lần này sẽ không bị diệt môn với hắn mà nói tuyệt đối là một cái vô cùng cực lớn kinh hỷ cùng hy vọng dĩ nhiên biết được chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ như vậy hoành lĩnh môn và thuật pháp có thể truyền thừa xuống dưới chính là hắn lớn nhất nghiệm t ư ở n g rồi nếu như thật sự đem cựu hận truyền lại xuống dưới giao kim lương có thể tưởng tượng đến đối với hoành lĩnh cửa nói hội sẽ mang đến hạng gì thê thảm một cái giá lớn cùng kết cục chính như la cùng hoa theo như lời tô thuần phong tu vị cao thâm thuật pháp lực công kích cường hành chớ nói sau này hoành lĩnh môn có thể không đi ra mấy vị đạt trình độ cao nhất thuật pháp cao thủ tự l à trước mắt thân là môn chủ giao kim lương chính mình tu vị nhập luyện khí trung kỳ đều lòng dạ biết rõ không phải là đối thủ của tô thuần phong chớ đừng nói chi là thật là không có phát hiện tuyệt hảo thiên phú tư chất sau bối nhóm đám bọn họ rồi nếu vì báo thủ có sau bối đã bị chết ở tại đang lúc phòng ngự tô thuần phong thuật pháp phía dưới vậy thì thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay rồi húng chi còn có ý chí cùng thái độ cùng với thực lực đều cực kỳ cường đại đến tuyệt đối không thể dung chuyển cơ quan quốc gia ở bên bên cạnh nhìn chằm chằm đồng thời lại để cho sau bồi nhóm đám bọn họ sai lầm đấy lòng mang k i ự u hận không ngừng mà suy nghĩ như thế nào giết tô thuần phong báo thù nhưng hết lần này tới lần khác lại vắt hết t h ó không thể tưởng được bất luận cái gì sách lược vẹn toàn loại thống khổ này là một loại trả tấn cho nên mặc kệ sao vậy tính toán k i ự u hận mưu đồ trả thù tô thuần phong đối với hoành lĩnh cửa giảng cũng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt nhưng cứ như vậy v ư ơ n g tha như cũng bị giao kim lương nhận định là h ã n hại hoành lĩnh môn chủ mưu tô thuần phong sinh sinh đến chết đều bất đắc dĩ mà nuốt xuống như thế một k h ả muốn kết quả đáng a giao kim lương có thể nào cam tâm hắn gần như với điên cuồng mà gầm nhẹ lấy gầm hét lên n g ư ơ i là tới vi tô thuần phong giải vây biện hộ cho đấy phải hay là không ngươi sợ phải hay là không tô thuần phong sợ hãi ha ha ha ta nói cho các ngươi biết ta hoành lĩnh môn không có bọn h à nhát sẽ không bỏ qua cho tô thuần phong nếu như ngươi kiên trì cho rằng như vậy như vậy đã tô thuần phong cùng chúng ta có tốt như vậy quan hệ có thể phát động chính thức vì hắn hận thù cá nhân báo thù ngươi cảm thấy ta có thể hay không đem thái độ của ngươi chuyển tạo hắn là cùng hoa nhàn nhạt nói người, t ô thuần phong là cái gì nha tính cách người toàn bộ kỳ môn giang hồ hiện tại cũng có lẽ rất hiểu được không cần ta nhiều lời cho nên ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút đừng để bên ngoài ngu xuẩn sai lầm cựu hận che mắt lòng của mình la cùng hoa khép lại cặp văn kiện vậy sao rồi mới xuất ra một cái tinh xảo xinh xắn máy vi âm nói để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều cho nên nắm chặt thời gian a giảng thuật thoáng một phát ngươi biết rõ hành lĩnh môn lịch sử cùng với môn phái thuật pháp t r u y ề n thừa sự kiện trọng đại v v đợi một tý những này ngươi có lẽ so hành lĩnh trong môn những người khác biết đến càng thêm kỹ càng chút ít giao kim lương bị la cùng hoa lời nói này nửa trước đoạn cho c h ấ n nhiếp được lập tức tỉnh táo lại nếu rơi vào tay tô thuần phong biết được hoành lĩnh môn thế tất muốn tìm hắn báo thù rửa hận thậm chí hội sẽ liên lụy tới hắn để ý thân bằng hảo hữu như vậy dùng tô thuần phong bị kỳ môn giang hồ mọi người đều biết bản tính nhất định sẽ tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ngang nhiên đem hoành lĩnh môn c h ạ m thảo trừ c a n chấm dứt s a u hoạn hơn nữa tô thuần phong tuyệt đối có phần này thực lực túi đầu suy nghĩ hồi lâu sau giao kim lương nhàn nhạt mà hỏi thăm la tiên sinh ngươi tại sao phải nhớ những này la cùng hoa ánh mắt rất chân thành mà nhìn xem giao kim lương nói lịch sử có lẽ bị n h ớ kỹ mà không phải bao p h ủ tại trong dòng chảy lịch sử tiêu tán đây không phải cái gì nha chuyện xấu ngươi cứ nói đi được rồi rào kim lương gật gật đầu tự rêu nói ta sẽ ở n g ư ơ i dưới ngói bút trở thành hoành lĩnh môn ác nhân a ân đừng ghi được quá kỹ càng sơ lược có thể cảm ơn hoành lĩnh môn chịu khổ chính thức đột nhiên đả kích tin tức rất nhanh chuyển khắp toàn bộ kỳ môn giang hồ người trong giang hồ tại nơm nớp lo sợ rất sợ chính thức tiếp theo đào sẽ chém tới bọn hắn trên đầu đồng thời cũng không khỏi được bắt đầu muốn sao âm thầm nghĩ ngợi m dần dần cùng lúc n liên l đó quan với lần này chính thức sở dĩ lựa chọn h o à n g lĩnh môn khai đao lời đồn đãi cũng bắt đầu trên giang hồ rộng khắp truyền bá đó là bởi vì hoành lĩnh môn tại tết âm lịch trước sau liên tục hai lần cùng tô thuần phong kết xuống ân đoán sống chết rồi từ trước đến nay xem giang hồ thuật sĩ dùng thuật pháp suy giảm tới hắn người thân bạn bè vi nghịch lần tô thuần phong giận dữ tuy nhiên hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương tự mình hướng hắn giải thích cũng lần nữa biểu thị ra tự ấy l à n g à y náy nhưng tô thuần phong biểu hiện ra ngại với chính giữa giảng hòa người thiên phủ thành phố y thuật thế gia gia, gia chủ viên lão mặt mũi cho nên tha thứ giao kim lương cùng hoành lĩnh môn bí mật tô thuần phong lại cùng la cùng hoa lý toàn hưu cấu kết âm thầm mưu đồ th tương thảo thế là chính thức cựu tuyển hoành lĩnh môn coi như dọa khỉ cái kia con gà làm thì mất dù sao kỳ môn trên giang hồ Chỉ í trong có hơn phân phái, thế nửa tông môn lưu a nếu như cần phải tích cực mà nói nội tình không sạch sẽ, cho nên giết ai đều phải tích sạch h cực c mà sẽ, ê n i ai ế t đều lúc à hoành này. giết. Giết Phong Trong chiếm thể Tô Thuần phong cảm đấy này. Tốt lĩnh hảo môn, còn nha. l cảm có được đấy nhất thời kỳ môn trên giang hồ chúng thuyết phân vân tô thuần phong quả nhiên cùng chính thức có cấu kết hắn quả nhiên rất sớm tựu i là chính thức người rồi trước kia sở hữu tất cả biểu hiện đều là tại cố ý diễn kịch cho chúng ta xem đấy toàn bộ kỳ môn giang hồ đều bị hắn lựa khó trách hắn hai năm qua có thể như vậy ngang ngược càn rỡ không chỗ nào kiến kỵ nguyên lai sau đài cường đại như thế ai nói tô thuần phong không có sư thừa không có môn phái một thân một mình hay sao tại thân thể của hắn sau đứng đây có thể là cả cường đại cơ quan quốc gia a kỳ môn giang hồ tính toán cái gì nha căn bản không có phóng trong mắt hắn nắm giữ toàn bộ kỳ môn giang hồ chính là của hắn mục đích cuối cùng nhất quả nhiên là sơn môn người trong xuồng núi lịch sử đến nay kỳ môn giang hồ đều bị huyền học nam thuật bên trong siêu nhiên tại bên ngoài sơn môn người trong coi là lùn cỏ mà sơn môn người trong tuy nhiên biểu hiện ra siêu nhiên thế ngoại kỳ thật từ xưa tựu là cùng các triều đại đội thay chính thức có ngàn vạn lần liên hệ tồn tại tô thuần phong vị kia thần bí sư phụ khẳng định cựu là ở vào quan trong môn sơn môn cao nhân không hề nghi ngờ kỳ môn giang hồ liên minh tổ kiến thành công sau minh chủ là tô thuần phong không thấy sinh viên thuật sĩ hiệp hội trình hợp thời điểm kinh thành sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trường t r ư ớ c tô thuần phong liên tục chối từ kỳ thật cùng với trong lịch sử tống thái tổ triệu không dẫn khởi s ư ớ n g binh biến thành công lại bị trải qua ủng hộ lên ngôi mới khoác hoàng bảo là một cái đạo lý mặt mũi nha đáng tiếc chúng ta những cái kia ở kinh thành học ở trường sinh viên những thuật sĩ không cảm thấy được bất thông tình lý tô thuần phong vẫn thật là trò không trúng cử rồi thế là la cùng hoa giáo sư dùng quyền thế thân phận địa vị chuyên quyền đ ộ c đoán cứng rắn ngạnh cho tô thuần phong ăn một cái phó hội trưởng danh hảo nói là chỉ cái tạm giữ chức cờ hờ n g tham dự hiệp hội sự vụ kỳ thật không phải là b u ô n g rèm chấp chính giám thị hiệp hội nhất cử nhất động nha nhiều loại c h â m trọc khiêu khích hoặc là trực tiếp trách cứ tức giận mắng tô thuần phong người có chi tự nhiên cũng có thay tô thuần phong nói chuyện nhất phái chỉ là tương đối mà nói yếu nhược rất nhiều còn có rất lớn một bộ phận thì là đối với cái này ít nhất bảo trì biểu hiện ra trờ mặc nói lý ra như thế nào bình luận vậy thì khắc nói lời đồn đãi nếu là giả dối chúng ta không gây uy danh hiển hách cá nhân thực lực cường hãn tô thuần phong lời đồn đãi nếu là thật sự đấy vậy chúng ta càng không thể chọc tô thuần phong lại gây hạ rõ ràng muốn dùng cường ngạnh tư thái quản chế kỷ môn giang hồ chính thức à. chỉ là theo lời đồn đãi càng chuyện càng hung rất nhiều người giang hồ lại đã được biết đến một cái khác lại để cho người cảm thấy kỳ quặc tin tức dĩ nhiên nhận tội tuân thủ pháp luật đã chết hoành lĩnh môn môn chủ giao kim lương phó môn chủ nghe ôm vân các loại đợi tổng cộng bốn vị hoành lĩnh môn người chủ trì trước khi chết đều tại ngục trong đối với sau bối người nhà chăm chú dặn dò hoành lĩnh môn tao nộn g h ư thế trọng đại biên cố không có quan hệ gì với tô thuần phong là bọn hắn làm nhiều việc á c nên được b á o ứng là bọn hắn có lỗi với hoành lĩnh môn hơn nữa thành tâm khuyên bảo sau đ ố i người nhà sau này muốn con đường thực tế làm người an vận tu hành thuật pháp ngàn v ậ n đừng không được suy nghĩ cái gì nha báo thủ rửa hận sự t ì n h chỉ cần đem hoành lĩnh môn cùng với hoành lĩnh môn thuật pháp kế thừa xuống dưới phát dương quan g đại thế là càng có rất nhiều phiên bản lời đồn đái trên giang hồ truyền bá ra đến bọn hắn nhất định là bị chính thức làm cho ai t ô thuần phong cá nhân thực lực cường hành lại có chính thức bảo hộ vì hoành lĩnh môn tương lai vì sau bối người nhà an toàn giao kim lương bọn người cũng chỉ có thể như vậy đừng nói mọt rồi ta cảm thấy được tô thuần phong khẳng định cùng việc này không quan hệ cái này đều chẳng qua là trùng hợp mà thôi bởi vì tô thuần phong từ trước đến nay làm người rộng lượng a thuần phong đã tha thứ hoành lĩnh môn cũng đã lâu không đi truy cứu chắc chắn sẽ không lật lọng mà lén cấu kết chính thức áp dụng trả thù huống hồ sự t ì n h nào có như vậy đơn giản a ta tự không rõ thật nhiều người cân nhắc sự tỉnh thời điểm quả thực là dùng bờ mông đi thi lo đấy những thứ không nói khác thuần phong hiện tại coi như là lại như thế nào đại danh đình đình có thể chính thức sao vậy khả năng bởi vì một mình hắn thái độ mà làm ra chuyện như vậy đến hay là nghe nghe tô thuần phong sao vậy nói đi hắc tô thuần phong đến bây giờ vẫn luôn là bảo trì trầm mặc thái độ còn không phải t r ộ t dạ mà ta cảm thấy được hắn là khinh thường với để ý tới những này lời đồn a cái này đương khẩu cuốn vào lời đồn đãi chuyện nhảm vòng xoáy bên trong đích tô thuần phong đối với việc này vẫn thật là bảo trì tương đương ít xuất hiện trầm mặc chỉ có tại quan hệ vô cùng tốt bằng hữu trước mặt mới có thể đơn giản mà giải thích vài câu mà lại sẽ không nhiều lời Thanh giả tự thanh, 599, tái nhậm trước, trước khi tạo thế,、Trưng、tái trước, trước tạo thế, chương nhậm chức khi chương nhậm chức khi giả đem làm khoan thai đến trầm xuân quang tươi đẹp kinh thành thời điểm có một nhà kinh thành lớn nhất lực ảnh hưởng giải trí báo chí dẫn đầu đăng ra thứ nhất tuyệt hảo giải trí tin tức sự kiện tiếp theo mạng lưới internet tv tất cả tạp chí lớn gia nhập ở kinh thành cơ hồ sở hữu tất cả phồn hoa cửa hàng nơi công cộng trên màn hình lớn trên đường cái trạm xe buýt bài xe buýt xe taxi quảng cáo lan thậm chí bến xe nhà ga sân bay quảng cáo trong màn hình cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều tuyên truyền afric còn nhớ rõ tuổi trẻ thời gian trong kia vị ăn mặc đồng phục thanh thuần đáng yêu nữ sinh phương tiểu vũ sao thanh xuân sáng lạn ở bên trong chắc chắn sẽ có ngẫu nhiên xảy ra tàn khốc tập kích tới đem làm nghiêng nhân tâm linh xinh đẹp dung nhàn tao nộ gặp chắc trở có bao nhiêu người có thể cười xem tao nhã như nước ố n n u xuống ý chí kiên cường sẽ là phượng hoàng m i ế t bàn căn cơ tuổi trẻ thời gian nét mặt tươi cười có từng có mấy phần tách ra mấy phần thất lạc mấy phần bị thương cô gái xinh đẹp chúng ta còn từng nhớ rõ ngươi nhưng ngươi lại mai danh nhận tích ngươi ở nơi nào lên làm trời ghét kỵ ngươi dung nhàn d u n g ngoài ý bị phá hủy vẻ đẹp của ngươi ngươi lặng yên đem chính mình khỏa g i ấ u ở kén trong nước nở ngươi cực độ thần t h ư ơ n g ngươi lần nữa bàng hoàng ngươi cũng sẽ tuyệt vọng nhưng mà tánh mạng cùng hy vọng cho ngươi hiểu được quý trọng cũng hiểu được đi đoạt lại bị vận mệnh bắt đi thanh xuân thời gian ngươi trở nên kiên cường tại kén trong một mình rút đi dung nhan tổn thương thế là và o hôm nay ngươi dũng cảm mà đã phá vỡ kén trói buộc mở ra tân sinh cánh lại để cho thanh xuân lần nữa tách ra phương tiểu vũ hồi trở lại đến rồi các loại trên cốt sở tơ tuyệt hào văn tự xinh đẹp nhân vận hình tượng rất dễ dàng ảnh hưởng người xem tâm lý đồ án sắc thái các loại đợi các phương diện chuyên nghiệp hóa phép bài tỷ xếp đặt thiết kế khỏa kẹp ở phô thiên cái địa tin tức dư luận ở bên trong mạnh liệt như nước thủy triều vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có mà tràn vào táo bạo phồn hoa xã hội nhân loại thật sự là một loại kỳ quái sinh vật luân h ộ i sẽ trong lúc vô tình đã bị dư luận ảnh hưởng đem làm dư luận biên độ đại tới trình độ nhất định thời điểm người tư duy cũng sẽ bị tả hữu nói đơn giản ra cái này là quảng cáo hiệu ứng năm trước mùa hè kịch truyền hình tuổi trẻ thời gian nhiệt nóng truyền bá sau khi cho tới bây giờ như cũ không ngừng mà bị khác đài truyền hình lật qua lật lại mà phát lại thu xem x u ấ t tỷ lệ tuy nhiên khẳng định so với năm trước thủ truyền bá muốn hạ thấp không ít nhưng so sánh với rất nhiều kịch truyền hình như cũ có cực cao thu xem x u ấ t tỷ lệ tại bình dân dân chúng trong suy nghĩ lực ảnh hưởng không giảm có lẽ đại bộ phận khán giả dĩ nhiên quên tuổi trẻ thời gian tại thủ truyền bá trước khi từng trang tuyên truyền hoạt động ở bên trong cái kêu một đạo sinh động xinh đẹp bóng hình xinh đẹp cái kêu một cái tên là trương lệ phi tuổi trẻ diễn viên nhưng phương tiểu vũ nhân vật này khán giả ký ức hãy còn mới mẻ cho nên khi phô thiên cái địa lại có chút vẫn còn ôm tỉ bàn ử a che mặt t á p h í c tuyên truyền lần nữa mãnh liệt mà đến còn mang theo nhàn nhạt yêu thương cảm giác rất nhanh t i ự u đã dẫn phát mọi người rất hiếu kỳ tâm đồng tình tâm cũng nghị luận nhau nhau a biểu diễn phương tiểu vũ diễn viên gọi trương lệ phi a ai nha đầu kia xảy ra chuyện gì phải hay là không ra cái gì nha n g o ạ i ý muốn rồi hả tự từ, từ năm t r ư ớ c thủ truyền bá trước đến bây giờ nàng giống như một mực đều không có xuất hiện tại trong màn ảnh lúc ấy nhớ rõ có nghe đồ nói nàng là đi nơi khác quay phim rồi còn có nói nàng vẫn còn đến trường không muốn bị quáy dày cho nên ổn định lại tâm thần yên t ĩ n h địa học tập đây này năm trước tuổi trẻ thời gian nhiệt nóng truyền b á lúc ta tự đặc biệt ưa thích phương tiểu vũ cảm giác mấy cái nam nhân vật nữ chính đều không bằng nàng sau đến cũng vẫn xem không đến tin tức của nàng rồi ai nàng đến cùng đã xảy ra cái gì nhà sự t ì n h đem làm loại này tuyên truyền đạt đến mục tiêu dự định sau nửa tháng kinh thành đài truyền hình cả nước tất cả đại web ấp tổ mạng lưới internet truyền thông lên cơ hồ đồng bộ đ ẩ y ra tuyên truyền nổi lên một thủ mới ra đ ơ n khúc mv phim n ắ n ca khúc tên cứ gọi khép lại t ổ thương phim n ắ n ở bên trong là một cái đeo duy s a rộng rãi bên cạnh cái mũ dấu diếm dung nhan thân ảnh thiên thiên nữ hải khi thì ăn mặc tuyết t r ắ n g trường quần lụa m ỏ n g trang khi thì màu đen trang phục chính thức khi thì lại là hưu nhàn vận động quần áo và trang sức khi thì tại hoang vu sa mạc g h n h lúc mà xuất hiện tại b ắ t ngát đ u ổ i cỏ đau cũng sẽ ở chống trải cánh đồng hoang vu trên đường lớn nhanh nhẹn nhảy múa lại sẽ ở đỉnh núi nhìn qua vân hải tĩnh tọa trầm tư xem mặt trời mọc mặt trời l ạ n thụ gió táp vơ sa bị gió xuân ánh nắng tắm rửa cũng sẽ lẳng lặng yên cuộn mình tại trong bóng tối tinh thần chán nản những này không ngừng biến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 cầm lấy điều khiển nhấn xuống tạm dừng khóa quay đầu khẽ cười nói thuần phong bài hát này khúc cùng mv sao vậy dạng còn hai lòng không phi thường tốt tô thuần phong nhìn qua trên vách tường dắt màn hình tv phủi tay nói bất quá người thường xem náo nhiệt thành thạo canh cổng nói ta cũng sẽ không đi phát biểu ý kiến đến gì huống hồ các ngươi từ vừa mới bắt đầu t i ể u nghiêm ra giữ bí mật ngay cả ta cũng không biết sao vậy chuyện quan trọng cho tới bây giờ ta coi như là có ý kiến đến gì nói ra cũng đã chậm à.